Chương 627 bảo đen trên thân vào Vân Sơn, chương 627 bảo đèn trên thân vào Vân Sơn. Chính là Diệp Vong Ngữ nghe nói cái này kỳ hoa danh tự, khỏe mắt đều nhận không ngừng run dậy mấy lần, đây chính là bác hoàng thần vận, đất quy tắc biến thành vĩ đại tồn tại, lại bị gọi là đại hoàng. Liền ngay cả Khương Ninh cũng là lấy tay che miệng, không khỏi cười ra tiếng, Lý Thanh Liên ngược lại là không có cảm thấy cái gì không ổn. Một đoàn người cứ như vậy nên ngang rời đi yêu thần khe. Yêu thần khe phía dưới, một chỗ bên trong tiên điện, kim Sĩ tiểu bảng Vương rụt lại cánh tay đứng ở chính giữa. Bốn đại yêu vương từng cái cũng là sắc mặt âm trầm ngồi xuống, chủ vị phía trên đại bảng cánh vàng ánh sáng hóa thành một thân khoác sắc vàng vũ nghệ trung niên nam nhân. Khuôn mặt lộ ra một cỗ huy nghiêm, giờ phút này lại giống như một đầu nổi giận sư tử, điên cuồng hét không ngớt. Trước người trường án đập cái yểm nát, sắc vàng nóng trong con ngươi bừng bừng thiêu đốt lên lửa giận. Mẹ trái trứng, còn có thiên lý hay không? Cái này đều muốn ta nhẫn. Đây chính là hai tôn cự kình. Con tìm ta yêu thần khe đáp ý tới, thật đúng là lại sống thêm đúng không? Nếu không phải côn bằng không cho ta thủ, lão tử hắn. Đại bảng cánh vàng gầm xanh đều là nổi lên. Phật tay chỉ thấy cầm ra một con rồng rắn liền ăn, giống như ăn một cây mỳ sợi đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái, trong truyền thuyết đại bàng cánh vàng mỗi ngày ăn long xà 500 thật đúng là không phải nói cười. Nhìn kiếm sĩ tiểu bằng vương nuốt nước miếng một cái. Đại ca bất giận, yêu sư không phải nói nha, chuyện này hắn để ý tới, đỉnh khư tiên cũng sẽ cầm một con trở về, không cần chúng ta quan tâm nha, các huynh đệ thủ, yêu sư lại báo. Một long ngư yêu vương quên nhủ, nhưng đại bàng cánh vàng lại đập chân cả giận nói, phế mẹ nó, còn cần ngươi nói. Muốn các ngươi làm gì rũng? Đều cho ta lựa chiến đấu trên trận đi thôi, cái này côn luân không dùng được các ngươi. Bốn đại yêu vương như nhặt được đại xá rời đi. Tiểu Lâm, đại bàng cánh vàng kêu lên. Kim sĩ tiểu bằng vương run một cái, vội vàng ứng tiếng nói, "Cái gì vậy? Cha ngươi nói, ngươi cũng cho ta cốt về, cái này Côn Luân bây giờ không có ngươi vị trí. Đỉnh cư thiên tự sẽ đưa đến trên tay ngươi, giở lúc Côn Luân khư mở ra, ngươi lại trở về là được." Đại bàng cánh vàng khiển trách. Kim sĩ tiểu bằng vương trên mặt đều là ngượng ngụ, nhỏ giọng nói, "Cha, nếu không lại để cho ta thử một chút, ta cảm thấy lần sau, thử cái dám thử. Trước ván cờ đều cầm không được, phía sau cũng không phải ngươi thể tranh đến, ngươi còn non chút, vào Côn Luân hư." Đây mới thực sự là tranh chấp. Đỉnh cơ Thiên đã ra hai tôn, phía sau không phải người mạnh liền có thể tranh tới, cần mặt mũi, thủ đoạn, có ít người chỉ cần một câu liền có đỉnh đưa đến trong tay, có ít người tranh đến chết cũng sợ không tới. Nhìn chăm chăm khối này thịt mỡ đều cũng có lạ, côn bằng có mặt mũi này, cha ngươi ta không có. Phân lượng còn chưa đủ. Con ngươi, vẫn là lựa chiến đấu trận luyện nhiều một chút đi, cực nhạc đất linh trong có thứ mà ngươi cần đổ vật. Chúng ta đại bàng cánh vàng không chỉ có riêng chỉ có này một ít bạn sự. Đại bàng cánh vàng sĩ tiểu bàng vương bị hấn thẳng rụt cổ, có thể cũng chỉ có thể nghe Bên ngoài không sợ trời không sợ đất, trong nhà cái này lời của lão tử vẫn là có tác dụng. Được, cha ngươi nói tính, ta đi." Kim sĩ Tiểu Bằng Vương nói lẩm bầm. "Hắc, ngươi cái con chó nhãi, phản ngươi, dám như thế cùng ngươi lão tử nói chuyện." Đứng dậy làm bộ muốn quát hắn. Doa đến Kim Sí Tiểu Bằng Vương loé lên liền mất tung ảnh, chạy gọi là một cái nhanh a. Bên trong tiên điện, đến tận đây chỉ còn đại bảng cánh vàng một người, thở dài một tiếng nói, "Đi thôi, đều đi thôi, ngươi cái nhóc con người môi giới, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ cần hắn ở một ngày, cái này Côn Luân Tiên lại không quật khởi cơ hội." Hắn thân thể vô luận ở nơi nào đều như Tiêu Dương, Tiêu Dương phía dưới, quần tinh ngẩm đạm. Thân trấn áp một thế a. Cung kỳ đồng thế, không biết là may mắn vẫn là bi ai. Yêu sư a yêu sư. Cái này toàn bộ yêu thần khe thân ra tính mệnh toàn ép trên người ngươi, chớ có chọn sai mới lạ. Đại điện bên trong chỉ lưu lại đại bàng cánh vàng một người lẩm bẩm không ngớt. Gia yêu thần khe, Lý Thanh Liên thế mới biết, mình một giấc vậy mà ngủ khoảng chừng nửa cái chẳng lâu, trong lúc đi lại, Vân Sơn đã gần ngay trước mắt. Niết miệng lên một vẻ ý cười nói, sợ là thái thượng đều sắp điên a. Khương Linh nghe nói, lại có chút không rõ sở dĩ, thái thượng sắp điên. Đó là có ý tứ gì? Thời khắc này Vân Sơn nhìn đến khoan Thai đi tới nước đất châu thần, lại đề phòng toàn bộ triển khai, tiên trận nổi lên. Vô vô Diệp vong ngữ bà vai nói, "Vong ngữ, chàng diện có thể chịu đựng được a?" Suy nghĩ ở giữa lại cao mày nói, "Tự nhiên chống đỡ chủ, bất quá người muốn đi nơi nào?" Lý Thanh Liên theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, cười nói, "Đi một lát sẽ trở lại." Diệp vong ngữ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, lập tức một cố thốt nhiên tiên quang bao phủ toàn bộ lưng châu, tiên văn lưu chuyển ở giữa ngăn cách thế gian hết thảy. Lý Thanh Liên hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu lại nói, "Tiểu Cửu, đi." Phương Hoài Cửu cổ co rú lại, Miết miệng lên một vệ mất tự nhiên nụ cười nói, "Ta, ta liền không đi tới a." Kỳ thật ta ngã bệnh, được một loại ngồi lên lưng trâu liền sẽ chết bệnh. Dù sao lần trước tình trạng vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, kém chút đem hắn sợ té ra quần. Người tới hay không?" Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, lý do này không khỏi cũng quá kỳ hoa chút a. Lông mày nhíu lại, trong tay ánh xanh lóe lên, Khư Thiên Định thứ hai tại trong tay ném lên bỏ xuống. Phương Hoài Cựu khóc dòng nói, "Ta đi, ta đi còn không được nha." Lập tức tự trong bao vải móc ra hai kiện áo bảo đen, một người một kiện, áo bảo đen phía dưới, người hình dáng hoàn toàn biến mất, che giấu hết thể khí tức liền như là chưa từng tồn tại qua. Khương Ninh trong lòng dâng lên một vệt nồng đậm hiếu kỳ sắc, trong lòng không rõ, làm như thế thần thần bí bí, đây là muốn đi làm cái gì? Có thể hay không cho ta một tiện? Khương Ninh thử tham dò. Phương Hoài cựu sững sờ, ánh mắt thử nhìn đến Lý Thanh Liên, nhưng Lý Thanh Liên lại không quan trọng núi bay, đã lên lưng châu, vậy cũng không có che dấu cần thiết. Đã Khương Ninh muốn đi theo, vậy hãy theo đi. Lý Thanh Liên biết, nàng tìm mình tuyệt đối có sự tình mà lại vẫn là đại sự, bằng không thì cũng sẽ không một chính đối với nói chuyện hành động cử động như thế để ý, bởi vì đây là một cái dần dần hiểu rõ Lý Thanh Liên quá trình. Áo bào đen trên thân, ba người hóa làm hư vô, hướng phía Vân Sơn lướt tới. Nước đất châu thần cứ như vậy đường hoàng đi ngang qua Vân Sơn, trên lưng châu tiên quang ba phủ, thật tình không biết, trong đó sớm đã chỉ còn diệp vòng ngữ một người. Giờ phút này khắp thiên hạ người ánh mắt phía dưới, những chuyện này làm tự nhiên muốn ẩn ngấp một chút. Ba người cứ như vậy không trở ngại chút nào xuyên qua Vân Sơn hộ núi tiên trận, đối với ba người tựa như không tác dụng. Đường hoàng đi xuyên tại Thái Thượng Đạo đệ tử bên trong, lại không có người nào phát hiện, chính là Khương Ninh, trong lòng cũng là dẫn theo một hơi, trong lòng bàn tay đứa ra mồ hôi. Cuối cùng là muốn làm cái gì? Đây chính là Thái Thượng Đạo địa bàn. Không nghĩ tới chỗ này, nàng đột nhiên nghĩ đến đạo nhất đánh cấp thái thượng trưởng sinh đạo trưởng sinh tiên đan sự tỉnh. Hẳn là lại ngứa tay hay sao? Cái này, đây cũng quá trắng trận chúng ta. 7 chuyển tám chuyển, tại Vân Sơn phía sau một chỗ khe núi phía dưới, Lý Thanh Liên dừng thân, đưa tay hướng phía trên khe núi một chỗ nhô ra đá nhấn một cái. Ầm ầm. Trước người vách núi lại hiện ra một phương cửa đá đến, trong đó đen nhánh một mảnh, có hẹp dài thông đạo thông hướng trong lòng núi. Chương 628 ám độ trần thương lớn thế nhân, chương 628 ám độ chẩn thương lớn thế nhân. Lý Thanh Liên đối với cái này trong Vân Sơn hết thảy tựa như xe nhẹ đường quen, như là đi dạo nhà mình hậu hoa viên đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Về phần Phương Hoài Cửu, liền không có loại này tâm cảnh, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh không được hướng ra ngoài lưu, lưng thậm chí tự nhiên bị thấm ướt. Lý Thanh Liên nhìn đến Phương Hoài Cửu dáng vẻ, liếc mắt nhận không dừng mắng, "Ta nói ngươi tiểu tử là gan ra khỏi nhà không mang ra đi, làm sao sợ thành cái dạng này, cũng sẽ không ăn ngươi." Chỉ thấy Phương Hoài Cửu nuốt nước miếng một cái nói, "Hai tôn núi dựa lớn đều bị ngươi cầm đi, ta tự nhiên sợ, ngươi liền coi ta đem lá gan già khỏi nhà đi?" Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, đưa tay hướng phía Phương Hoài Cựu phía sau lưng ống, chỉ thấy Phương Hoài Cựu gầy gò thân thể một cái lảo đảo, hướng phía đen nhánh cửa hàng ngã đi. Tê. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hung chính lấy bàn tay, lòng bàn tay đã một mảnh đỏ bừng, thằng này thể cốt thật đúng là hâm mộ không tới. Một nhóm ba người bước vào thông đạo trong, sau lưng cửa đá ẩm vang cách kín, bụi trong thế cơ quan tuần, ở nhất định thời điểm vẫn là tương đối có tác dụng. Một đường hướng phía dưới, đen nhánh thông đạo trong chỉ có ba người âm, cục mở nhà thánh đèn tự đi hành lang cuối cùng lư. Bước vào trong đó, Chính là một gian vô cùng rộng lớn dưới mặt đất động rộng rãi, trên vách tường khảm nạm đá ánh chăng càng dường như hơn nẩy sao từng điểm. Tuy rộng rãi, nhưng lại nhìn một cái không sót gì. Nhưng giờ khắp này Khương Ninh lại giống như sù lông lên nhỏ hăng, nương theo lấy từng tiếng sáng dao ngâm thanh âm, bá đao đã ra khỏi vỏ, mềm mại thân thể liền giống như căng cứng dây cung, Tuy thời đều có thể bộc phát ra kinh thiên nhất ích. Bởi vì nàng nhìn thấy một người, chỉ thấy một thân áo gai gầy gò lao đầu chính tùy ý tựa ở một phương tảng đá gần đó, túi đầu hết sức chuyên chú loay hoay vật trong tay, chính là cái kia thanh gãy vàng đen giao găm, một mặt đau lòng sắc ngoại trừ Thái thượng sát lục đạo đạo chủ cơ vũ còn có thể là người phương nào. Cũng trách không được Khương Ninh như thế tư thế, Côn Luân đệ nhất thích khách, cự kình thân thể cũng không phải làm cho đùa, biện sao một trận chiến bên trong thực lực của hắn đã đạt được hoàn mỹ hiện ra. Loại này tồn tại, chém Khương Linh thậm chí không dùng được một cái hô hấp, nhưng hôm nay lại đụng phải vận. Trong lòng đã khẩn trương, ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh Liên, vừa định nói chút cái gì, có thể chỉ thấy trên mặt hắn cũng không khẩn trương sắc, mà là một mặt nhã, khóe miệng thậm chí còn mang theo một vệt ý cười. Một con tay chạm xoa lên bá đao vào đao, đem nửa rút ra bá đao đẩy trở về vào đao, Khương sâu hơn. Không biết Lý Thanh Liên cử động lần này ý gì. Tiểu tử ngươi làm sao mới đến? Lao hủ còn tưởng rằng ngươi vung suề chạy đâu, làm hại ta ngay cả chữa thương cũng không từng rút ra không tới. Cơ Vũ mắng, lập tức đứng dậy, giờ khác này Khương Ninh nhìn đến đứng ở trước người Cơ Vũ, lại có loại đối mặt hồng hoang hung thú cảm giác, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem người cắn nuốt hầu như không còn, cự kình đáng sợ không chỉ vẹn vẹn nói một chút mà thôi. Động tác ở giữa, màu vàng nhà táo gai phía trên có từng điểm đỏ thắm chạy ra, có thể thấy được biện sau một trận chiến, Cơ Vũ đồng dạng tổn thương cực nặng, dù sao từ vừa mới bắt đầu liền gia nhập loạn chưa hề hư quá. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười dài nói, ngủ một giấc, ai ngờ gặp một chút phiền phức nhỏ, cái này bất tỉnh liền đến đây nha. Trong lời nói Lý Thanh Liên hướng phía Cơ Vũ đi đến, một bộn vô cùng rất quen dáng vẻ. A, cánh quả thực là cứng rắn, bất quá ngược lại là thủ tín. Lý Thanh Liên khách khi nói, đây là tự nhiên. Lại nói, Vân Mộng đâm đầy còn không hết hy vọng. Biển sau một trận chiến sau còn hướng ngươi xuất thủ. Đâu có bong bóng. Cơ lão khinh bị nói. Lý Thanh Liên vuốt vuốt mi tâm, nhưng lại không nói cái gì, bị Cơ lão mắng thành đầu có ngâm thận lâu giờ này khắc này không biết là cảm tưởng gì. Đừng nói cái này Chúng Dương hiện tại tình huống như thế nào? Ta người đâu?" Lý Thanh Liên dùng bả vai đụng đụng Cơ Vũ bả vai nói. "T, ta nói ngươi tiểu tử chớ cùng ta động thủ động cước, lão hổ hiện tại cũng không trải qua giày vò." Cơ Vũ sắc mặt tái đi, hít vào một thanh hơi lạnh nói, viện sao một trận chiến đủ hắn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Haha, ha, lúc này không còn đến một trận rồi. Lúc trước thế nhưng là đuổi theo ta chặt đâu. Lý Thanh Liên cười nói. "Cơ Vũ hai con ngươi chừng một cái cả giận nói, ngươi cái con thỏ nhảy còn mẹ nó còn dám xách cái này góc dạ. Ngươi chiếm ta tiện nghi không nói, lão tử vì ngươi còn dựng vào bạn ta hơn 1 vạn 3000 năm thứ thiên giao găm." Lý Thanh Liên trên mặt hiện hiện một vệ mất tự nhiên nụ cười, cười ha hả nói, "Đều qua, qua." "Chính sự quan trọng." Cơ Vũ đi môi, tùy ý nói, "Dựa theo trước đó nói định chính là, ngươi không kém ta thái thượng sự tình, ta thái thượng đương nhiên sẽ không chênh lệch ngươi chính là." Lý Thanh Liên cười nói, "Đây là tự nhiên." Nhìn đến một màn trước mắt, Khương Ninh trong mắt đều là kinh ngạc sắc, cuối cùng là tình huống như thế nào? Đạo nhất không phải trộm thái thượng đạo trường sinh tiên đan a? Lúc trước trùng dương giới tinh không một trận chiến, biển sao trong càng là một bộ quyết đấu sinh tử, thế không bỏ qua dáng vẻ, càng là vì đó chôn vùi vô số đệ tử môn đồ. Nhưng hôm nay xem ra Hoàn toàn không phải chuyện như vậy a. Cuối cùng là làm sao cái ý tứ? Hai người biển sao trong thế nhưng là một bộ đao kiếm tương hướng, không chết không thôi bộ dáng, nhưng hôm nay sao như thế rất quen. Lại nghĩ lại biển sao một trận chiến bên trong thái thượng đạo đủ loại biểu hiện, Khương Ninh trong lòng phát lạnh, khắp cả người phát lạnh, nổi cả người nổi ra gà. Đây là một trận nhu tính, một trận dấu giếm được người trong thiên hạ vở kịch. Chẳng lẽ lại, sao này biển một trận chiến cũng là hắn Lý Thanh Liên một trận nhu tính? Nghĩ được như vậy, Khương Linh tay chân lạnh bước, nhìn đến Lý Thanh Liên ánh mắt càng thêm tràn đầy mưu lung. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Khương Linh nhỏ giọng hướng phía Phương Hoài Cự hỏi, hiển nhiên hắn đã sớm biết. Chỉ thấy Phương Hoài Cự cười khổ một tiếng nói, ngươi lập tức liền biết, không nên hối hận mới là, là chính ngươi nhất định phải theo tới. Lúc này, Lý Thanh Liên cùng Cơ Vũ đã đứng tại một phương trên truyền tống trận, chính hướng phía bên này ngoắc. Phương Hoài Cự rơi vào đường cùng, chỉ có thể qua. Nhìn đến đặt chân tại truyền tống trận phía trên Khương Linh, Cơ Vũ hiếp mắt nổi hai mắt, giống như lưỡi dao, mặc dù cũng không nói chuyện, có thể ánh mắt là đủ nói rõ hết thảy. Người của ta, không cần để ý. Lý Thanh Liên không không nhạt nói, cũng không có quá nhiều giải thích gì tứ. Trì Thôi Cơ Vũ nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh nói, "Ồ, cái này đứa bé gái là ngươi ngươi? A, vậy ngươi cũng phải cẩn thận mới là, chớ có thuyền lật trong mương." Lý Thanh Liên nhướng mày, lại không biết Cơ Vũ lời này ý gì, hướng phía Khương Ninh nhìn lại, có thể nàng lại tận lực túi đầu xuống, không muốn để hắn nhìn thấy mình bây giờ biểu lộ. "Không ngại không ngại, ta mệnh rất rắn." Làm phiền Cơ lão lo lắng. Lý Thanh Liên không thèm để ý chút nào cười nói, nhưng trong lòng lại nhiều một tia cảnh giác, xem ra Khương Ninh cùng Thái thượng không hợp nhau a. Ở trong đó tựa hồ có chính cái gì không biết sự tình. Ngươi nếu như thế nói, lão phu cũng không nhiều sách, đi thôi, bọn hắn cũng trở gấp." Cơ Vũ vuốt vuốt mình dâu dê nói. "Cơ lão đây là nói gì vậy chứ, nóng này hẳn là ta mới lạ." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. "Trước kia làm sao không có phát hiện, tiểu tử ngươi mồm mép như thế trượt." Vung tay lên, kịch liệt hư không chấn động chuyển ra, trong động đá vui không có người nào, khôi phục kiến tĩnh. Chương 629 trong tay trô nắm vì sở hữu, chương 629 trong tay trô nắm vì sở hữu. Chúng Dương Giới, trải qua một phen đại chiến thái thượng còn xa xa không từ trong đau buồn tỉnh táo lại, thế điện mất đi môn trưởng lão đại tế còn đang tiếp tục. Trong không khí tràn ngập một cỗ không khí đau thương. Có thể so với Minh Thương hoặc là Yêu Thần khe tới nói, Thái thượng đã coi là thật tốt, chí ít cấp cao chiến lược chưa từng tổn thất. Minh Thương thế nhưng là ngay cả hành thế tiên thân đều dự vào. Tiếp theo cố đưa tiến đến không biết là lúc nào, trong khoảng thời gian này, Minh Thương cũng làm yên lặng, dù sao thương hải đạo cơ vấn đề còn chưa từng giải quyết. Cũng không biết giờ phút này thái sư trong lòng đến tột cùng là bực nào mùi vị, vẫn như cũng vẫn là trong trường sinh điện. Giờ phút này Tuyết Trung Liên cao cao ngồi tại chủ vị, lười biếng tựa ở ghế dài phía trên, vẻ vài cảm giác để cho người ta nhìn lên một chút liền tăng thêm buồn ngủ. Một bên, Tinh Không Đạo Đạo Chủ, Chu Nhược đang dốc lòng hướng phía bên người thần thành nói, "Con à, có cái gì có thể mất mặt, lại nói ngươi khi đó không phải được phong ký ức nha." Chỉ thấy thần hành giờ phút này một mặt chán chường bộ dáng, đỡ lấy hai cái mắt đen thật to vòng, vẻ mặt đưa làm nói, "Mẹ ngươi đừng nói nữa, mắc cỡ chết người, thua thiệt ta còn nghiêm túc như vậy." Trong miệng còn la hét. Nói xong nhìn đến một chút tuyết chu liên, trên gương mặt nổi lên từng điểm đỏ thắm. Khi đó, hắn nhưng là la hét, "Dám đả thương ta Tuyết tỷ tỷ, ta muốn để ngươi chết không táng thân địa phương." Nếu là đánh thắng, còn dễ nói, nhưng lại một đường bị Lý Thanh Liên đè lên đánh cuối cùng còn mất mặt mất qua, đến mức chưa từng được nhìn sau chẳng diện. Mấu chốt là, mình sinh lớn như vậy khí, đây hết thảy, vậy mà vẹn vẹn một tuần kịch mà tôi, Tuyết Trung Liên sợ cái này trung thực đệ đệ lòi, tự tay phong hắn ký ức. Bây giờ phong ấn giải khai, lại chính nghĩ đến hắn hành động, quả thực ném chết người, quả muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Có mất mặt gì, đệ đệ tâm ý, tỷ tỷ ta đều thật sự nhận được đâu, đánh không quá không sợ, về sau đều cũng có là cơ hội. Tuyết Trung Liên khỏe miệng nổi lên ôn mỉm cười an ủi. Chỉ thấy thân hành sắc mặt càng đỏ, nhẹ giọng ngân một cái, nhẹ lật đầu. Chu Nhược quan sát mình con trai, nhìn lại nhìn Tuyết Trung Liên, khỏe mắt không khỏi run rẩy, thầm nghĩ, không, không thể nào. Đứa bé, ngươi ý nghĩ có chút nguy hiểm a. Dựa theo tuổi tác mà tính, Tuyết Trung Liên sợ là muốn so tổ tông của ngươi còn muốn lớn hơn mấy thế hệ. Cái này, cái này gọi cái chuyện gì a? Không quá chu Nhược mặc dù nhìn ra thần hành tâm tư, nhưng cũng không thể làm mặt nói ra, một đoạn chú định không cách nào tiến tới cùng nhau nhân duyên, cần gì phải bắt đầu đâu, lại nói Tuyết Trung Liên nàng. Nghĩ được như vậy, chu Nhược cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng đem bạo bối của mình con trai từ cái này trong hầm kéo ra. Bằng không Ngẫm lại về sau Tuyết Trung Liên muốn trở thành con dâu của mình, muốn xen vào mình gọi bà bà, ngẫm lại liền lên một thân nổi da gà, đây đều là cái gì bối phận? Nếu không nói nữ nhân sức tưởng tượng chính là đáng sợ, ngắn ngủi một trận công phu, Chu Nhược đã không biết nghĩ đến nơi nào đi tới. Nhưng đúng lúc này, Tuyết Trung Liên lấy tay trắng chống cái cằm, nhiều hứng thú nhìn đến trong điện. Sau một khắc, trường sinh điện cửa điện ầm vang đóng lại, hư không chấn động phía dưới, một đoàn người hiện ở giữa sân. Chính là Cơ lao lý thanh liên một nhóm. Bực này vô vô tức tiềm hành mã đến tụ đoạn, liền ngay cả Chu Nhược cũng không từng phát hiện, hơn nữa còn mang theo ba người. Người ta mang đến, đi Đừng quên đáp ứng sự tình của ta." Cơ Vũ thản nhiên nói. Nhưng Tuyết Trung Liên lại cười nói, "Cơ lão yên tâm, không còn ngồi một lát rồi." "Được, được, có cái gì có thể ngồi. Ta còn gấp chữa thương, doanh đế ra tay có thể hùng áp đây." Lại nói ta nhìn thấy tiểu tử này liền đê khí, bỏ rơi một câu, Cơ Vũ cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Chính là Khương Ninh giờ phút này cũng có chút hôn mê rồi, Lý Thanh Liên giờ phút này vậy mà đường hoàng đứng tại trường sinh tiên điện bên trong độc đấu Tuyết Trung Liên, thế nhân nếu là nhìn thấy một màn này, sợ là không không dám tin vào hai mắt của mình đi. Nhưng sau một khắc, Lý Thanh Liên hành động càng làm cho hắn ngạc nhiên không thôi chỉ thấy Lý Thanh Liên trong tay cánh xanh lóe lên, trong tay đỉnh khư thiên xoay tròn lấy hướng tuyết trung liên bay đi, bị nàng đỡ lấy trong tay. Khương Ninh giờ phút này triệt để mắt trợn tròn, hao hết thiên tân và khổ, mấy lần kém chút ném đi mạng nhỏ mới tranh đến khư thiên đỉnh thứ hai cứ như vậy dễ như trở bàn tay ném ra đi tới. Bộ kia tùy nhiên dáng vẻ quả thực, quả thực liền không có đem đỉnh khư thiên để ở trong lòng. Cái này, phí như thế lớn sức lực kết quả là đỉnh cho người khác, đến cùng bức vẽ cái cái gì? Khương Ninh giờ phút này triệt để loạn, đồng dạng cũng triệt để biết, Thái thượng cùng Lý Thanh Liên tuyệt đối có một góc không thể cho ai biết giao dịch. Nhìn lại hướng Lý Thanh Liên, trong lòng ngoại trừ kính sợ, còn có từng tia từng tia e ngại, nếu là biển sao một trận chiến tất cả đều vì Lý Thanh Liên chủ tính, chôn vùi trăm vạn tu sĩ, lửa giết thiên hạ. Cái này liền có chút đáng sợ. Chỉ thấy Tuyết Trung Liên vuốt vuốt trong tay Khư Thiên đỉnh thứ hai, khỏe môi nhếch lên một vệt nụ cười như có như không nói, ngươi liền không sợ ta không tuân thủ lư hẹn. Có thể Lý Thanh Liên cười so Tuyết Trung Liên càng lặp nói, ngươi đều có thể thử một chút. Nhưng Tuyết Trung Liên lại lắc đầu, lật tay thu hồi đỉnh Khư nói, bạn nhỏ quả nhiên là một người đáng tin đâu. Thái thượng chưa từng phụ ta, biển sao một trận chiến bên trong tận tâm tận lực, hộ ta chu toàn. Nếu là có lưu nửa phần dư lực, giờ phút này ta thi thể sợ liền chôn ở tinh xa bên trong, như thế, ta không biết còn có lý do gì không tuân thủ lứa hẹn. Lý Thanh Liên sắc mặt nghiêm một chút. Kể từ đó, Tuyết Trung Liên ngược lại không tốt ý tứ mở hắn nói giỡn, lắc đầu nói, "Ngươi biết có, lần giao dịch này, thua thiệt chính là ngươi." Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Ngươi rõ ràng, ta cũng không phải là rất để ý định cư thiên, mà lại lần này, ta được đến thứ ta mớn, không tính là thua thiệt." Nhưng càng là như thế, Tuyết Trung Liên trong lòng liền càng là lo lắng âm thầm, dù sao bây giờ Lý Thanh Liên trong tay trô nắm lực lượng đã đạt đến một loại làm cho người nhìn mà phát khiếp tình trạng. Nhưng Lý Thanh Liên nhưng lại không trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, Tuyết Trung Liên chỉ đồng dạng để hắn cảm nhận được một kia bất an, nhiều lời một chữ đều là không cần thiết. Cũng may Tuyết Trung Liên cũng tất thời chưa từng hỏi nhiều, vô luận là nước đất Châu Thần sự tình, hoặc là Diệp vòng ngựa sự tình, hai người tuy nói lấy lời nói, đều theo bản năng tránh đi đối phương cấm kỵ chỗ. Kể từ đó, nói tự nhiên vui vẻ, càng là giống như nhiều năm không thấy lão hữu. "Đồ vật cho người, ta người đâu?" Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại nói, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít không thông bầu không khí. Tuyết Trung Liên thản nhiên nói, "Chớ có lo lắng mới là, đã phái người đi mời." Không bao lâu liền sẽ tới. Lý Thanh Liên trong lòng an tâm một chút đồng thời, ngoài miệng lại không mảy may bông lòng, mang theo một tia cường ngạnh giọng nói, tốt nhất như thế, bằng không đến lúc đó đừng trách ta trở mặt không quên biết, đỉnh kia ta có thể tranh tới một lần, tranh đến hai lần, cũng có thể tranh đến lần thứ ba. Tuyết Trung Liên nghe nói, lại cười nói, yên tâm chính là, người làm sao lúc nào đều cùng cái con nhím nhỏ, để người khác đụng không được. Tuyết Trung Liên nụ cười này, lại để giữa sân bầu không khí làm dịu không ít. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, không chút nào khách khí ngồi ở một bên trên ghế đàn, lẩm bẩm nói, ta tin không quá bất luận kẻ nào mất đi quá nhiều, bây giờ nắm trong tay liền không muốn lại bung ra, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng loại tư vị này. Có khi, Trường Sinh cũng không phải là một kiện chuyện lý thú." Lý Thanh Liên ý vị thâm trường nói. Chương 630 mắt chứa huyền hoàng bản quân thần, chương 630 mắt chứa huyền hoàng bản quân thần. Một bên thần hành nghe nói chừng mắt. "Vô án quát, làm cản." "Tiểu tử ngươi làm sao nói đâu?" Cái này một cái đem Phương Hoài Cửu bị hù khẽ run rẩy, hơi kém nhảy dựng lên. Lý Thanh Liên ánh mắt nói tiếng giống nhìn qua, trong mắt mang theo một vẻ nghiền lại nhìn một chút Tuyết Liên, hết thảy đều không nói trống a. Chỉ nghe ken một tiếng, một bên Chu Nhược Hung hăng cho thần hành một cái bạo lật. Người mới làm cản, Người làm sao nói đâu?" Chu Nhược lông mày dựng lên, khiển trách. Ủy khuất thần hành cũng chỉ có thể vướt bước, bước đầu, hung tận trừng mắt liếc Lý Thanh Liên, trời cao đất lớn, cũng không có mẹ đẻ lớn. Tuyết Trung Liên cũng không nhiều lời cái gì, nhìn đến Lý Thanh Liên ánh mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo một cô nói mơ hồ ý vị. Xem ra, bạn nhỏ cũng là trong cục người. Nhưng đúng lúc này, nhỏ vụn bước chân thanh âm truyền đến, chỉ thấy một thân mặc váy dài a hoàn mang theo sáu đôi thiên hồ từ sau điện chậm chậm đi ra. Cũng như mới bắt đầu, váy dài trắng trên thân 6 con mao nhung nhung cái đuôi không tự chủ lung lưa, trên đầu hai con lỗ thai thỉnh thoảng đứng thẳng trên một cái. Theo 6 đuôi thiên hồ đến, toàn bộ trường sinh tiên điện tựa hồ một cái sáng lên, loại kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, mỗi lần nhìn thấy đều có loại cảm giác kinh diễm, đó là một loại trên tinh thần thượng tụ. Nhìn thấy một thân áo bào trắng, sắc mặt hồng nhận lý thanh liên, 6 đuôi thiên hồ gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra một vệt vui mừng, ẩn ở trong mắt chỗ sâu bất an cũng tận số tiêu tán, chỉ bất quá trên khuôn mặt vẫn có một vệt vùng đi không được tái nhợt, giống như đã lâu không gặp ánh nắng. Đã lâu cảm giác gan toàn lần nữa nổi lên trong lòng, đó là một loại có núi có thể theo có cái đáng tin cảm giác, rất là để cho người ta âm. Cùng một chỗ tự đô quảng đi qua đến cô lần, trải qua mấy lần sinh tử, lẫn nhau sớm đã có một chút ràng buộc. Nhìn đến ngày nhót tương bừng 6 đôi thiên hồ, Lý Thanh Liên trong lòng đồng dạng cũng thoải mái một hơi, bất quá làm hắn để ý lạ, 6 đôi thiên hồ tu vi, không đến thời gian một năm bên trong, lại sinh sinh đạt đến đoạt hồn 3 ba tầng đoạt trời đất trình độ. Loại tốc độ này quả thực có chút ngoài dự liệu, cho dù lại có cơ sở, cái này tốc độ khủng khiếp cũng đủ rồi để cho người ta không chịu đựng nổi. Nhưng 6 đôi thiên hồ con mắt lại trong nháy mắt gắt gao chăm chú vào Ninh trên thân, trong mắt đẹp vui sướng tình cảm giết hết. Miệng miệng lên một tia đó nụ cười như có như không trong nháy mắt biến mất, một câu cũng không nói liền xoay người sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Phương Hoài cựu ruốt ruột mi tâm, lại nhìn một chút Lý Thanh Liên, được, lúc này tốt, lại có trò hay muốn lên sàn. Nhưng nhìn đến sáu đuôi thiên hồ một bộ giống như bị hủy khuất bộ dáng, Lý Thanh Liên sắc mặt tại một cái chớp mắt liền lạnh xuống. Long hành hổ bộ ở giữa liền đi tới sáu đuôi thiên hồ bên cạnh, không nói lời gì giữ chặt nàng tay trắng, tự hắn nóng rực tay to trong chuyển đến nhiệt độ để nó trái tim cuộn loạn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trực tiếp đem kéo lại sau lưng. Quanh thân nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, liền ngay cả trong chén như cũ bốc hơi nóng trà thơm đông thành băng. Ngươi thái thượng khi dễ Lâm Nhi, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, trong đó có trói mắt màu vàng sáng tia sáng cuồn cuộn không ngớt, trong tay nồng đẫm vô cùng huyền hoàng khí giống như suối đồng dạng chảy xuôi, vờn quanh quanh thân. Giờ khắc này, toàn bộ trùng dương giới cũng đang run dậy, lực hút đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Tuyết Trung Liên vuốt vuốt mi tâm, bất nói, đường đem bầu không khí làm khẩn trương như vậy được không nào? Kinh động đến không cần tiết tổn tại liền không xong, sự tình không phải ngươi tưởng tượng cái kia. Lý Thanh Liên một thân khí lạnh càng nặng, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích." Tuyết Trung Liên trực tiếp im lặng, chính là hắn trải qua muôn đời, ở trải qua loại chuyện này thời điểm, cũng có chút không có cách nào tìm từ. Cái này khiến nàng nói thế nào? Nhìn đạo nhất rất khôn khéo một người, làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, đầu góc liền khó dùng rồi. Sáu đôi thiên hồ tại Lý Thanh Liên sau lưng, nhìn đến hắn mặt như phủ băng bên cạnh mặt, trong lòng dâng lên một tia ủy khuất cũng biến mất không thấy gì nữa. Khương Ninh nhìn đến Lý Thanh Liên, lúng túng ho hai tiếng nói: "Lâm Nhi tỷ tỷ, lần đầu gặp mặt, ta gọi Khương Ninh, là tìm đạo nhất có chuyện quan trọng tương lượng." Sáu đuôi thiên hồ ánh mắt lưu chuyển ở giữa, khỏe miệng một màn biến mất ý cười lần nữa câu lên, sự tình giống như cũng không chính là tưởng tượng cái dạng kia. Nét mặt tươi cười như hoa nói, "Không sao." Lập tức giật giật Lý Thanh Liên ống tay áo nói, "Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta chịu ủy khuất? Trong khoảng thời gian này thái thượng không tệ với ta, còn thỉnh thoảng vì ta đưa lên tu luyện cần thiết chất bảo, đều là chút không tầm thường vật đâu." Lý Thanh Liên ngạc nhiên, quay đầu nhìn đến sáu đuôi thiên hồ kinh ngạc nói, "Vậy ngươi vừa rồi trên mặt, ta vừa rồi thế nào?" Sáu đuôi thiên hồ lẽ thẳng khí hùng nói, "Chỉ thấy lúc này, Phương Hoại cựu lại chạy tới Lý Thanh Liên bên cạnh." mang trên mặt ngươi hiểu được hèn bọn nụ cười, dùng bà vai đụng đụng Lý Thanh Liên, dạng như vậy, đừng đề cập tốt bao nhiêu cười. Lý Thanh Liên thì là trợn mắt nói, tiểu tử ngươi lại cây kia gần không cấp rồi. Phương Hoài Cửu nhìn đến Lý Thanh Liên mở to hai mắt nhìn, khóe miệng có giật. Một bộ ngạc nhiên bộ dáng, tình cảm giá hỏa này thật không rõ ý gì. Vừa định nói chút cái gì, nhưng lại bị sáu đuôi tiên hổ sinh sinh chừng trở về. Không khỏi ruột cổ một cái, cả người đều trung thực. Sáu đuôi hổ cũng là hắng giọng một cái nói, sự tình đâu, coi như thuận lợi sao? Lý Thanh Liên cười nói, mặc dù hơi nhỏ nhặt Bất quá vẫn là thuận lợi rất, đây không phải tới đón ngươi nhà. Sáu đuôi thiên hồ gật đầu, lúc này mới yên tâm, chủ đề cứ như vậy bị an toàn rời đi. Khương Ninh ngược lại là có chút hâm mộ sáu đuôi thiên hồ, biện sau một trận chiến, mấy chục vị cử kình loạn chiến, trăm vạn tu sĩ xung phong, tiên thân đối chọi, nứt đất châu thần thức tỉnh. Cái này kinh tâm động phép hết thảy, đến lý Thanh Liên trong miệng, cũng bèn bèn khúc nhạc giọng ngắn. Quả thật như nàng suy nghĩ, biện sau này một trận chiến, từ đầu đến đuôi chính là hắn vì tại bên trong đứng vững chân chủ tính. Không địa lực cộng kích, Lý Thanh Liên bây giờ vững như bàn thạch theo cùng. Chiều này, không thể không nói, xinh đẹp. Thấy sáu đuôi tiên hồ không có việc gì, Lý Thanh Liên cũng yên lòng, ôn bình nói, vừa mới là tiểu tử đường đột, như có chỗ mạo phạm, mong rộng lòng tha thứ. Bây giờ trên mặt hắn đó cùng ấm áp nụ cười quả thực cùng mây dương lạnh đảy mặt bộ dáng tưởng như hai người. Tuyết Trung Liên lại không thèm để ý chút nào cười nói, không ngại. Các ngươi còn trẻ nha. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, lời nói này ngược lại là không có tấm bệnh, nhưng nếu là tính cả hắn kiếp trước chỗ sống qua tuyết nguyệt, sợ là Liên vẫn còn so sánh không lên hắn một cái số lẻ. Từ từ hỗn Nếu như không chê có thể hay không cho mượn bảo địa dùng một lát. Bây giờ cái này tình thế phía dưới, trên Lương Châu có thể cũng không phải là tốt như vậy đâu." Lý Thanh Liên có ý riêng nói. Tuyết Trung Liên không có vấn đề nói, tự nhiên hoang niên đã đến. Ta thái thượng quét dọn giường chiều đón lấy, bất quá cũng giới hạn với ta trưởng sinh tiên đả mà thôi. Chính là không biết, người muốn lóc đến lúc nào đâu." Lý Thanh Liên cười nói, tự nhiên là có Khư Thiên đỉnh thứ 3 tin tức thời điểm. Tuyết Trung Liên sửng sở, lập tức bỗng nhiên đứng dậy. Chương 631 Thất vọng mất mát lệ thành sương, chương 631 Thất vọng mất mát lệ thành sương. Thiên đỉnh thứ 3 người còn muốn tranh Tuyệt Trung Liên ngạc nhiên nói, Lý Thanh Liên nhún vai một cái nói, đáp ứng tặng người, tổng không tốt trái với điều ước mới là. Phương Hoài Cừu ở một bên điên cuồng gật đầu, vì Lý Thanh Liên giơ ngón tay cái lên. Tuyệt Trung Liên chậm rãi ngồi xuống thân thể, hoa thời gian thật dài mới ổn định lại tâm tình của mình. Nói thẳng, khuyên ngươi một câu, chớ có chính đối với quá tự tin, biện sao một trận chiến ngươi cũng rõ ràng, vẹn vẹn tham dự trong đó thánh địa cấp thế lực liền không dưới 5 cái, nhưng ngươi biết có âm thầm ẩn núp lại có bao nhiêu. Không chỉ vẹn vẹn cô luân, ngoại lai thế lực tham gia ngươi cân nhắc qua không có. đỉnh thứ 2 có thể đoạt xuống tới ở mức độ rất lớn là thực lực cho phép, có thể ngươi biết bây giờ ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, vận khí lại chiếm bao nhiêu? Không có cái nào thánh địa cấp thế lực không có theo cùng, liên hoạt đỉnh thứ ba, sẽ chỉ đưa ngươi tính mệnh góp đi vào thôi, chính là thần ma chuyển thế, cũng trải qua không dừng vòng xoáy xe rách. Nói đến đây, Tuyết Trung liên hai con ngươi nhắm lại, nhìn thẳng Lý Thanh Liên hai mắt, rất đáng tiếc, nàng ở trong đó cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có vô tận thâm thúy. Ta rất rõ ràng ta bây giờ tại làm cái gì, có một số việc, ta nhìn so ngươi càng xa." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Không ai biết được Lý Thanh Liên dậy vỏ đến nay, mục đích đến cùng vì sao có thể Tuyết Trung Liên biết, mục đích này mình vẫn là không nên biết tốt. Nói đã đến nước này, vào thai ngươi, lựa chọn ra sao, là chính ngươi vấn đề, dù sao, mệnh là chính ngươi. Thời gian như đến, Khư Thiên đỉnh thứ ba vị trí ta sẽ như thực từng báo, thái thượng lần này sẽ không xuất thủ tranh chấp. Nói xong, Tuyết Trung Liên đem một ngọc châu ném cho Lý Thanh Liên, bị nàng đỡ lấy trong tay. Ồ, vậy Liên đã đạt. Lý Thanh Liên cười nói, thân nhi, dẫn bọn hắn đi hạ Miểu Thăng Vân Cốc, Khư Thiên đỉnh thứ ba xuất thế trước đó, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần, cho dù là đạo chủ." Tuyết Trung Liên an bài nói. Thần Hải nửa ngẩng đầu dạ nói, rõ. Một đoàn người bị thần hành mang theo tại trường sinh điện cửa sau đi ra, tại trường sinh tiên đảo phía trên đi qua không ngớt, trên đường đi lại chưa từng nhìn thấy mấy cái tu sĩ. Thái thượng trường sinh đạo môn đồ thật đúng là như trong truyền thuyết như vậy, ít đến tương cảm, nhưng trong lúc đi lại, nhưng không có tránh đám môn đồ ý tứ. Tại trường sinh tiên đảo phía trên, đều là Tuyết Trung Liên người, miệng của bọn hắn, nếu là Niêm Phong không được lời nói, Tuyết Trung Liên cũng liền không xứng đáng vì khéo léo tâm. Hạ Miểu Thăng Vân Cốc, quanh năm sương ngủ phủ, bảng linh khí đậm đến bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa lòng trình độ. Trong cốc linh mục tiên tháo khắp nơi trên đất, đặt ở bên ngoài đều là khó được trân phẩm. Có thể tại trong cốc lại giống như cỏ dại, tùy ý hắn sinh trưởng tốt, trong cốc có suối nước tự trong núi chảy xuống, vốn lượn đến bên ngoài cốc. Bên suối, lẻ tẻ vài tòa mộc đầy rêu xanh nhà đá nằm ở, có một phen đặc biệt ý vị. Bước vào trong cốc, Lý Thanh Liên hướng phía Phương Hoài Cửu hơi liếc mắt ra hiệu. Phương Hoài Cửu nhẹ gật đầu, tự trong bao vải móc ra một phương la bàn, tại trong cốc đo đạc một lát, vui sâu vào đặc biệt địa phương. Trong lúc nhất thời trong cốc mây mù tựa như càng đậm, la bàn vào đất, tiên thần khó giọn phụ kiến bản lĩnh này, thế nhưng là phương hoài cựu loại này mệnh sư cường hạng. Trong nhà đã có động thiên khác, tự chứa một phương đầu tiên, ngũ tạng lục phủ đều đủ, tại trong điện, Lý Thanh Liên mới xem như triệt để thả lòng xuống tới. Dù sao cũng là nhà khác địa bàn, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lại nói, Thanh, đạo nhất, ngươi nên thật muốn đoạt Khư Thiên đỉnh thứ 3. Ba. Sáu đôi tiên hồ ngẹn đến bây giờ mới hỏi lối ra, dù sao vừa mới trường hợp không đúng, bây giờ thả lòng xuống đến, kém gọi lỗ miệng. Ừm, có thể thử một lần, bây giờ vòng tới, lại thêm lại hoàng từng trợ, làm nhiều chút chuẩn bị, vẫn là có thể thử một lần. Lý Thanh Liên gật đầu nói, Sáu đôi thiên hồ sững sờ, ngạc nhiên nói, "Đại hoàng? Đại hoàng là?" Phương Hoài cựu khỏe miệng co giật, nhấn không ngừng nói, "Đất Quy tắc biến thành, Bát Hoang thần vận, bị hắn lấy tên cứ gọi đại hoàng." Sáu đôi tiên hồ trừng lớn đôi mắt đẹp, lẩm bẩm nói, "Linh của đại địa sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng tự nhiên sẽ hiểu Bát Hoang thần vận đến tột cùng vì sao." Lý Thanh Liên lắc đầu nói, vậy liền nói đến nói thêm, "Không nói trước cái này, tu vi của ngươi." Đúng lúc này, Khương Linh thật sâu hút một hơi, đồng nhiên đứng dậy, trong mắt đẹp đều là quyết tuyệt. Nàng đã quyết định mở miệng để nàng làm ra quyết định không chỉ vẹn vẹn mấy ngày nay đến, đối với Lý Thanh Liên hiểu rõ, càng nhiều hơn chính là bởi vì vừa mới 6 đuôi thiên hồ không cẩn thận kêu lên cái đó tên chữ. Xem ra, cái này 6 đuôi thiên hồ biết được Lý Thanh Liên theo cùng, lại nhìn quan hệ của hai người, tựa hồ với hắn cũng không phải là khó như vậy ở chung, lúc này mới quyết định mở miệng. "Đạo nhất, ta có việc muốn nhờ. Nhìn ngươi giúp ta." Khương Ninh chân thành nói, trong mắt đẹp mang theo một vẻ thấp thỏm, nhưng đồng dạng mang theo một vẻ chờ đợi. Trong lời nói, đi thẳng vào vấn đề, đến giờ phút này, cũng không cần thiết nhiều lời cái gì. Lý Thanh Liên ánh mắt nhất chuyển, lại buông xuống vụn và nói, dựa vào cái gì? Hắn biết Khương Ninh nhất định sẽ mở miệng, từ ban đầu, Khương Ninh tiếp cận mình, liền ôm Mục đích, cùng nhau đi tới, hắn có thể xác định hắn không có ác ý, đúng là như thế, hắn mới không có hạ sát thủ. Bằng không biển sao một trận chiến bên trong, đối với Khương Ninh tuyệt sẽ không nhân từ một phần. Chỉ thấy Khương Ninh thận trọng móc từ trong lực ra một vật, bị màu trắng tơ lụa trăm chú ba bọc. Nhẹ nhàng mở ra ba bọc, lộ ra trong đó vật, chính là một khối đồng xanh mạnh giống như mâm tròn một góc lại chính là như thế một khối bàn tay lớn nhỏ mảnh vỡ phía trên lại khắc ấn lấy vô tận phức tạp đường vân, lý nhã lý nhĩ không biết bao nhiêu, nhiều như trên trời đầy sao. Rách dưới mảnh vỡ phía trên tràn đầy màu xanh đồng, chính là tơ lụa phía trên, cũng lây dính không ít. Chính là ở tinh không thời điểm, Khương Ninh tự linh hư bên trong xuất ra vật, một thận trọng theo bên người đảm bảo đến nay. Khương Ninh đưa tay, lớn chừng bàn tay đồng xanh mảnh vỡ cứ như vậy an an tĩnh tĩnh nằm ở lòng bàn tay của nàng. Dựa vào cái này, giờ này, trong không khí tràn ngập một cõi đôi thiên tất cả đều bị mảnh vỡ kia hấp dẫn tâm thần thậm chí không thể rời ánh mắt mày mày, tựa như tích chứa trong đó lấy thế gian tất cả bí mật. Chỉ thấy Lý Thanh Liên giờ phút này liền như là mất hồn, hai con ngươi nhìn chổng chọc vào đồng xanh mảnh vỡ, hai hàng nước mắt trong suốt thuận khỏe mắt trượt xuống, còn xuống đất vỡ thành từng cánh. Nam Nhi không dễ rơi lệ, huống chi là Lý Thanh Liên, chính là chiến mình đầy thương tích, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng hôm nay lại khóc. Chỉ thấy hắn cứ như vậy thẳng tắp hướng phía đồng xanh mảnh vỡ đi đến, giờ phút này trong mắt ngoại trừ cái này không có vật gì khác nữa. Phương Hoài Cửu nhìn đến một màn này, nhíu mày Có chút không rõ sở dĩ, nhưng sáu đuôi thiên hồ trái tim thì là hung hăng giun lên, nàng chưa bao giờ thấy qua bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, chính là trời sập tới người mặt cũng không đổi sắc hẳn, bây giờ lại thành cái dạng này, đồng xanh mảnh vỡ đến tột cùng là vật gì? Lý Thanh Liên run dậy vươn tay, muốn đụng vào đồng xanh mảnh vỡ, nhưng đúng lúc này, Khương Ninh lại một thanh đem thu hồi. Người đáp ứng trước ta. Nhưng ngay một khắc này, Lý Thanh Liên kia tràn đầy hóng ánh hai mắt nhưng trong nháy mắt hóa thành đỏ tươi sắc, trong đó đều là tơ máu, vô cùng vô tận sát khí hóa thành thực chất, trong lúc nhất thời đại điện bên trong oan hồn kêu rên, khí lạnh phát ra. Lệ trên mặt đều bởi vì cái này lạnh thấu xương, khí lạnh hóa thành tuyết xương. Giờ khác này hắn, tựa như dã thú, nhắm người mà cắn dã thú. Chương 632 Ma văn quận thân đốn lửa cháy, chương 632 Ma văn quận thân đốn lửa cháy. Một cái tay tựa như ác hổ miệng, trong nháy mắt giữ lại Khương Ninh tuyết trắng cái cổ, gắt gao cắn. Oeng. Chỉ thấy Khương Ninh thân thể bị Lý Thanh Liên hung hăng xuyên ở điện bên cạnh trụ rồng phía trên, trong lúc nhất thời đá vụn văng khắp nơi, giống như cánh đồng khe hở lan nơi, năm người cùng ôm ẩm Tại trong nguồn ngủ, Lý Thanh Liên một đôi con ngươi lộ ra máu tươi đồng dạng đỏ tươi. Khương Ninh thậm chí xuất liên tục đao cơ hội đều không có, cả người bị Lý Thanh Liên đặt tại nơi nào, kinh khủng tuyệt luôn lực lượng để ngón tay của hắn thật sâu lọt vào máu thịt bên trong, yếu ớt cái cổ tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Lý Thanh Liên hai xuống. Giờ khắc này, Khương Ninh có thể cảm giác được rõ ràng, tính mạng của mình dễ dàng cho Lý Thanh Liên một trường bên trong. Hắn giờ phút này, trước nay chưa từng có trong chú, liền giống như một đầu nổi giận của sư, làm cho người lên sợ, liền ngay cả biển sao thời điểm, như thế tuyệt cảnh Lý Thanh Liên cũng chưa từng thật tình như thế, nhưng hôm nay, sinh tử ở giữa có sợ hai lớn, Khương Ninh ra sức dãy tay chân loạn đạp đánh vào Lý Thanh Liên trên thân phát ra phanh phanh trầm đục, có thể như cũng không cách nào dùng chuyển hắn mày may. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên mắt đỏ cắn răng nói, "Ta anh hai đạo thân mạnh vỡ, ngươi từ nơi nào có được?" Khương Ninh đạp lớn đôi mắt đẹp, trong đó có từng điểm bóng ánh lấp loè, muốn nói chút cái gì, có thể kẹn tại cái cổ chỗ, giống như kìm sắt đồng dạng tay to để hắn không cách nào thở dốc. Trong tay có một cổ trấn áp thế gian hết thảy lực lượng, cỗ lực lượng này mạnh để Khương Ninh một thân thực lực khủng bố không có chút nào dùng võ địa phương, nàng biết hai người ở giữa có khoảng cách, có thể làm sao cũng không nghĩ ra, nghiêm túc không chút nào giữ lại Lý Thanh Liên càng hợp chỉ dùng một cái tay đem ép gắt vào không có chút nào phản kháng lực lượng, nhưng khương Ninh trong mắt lại hiện lên một vệ bướng bỉnh, liều mạng giãy giụa, hai con tay tràng gắt gao nắm chặt Lý Thanh Liên cổ tay, đốt ngón tay trắng bệch. "Không cần khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta." Lý Thanh Liên híp mắt nói. Trong lúc nhất thời hai con người bên trong có sen đen phản chiếu, vô tận ma văn trong khoảnh khắc bò đẩy thân thể của hắn, quanh thân giấy lên quần cuộn lửa đen, tràn ngập vô tận hủy diệt ý nghĩ, thậm chí đem đạo tắc đốt làm hư vô. Từng điểm đen tối đốm lửa Liên, to lan tràn đến thân, dịch chảy xuôi, những nơi đi qua, phá diệt hết thảy. Trong nháy mắt Khương Ninh sắc mặt trắng bệnh dò người, chân bóng trên trán tràn đầy hóng ánh mồ hôi, phụ ở làn da mặt ngoài mạch máu hiện lên đen tối, như có đốm lửa tại hắn bên trong chảy xuôi. Ở cố lực lượng này phía dưới, tính mạng của nàng càng là giống như trong gió lạnh ánh đến, tràn ngập nguy hiểm. Giờ phút này chính là Khương Ninh kiên cường nữa ý chí, cũng nhận không ngừng phát ra rên thanh âm, thân thể mệt mại không ngừng run rẩy. Veng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Khương Linh thân thể liền giống như phá tải, bị Lý Thanh Liên hung ném xuống đất, cứng đá tấm bị ra một to, toàn bộ điện đá đều đi theo chấn động. Cương Ninh thống khổ nằm dạp trên mặt đất, hơi khịt liệt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cái cổ chỗ đã nhiều một xanh đen sắp thủ ấn, có thể thấy được hắn vừa mới dùng bao lớn lực. Nhìn đến quanh thân lượn lờ đen tối đốm lửa Lý Thanh Liên, sáu đuôi thiên hồ trong lòng lạnh bướt, không biết đồng xanh mảnh vỡ đến tuột cùng chạm tới cái gì cấm kỵ. Thậm chí để Lý Thanh Liên không còn che đậy chính dấu thân phận, liền ngay cả hốn độn sen xanh thủ đoạn đều lộ ra. Mà lại nhìn đến giờ phút này lửa đen lượn lờ, ma văn phân bố hắn, sáu hồ lại có loại cảm giác xa lạ. Tựa như giờ khắc này Lý Thanh Liên cũng không phải là mình nhận biết cái đó, như thế là lẫm, như thế xa lãnh. Thế là không dừng tiêu lên. Thanh, đạo nhất, thế nào?" Trong lời nói, sắc mặt càng thêm tái nhận, tự lý thanh liên quanh người phát tán mà ra khí tức ép nàng có chút thở không được. Nhưng Lý Thanh Liên lại đầu cũng không trở lại mà nói, "Không cần ẩn nú nữa, nàng biết ta là ai." Nói xong ngồi xổm người xuống, nắm lấy Khương Ninh vào áo, đem mềm như mị vắt thân thể nhắc tới mình trước người, hai con ngươi nhìn trổng trọc vào Khương Ninh tràn đầy đau đớn con ngươi nói, "Đúng không?" Nhưng Khương Ninh lại run dậy thanh em nói, "Giúp ta." Ta đưa hắn cho ngươi. Trong mắt tuy có đau nhức ý, nhưng không có chút nào sắc sợ hãi, bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng Tại hỗn độn sen xanh chuyển thế thân trước đó xuất ra đồng xanh mảnh vỡ đến tuột cùng nguy hiểm cỡ nào? Đồng Dạng cũng biết, cứ như vậy bộc lộ ra tự mình biết hắn thân phận chân thật sự tình nguy hiểm cỡ nào, có thể nàng không thể không như thế, bởi vì rốt cuộc tìm không được biện pháp khác. Như vì vậy mà chết, cũng coi như mình gieo gió gặt báo, có thể nàng lại tại cực, cực từng tí khả năng. Khả năng này là đủ để Khương Linh dùng tính mạng của mình đi đổi. Nàng biết Lý Thanh Liên mạnh, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ ra, không chút nào lưu thủ hắn lại đáng sợ như thế. Bình thường, ở trong mắt Lý Thanh Liên, nàng có thể nhìn thấy không phải người thường đồng dạng lý trí, nhìn thấy từng điểm ôn nhu cùng cứng cỏi. Nhưng lại nhìn thấy đồng xanh mảnh vỡ thời điểm, Khương Linh trong mắt hắn không nhìn thấy mảy may đồ vật, chỉ có bạo ngược cùng bị thương, còn có cái kia khắc cốt minh tâm hận ý. Nhưng Lý Thanh Liên lại chưa từng đáp lại Khương Linh, mà là đứng dậy, lấy nhìn xuống tư thái lặng lẽ nhìn đến mà nói, "Làm sao ngươi biết ta là ai?" Một bên Phương Hoài Cựu đã sớm hôn mê rồi, tình huống như thế nào? Tại sao lại đánh nhau? Cái gì ngươi là ai? Không chính là đạo nhất sao? Vô biên vô tận đau nhức ý để Khương Ninh trước mắt thế giới đều mơ hồ, mồ hôi lạnh chảy dòng, cả người tựa như tự trong nước vất ra, lữ lực lượng hủy diệt đang từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy nàng Dương Thần cùng đạo cơ. Có thể như cũng nhìn đến Lý Thanh Liên, cố nén đau nhức ý nói, "Là 18 phần văn, người tại chuẩn đề chiến 3000 đạo giới không ai không biết, không người không hay." Cũng chính là bởi vậy, Đông Tây hai hoàng tại cực lạc tỉnh thổ khai chiến, mà kia 18 phần văn, trong thiên hạ phía dưới chỉ có chuẩn đề một người có được, sở dĩ. Trong lời nói, một miệng lớn máu đen bị hắn phun ra, tản ra mùi tanh hôi, trong đó lại không sinh cơ, tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt, xương linh cả người tinh khí thần đều tản. Mang trên mặt một vết chỉ có thi thể mới có xám trắng sắc, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Yên tâm ngươi vì hốn độn sen xanh chuyển thế thân tin tức ta chưa từng cùng một người nói qua ta Hương Linh bằng vào ta đã thể lý Thanh Liên mặt không biểu tình nhìn đến Hương Ninh chưa từng nói câu nào nhưng một bên phương hoại cửu thì là mở to hai mắt nhìn trong hai nghe thấy hết thể quả thực để hắn không thể tin được vừa định tiêu thành tiếng lại gắt gao che miệng của mình nhận sắc mặt bảo bừng trên thực tế trong lòng sớm đã phiên giang đào hại đạo nhất lại vì hốn độn sen xanh chuyển thế thân chỉ xuất hiện tại trong thần thoại nhân vật tổ của vạn đạo giờ này kh này lại cứ như vậy đứng chính ở trước người và thời gian trước làm đến sôi sùng sục lên yêu Phật đại chiến, chính là bởi vì hốn độn sen xanh chuyển thế thân mà lên, tại chuẩn đề trong tay trốn được một mạng, cuối cùng dẫn tây hoàng đế tuấn xuất thủ, đến nay vẫn chiến tại tinh không bên trong. Hắn chính là toàn bộ 3000 đạo giới tiêu điểm, vô số người vì đó khao khát tồn tại, nhưng lại lưu lạc tại cô luân, còn đoạt hai tòa đỉnh hư thiên. Quan trọng nhất là, mình vậy mà cùng hắn cách gần như vậy, hồi tưởng cùng nhau đi tới, phương hoại cựu đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Đây cũng quá không thực tế đi. Nhưng sự thật chính là như thế. Đạo nhất chính là hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, dẫn xuất một tôn thánh nhân còn không bỏ qua. Hóa thân đạo nhất tại Côn Luân lại khởi gió mây. Đây là Bao Thiên gan lớn a. Chương 633 một ngủ muôn đời người không phải, chương 633 một ngủ muôn đời người không phải. Phương Hoài Cửu trong mắt đều nhanh trừng phát nổ, có thể cuối cùng vẫn là chưa từng nói ra một câu, dù sao, thời cơ này giống như không thế nào phù hợp. Vượn quanh tòa trường, sáu đuôi thiên hổ cũng không lộ ra biểu tình kiếp sợ, vẻn vẹn lặng lẽ nhìn đến hư linh, bởi vì nàng rõ ràng, giờ này khắc này tại Côn Luân bại lộ theo cùng sẽ cho hắn mang đến như thế nào phiền phức. Phương Hoài Cửu nuốt nước miếng một cái, trong lòng cuồng nói, tình cảm liền tự mình bị mơ mơ màng màng. Cho dù là bây giờ suy nghĩ một chút, như cũng có chút cảm giác không chân thật, cái này. Đây cũng quá. Nhưng Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, lại nói, liền xem như đời này người biết rõ lại như thế nào. Nước đất châu thần túi đầu một khắc kia trở đi, ta liền không có ẩn tàng ý tứ, chính là dấu còn có thể trốn bao lâu. Ta càng để ý, là Tạo Hóa Ngọc Điệp mày vỡ. Nói ra câu nói này một khắc này, lý Thanh Liên trái tim đều đang chảy máu, huynh đệ ba người, bản, cầu ngã xuống, mình bị phong môn đời, liền ngay cả Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng chưa từng khiên qua a. Tim hắn có thể nào không đau? Tạo Hóa Ngọc Điệp vậy mà nát. Làm sao lại nát? sao có thể nát giúp ta ta đưa hắn cho ngươi, còn có ta biết hết thảy Khương Ninh run dậy thanh em nói thân thể càng thêm băng giá đã biến chết lặng nàng biết mình sắp chết có thể chính là như thế nàng như cũ chưa từng chính vì cầu tình mà là muốn song chính thành truy đổi một đời sự tình Lý Thanh Liên nhìn đến tê liệt trên mặt đất Khương Ninh thời khắc này nàng lại không cố kêu bá đạo đối với Lý Thanh Liên nàng bá đạo không nổi trên mặt đất đã tràn đầy máu đen nửa mở con mắt nàng như cũ ngoan cường dây rồi lấy nàng nghĩ đến một kết quả cho dù là mình chết đi tạm thời cho là tự chọn sai thì đã có sao giờ khác này Lý Th Liên Hoàn toàn không có ý thương hương Tiếc Ngọc, ngang qua toàn bộ hỗn độn tay chân tình cảm, cũng không phải hùng phấn khô lâu có thể sánh ngang. Ngươi rõ ràng ta muốn mảnh vỡ kia, một tay liền có thể mang tới. Ngươi không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản." Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói. Khương Ninh cắn chặt môi giới, nàng như thế nào không biết, lấy Lý Thanh Liên can đảm, chủ tính cùng thủ đoạn, thánh nhân thủ đoạn đều có thể chống lại, huống chi nàng một lục bình không dễ. Nhưng chỉ thấy hắn trong mắt mang theo từng điểm mọng ánh, môi dưới đều bị hắn cắn ra đỏ thắm máu mang theo một tia nước lợ nói, "Cầu ngươi, giúp ta. Ngươi có thể chết ta, ta chỉ cầu. Chỉ cầu ngươi tìm tới cha." Nói xong, cả người cũng bị mất sinh khí. Nửa mở hai con ngươi triệt để nhắm lại, chính là giờ phút này, trong tay thon như cũ thật chặt nắm lấy ba đao, chưa từng buông tay. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, Phương Hoài Cửu gắt gao che miệng, một đôi mắt to gắt gao lý Thanh Liên không thả, thở mạnh cũng không dám trên một cái. Sáu đôi tiên hồ đại mi bên trong mang theo một vẻ lo lắng, lập tức chau mày, tay trắng che chính lấy bụng dưới, bờ môi có chút run rẩy, muốn nói chút cái gì, có thể cuối cùng chưa từng nói lối ra. Lý Thanh Liên ánh mắt lưu chuyển, thật sâu hít một hơi, biến mất lý trí dần dần trở về. Hắn cuối cùng khống chế được tâm tình của mình, có thể cũng không biết đem bao nhiêu đặt ở trong lòng. Lập tức đem Khương Linh lật lên, toàn bộ tay tản ra sắc lưu ly ánh sáng, mắt trần có thể thấy thô đại đạo quy tắc quấn quanh tại trên bàn tay. Đem bàn tay chiếu thông thấu, hướng phía Khương Ninh ngực hung hang đâm một cái, xuyên thân mạ qua. Rút ra thời điểm, trong tay đã nắm lấy khối kia đồng xanh mảnh bỡ, tham dò vào linh khư đối với Lý Thanh Liên tới nói cũng không phải là việc khó gì, đương nhiên cũng cần ở đối phương không có chút nào phòng bị tiền để phía dưới Trong tay nắm lấy đồng xanh mảnh vỡ, ngón tay một tấc một tấc mơn trớn đứt gãy lỗ hồng, ánh mắt nhìn đến trên đó khác hẳn giống như lầy sao đồng dạng đại đạo đường vân, là quen thuộc như vậy. Cái này bên trên mỗi một chỗ, hắn đều có thể mang viết ra, hắn cái này anh hay, có thể nhất lại nhải, cả ngày lại nhải, không phải để hắn ghi lại trong mâm Sở Hữu, nói trên đó bao hàm hết thảy, tương lai dùng tới được. Ghi lại Sở Hữu, Lý Thanh Liên từ mình là một cái nụ hoa bắt đầu, một cái đến 24 lá toàn bộ triển khai, cũng chưa từng nhớ kỹ toàn bộ. Hắn biết, ở trong đó, thật bao hàm hết thảy. Nhưng bây giờ thương hải tam điền lại gặp nhau, mâm đã nát, hỗn độn không còn. Sen xanh đã vỡ. Hỗn độn sen xanh không còn là hỗn độn sen xanh, Tạo hóa ngọc điệp cũng không phải lúc trước Tạo hóa ngọc điệp. Nhìn đến bây giờ trong tay đồng xanh mảnh vỡ, cái kia còn có một kia thần tính, năm đó hắn ôn nhuận như thế gian hoàn mỹ nhất bảo ngọc, nhưng bây giờ lại hóa thành một bỏ đi đồng xanh mảnh vỡ, trong đó tràn đầy tích mệnh. Ngươi sớm biết như thế phải không? Lý Thanh Liên nhẹ nhàng vuốt ve của thân, nghe trên đó tiếng sảng sạc, nôn nóng bất an tâm cũng đi theo tịnh xuống tới. Chẳng biết lúc nào, trên mặt có hai hàng ấm áp rơi qua, nhỏ xuống tại đồng xanh trên bàn, phát ra thanh âm thanh thúy. Ngươi liền không có tính sai qua một lần, anh hai á anh hai, tội gì vì đó? tội gì vì đó a?" Lý Thanh Liên lẩm bẩm, trong tay đồng xanh bàn bị hắn nắm càng thêm xiết. Trong trí nhớ từng màn giống như chiếu lại đồng dạng hiện lên trong đầu, không ai biết, trong lòng của hắn đến tột cùng là tư vị gì. Đó là một mảnh vô biên hỗn độn, một phương cái thế sen xanh tắm rễ trong đó, dáng dấp yêu điệu. Thân sen dưới, một gốc màu xanh biếc cỏ nhỏ tại bóng dâm của nó hưởng thụ lấy đại đạo ban cho mưa móc. Trong nhị hoa sen, một phương mầm hỗn nguyên đang chậm chậm xoay tròn lấy, ôn ánh sáng tựa như có thể chiếu rọi đi vào tâm sâu. Ngọc điệp phía trên tựa như sao đồng dạng đại đạo ra mạc lạ, ẩn chứa trong đó thế gian sở hữu chính là đại đạo lúc sơ sinh lưu lại vết tích, gọi tên tạo hóa. Trong hỗn độn, có đinh thai như có cầm ẩm thanh âm xuyên qua khoảng cách vô tận chuyển đến, cũng có thần quang cực nhanh, đại chiến còn đang tiếp tục. Anh hai, như thế nào? Hốn độn sen xanh nói, "Laút, ngủ đi, anh hai đã tin qua, người cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, nên đón chính là thời đại này kết thúc." Tạo hóa ngọc điệp trầm mặc một lát, nghiêm nghị nói, Người tính toán chuẩn sao? Một trận chiến này, chúng ta lại thắng phải không?" Hỗn độn sen xanh như cũng bất an hỏi, cánh lá dao động ở giữa, toàn bộ độn rung động ầm giống như liên lụy đến về căn bản. Tạo Hóa Ngọc Điệp cười nói, "Đây là tự nhiên, ngươi giảng đạo hốt đột, 3000 huynh đệ thực lực sớm đã vượt xa lúc trước, Đại ca vì bước ra một bước kia đã làm quá nhiều chuẩn bị, cũng đã có tự tin, đợi ngươi tỉnh lại, thành cuối cùng đạo, ngươi ta huynh đệ hai người trợ Đại ca một tay lực lượng, lần này đi định thành. Trước Thiên Đạo một bước thành sự, một bước trước, từng bước trước, trước hết nhất bước ra một bước kia, chắc chắn là chúng ta. Đã sinh, lại sao tình nguyện diệt tịch, đại đạo giữ lại cho mình có một chút hy vọng sống. lo lắng cái cái gì sức lực, anh hai lúc nào tính trên lại Hóa Ngọc nói, Hỗn độn Sen xanh trong lời nói mang theo một kia vui sướng nói, "Ừm. Đại ca nhất định có thể thành sự, đối với cuối cùng đạo, ta đã có nắm chắc, tin tưởng sẽ có kết quả, chỉ bất quá còn chưa nhớ toàn bộ ngươi đạo văn." Tạo Hóa Ngọc Điệp cười, lời nói, "Ngủ đi. Ngủ đi, ngươi nhớ những này liền đầy đủ, sinh tử đừng quên, về sau sẽ dùng đến." Hỗn độn khí phun trào, Sen xanh đi đi, thật tình không biết, giấc ngủ này muôn đời, một ngủ thương hải thành rộn dâu. Nhìn đến yên tĩnh lại Hỗn độn Sen xanh, Tạo Hóa Ngọc Điệp lẩm bẩm nói, "Luôn có người muốn đi xuống dưới không phải sao? Chu Tính muôn đời, đừng trách anh nhẫn." Con sống mới là thống khổ nhất, anh hai lười, không có bản lĩnh gì, cơ hội này liền tặng cho người. Nói xong nhìn đến hôn độn chỗ sâu, thời khắc có thần ma rơi xuống, đồng dạng cũng có thiên đạo máu ha ha. Cái này thời đại từ chúng ta bắt đầu, cũng nên khi từ chúng ta kết thúc. Laút, đi xuống a. Người anh hai thật không có tính sai qua một lần. Chương 634 đáp biến trăm giới tâm nghi ngờ, chương 634 đáp biến trăm giới tâm nghi ngờ. Trong đầu ký ức chính là trải qua muôn đời, như cũ chưa từng có một tia mơ hồ, bởi vì đó là ở trong hỗn độn chỉ có hết thảy. Nhưng mà Lý Thanh Liên làm sao cũng không biết, giấc ngủ này chính là muôn đời. Thương Hải hóa dục, dâu, đã từng người bây giờ còn lưu mấy người tại thế. Liền ngay cả lúc trước tại dưới thân chập trần cỏ nhỏ cũng hóa thành tre trời kiến mục. Bóng ánh nước mắt bao hàm cảm niệm, không tự chủ theo gương mặt chảy xuôi, trong điện yên tĩnh ý mắng. Bây giờ suy nghĩ một chút tạo hóa ngọc điệp năm đó chớ nói lời nói, Lý Thanh Liên tựa hồ đã hiểu không ít. Sáu đôi tiên hồ nhìn đến bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, trong lòng buồn bực thở không được, nhưng lại chưa từng tiến lên quyến bảo, bởi vì cái này thời điểm, vẫn là để một mình hắn tốt. Cho dù ai đều có yếu tố một mặt, vô luận là một mình đảm đương một phía tuyệt thế chiến tướng, hoặc là chủ tính trung núi sông đế vương, Lý Thanh Liên cũng giống như thế. Phương Hoài Cựu đồng dạng không nói cái gì, sao động bất an nỗi lòng đồng dạng cũng bình tĩnh trở lại, hắn biết rõ, Lý Thanh Liên bây giờ trong tay chỗ nắm, chính là Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ. Tổ của Văn Đạo, sáng thế bảo, liền ngay cả hôm nay sở tu đạo, hệ thống, hết thể hết thể đều là Hồng Quân Đạo Tổ lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp suy diễn mà ra. Giáng đạo thiên hạ, ẩn chứa trong đó hết thể khả năng. Nhưng trong đó một góc mảnh vỡ cứ như vậy yên tĩnh nằm trong tay hắn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ mục nát. Nghĩ cũng không dám nghĩ một màn phát sinh ở trước mắt mình, Phương Hoài Cựu không biết trong lòng là bực nào mùi vị, tựa như hết thảy chỉ là hư ảo. Không biết qua bao lâu, tê liệt trên đất gương Ninh nhẹ nhàng ngừ một tiếng, thông thả tỉnh lại. Mặc dù trong thân thể như cũ truyền đến từng cơn cảm giác bất lực, nhưng lại tính mệnh cũng ngại, vội vàng dò xét thân thể của mình, lại phát hiện, trong thân thể bị lực lượng hủy diệt phá diệt chỗ tất cả đều khôi phục như thường. Đâu đâu cũng có lực lượng hủy diệt lại hóa thành vô cùng vô tận sức cơ, chính bồi dưỡng thân thể, hủy diệt cùng tân sinh, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, nhưng tại Lý Thanh Liên trong tay lại vận chuyển tự nhiên. Mang theo một tia ngây thơ ánh mắt tại một cái chớp mắt liền để mắt tới Lý Thanh Liên. Chỉ thấy hắn giờ phút này cứ như vậy ý ngồi ở vừa mới bởi vì đập lên mài lên bàn đá xanh bên trên. Một tay cầm đồng xanh mảnh nữa, tinh tế nhìn đến trên đó mỗi một chỗ, không buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Hai con ngươi có chút đường đỏ, trên gương mặt có khô cạn vệt nước mắt, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Nhìn đến Lý Thanh Liên trong tay đồng xanh mảnh vỡ. Thương Ninh mặt mày buông xuống, trung quy là thở dài một tiếng, trong lòng lẩm bẩm nói, không giết ta tư tưởng a. Nàng biết, lấy chính mình thủ đoạn không ý hiếp được Lý Thanh Liên, chính là đem giấu tại linh khư bên trong, nhưng vẫn bị hắn tùy tiện lấy ra ngoài. Có thể nàng lại không biết, Lý Thanh Liên vì sao lưu tính mạng của mình, còn phí sức đem mình thương thế khôi phục. Thấy Thương Ninh phong thả tỉnh lại, Lý Thanh Liên ánh mắt nhìn lại, giọng khan nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết liên quan tới hắn hết thảy." Khương Ninh nghe nói, lại sững sở, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đều đến mức độ này, Lý Thanh Liên vậy mà đã ứng. Trong lòng một cỗ to lớn kinh hỉ ý nghĩ lan tràn, thậm chí quên đi trên thân thể vô lực, muốn dây rủa lấy bò lên, nhưng lại một cái lảo đảo, kém chút té ké ngã trên đất. Một vệ huyền hoàng khí tại bên trong lòng đất sâu ra, nâng thân thể của nàng. Nhìn đến mắt không chấp lý Thanh Liên, Khương Ninh hít sâu một hơi nói, "Ngươi không hỏi xem là chuyện gì sao?" Lý Thanh Liên lắc đầu, thản nhiên nói, "Không cần thiết, đã ưng ngươi, liền sẽ làm được." Chính vì mang đến tạo hóa ngọc mày vỡ, ủy Thanh Liên hẳn là cảm tạ Khương Ninh mới là, chỉ bất quá tốt nhất nàng cùng chuyện này không quan hệ, bằng không, hắn nhưng từ không biết cái gì gọi là thương hương Tiên Ngọc. Khương Ninh trong mắt mang theo một vẻ nồng đậm trông đợi nói, "Ta chỉ muốn để ngươi nói cho cha ta rơi xuống. Ta tìm cả đời, từng đạp vào trăm đạo giới, có thể vẫn không có kết quả, bất quá có Tạo Hóa Ngọc Điệp mạnh mẽ ở, nhất định có thể suy tính ra cha rơi xuống. Ngươi nhất định sẽ đại diện ta." Hỗn độn sen xanh sao có thể có thể sẽ không? Ta đã từng đi tìm mấy vị thần ma chuyển thế thân, nhưng lại không một người tập được đại diện vật, không cách nào thúc dục Tạo Hóa Ngọc điệp, chỉ là muốn cái này mạnh mẽ bấy lần hiểm tử hoàn sinh, về sau ta cũng không dám tìm. Ngươi, ngươi có thể tìm tới a?" Khương Ninh trong lòng không khỏi có một chút thất vọng, liền giống như một không biết làm sao bé gái, đang chờ ảnh hưởng hắn một sinh ba quyết. Nàng sợ ở Lý Thanh Liên trong miệng nghe được một chữ không thậm chí có chút không dám nhìn hắn, cả đời đi qua, bốn phía chạy nhanh, chưa từng có hơn phân nửa phân ngừng. Vị chính là giờ khác này, chính là bởi vì hy vọng, cho nên mới e ngại, mới thất vọng, bởi vì nàng sợ đạt được đáp án cũng không phải là mình muốn. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, có can đạm thần ma chuyển thế trước người xuất ra tạo hóa ngọc điệp người thật đúng là ngại xuống thêm. Khương Ninh cao mũi một cái, không ai biết, trong miệng nàng mấy lần hiểm tử hoàn sinh đến tuột cùng mang ý nghĩa cái gì. Cho dù là bây giờ suy nghĩ một chút, nàng như cũ cảm thấy mình còn sống chính là một kỳ tích. Một cô gái thân thể, truy đổi chính vẫn muốn đáp án, quả thực không dễ. Lý Thanh Liên muốn tự Khương Ninh trên thân biết được liên quan tới tạo hóa ngọc điệp hết thảy, kỳ thật cũng không có phiền toái như vậy, trực tiếp siêu hồn là được rồi. Có thể Lý Thanh Liên vẫn là lựa chọn giúp nàng, lấy giao dịch phương thức đạt được mình muốn, cũng không phải là to lớn phát tiết âm, mà là bắt hồn từ Khương Ninh một đạo ánh mắt cầu khẩn. Kia mắt kia, để hắn nghĩ đến một người Đó là giống như hoa hồng sắc máu đồng dạng đốt nội tâm cô gái, đã từng, nàng Đồng Dạng nói với Lý Thanh Liên quá lời giống vậy. "Cậu ngươi, giúp ta." Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Đáng tiếc, muốn để ngươi thất vọng, cái gì đại diễn thuật, ta Đồng Dạng sẽ không, thậm chí chưa từng nghe qua." Khương Ninh lây mận cả người, cứ như vậy kinh ngạc nhìn đến Lý Thanh Liên, trong mắt đẹp hy vọng đang từng chút từng chút sụp đổ. Liền ngay cả hỗn độn sen xanh cũng không biết, nàng không biết mình còn hẳn là như tìm ai. "Ta thúc dục tạo hóa điệp, không dùng được cái gì đại diễn thuật, người cha rơi xuống a. Ta không dám hứa chắc, cũng chỉ có thể thử một lần. Nếu không thành, chớ trách ta." Lý Thanh Liên giang tay ra nói, "Khương Ninh thì là một mặt bất đắc dĩ, làm sao không một hơi nói ra, hại chính mình không duyên cớ lo lắng một trận." "Ừm, không trách." Khương Ninh thấp giọng nói, trong tay thon đều là mồ hôi lạnh. Lý Thanh Liên gật đầu, lập tức nhẹ nhàng hút một hơi, một tay ném đi, trong tay đồng xanh mâm tròn mảnh vỡ cứ như vậy trống giống lơ lửng giữa không chung. Sau một khắc, hai con người của hắn trong lập loè một vệ tôn nhượng ngập mang, chỗ sâu trong con người có khay ngọc hư ảnh lưu truyện, trên đó đạo văn lưu truyện, tự chứa thế gian hết thảy. Lúc này Lý Thanh Liên cả người đều phủ thêm một vẻ xanh ngọc, một thân áo bảo trắng không gió mà bay, mê nông ý nghĩ bốn phía khuế tán. Hắn giờ phút này liền giống như cao cao tại thượng tổ của vạn đạo, giống như biết được thế gian tất cả vấn đề đã án, tạo hóa thế gian, suy diễn vạn vật. Ở cỗ lực lượng này dẫn dắt phía dưới, đồng xanh mâm tròn mảnh vỡ hầm vang chấn động. Khắp họ trên đó giống như đầy sao đồng dạng vô cùng vô tận đạo văn tất cả đều hiện lên sắc vàng ròng, tựa như nung đỏ bàn đuổi nóng ở phía trên, tùy tuế nguyệt lưu chuyển cũng không cách nào mà diệt. Chương 635 hắn 10 có chín diễn đời sao? Chương 635 hắn 10 có chín diễn lên, lấy không thể chống lại tư thái phát ra. Trong một chớp mắt toàn bộ điện đá bị sông chấn động, sinh sinh bị gọi sạch một tầng mảnh đá, 6 đôi thiên hồ lão đảo lui lại hai bước, sắc mặt trắng dọ người. Cả người vô lực tựa ở một bên bàn long trụ bên trên, quay lưng lại, thân thể mềm mại đều ở nhận không được run rẩy, 6 con lông nhung cái đuôi thật chặt bao bọc chính lấy thân thể. Nàng không muốn để cho Lý Thanh Liên nhìn thấy, giờ phút này hắn đang hết sức chuyên chú thúc dục tạo hóa ngọc điệp, nhưng lại chưa phát hiện một màn này. Chỉ thấy theo Lý Thanh Liên thân ngọc kia sáng đậm, cả khối vỡ tựa như bốc lên, sắc đồng ra rẹ sắc ra, lộ ra trong đó xanh ngọc chất liệu. Trong lúc nhất thời ôn nhuận ngọc bao phủ toàn bộ điện đá. Vô tận đạo văn tại giờ khắc này sáng lên, lại trống rỗng diễn sinh ra một mảnh tinh không. Trong lúc nhất thời quần tinh sáng chói, tại đại điện bên trong liền giống như đưa thân vào một mảnh lộng lẫy xa hoa tinh không. Có thể lại cũng không là chân chính ngôi sao, mà là từng cái phức tạp đến cực hạn đạo văn, mỗi giờ mỗi khắc không còn thuyết minh lấy thế gian chân lý. Nhưng Lý Thanh Liên cũng không có ngừng xuống ý tứ, mà là mở to hai mắt nhìn, có tiên quang tự trong đó bắn ra, chính là hoàn toàn không có tất cả đạo văn. Tinh không sáng rõ, tạo hóa ngọc điệp mảnh quanh, lại bởi vì cái này xông vào vô tận đạo văn dần, dần đắp, phía Nguyên thế hiện. Cuối cùng Tạo hóa ngọc điệp bù đắp chính thành, ngoại trừ mình vỡ, còn lại bên ngoài tất cả đều là hư ảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành bọt nước phá diệt. Chính là Lý Thanh Liên, bây giờ cũng có thể cảm giác được thần trí của mình giống như mở cống hồng thủy đồng dạng đổ đồ xuống mà ra, không chỉ vẹn vẹn thần thức, tinh khí thần tất cả đều như thế, mà lại loại này kinh khủng tiêu hao tốc độ, quả thực dọa người vô cùng. Hắn đều sợ mình cứ như vậy bị sinh sinh rút thành cây khô, Tạo hóa ngọc điệp là đẳng cấp gì bà bối? Đây chính là cùng năm đó chính hắn một cái cấp bậc, Thái Sơ Bảo, nguyên thủy nhất bắt tồn tại, hết thảy điểm xuất phát. Chính là một phương mạnh mẽ cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể thúc dục đổi lại người khác, liền xem như chân tiên tu vi, cũng đừng nghĩ thúc dục. Về phần tỉnh lại trong đó thần tính, càng là người si nói nhộng. Lý Thanh Liên sở dĩ có thể làm được, vẹn vẹn bởi vì hắn là Lý Thanh Liên. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnhứa ra. Hướng phía Khương Ninh nói: "Cha ngươi danh tự?" Khương Ninh sững sờ, lúc này mới tự trước mắt trong rung động tỉnh táo lại, lại cắn chặt môi giới nói: "Ta, ta không biết." Lý Thanh Liên cũng là ngạc nhiên, liền ngay cả mình cha danh tự cũng không biết a. Cái này, Khương Ninh, hắn không biết nên nói chút cái gì tốt. Này sinh tháng để đâu? Phạm làm một điểm tin tức, chống vùng tìm xuống dưới, ta sẽ bị rút thành thầy khô. Lý Thanh Liên cao mày nói, Khương Ninh đầu lắc giống như chống lúc lắc, túi đầu nói, không rõ ràng, ta cái gì cũng không biết, chỉ biết là cha rất lợi hại, thật rất lợi hại. Nói đến chỗ này, Khương Ninh trong mắt hiện lên một vệ mờ mịt, nàng thật cái gì đều không nhớ rõ, có quan hệ với hắn hết thảy, cứ như vậy từ trong trí nhớ biến mất, không chỉ vẹn vẹn nàng, thế gian này, có quan hệ với hắn hết thảy, tất cả đều biến mất, liên tựa như chưa từng tồn tại, bị toàn bộ thế giới quên lãng. Lý Thanh Liên khóe mắt run rẩy, răng ráng chống đỡ nói, Ngươi đây để cho ta làm sao tìm được. Nhưng đúng lúc này, Khương Ninh lại tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, cầm trong tay bá đao ném cho Lý Thanh Liên, tự 8 tuổi đến nay chưa hề rời khỏi người đao, giờ phút này đưa cho hắn, nhưng không có do dự chút nào. Dùng cái này. Đây là đao của cha ta, hắn để lại cho ta. Khương Linh ánh mắt trong mang theo một vẻ chờ mong, lo lắng nói. Lý Thanh Liên một tay tiếp nhận, trong tay trầm xuống, chỉ thấy vô tận tinh không bên trong, chấm chấm đầy sao sáng lên, lập tức liền tựa như nổi cái gì phản ứng dây chuyền. Tr้อย tinh không liên miên sáng lên, liền giống như một đầu tr้อย lọi tinh hà ở trước mắt chảy xuôi. Lý Thanh Liên trên trán nổi lên hai cây gân xanh, giờ khắc này, trong mắt của hắn cũng không tiếp tục là tinh không, vô cùng vô tận họa nằm tự trước mắt hiện lên, có chút đến từ qua, có chút thậm chí đến từ không xác định tương lai. Trong mắt, hình tượng không ngừng hiện lên, chính là hắn cũng có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, có thể cả người lại đắm chìm trong đó. Khương Ninh nghe nói, không quan tâm hung hăng hướng chính lấy ngược một truy, sương sờ bức ra một đạo trong lòng nhiệt huyết, hóa thành nắm đấm lớn nhỏ đỏ thẫm giọt máu, hướng phía Lý Thanh Liên lướt tới. Giờ khắc này, tinh không sáng rõ, Lý Thanh Liên lớn hai con người, trước mắt sớm đã không còn là tinh không, mà là một mảnh khác thế giới, chỉ thuộc về Khương Ninh thế giới. Từ Khương Ninh xuất sinh đến nay, tất cả sở hữu, tất cả đều tại Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên, thậm chí quá cùng tương lai, hết thệ hết thảy, ở Tạo Hóa Ngọc Điệp suy diễn phía dưới, tất cả đều không chỗ che thân. Thời gian một hơi thở đối với hắn mà nói, tựa như trăm ngàn vạn năm đồng dạng dài dằng dặc. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên hô hấp nặng nghề, hai mắt đỏ ngầu, trường lớn con mắt thật lâu chưa từng khép kín, cả người hắn đều đắm mình vào trong, không ai biết hắn ở Khương Ninh thế giới trong đến tuột cùng gặp được cái gì. Oen! Tinh không sụp đổ, tay tâm chối trong lòng nhiệt huyết trực tiếp vỡ nát vì xương máu, liền ngay cả bá đao cũng bị bắn bay. Lý Thanh Liên vô lực tê liệt trên mặt đất, đỏ thám dòng máu thuận mi tâm vỡ ra khe hở chảy ra. Một màn này quả thực đem Khương Linh giật nảy mình, vội vàng tiến lên đỡ dậy, không để ý vết bẩn, vì đó lau trên mặt máu tươi, mong mọi cùng trông mong nói, "Thế nào? Biết chưa?" Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên sắc mặt phức tạp nhìn đến Khương Ninh, trong mắt thậm chí mang theo từng điểm bão ánh, không ai biết hắn vừa mới đến tột cùng thấy được cái gì, sợ là chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn trong mắt chờ đợi, cùng một tia sợ hãi đè Lý Thanh Liên trong lòng càng thêm khó chịu, xuyên thấu qua kẹp chính ở trên bờ vai cánh tay. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Khương Linh trái tim bây giờ ngay tại quần loạn, thân thể mềm mại cũng tại không chế không ngừng run rẩy. Lý Thanh Liên chậm rãi nhắm mắt lại, trong đó bóng ánh bị vô thanh vô tức bốc hơi rơi, khàn khàn nói: "Tu vi của ta không thể thúc dục tạo hóa ngọc điệp toàn bộ uy năng, ngươi cho tin tức quá ít, ta cũng thấy được một góc." Khương Linh mở to hai mắt nhìn, lấn người tiến lên, gương mặt xinh đẹp đều nhanh dán tại Lý Thanh Liên trên thân, lo lắng nói: "Ở nơi nào? Nói cho ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được." Giờ khắc này Khương Linh đã hoàn toàn không để ý. Lý Thanh Liên lắc đầu, thật sâu hít một hơi, mở mắt nói: "Lãng địa phương, ta chỉ thấy nơi đó." Lãng quên địa phương. Đó là địa phương nào? Ở nơi nào? Làm sao đi? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Cầu ngươi, van cầu ngươi. Khương Ninh lung lay Lý Thanh Liên cánh tay ai van xin. Lý Thanh Liên cắn răng, tim hắn bị đẻ nén vô cùng, cũng giống như năm đó, đưa mẹ vào luân hồi thời điểm, loại cảm giác này. Hồi lâu chưa từng từng có. Chỉ thấy hắn lắc đầu nói, ta không biết. Lãng quên địa phương, ngươi không đi được. Nhưng trong lòng lại lầm bầm nói, người cũng nên có hy vọng không phải sao? Khương Ninh a khương Ninh, ngươi sao cứ như vậy ngốc, như thế cổ chấp. Hắn vẫn là nói láo. Bởi vì hắn không có cách nào nói ra được. Chương 636 Thần Yên thân tồn lay không hồn, chương 636 Thần Yên thân tồn lay không hồn. Nhưng Lý Thanh Liên Như cũng lắc đầu nói, đã là lang quên địa phương, tự nhiên bị trần thế chối bỏ, lại như thế nào đi tìm? Luôn có biện pháp, đúng không? Luôn có biện pháp, đã tồn tại, liền luôn có biện pháp qua. Khương Ninh bướng bỉnh nói, trong mắt đẹp tỏa ra kinh người ánh sáng, đó là một loại tên là hy vọng đồ vật. Chính là đi tới, có làm sao dùng, nơi đó cũng không phải là hắn cuối cùng kết cục, bằng vào ta năng lực, cũng chỉ có thể suy diễn đến nơi này thôi. Lý Thanh Liên trong giọng nói lộ ra một vết bất Láo một khi vung xuống, theo nhau mà tới chính là cái này đến cái khác hoang hồn, có thể Lý Thanh Liên thì phải làm thế nào đây? Hắn không đành lòng, không đành lòng phá diệt trèo chống nàng tiến lên đến nay hy vọng. Ngươi chẳng lẽ gà ta? Sao lại thế? Ngươi thế nhưng là hỗn độn sen xanh. Khương Ninh cắn chặt môi giới đạo, trong lời nói mang theo một vẻ thất lạc. Nhưng Lý Thanh Liên lại cười khổ nói, "Lửa ngươi, ta có cần thiết này sao? Không phải nói cho ngươi, ngươi giới vốn ba tộc có một viên nốt rồi son, ngươi đời mới tin." Khương Ninh nghe nói, trong mắt hiện lên một vẻ kinh sắc, lập tức đột nhiên lui lại hai bước, khoanh tay, một mặt cảnh giác sắc. Có thể trên mặt lại không chế không được dâng lên hai đó đỏ ửng, bên hai đỏ nóng lên, nơi nào thế nhưng là nàng nhất là chỗ thứ mật, càng đừng đề cập bên trên nốt rồi son, có thể lý thanh liên ngay cả. Ngay cả cái này đều biết, là đủ nói rõ rất nhiều chuyện. Phi, kẻ xấu xa. Khương Ninh nhẹ giọng mắng, thanh âm nhỏ như rồi môi, thế nhưng chính vì vậy, loại kia bất an trong lòng cùng cháy bỏng bị hòa tan không ít. Người, người còn chứng kiến cái gì? Khương Ninh nhỏ giọng nói, có chút không dám nhìn hắn, rất khó tưởng tượng, cầm trong tay bá đao, mùi ánh đao lạnh 3000 giằm ngang cô gái, lại có như thế thùng một mặt, quả nhiên là có một phong vị khác. Lý Thanh Liên trầm mặc một lát, lại nói, hắn gọi Khương Hy, cha của ngươi. Thanh âm bên trong mang theo vài phần khẳng khẳng, Khương Ninh trái tim hung hăng ru lên, trên gương mặt, hai hàng nước mắt không tự chủ được lan xuống. Gương mặt xinh đẹp trên mang theo làm lòng người đau mỉm cười, khóc dòng nói, Khương Hy à, ta biết cha tên. Câu nói này, nghe lại như vậy làm cho đau lòng người. Lý Thanh Liên trong mắt vẫn mang theo một vệt mỏi mệt nói, ngươi chỉ cần rõ ràng, hắn chưa từng vứt bỏ ngươi liền có thể, tình thương của cha như núi, im miệng không nói không nói gì. Nói xong, một chỉ điểm tại Khương Ninh Mi tâm bên trên, ẩn chứa trong đó tự Khương Ninh xuất sinh đến nay, liên quan tới cha sở hữu ký ức, cũng là Lý Thanh Liên suy diễn ra hết thảy. Có một số việc, tự nhiên bị Lý Thanh Liên xảo diệu ẩn tàng đi xuống, dù sao bây giờ muốn ổn định Khương Ninh, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ thấy Khương Ninh khỏe miệng mang theo một vệ thỏa mãn mỉm cười, đóng chặt hai con ngươi lọt vào trong hồi ức, Khỏe mắt như cũng mang theo chưa từng khô cạn vệt nước mắt. Lý Thanh Liên hung hăng phải mái một hơi, hắn không biết mình làm như vậy đối với không đúng, nhưng thế sự cũng không thị phi phân đúng sai, hắn nghĩ như thế, liền như thế. Về phân hậu quả, Đó là qua đi mới cần cân nhắc vấn đề. Hai con ngươi trong lúc vô tình hướng chính lấy trong tay tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ nhìn lại, thời khắc này mảnh vỡ cũng không tiếp tục nhìn lúc trước rách rưới dáng vẻ, mà là ôn nhuận giống như một khối tuyệt thế bảo ngọc. Trong đó thần tính bởi vì Lý Thanh Liên thúc dục mà triệt để tỉnh lại, trừ phi tao ngộ lại biến, nếu không sẽ không dễ dàng yên lặng. Nắm tay trong mảnh vỡ, Lý Thanh Liên mạc danh an tâm, từ đó, trên đường không còn là tự thân hắn một người. Nhưng đúng lúc này, đĩa ngọc mảnh vỡ phía trên, một chỗ không đáng chú ý nơi hiệu một đạo phức tạp đạo vậy mà từ đi sáng lên. Đúng lúc đó, trong hư vô trong mắt sức mạnh huyền bị chấn động. Đưa tới đã xảy ra là không thể ngăn cản phản ứng dây chuyển, đĩa ngọc mảnh vỡ phía trên liền giống như hiệu ứng hồ điệp, một chỗ đạo văn sáng lên, dẫn phát kinh trời biến, đạo văn liên tiếp sáng lên, trong hư không huyền diệu lực lượng bị chấn động đến cực hạn. Lý Thanh Liên chỉ nhìn một chút, liền sắc mặt đã biến, quắc, không được. Nói xong trở lại ở giữa, hư không lực phun trào, bước ra một bước, người đã nhưng ở sáu đuôi thiên hồ trước mặt. Có thể vẫn như cũng là chậm một bước, chỉ thấy thời khắc này sáu đuôi thiên hồ sắc mặt trắng bệnh dò người, một ngụm máu đen không ngừng phun ra rơi xuống nước tại trên mặt đất, trong màu đen, mang theo từng tia từng tia màu xanh thảm khí tức, rời đi thân thể nạn một cái mắt, liền tiêu tán làm hư vô. Cả người đều sủi lơ xuống dưới. Lý Thanh Liên vội vàng tiến lên ngưng, trong mắt mang theo từng sợi âm trầm cùng bối rối. Thần thức giống như mở cống hồng thủy đồng dạng ngang ngược xông vào hắn thân thể bể mại bên trong, một phen dò xét, nhưng lại chưa từng phát hiện mảy may dị thường. Sinh mệnh khí tức quần quật như lang yên, đạo cơ vững chắc cực kỳ, thân thể rõ ràng không có chút nào dị thường. Có thể chính là như thế, hồ sắc mặt như cũ tái nhợt người, trong mắt thần quang cực tốc tiêu tán, hóa thành một loại nải hư vô. Đó là một loại làm lòng người hoảng chỗ trống. Lâm Nhi, ra chuyện gì? Thân thể cái nào xảy ra vấn đề? Nói cho ta, ta giúp ngươi." Lý Thanh Liên lo lắng nói. Nhưng chỉ thấy thời khắc này, sáu đuôi thiên hồ nằm ở Lý Thanh Liên trong lực, một tay nắm lấy cánh tay của hắn, khỏe miệng mang theo một vẻ cười khổ nói, "Ta, ta không biết, rất nhiều sự tình đều ghi nhớ không rõ, đâu quản sự tình, ta đã nhanh quên hết. Ta cái gì đều ghi nhớ không dừng. Có khi chuyện phát sinh ngày hôm qua, đều ghi nhớ không dừng. Thậm chí không có cách nào suy nghĩ. Ta, ta không rõ ràng ta thế nào." Sáu đôi tiên hồ trong mắt mang theo một tia sợ hãi run rẩy nói, có thể chính là như thế, như cũng không cách nào ngăn cản hắn càng chống rông ánh mắt, mà con mắt chính là cửa sổ của linh hồn, giờ phút này lòng của nàng chứa không xuống bất cứ vật gì, bao quát chính nàng. Lý Thanh Liên sắc mặt càng thêm âm trầm, vô cùng vô tận khí huyết thuận cánh tay xông vào sáu đôi tiên hồ trong thân thể, quanh người một đóa trắng tinh hoa luân hồi hư ảnh đưa nàng thân thể bao bọc ở trong lụa hoa, lấy sinh cơ tầm bổ. Mắt Trần có thể thấy, sáu đôi thiên hồ lạn ra càng thêm sáng bóng trắng nõn, tựa như thời gian tại thân trên đảo lưu, nhưng vô luận như thế nào, cũng cản không được loại chống rống đột Thanh Liên Giúp ta một chút, ta không muốn quên đi nhớ, ta cái này bà và năm, chỗ đi qua hết thảy, đối với với ta tới nói đều rất trọng yếu, đó là của ta một bộ phận. Ta không hi vọng, tỉnh lại sau giấc ngủ, đã quên mất thiên hạ, ta không muốn. Quên ngươi. Nói đến chỗ này, sáu đôi tiên hổ gương mặt xinh đẹp phía trên cuối cùng một vệ sắc sợ hãi cũng tản đi, không còn có chút nào biểu lộ, liền ngay cả trong đôi mắt cũng còn lại xuống vô cùng vô tận chỗ trống. Lý Thanh Liên từ đầu đến cuối, chưa từng nói lên một câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Mặc kệ niệm ép côn luân thiên tiêu, thực lực chắc tuyệt, chí kế thông thiên, như cũ lưu không dừng người trước mắt. Động tác trên tay vẫn không dừng lại, Liều Linh hướng phía thân thể của nàng rót vào khí huyết, sinh cơ. Nhưng hôm nay nàng liền như là một bộ còn sống thi thể, không có thần, mất hồn. Cuối cùng liền ngay cả hình người cũng duy trì không ngừng, thân thể chậm rãi hóa thành một đầu sáu đuôi thiên hồ, tuyết trắng cái đuôi co giò, đen nhánh mắt to bên trong đều là ngất trệ. Giờ phút này trong ngực của hắn, chỉ còn lại một kiện vẫn mang theo nhiệt độ váy trắng, mình có cấp tại mình chỗ khuyển tay tuyết bạch hồ ly. Vậy mà từ thân người hóa thành thú thân, có thể đoạt hồn tu vi lại vô cùng vững chắc. Làm sao? Có thể như vậy? Lý Thanh Liên răng, hai con ngươi đỏ ngầu. Nắm đấm nắm ken két vàng, trong tay đĩa ngọc mảnh vụn bên trên sáng lên, Đạo Văn bây giờ xem ra là như thế chói mắt. Chương 637 trên cùng Thanh Minh xuống bí lạc, chương 637 trên cùng Thanh Minh xuống bí lạc. Chính là hóa thành một con sinh ra 6 con cái đuôi hồ ly nhỏ, trong mắt không có chút nào thông minh trí tuệ có thể nói, nhưng hắn đoạt hồn cảnh cũng không có nửa phần cải biến. Có thể thấy được đó cũng không phải trên thân thể ra vấn đề, mà là càng nghiêm trọng hơn tình trạng. Chính là như thế, Lý Thanh Liên như cũ chưa từng từ bỏ, hướng phía nàng thân thú điên cuồng chuyển vận lấy sinh cơ cùng khí huyết, dùng cái này đồng quay lại xu hướng suy tàn. Nhưng đúng lúc này, mang theo một chút run rẩy giọng nữ từ sau lưng vang lên, "Đừng thử, vô dụng." Nàng Tuệ căn sụp đổ. Lý Thanh Liên động tác chỉ trệ, đột nhiên quay đầu, nhìn đến khỏe mắt Như Cú mang theo chưa khô nước mắt khưng Ninh, sắc mặt âm trầm chỉ nói, "Tuệ căn vỡ nát." "Chuyện gì xảy ra?" Khưng linh nhìn đến yên tĩnh vậy vào Lý Thanh Liên trong lực sáu đôi thiên hồ, trong lòng cũng không biết ra sao tư vị, lại nói, "Lần trước ta gặp được nàng, nàng cũng có mộng linh mà thôi, bây giờ không đến thời gian một năm, lại vọt tới đoạt hồn." Nhìn bộ hắn, trước đó liền sinh ra đầu cái đuôi, nói rõ khi đó tu vi của nàng liền có bất diệt trình độ thậm chí siêu việt bất diệt. Nàng bỏ qua thú đạo chuyển yêu đạo a. Trong ánh mắt mang theo từng điểm hỏi thăm, Lý Thanh Liên năm đấm chậm rãi nắm chặt, nhẹ gật đầu. Ta liền biết, nếu là như vậy, còn không sao vấn đề, làm gì chắc đó tu xuống dưới, cũng có trước nói làm căn cơ, thành tựu của nàng lại vượt xa lúc trước. Nhưng vấn đề ra nằm ở chỗ nàng tu quá nhanh, muốn có được cái gì liền muốn nỗ lực cái gì. Đây là đại giới. Như thế mạnh mẽ tốc độ tu luyện thậm chí vi phạm với đại đạo thường, kể từ đó, đạo cơ thất vỡ, có thể nàng đạo cơ quá mức vững chắc, đến mức đến không cách nào nổ tung tình trạng. Đạo cơ vỡ không được, gặp nạn chỉ có tuyệt can. Tuệ Căn một vỡ, linh trí không có. Ai? Thở dài một tiếng, Khương Ninh đồng dạng không muốn nhìn thấy một màn này, thời khắc này nàng đã từ thế giới của mình trong đi ra. Lý Thanh Liên một cái tay gắt gao chụp lấy đĩa ngọc mày vỡ, thật sâu hút một hơi, đè nén xuống sao động cảm xúc, nếu mày hỏi, Tuệ Căn, lại vì sao? Khương Ninh thì là một mặt ngạc nhiên nói, thân là hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, người lại không biết Tuệ Căn tu đại. Lý Thanh Liên lãnh đạo nói, ta phải biết sao? Ta cũng không tiếp tục là cái gì hỗn độn sen xanh, ta gọi Lý Thanh Liên, chỉ là là một cái liền trong tay sở hữu đều nắm không được người đáng thương mà thôi. Câu nói này Hán cơ hồ là từ trong hàm giang gặt ra, nghe Khương Ninh trong lòng bị đèn én, đến tột cùng trải qua cái gì, mới có thể nói ra mấy câu nói như vậy đến, quả thực làm cho lòng người đau nhức Chỉ thấy Khương Ninh dốc lòng giải thích nói, tuệ căn, chính là chí vị trí, bởi vì có linh trí, nhân tài là người, tại ăn lông ở lô gia thú trong hàng ngũ đi ra ngoài. Chúng sinh đều có tuệ căn, đó là đại đạo ban cho vật, nguyên nhân chính là như thế, sinh linh mới có thể hành đạo, đạo cơ cũng là lấy tuệ căn làm cơ sở. Không tuệ không thành linh, còn nhớ do quỷ đằng sao đời trước đó Quỷ đằng một tộc là có tuệ căn tồn tại, hắn tộc cường thịnh, dễ dàng cho thị thế hồng hoang đều có thể chiếm được một chỗ ngồi địa phương, sau đó tới lại bị thông thiên đạo nhân chém tuệ căn. Tộc này tùy theo xuống dốc, chỉ có thể dựa vào bản năng hành động, lại không linh trí tồn tại, có thể chính là như thế, quỷ đằng đáng sợ, vẫn như cũ xâm nhập vào người, lờ mờ đó có thể thấy được năm đó cường đại. Lý Thanh Liên ngạc nhiên, đạo mắt nhìn đến trong lực sáu đôi thiên hồ, giờ phút này nàng đang híp mắt to, thư thư phục phục nằm ở lý Thanh Liên trong lực, lông nùng gương cọ lấy lồng ngực của hắn, muốn chui vào trong, bởi vì nàng ở nơi nào, cảm nhận được áp. Bây giờ sáu đôi thiên hồ, chỉ còn bản năng, lại cùng phàm hổ có cái gì khác nhau. Đây chính là đường đường yêu tộc đại tôn, lại lưu lạc đến tận đây mấy người hoàn cảnh. Lý Thanh Liên nghe nói, cả người đều tĩnh lặng lại, ôm sáu đuôi thiên hồ, tay to nhẹ nhàng vuốt ve trán của nàng, lông lùng, mang theo có chút chớ nhẫn. Sáu đôi thiên hồ thì là lộ ra hưởng thụ biểu lộ, cái đầu nhỏ càng không ngừng cọ lấy Lý Thanh Liên ngực, tiếp mắt to, bộ dáng nhìn rất là đáng yêu, có thể càng là như thế, Lý Thanh Liên trong lòng thì càng khó chịu. Trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi sao cứ như vậy ốc? Suốt ruột cái cái gì sức lực, có ta ở đây, chịu nổi a? Nếu không phải sáu đuôi thiên hồ nóng lòng cầu thành, cũng sẽ không xảy ra cái này việc sự tình, rơi vào cô luân, tu vi mất hết, chỉ có thể dựa vào ở Lý Thanh Liên cánh chim phía dưới. Cái này khiến sáu đuôi thiên hồ trong lòng kìm nén một cỗ lửa, nàng là cái mạnh ngân người, xưa nay không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Mà trong khoảng thời gian này, nàng mỗi giờ mỗi khắc không cảm nhận được cảm giác vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện phát sinh, mình điểm này bé nhỏ lực lượng hoàn toàn không cách nào cải biến chút nào thế cục. Nàng lại có thể nào không nổi. Lý Thanh Liên mặc dù nhắc nhở qua hắn vài câu, có thể sơ ý chủ quan hắn chưa từng biết cái gì gọi là nhìn mặt mà nói chuyện, không thể phát hiện Bây giờ suy nghĩ một chút, hối hận đã là vô dụng tiến hành. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi biến trở về tới, ngươi sẽ không quên bất kỳ vật gì, sẽ không. Lý Thanh Liên nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại trước nay chưa từng có kiên quyết. Lập tức quay đầu nhìn về Khương Ninh nói, như thế nào mới có thể vì nàng lại trọng tuệ căn? Khương Ninh lại lắc đầu nói, không thể nào, năm đó quỷ đàng thông thiên năng lực, mất tuệ căn cũng không có giải ra lại, vốn là đại đạo ban cho, có lần thứ nhất đã là ân huệ, nơi nào còn sẽ có lần thứ hai? Lý Thanh Liên cắn răng, mang trên mặt có chút dữ tợn, nhìn lại điếc ngọc mạnh nói, luôn sẽ có biện pháp. Ta không phải quỷ đằng, ta là Lý Thanh Liên. Khương Ninh bất đắc dĩ, vướng bình lên Lý Thanh Liên quả thực không người có thể quên. Cũng chỉ có thể cầu đại đạo lại cho, có thể đại đạo hư vô mà mịt, làm sao ban thượng? Lại thế nào câu thông? Tu đạo, tu đạo, nhưng ai lại biết đại đạo vì sao? Khương Ninh thở dài. Trừ phi đi hai cái địa phương, nhưng như thế nào khả năng? Lý Thanh Liên ánh mắt một sáng lên, vội vàng nói, địa phương nào? Khương Ninh lại lắc đầu nói, đừng suy nghĩ, không thể nào, trên thanh minh, xuống mức lạc, cái này hai nơi, lại được xưng là đạo cực, chính là trong trời đất này, ở gần nhất đại đạo chỗ. Thân nhập trong đó, Có thể câu thông đại đạo, nhìn thấy mặt thật, nếu là cậu nói, nói đến chỗ này, liền ngay cả Khương Ninh đều nói không xuống đi tới, bởi vì càng nói càng hư vô mập mịt, câu đại đạo ban cho tuệ căn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Trên đời này ai có thể cùng đại đạo đối thoại? Không thể nào. Chính là bản cổ cũng không có bản sự này, bởi vì không ai biết đại đạo đến tuột cùng là thứ gì, là một đoàn ý chí, vẫn là đủ loại quy tắc. Càng đương đề cập đối với nói, chỉ có thể nói, đại đạo chính là chân thực tồn tại. Không nói trước cái này, ngay cả Bích Lạc cùng Thanh Minh, cái nào lại lả xong đi. Lý Thanh Liên thuận sâu hút một hơi, khép mắt nói, hoàn toàn chính xác, là nên hảo hảo nói chuyện rồi. Ánh mắt bên trong mang theo một tia linh ý, ôm sáu đôi thiên hồ, đứng dậy liền hướng phía đi ra ngoài điện, hắn đợi không được một kia. Phương Hoài Cửu sững sốt, Khương Ninh cũng sững sốt, vội vàng hỏi, người muốn đi nơi nào? Hai cái địa phương không phải ai đều có thể đi. Thanh Minh mặc dù ngay tại đỉnh đầu, có thể không chứng đạo tu vi, đừng nghĩ đi lên, Bích Lạc càng là hư vô mờ mịt, thậm chí xa vượt xa ra Thanh Minh tồn tại, ngươi muốn làm sao đi? Chương 638 sông lớn về Đông Quỷ Sầu Khê, chương 638 sông lớn về Đông Quỷ Sầu Khê Cương Ninh nói chính là không thể tranh nghị sự thật, vô luận là Thanh Minh hay là Bí Lạc, đều là hư vô mờ mịt tồn tại. Thanh Minh vốn cũng không chân thực tồn tại, không chứng đạo tu vi, ai cũng đừng nghĩ đi lên, đó là nhân hoàn phúc khí, bồ đề lao tổ bọn hắn mới có thể chạm đến địa phương. Lý Thanh Liên bây giờ tuy có năng lực, có thể đối với bọn hắn kém cũng không phải cực nhỏ. Thanh Minh cũng đừng nghĩ, về phần Bí Lạc thì là càng thêm hư vô mở mịt, đến nay chưa từng nghe nói có ai xuống Bí Lạc, thậm chí ngay cả có thật tồn tại hay không đều là cái vấn đề, chí ít Cương Ninh là như thế cảm thấy. Huống liền xem như đến thì phải làm thế nào đây? Câu đại đạo lại ban thượng tuyệt căn căn bản cũng không hiện thực. Một đầu đi không thông đường, Lý Thanh Liên hết lần này tới lần khác muốn đi đi, bởi vì hắn không biết còn có biện pháp gì, mới có thể vãn hồi 6 đôi tiên hổ vỡ nát linh can Nàng biến thành bây giờ bộ dáng này, ở mức độ rất lớn là bởi vì chính mình, nếu không phải nàng vứt bỏ đạo cứu Lý Thanh Liên, bây giờ hắn đã là đáy hổ bên trong một bộ hư thối thi thể, bị tôm cá gặm xương vụn đều không thừa. 6 đôi tiên hổ nhất định phải cứu được, cho dù là chậm trễ kế hoạch của mình, đêm dài lắm mộng đạo lý Lý Thanh Liên vẫn hiểu, ai ngờ đạo sau có thể hay không ra vấn đề càng lớn hơn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên bước chân một hồi, quay đầu nói, có thể đi Ta từng tại đoạt hồn thời điểm đi qua bích lạc với tay một cái trong tay sinh cơ phun trào một đóa màu trắng hoa nhỏ lòng tay nở rộ Khương Ninh mở to hai mắt nhìn tinh tế hồi tưởng nhìn lại lấy lý Thanh Liên lòng bàn tay quen thuộc hoa nhỏ ngạc nhiên nói cực hạn của cái chết chính là sinh cái này đây là hoa luân hồi nàng làm sao cũng không nghĩ tới hoa luân hồi vậy mà chân thực tồn tại liền ngay cả Bích lạc cũng là lý Thanh Liên gật đầu nói thanh Minh ta không có cách nào đi lên có thể Bích lạc ta vẫn là cửa nhỏ rõ ràng Hương Ninh tán răng trong mắt sắc do dựo lên liền mới mất lập tức hóa thành quả cứ nói ta đi theo ngươi Ngươi còn chưa từng nói cho cha ta biết cha rơi xuống, ta muốn đi theo ngươi. Chỉ cần ngươi tu vi đầy đủ, liền có thể suy diễn ra đúng không?" Khương Ninh mang theo cùng một chỗ chờ mong hỏi. Lý Thanh Liên sắc mặt dừng lại trệ trong mắt mang theo có chút phức tạp nói, "Không sai. Vậy cần tu vi gì?" Khương Ninh không chịu nhã ra nói. Lý Thanh Liên híp mắt, nặng nề nói, "Đợi ta thành tiên thời điểm." "Tốt." Một lời đã định. Khương Ninh gật đầu nói, nàng rõ ràng Lý Thanh Liên thủ đoạn, thành tiên đối với người khác mà nói có lẽ so với lên trời còn khó hơn. Có thể hắn khác biệt. Hắn nhất định có thể lên tiên. Nói xong đi tới Lý Thanh Liên sau lưng, bá đao tại tay, giờ khắc này, nàng đã dự định vì Lý Thanh Liên hộ đạo, thân hướng tới, cũng là ta lưới lao chỉ. Đoạn này đường, cho đến Lý Thanh Liên thành tiên một khắc này, nói cho hắn cha rơi xuống, mới tính kết thúc. Vô luận hắn làm cái gì, vô luận thị phi đúng sai, Khương Ninh không quan tâm cái này, nàng chỉ để ý trong lòng chỗ niệm, vùng đi không được chấp niệm. Mặc dù thực lực của nàng không kịp Lý Thanh Liên, có thể cuối cùng có dùng đến mình thời điểm. Lúc này, Lý Thanh Liên nhìn về phía Phương Hoài Cửu, trong mắt ý vị lại rõ ràng bất quá. Bên trong cái, ta, ta liền không đi tới đi, cũng không dùng được ta. Phương Hoài Cửu lui hai bước nói, "Nhưng Lý Thanh Liên lại lắp đầu nói, "Lên thuyền của ta, liền xuống không đi tới, ngươi một đường bạn ta, ta không muốn cùng ngươi đao kiếm tương hướng. Ngươi hiểu ta, nếu ngươi không đến, ngươi đạp không ra cái này địa đá." Trong lời nói cũng không có nửa phần uy hiếp lưu vị, cũng không có chút nào sát ý tồn tại, có thể đúng là như thế, Phương Hoài Cửu mới rõ ràng, mình một khi chọn sai, chính là có chín đầu mệnh cũng không đủ dùng. Mặc dù hắn có một chút bản sự, có thể so với Lý Thanh Liên tới nói, còn chưa đáng kể. Phương Hoài Cửu biết, Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không thả hắn ra khỏi tầm mắt của hắn, dù sao thân vị hỗn xanh chuyển thế thân tin tức chính hắn dĩ nhiên rõ ràng. Tuy nói hắn không có buộc lộ ra đi ý tứ, có thể Lý Thanh Liên không cho phép chút nào sự không chắc chắn. Hỗn độn sen xanh, đó là 3000 đạo giới phong vân trung tâm, vô số người khao khát tu tại, vạn đảng nguyên, liền ngay cả chuẩn đề thánh nhân cũng không thể ngoại lệ. Với hắn trước người, cũng chú định một đường núi thây biển máu, không thể bình tĩnh, hắn xem như bên trên leo. Vẻ mặt đưa đám nói, ta sao cứ như vậy không may, chỉ muốn tranh một tôn đỉnh khư thiên mà thôi, làm sao lại đụng tới người tôn đại thần này? Người ta đốt đèn lồng cũng không tìm tới, sao liền bị ta bắt gặp? Phải biết, liền không xuống núi, sư phó nói rất đúng a, bên ngoài thế giới quá nguy hiểm. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật nói, "Phế mẹ nói lời nói, tiểu tử ngươi đến cùng tới hay không?" Không có cách nào Phương Hoài Cửu nắm thật chặt trên người thất linh bắt toái, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn đến Lý Thanh Liên, đến nay hắn vẫn không tin, vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết hỗn độn sen xanh, chuyển thế thân cứ như vậy chính ở trước mắt. Với tay một cái, xé rách hư không, một nhóm ba người tại điện đá bên trong biến mất. Trong trường sinh điện, Tuyết trung Liên đại mi hơi nhíu, trong mắt mang theo có chút nặng nề, lẩm bẩm nói, "Lúc này đi sao?" Nàng cũng vẹn vẹn biết Lý Thanh Liên đi mà thôi, về phần trong cốc sự tình sinh ra, lại đều bị la bàn che chắn chính là nàng thủ đoạn, đồng dạng không nhìn thấy được. Nhà thiên sư phủ tiểu tiên sư cũng rời núi, còn đi theo đạo nhất. Chập chớp chập. Tuyết Trung Liên chờ lưỡi, mang theo mạc danh chứa ý vị. Tối hôm đó, một ở vào thế nhân tiêu điểm bên trong nứt đất châu thần ẩn văng vỡ nát vì vô tận huyền hoàn khí thấm tại bên trong lòng đất, tính cả hắn trên lưng tiên quang. Một muôn người chú ý đạo nhất cứ như vậy sinh sinh biến mất ở người trong thiên hạ trong mắt. Lý Thanh Liên muốn tận lựcẩn tàng, có nước đất châu thần ở, không người có thể tìm. Côn khe quỷ sầu, hai bên tất cả đều vì đá lởm trầm đá ép, rốc xuống nhìn lại càng là sâu không thấy đáy, đen kịt một màu. Có đỉnh thai nhức có tiếng nước chuyển đến. Gió lớn phát qua khe quỷ sầu, phát ra tựa như quỷ khóc sói gào đồng dạng thanh âm, kéo dài không dứt. Nồng đậm thủy khí, xen lẫn từng điểm âm khí tự khe trong phiêu đã mà lên. Lý Thanh Liên chắp tay tại bên vách núi, cứ như vậy nhìn đến khe đáy giống như nộ mã đồng dạng lao nhanh không thôi nước xuống lớn, đánh tới thủy khí làm ướt hắn áo bào. Giờ phút này sáu đuôi tiên hổ cả trốn ở Lý Thanh Liên trong lực, chỉ lộ cái cái đầu nhỏ, đưa hắn trước ngực chống đỡ căng phồng. Đúng lúc này, từng kia từng sợi huyền đến, tại trên vách đá, nước đất châu thần trở đi diệp vong ngựa đi tới Lý Thanh Liên sau lưng. Giờ phút này nước đất Châu thần thật giống như một đầu trong trần thế Châu vàng lớn, bình thường không có gì lạ, chỉ bất quá chỉ có một cái sừng Châu, nơi nào nhìn ra được đó là bát hoang thần vận. Diệp Vong Ngữ xuống Châu, cũng không nói chuyện, bởi vì hắn biết, Lý Thanh Liên có việc muốn bằng hàn dao. "Vong Ngữ, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, lại tận lực tại lần sơ định khư thiên xuất thế trước đó gấp trở về, ngươi chiếu cố tốt đại hoàng." "Ngươi đạo, ta không cách nào giúp ngươi, cần ngươi từng chút từng chút đi nếm thử, nhìn ngươi đạm khắp cô hỏi đạo mà về." Diệp Ngữ gật đầu, trong mắt mang theo một tia nghiêm trọng, Lý Thanh Liên yên tâm như thế đem đại hoàng giao cho mình để trong lòng của hắn hơi ấm. Chương 639 sao yêu máu đỏ trói tám hằng, chương 639 sao yêu máu đỏ chói tám hằng. Nói xong trong tay ánh xanh lóe lên, một cây ô vàng cây gậy trúc rơi vào trong tay. Cây gậy trúc không đủ một người thường, trôi nắm chố đã bị sở ô vàng. Vừa mới lấy ra một khắc này, đám người chính chính cảm giác nhân quả mệnh tơ hung hăng chấn động một cái, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lôi ra ngoài. Thứ này ngươi thu, hắn có thể mang ngươi tìm tới phương hướng, về phần cách dùng, chính ngươi suy nghĩ đi, sử dụng hết nhớ kỹ trả lại cho ta liền thành, nhớ lấy không cần hãm quá sâu, nếu không xảy ra đại sự Lý Thanh Liên nhắc nhở, một mặt trịnh trọng sắc. Diệp Vong Ngư có chút không rõ cho nên tiếp nhận, khó hiểu nói, đây là cái gì? Một cây cần câu. Lý Thanh Liên cười nói. Giờ phút này, chính là Diệp Vong Ngữ cũng có chút hôn mê rồi, một cây cần câu có thể có cái gì dùng? Sẽ giúp mình tìm được đạo của mình sao? Thật tình không biết, cái này cùng cần câu từng câu lên quá tiên. Lý Thanh Liên sợ lên đại hoàng đầu, nói khẽ, đi theo hắn, hắn lại chiếu cố tốt ngươi, ta đi một chút liền trở lại. Trời chiều ngã về tây, Diệ Vong Ngư dắt đi, mang cần câu đi xa, từ hôm nay trở đi, côn luân trên mặt đất nhiều mang cần câu dắt châu đi người. Đi khắp thiên hà. Đêm đó, đêm chìm như nước, đầy sao từng điểm, Lý Thanh Liên như cũ đứng trên vết đá, thủy khí càng thêm nồng đậm, trong đó xen lẫn âm khí để cho người ta thể sát tinh thần lạnh bớt. Khương Ninh lại khó hiểu nói, người đã đứng ở chỗ này một ngày, đến tuột cùng như thế nào mới có thể đi được Bích Lạc. Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, Bích Lạc vì chết cực, người sống không cách nào đột vào, chính là chết rồi, cũng không phải có thể tùy tiện đạt tới. Muốn xuống Bích Lạc, đầu tiên liền muốn đi âm thế đi tới một lần. Nhưng âm thế không dung thân xác, chính là chết đi thân thể, như cũ không thể. Sở dĩ muốn tìm đến cửa vào, là đủ để thân xác hạ âm thế lối vào. Âm thế đồng dạng không phải tùy tiện xuống, chết dễ dàng, có thể nghĩ muôn sống ra, liền có, sợ gì cửa vào rất trọng yếu." Lý Thanh Liên híp mắt nói, "Bây giờ cũng không phải ở đầu quảng tụng Bắc Âu, trong đó xa bị thi quốc liền có một phương thông hướng âm thế cửa lớn, lần trước hắn chính là thông qua môn kia phi tiến vào bên trong, mà lần này lại cần tìm phương pháp khác." Phương Hoài Cửu nghe nói, nổi một thân nổi ra gà, xuống bích lạc đầu tiên còn phải chết đến một lần. Đây cũng quá nghe giận cả người đi, chết còn có thể sống đã tới sao? Liền ngay cả Khương Ninh cũng là nhíu mày không thôi. "Hỏi, ngươi vì gì biết đến rõ ràng như vậy?" Lý Thanh Liên sở lấy quấn quanh tại sợi tóc ở giữa quan tài thủy tinh, mang theo một kia nhớ lại nói, ta từng thiêu đốt sở hữu, chết không táng thân địa phương, lấy hành thi thân thể du đã mấy chục năm. Có thể ta không cam lòng, thế là tìm được hoa luân hồi, sống lại một thế, cơ hội chỉ có một lần, ta chết không nổi. Người nói, ta vì sao rõ ràng như vậy? Phương Hoài Cửu cùng Khương Ninh đều là mở to hai mắt nhìn. Không có nghĩ rằng Lý Thanh Liên thật đúng là chết qua. Quái không được đối phó quỷ nhỏ thời điểm, sinh tử ở giữa chuyển đổi tự nhiên, nguyên lai thế giới của người chết đã từng là thế giới của hắn. Nói ở Lý Thanh Liên trong miệng nói mặc dù dễ như trở bàn tay, Có thể quá trình chắc hẳn rất là gian khổ đi, cái này cỡ nào a không tâm lòng, mới có thể lấy người chết thân thể đi ngạnh sinh sinh lại bước ra một thế. Vậy ngươi, ngươi tìm tới cửa vào rồi sao?" Phương Hoài Cửu cả lăm mà nói. Hắn thật đúng là không có thể nghiệm qua tử vong mùi vị, lại nói không ai nghĩ thể nghiệm đi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đen đen như mực phía trên, có một sao yêu đỏ ngầu như máu, tản ra yêu dị ánh sao, chính là sao yêu Phong Đô. Không cần tìm, chẳng phải đang nơi nào bảy biển đó sao? Người chết địa phương, tất có cửa vào âm thế." Lý Thanh Liên khẳng định nói. Phương Hoài Cửu ngạc nhiên nói, Ngươi sẽ không thật muốn vào phong đô A. Hắn đột nhiên nghĩ đến biển sau một trận chiến thời điểm, Lý Thanh Liên thuận miệng cùng vị nhỏ đánh cái đó cực. Khương Ninh khỏe miệng ngược lại là câu lên một vệ ý cười nói, cái này còn phải hỏi sao. Chỉ thấy giờ phút này, khe quỷ sầu trong, từng kia từng sởi âm khí bị một cố lực lượng vô danh lôi kéo, phun trào ra lại huyện hóa thành một phức tạp đạo văn, liếc nhìn lại, liền có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, tựa như tích chứa trong đó lấy chết hết thầy. Nhưng cái này vô cùng vô tận tử vong bên trong. Hết lần này tới lần khác gần chứa một vệt nồng đậm sinh cơ, lấy cái chết truyền sinh, đạo văn này, đem lý Thanh Liên đối với đạo này kiến giải biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thời khắc này Lý Thanh Liên, ánh mắt thâm thúy, trong tay như cũ nắm lấy địa ngọc mảnh vỡ, trong lòng lẩm bẩm nói, anh hai, ngươi để cho ta đi âm thế Bích Lạc đi tới một lần, đến tột cùng vì sao? Hiện tại, còn vì lúc quá sớm a. Anh hai a anh hai, ngươi đến tột cùng tính tới cái gì? Lý Thanh Liên trong lòng minh bạch, hết thảy hết thảy cũng không từng trốn qua tạo hóa ngọc điệp suy diễn, liền xem như thiên hồ tuệ căn vỡ vẫn như cũng là trong đó một vòng. Hắn vừa mới sáng lên một đạo Sáu đôi tiên hồ liền xảy ra chuyện, sự tình nào có trùng hợp như thế. Đây hết thảy hết thảy, theo Lý Thanh Liên, tất cả đều chỉ hướng bí lạc, ở Lý Thanh Liên chạm đến Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ một khắc kia trở đi, bánh răng vận mệnh liền bắt đầu chuyển động. Đây là hắn anh hai Tạo Hóa Ngọc Điệp tại mở trời trước đó tính toán cùng chủ tính. Mà hết thảy này lại tất cả đều tại mở trời trước đó, thậm chí đọ sức với trời một trận chiến chưa từng bị thua thời điểm, cũng đã tính tới. Tạo Hóa Ngọc Điệp biết rõ mình thất bại, có thể như cũng muốn đi, vì cái gì cái gì đã không chỗ biết có, nhưng duy nhất biết đến chính là, là Hóa Ngọc Điệp tại muôn đời trước đó sáng tạo ra bây giờ cục diện. Hắn duy nhất mục đích chính là muốn cho Lý Thanh Liên vào lúc này đi một chuyến bí lạc. Vệ phân đến tuột cùng muốn để hắn làm cái gì, Lý Thanh Liên trong lòng đã đoán được một hai. Sở dĩ hắn mới có thể nói hơi sớm, có thể thế cục đã bày ở nơi này, lần này bí lạc, Lý Thanh Liên đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Tạo Hóa Ngọc điệp hiểu rõ Lý Thanh Liên thậm chí vượt qua chính hắn. Trong lòng của hắn có chút khó mà lựa chọn, bởi vì hắn biết thời điểm chưa tới, nhưng việc đã đến nước này, Lý Thanh Liên không có lựa chọn nào khác. Thở dài một tiếng trong lại đã bao hàm bao nhiêu khó xử. Sợ lên 6 đuôi thiên hồ đầu, Lý Thanh Liên chậm phun ra trong lồng ngực một thanh khí. Hắn giờ phút này chính như cùng hiện tại đứng tại bên bờ vực. Một bước này, sớm muộn muốn bước, hắn ý tứ chính là chính mấy người có thực lực vượt qua thời điểm lại bước, mà tạo hóa ngọc điệp thì là để Lý Thanh Liên bây giờ liền bước, đẩy hắn bước. Một bước này có thể quyết định sự tình thực sự rất rất nhiều, giờ khắc này, hắn cần làm ra lựa chọn. Ngươi chưa hề tính sai qua đúng không? Lý Thanh Liên lắc đầu cười khổ nói, làm sao tuyển, hắn đã trong lòng hiểu rõ. Đúng lúc này, bầu trời phía trên màu đỏ thắm sao yêu sáng gió, trong trời đất một mảnh quỷ khóc sói gào, toàn bộ khe quỷ sầu giống như bạo động, vô cùng vô tận gió âm tự khe trong thổi ra. kết thiên địa, Kiệt kiệt kiệt. Người chưa đến, tiếng cười quái dị tới trước, giống như ma âm rót vào thai, để cho người ta thần hồn bất an sao động. Chỉ thấy vô tận gió âm hội tụ phía dưới, hoàn toàn không có mặt quỷ nhỏ hiện hiện, hai con trống giống con mắt, một trương tựa như muốn nứt ra miệng rộng. Cả người tựa như một đoàn hư vô mở mị tâm khí, nhưng có chân thực tồn tại. Vừa khóc lại cười, cho dù ai gặp đều phải lên một thân nổi da gà. Không phải quỷ nhỏ lại là người nào. Chương 641 tay đẩy sao gió đêm lạnh, chương 641 tay đẩy sao gió đêm lạnh Hắn cứ như vậy dựa vào khoảng không xuất hiện ở khe quỷ sầu trên không, gió âm gào thét, phạm vi ngàn dặm tựa như hóa thành một mảnh cửu luân luân ngục. Chạm mắt tới gió âm đem Lý Thanh Liên áo bảo thối bay phất phới. Khương Ninh con ngươi dần dần híp lại, giống như lưỡi dao, trong đó từng điểm ánh sáng lạnh lập lòe. Nương theo lấy ba một tiếng, bá đao ra khỏi vỏ, trên thân đao ánh sáng lạnh giống như ánh trăng đồng dạng vắng lặng. Phương Hoài cửu kích linh linh dùng mình một cái, tại trong bao vải mân mê ngày, lại đem đồng xanh đèn trong ra, chưa từng sáng. Tiểu Nhi, vội vã rút làm gì, lại chém không đến ta. Uy nhỏ ánh mắt tại trong nháy mắt chăm chú vào Khương Ninh trên thân. Gió lạnh tấu xương vận lương thẳng tận trời linh, toàn thân tóc gáy dựng lên, đó là đối với nguy hiểm bản năng phản ứng. Nhưng Khương Ninh lại lạnh mặt nói, ngươi đều có thể thử một chút. Nói xong, trên thân đao có một vệt này hư vô khí chảy xuôi, vắng lặng thân đao vậy mà dần dần hóa thành trong xuất sắc, ẩn vào hư không. Uy nhỏ mặt quỷ trên biểu lộ đột nhiên cứng đờ, lại hướng phía Lý Thanh Liên nói, con trâu kia đâu? Làm sao không có ở? Lý Thanh Liên mặt không chút thay đổi nói, có hay không tại lại có cái gì khác nhau. Hắn cứ như vậy chắp tay đứng ở nơi đó, chưa từng động tác, thậm chí ngay cả một tia cảnh giác cũng không từng nhấc lên, đối với từng bại chính ở trong tay người hắn còn không đến mức hẳn trượng, bởi vì bại một lần, liền sẽ bại trên lần thứ hai. Quỷ nhỏ mặt quỷ trên nụ cười ngưng trệ, lập tức hóa thành mà khóc, quanh thân giống như thực chất đồng dạng âm khí điên cuồng phụ trào, có thể cuối cùng vẫn là không có làm cái gì. Bây giờ loại này tình trạng phía dưới, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực dám tùy tiện ra tay với Lý Thanh Liên, bởi vì muốn trả ra đại giới xa vượt xa quá bọn hắn đo được. Chỉ thấy quỷ nhỏ mặt âm trầm nói, tìm ta chuyện gì, sẽ không bèn bèn vị trí nhạo ta một phen a. Nhưng Lý Thanh Liên khẽ miệng lại câu lên một vệt mạc danh ý cười nói, đỉnh thứ 2 ta lộ ra biển sao? Không biết khi đó đổ Ướp còn có làm hay không số. Quỷ nhỏ nghe nói thì làm mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin bộ dáng nói, không phải đâu. Ngươi thật đúng là muốn đi Tà Phong Đô. Làm sao? Không hoang nên phải không? Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói. Quỷ nhỏ ánh mắt lập loè, không biết Lý Thanh Liên cử động lần này đến tột cùng vì sao, ở nhạy cảm như vậy thời điểm nhập Phong Đô, muốn nói không có mục đích, đánh chết hắn đều sẽ không tin. Nghĩ đến lúc trước thuận miệng nói ra Đồ Ướp, quỷ nhỏ có loại chính khiến hai cái quan tài và miệng xúc động, ai có thể nghĩ tới Lý Thanh Liên thật đúng là đem đỉnh khư thiên lộ ra biển sao? mà lại vẫn là cưới tại trên lưng châu nên ngang đi ra. Bây giờ lại cầm đồ ước nói sự tình, cự tuyệt đi. Thanh danh của mình liền xấu, đến mức dù sao nguyên bản liền không thế nào em hay, nhưng nếu là thật làm cho Lý Thanh Liên qua, ai biết hắn lại sẽ làm ra sự tình gì đến. Đang lúc quỷ nhỏ do dự mãi thời điểm, Lý Thanh Liên lại thản nhiên nói, nếu không thủ đồ ước cũng có thể, dù sao chính là lúc trước thuận miệng nói, cũng coi như không đáp số. Bất quá, lần này nếu là đi không lên, ta liền muốn tự nghĩ biện pháp, phong đô cảnh sắc nếu không kiến thức một phen, nơi này Côn Luân chẳng phải là đi không? Quỷ nhỏ trên mặt biểu lộ vừa mới lỏng, lại kéo lại đi. Trị Thôi Lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn trời, trong mắt sáng lên màu vàng sáng ánh sáng, chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Trong lúc nhất thời bàng bạc khe quỷ sầu trong nháy mắt hóa thành đất bằng, tuôn trào không ngừng nước sông lớn trực tiếp bị ép thành này hư vô, phương viên trăm rằm hóa thành một sâu không thấy đáy hồ to. Tại kinh khủng lực hút xé rách phía dưới, hết thảy trước mắt đều bị đè ép, phá hủy. Lý Thanh Liên cứ như vậy chắp tay đứng trên hư không, sắc mặt lạnh nhạt, cả người không bị đến một điểm lực hút ảnh hưởng, bao quát sau Lương Ninh Phương Hoài Cửu hai người. Những đối diện quỷ nhỏ cũng chưa từng nhận chút nào ảnh hưởng, nguyên bản là quỷ vật, dưỡng thế quy tắc tại quỷ nhỏ cũng không được lợi chỉ thấy giờ phút này hắn khỏe môi mím lên một vẻ cười lạnh, vừa định chào phúng Lý Thanh Liên thủ đoạn chính đối với vô dụng, có thể sau một khắc, trong lòng lại đột nhiên giận mình. Lập tức ngửa đầu nhìn trời, đông nhiên ở giữa, hắn phát hiện bầu trời phía trên, sắc máu đỏ sao yêu tựa như biến lớn một kia. Mà lại cái này xu thế như cũng ở tăng lên, cùng một thời gian, vô số đạo kiếm quỷ khí xuyên thấu hư không hướng phía quỷ nhỏ phong tới, trong đó xen lẫn từng đạo từng đạo tự phong đô truyền lại mà đến tin tức. Nghe nói tin tức, quỷ nhỏ mặt quỷ đều trắng. Tin tức chỉ có một cái, đó chính là phong đô đang lấy điên cuồng tốc độ xuống trầm, hướng phía núi côn lôn độ tới, không bao lâu liền sẽ hai hai chạm vào nhau, hậu quả đã không cần nhiều lời. Tu viên nghịch thiên so chính là vỡ giới uy lực cũng có thể nhẹ nhõm sống sót, có thể một khi như thế, cái này vô căn sinh vô tận quỷ vật liền mất đi dựa vào sinh tồn quê hương. Phong đô như đi, thiên hạ lại không vô căn sinh. Uy nhỏ giữ tận nhìn đến Lý Thanh Liên, cùng hung nói, người muốn làm cái gì? Dừng lại. Lý Thanh Liên thẳng như nói, tự nhiên là đi Phong đô. Bằng không còn có thể làm cái gì? Hắn treo khả năng quá cao, ta đem kéo xuống một chút. Giờ khắc này, Phương Hoài Cửu nhìn đến Lý Thanh Liên khệ miệng co giật, không hổ là Lý Thanh Liên, quả thực dữ dội. Uy hiếp như vậy một cái thánh địa cấp thế lực hắn chỉ sợ là cái thứ nhất. Được được được, ta lại không nói đổ rớ không làm số, ta dẫn ngươi đi, dẫn ngươi đi vẫn không được sao? Quỷ nhỏ tức hồn liền nói, nào có dạng này. Nhưng Lý Thanh Liên nhưng lại không dừng lại, mà là nói tiếp, nhớ kỹ, là quét dọn giường chiếu đó lấy. Được được được, ngươi nói cái gì đều được. Tranh thủ thời gian ngừng, một hôi đúng phải. Quỷ nhỏ trong lời nói lộ ra một vẻ lo lắng, ngẩng đầu nhìn trời. Sao máu đỏ đã tựa như trang sáng đồng dạng lớn nhỏ, đỏ tươi ánh máu đem màn đêm nhuộm tựa như máu. Lý Thanh Liên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu trơn về máu đỏ sao lớn nhẹ nhàng một chỉ. Ben bị ép tựa như tinh kim đồng dạng đất đá, lại chống rống lơ lửng mà lên, lập tức lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tinh không vào tới, kinh khủng lực hút, vậy mà hóa thành bài xích lực lượng. Vậy mà sinh xinh đem máu đỏ phong đô đẩy trở về, cái này hơi hợt một màn để quỷ nhỏ trong lòng lạnh bướt. Liền ngay cả Khương Ninh cũng mở to hai mắt nhìn, uy năng như thế, tựa như côn luân giới bên trong thần minh, có thể tùy ý sửa quy tắc, cái này nếu là thật sự là nhau, được nhiều mạnh. Được Bắc Hoang thần vận gia lý thanh liên, chính vẹn bản nhân lực, liền không thua một cự kình thân thể. Đương nhiên, trước đây sẽ là chỉ cần nứt đất châu thần như cũ đứng tại Côn Luân Đại Địa bên trên, hắn liền có thể tùy ý lấy dùng. Cho dù dạng này, cũng đầy đủ đáng sợ. Một tay kéo xuống một giới vi năng, quá mức đáng sợ. Giờ phút này Quỷ nhỏ cầm Lý Thanh Liên cũng là có chút bất đắc dĩ, gây đem gây không nổi, động một chút lại muốn diện phong độ, đánh đi, còn đánh mất quá, Lý Thanh Liên tại từ đạo tu vi, thậm chí càng chính vượt xa. Đi thôi. Không nói chuyện ta nhưng để ở đằng trước, đi là đi, có thể hay không tiến đi ta liền không còn được, đừng đến lúc đó nói ta Quỷ nhỏ nói không giữ lời." Quỷ nhỏ tức giận nói, ánh mắt ở phương Hoài Cựu cùng Khương Linh trên thân lưu chuyện không thôi. Cái này liền không cần ngươi quan tâm, Quỷ huynh, giời lúc nhất định phải hào hào mang ta du lã một fan phong đô mỹ cảnh mới lạ." Lý Thanh Liên cười nói. "Cảnh đẹp." "Ha ha. Nhưng chớ đem cái cầm kinh xuống tới." Uy nhỏ cười lạnh nói, nói xong gió âm cuốn quật, một đoàn người trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại phía kia sâu không thấy đáy hố to, từ đây côn luân lại không khe quỷ sầu. Chương 641 Quỷ Mẫu Mây Âm Che Phong Đô, chương 641 Quỷ Mẫu Mây Âm Che Phong Đô. Khoan thai ở giữa, mấy người đã đi vào bên ngoài sao máu đỏ. Nhìn đến trước người nơi đó một viên to lớn sắc máu sao lớn, giống như đặt mình vào vô tận biển máu. Xung quanh ngôi sao, vô tận âm khí tạo thành bảng bạc vòng sao, tròn vẹn ba tầng, xoay tròn không ngớt, một cỗ uy nghiêm hàn ý tràn ngập trong lòng. Mặc dù gần ngay trước mắt, có thể đám người lại không cách nào cảm giác hắn tồn tại, liền tựa như hắn bản thân liền không thuộc về mảnh thế giới này, có thể hắn hết lần này tới lần khác đang ở trước mắt. Đây cũng là Phong Đô, ở vào sinh tử trong khe hẹp kỳ diệu thế giới. Uy nhỏ quay đầu hướng phía Lý Thanh Liên quỷ dị cười một tiếng, cả người hóa thành một đạo quần quần âm khí, một đầu xông vào Phong Đô bên trong. Nhưng giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong mắt có quan tài thủy tinh chìm nổi không ngớt, sau lưng cũng có hư ảnh đầu tỏa mã ra, mang theo một vẻ hằng cổ dung vị. Đôi mắt của hắn triệt để hóa thành đen nhánh, một thân bảng bạc giống như lang yên đồng dạng sinh cơ đều hóa thành tử khí, sắc xanh đen đốn thi bỏ đầy toàn thân, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mùi hôi thối khó người vị. Khoảng cách gần cảm giác nhận dưới, loại này lưu chuyển khắp sinh tử ở giữa huyền diệu càng làm cho người rung động, nhẫn không dừng trầm mê trong đó. Quay đầu nhìn, Lý Thanh Liên cười nói, nếm thử mùi vị của tử vong đi, loại cơ hội này cũng không phải lúc nào cũng có. Nói xong tay to bên trong phản chiếu hai tấm sinh tử lạc đồ. Âm dương lưu chuyển ở giữa, liên đập vào cùng Phương Hoài tiểu thân. Ở nơi nghịch thi phủ trước nay chưa từng có sáng tỏ. Giờ khắc này Cương linh trên mặt đồng dạng bò đầy đống thì, sinh tử đạo đồ lưu chuyển ở giữa, sinh cơ đều hóa thành tử khí. Phương Hoài Cựu cũng giống như thế, chỉ thấy hắn không thể tin nhìn đến mình sắc xanh đen tay, cảm thụ chính lấy ngừng trệ vết dịch, cùng đình chỉ nhảy nhóp trái tim, hoặc là băng giá thân thể, ngạt nhiên nói, "Liền cứ thế mà chết đi, sẽ không thay đổi không trở lại a?" Lý Thanh Liên liếc mắt nói, "Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy lo lắng? Thân thể ở, căn cơ ngay tại, nơi nào dễ dàng như vậy liền chết. Bây giờ có thể tùy ý làm liệu. Nguyên bản đã chết rồi, lúc này liền không cần sợ mất đi tính mạng." Phương Hoài Cựu trong mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ, "Đúng vậy à, chết cũng đã chết rồi, mình còn sợ cái giám?" Lý Thanh Liên cười không nói, quay người nhìn đến Khương Ninh, chỉ thấy hắn lầm bẩm nói, "Loại cảm giác này, thật đúng là làm người ta sinh chán ghét đâu." "Không nghĩ như thế." Vậy liền dốc hết toàn lực sống sót đi, làm này, vẫn là không cần tùy ý đụng vào tốt hơn. Lý Thanh Liên ý vị thâm trường nói. Khương Ninh gật đầu, nhìn đến Lý Thanh Liên chỗ ngực thi phủ nghi ngờ nói, "Đó là là sao bị thi phù sao? Ta làm sao có loại bị quản chế tại cảm giác của nó?" Lý Thanh Liên gật đầu, nhưng lại không nhiều lời cái gì, chỉ là nói, "Thi phù không hủy." Hai người các ngươi bất tử bất diệt. Bất quá chuyến này vẫn phải cẩn thận nhiều hơn, âm thế không phải tốt như vậy đi, minh chủ tên kia tính tình tồi lắm." Nói xong đi đầu một bước bước vào phong đô bên trong. Hai người nuốt nước miếng một cái, cũng đi theo đạp đi vào. Vừa mới nhập phong đô, vô tận gió âm đối diện che ở trên mặt, thổi lý thanh liên ra mặt đều biến hình, lại có loại ngạt thở cảm giác. Ánh mắt chiếu tới, một mảnh lơ mờ, trên mặt đất, từng tòa đá lởm chầm núi đá bị gió âm thổi hình dạng thiên kỳ quái quái. Uy nhỏ nhìn đến ba người, cũng là mang theo từng điểm kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thật đem hai người kia mang vào, hóa thành xác đi thân thể. Phải biết Phong độ tồn tại, người sống không cách nào đục vào, hắn biết Lý Thanh Liên lấy sinh chuyển chết bản sự, nhưng lại không biết còn có thể đem những người khác chuyển thành người chết, chiêu này quả thực kinh diễm, muốn xem Lý Thanh Liên kinh ngạc, kết quả chỉ có thể rơi trầm giống. Nhìn đến hắn ngực đình phảng lập loại thi phủ, ủy nhỏ lộ ra vẻ mặt trầm tư, luôn có một chồng tại nơi nào thấy qua cảm giác quen thuộc, có thể tinh tế quan sát, nhưng lại khác nhau rất lớn. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên nhíu mày, phất ống tay áo một cái, đem mảnh liệt gió âm quét sạch sạch xanh, xanh. Lập tức thân thể hung hăng đập xuống tại mặt đất phía trên, nhấc lên từng cơn cát trắng, tinh tế quan sát mới phát hiện, cái này chỗ đó là cái gì cát trắng? Rõ ràng chính là bị thổi nát bộ xương. Đúng lúc này, mặt đất tầm vang chấn động không thôi, nơi xa bụi mù nổi lên một phía. Chỉ thấy từng đạo từng đạo hình dáng cơ xương trắng ngựa, chạy vội mà đến, chỉ là xác đi thân thể. Trịnh Tề xếp hàng, tạo thành một mảnh rung động ánh mắt biển sắc, bầu trời phía trên, vạn quỷ cùng bay, có đầu người đèn lồng tàn ra xanh mơn mận quỷ lửa, thắp sáng mở tối bầu trời, chợt nhìn, lại như cùng bầu trời đem xuống đom đóm đồng dạng chói lỏi Như thế trong diện, quả thực dung động là người, hiển nhiên một bộ uy minh quỷ vực bức tranh. Chỉ thấy quỷ nhỏ không tình nguyện mà nói, "Thế nào? Đổi bài diện không? Ngươi như ngại không đủ?" Ta lại từ dưới mặt đất cho ngươi gọi một chút đi lên." Lý Thanh Liên cười nói, "Đủ rồi đủ. Cũng coi như được là quét dọn giường chiếu nên đón, quỷ huynh thật đúng là có tâm." Uy nhỏ nghe nói, thì là trong lòng của mắng, đi con mẹ nó hữu tâm, nếu không phải ngươi uy hiếp lao tử, là ai liếm lắp mặt phản ứng ngươi cái thái tình? Không phải muốn kiến thức kiến thức ta phong đô cảnh sát sao? Đi, ta dẫn ngươi gặp hiểu biết biết biết." nhỏ hô, hắn phong đô có thể nói cái giấm đều không có, một mảnh hoa vu, từ đâu tới cái gì cảnh đẹp? Ngươi chết không cần những cái đó, chỉ cần có âm khí, liền đầy đủ, bình thường đều ổn tại trong quán tại. Điều kiện kém một chút thì là đào hố đem mình chôn dưới đất. Cũng liền Phong Đô trung tâm suối ấm chỗ, mới có một phương quỷ thành, nơi nào mới là là Vô Canh Sinh sơn môn. Muốn nhập quỷ thành, môn đều không có. Hắn cũng sẽ không làm rời lên đá nện chân của mình chuyện ngu xuẩn. Uy nhỏ dẫn đầu, ba người cứ như vậy đi theo, một đường thưởng thức Phong Đô hoang vu. Phong Đô trung tâm, bầu trời phía trên có một không ngừng xoay tròn mây khói vòng xoáy, vẹn vẹn cái này một vòng xoáy, liền có ngàn vạn dặm lớn, liền giống như treo thật cao ở bầu trời phía trên một viên mắt lớn, hình dạng ốc đường vân tựa như năng lượng hết thể căn tự trong đó phun ra ra vô tận âm khí, còn kèm theo một chút nói mơ hồ không nói rõ đồ vật, thê lương quỷ gạo thỉnh phảng tự mắt âm bên trong truyền ra, quên quần không rữ. Tự mắt âm trong chỗ phun ra âm khí ở dưới hình vuông thành một đó bao phủ gần phân nửa phong đô mây khói, đen nhánh mây khói giống như che trời màn lớn, cuốn quần, quần không nứt. Trong đó hàm dưỡng lấy kỳ lạ tồn tại, thỉnh thoảng có quỷ sơ sinh dãy rủa lấy tự mây âm bên trong rơi xuống mà xuống, kêu khóc rơi vào nhập phong đô bên trong. Cái này âm lại được xưng là mẫu, chính là phong đô vết tích vị trí, lấy cái chết giữ linh, vô căn không bình. cái này phong đô hơn phân nửa tự vật đều là tự quỷ mẫu bên trong sinh ra. Không cha không mẹ, cũng chính là bởi vì như thế, cho nên mới có vô căn sinh tới tuổi. Bởi vì vốn là vô căn mà sinh. Liền ngay cả quỷ nhỏ cũng là như thế. Sinh tại tử vong, hướng tới tân sinh. Sở dĩ, cái này quỷ mẫu mây âm ở phong đô đại biểu cho trí cao vô thượng, bị phủ thêm một tầng thần thánh sắc ngoài. Vô căn sinh sơn môn, liền thế ở cái này quỷ mẫu mây âm phía dưới. Đó là một bên chết tịch quỷ thành, cao ngất tưởng thành tất cả đều từ xương trắng đúc thành, trên đó còn có mảng lớn chưa từng vết máu khô khốc. Thanh động lớn, lại cùng quỷ mẫu mây âm tương xứng. Trong thành lầu các đứng ngững, còn có từ một phương phương quan tại chỗ dựng cao lầu. Toàn bộ quỷ thành, tiến tĩnh rõ người, đó là chết đồng dạng yên tĩnh, chỉ có gió âm phất qua hẻm nhỏ phát ra tiếng o, trên đường ngôi sao từng điểm quỷ lửa phiêu dãng. Một tòa quỷ thành, đồng dạng cũng là một tòa thành chết. Chương 6422 đầu thân rắn giải vài ngược, chương 6422 đầu thân rắn giải vài ngược. Phố lớn ngói nhỏ bên trong, đừng nói bóng người, liền xem như một con quỷ ảnh đều nhìn không thấy một cái. Toàn bộ quỷ thành không có ai, nhưng trong hư không lại có số lượng kinh khủng âm khí hướng phía trong thành hội tụ. Quỷ thành, đế cung bên trong, Doanh đế chính một mặt hư nhược nằm ở một phương ao máu bên trong, sền sệt máu tươi giống như quả đông lạnh một loại, phiêu đang phong thả xương máu, gay mũi mùi máu tươi giống như rỉ sắt cùng cá thối hỗn hợp lên mùi vị đồng dạng, làm cho người buồn nôn. Chỉ thấy giờ phút này, doanh đế thân xương phía trên đều là khe hở, dòng máu thuận thân xương trên khe hở thẩm thấu trong đó, chậm rãi chữa trị hắn bất diệt thân thể. Đế cung bên trong yên tĩnh đáng sợ, cũng có hai đóa lửa hồn phiêu đảng. Hắn giờ phút này, trong tay nắm lấy một đồng chính là kia quan đồng cổ, một mặt phẫn Biển sao chiến đấu. Hắn không chỉ mất trăm vạn bất tử hùng binh, càng là ngay cả mình chỗ ngủ đều hủy, đang chết. Khước ta đại ca vì sao bảo chúng ta ẩn vào dưới mặt đất? Liền xem như đạo nhất bây giờ trong tay Trô nắm lực lượng là đủ phá diện toàn bộ phong đô. Ta vô căn sinh cũng không phải giấy, nếu là đại ca tự mình xuất thủ, chưa chắc không thể liều mạng một phen, bắt hoang thần vận lại như thế nào? Chỉ cần rời đi côn luân mặt đất, đồng dạng phải chết. Tại sao phải khổ như vậy bất chứ, để con tỏ nhai cười trên đầu đi. Chính là doanh đề, giờ phút này cũng không tránh khỏi sinh lòng bất mãn, xí khả sát bất khả nhục, bây giờ tùy đạo nhất bắt nạt đến trên đầu, có thể nào nhẫn? có thể doanh đế cho dù là lại có tâm, cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi nhanh chóng, dù sao mặc dù trong miệng Tê khắc Tà đại ca, nhưng thân vị vô căn sinh quỷ chủ. Toàn bộ Phong Đô chủ nhân, liền ngay cả vô căn sinh đều là hắn một tay khai sáng, thân hắn cổ xưa thậm chí xa vượt xa ra Phong Đô hình thành thời gian. Hắn doanh đế trời sinh đế vương thân thể, cũng phục khắc Tà thôi. Quỷ chủ mệnh lệnh, hắn vẫn là không dám không nghe. Quỷ thành trung tâm, có một tòa xương trắng tháp, cơ hồ là toàn bộ Phong Đô kiến trúc cao nhất, ngọn tháp vào quỷ mây trong, dẫn dắt vô tận âm khí rót vào mà xuống. Tất cả đều hướng phía trong tháp một vật hội tụ mà đi. Đó là một tôn to lớn tượng đá, vì hai đầu rắn lớn, đầu đôi chỉ là đầu rắn, một con đầu rắn ác miệng mở lớn, sắc bén răng nhanh lóe ra ánh sáng lạnh, một con khác thì là phun ra lưỡi rắn. Thân rắn phía trên, Lân phiến lấy trung tâm thân rắn làm điểm xuất phát, tất cả đều nghịch hướng sinh trưởng, lại một thân vậy ngược. Chính tôn tượng đá sinh động như thật, tự chứa một cỗ nói mơ hồ không nói do ý vị, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh rớt mà ra, trên đó mọc đầy rêu xanh, cho bụi càng là bao trùm thật dày một tầng, cũng không biết để ở chỗ này thời gian dài bao lâu. Giờ phút này rắn đầu thẻ lưỡi kia, hình thoi mắt rắn bỗng nhiên động, con người bạo có lại nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Liên chỗ ngực thi phủ, sẽ là thật sao? Hoặc là một trận âm mưu? Ngẩng đầu nhìn trời, ác miệng mở lớn đầu rắn hít mắt nói. Đầu rắn phun lưới lạnh nhạt nói, "A, là thật là giả, thử một lần liền biết, nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến." Hắn quả nhiên còn nhớ do người ta. Đám mắt, quỷ nhỏ đã mang theo Lý Thanh Liên một nhóm tại Phong Đô bên trong tản bộ nửa tháng rải, lấy đám người sức lực, sợ là có thể đem toàn bộ Phong Đô tản bộ hai bên còn mang cả cua. Cái này nửa tháng đến nay, ngoại trừ lúc trước xếp hàng càng là một cái quỷ ảnh tử cũng không thấy, trước đó tới đón tiếp Lý Thanh Liên thiên quân và mã Quỷ ảnh trùng điệp sau đó cũng tận đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ phong đông ngoại trừ còn tại trên mặt đất nhàn lắc lư bốn người, quả thực có thể nói là không có mưa ai. Thời gian nửa tháng, quả thực có thể nói là đủ chuyện vô lại, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều vì tĩnh mịch, hoang vu, không có chút nào có thể thưởng thức mỹ cảnh, liền như là toàn bộ thế giới đã chết. Phương Hoài Cửu đã thẳng đánh áp, quả thực quá nhàm chán chút, Khương Linh mặc dù tốt hơn không biết, có thể nhập mắt cảnh sát, liên miên mất tận, cũng là tâm mệt mỏi, An đã quen gạo cơm lại đi gặm vỏ cây, tự nhiên nuốt không xuống miệng. Nhưng Lý Thanh Liên cũng là một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, nhìn đến hoang vu cảnh sắc, Còn thịnh phảng bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Nửa tháng đến, không có chút nào không nhịn được địa phương, vẫn như cũ miệng hơi cười. Càng là đối với mình mục đích của chuyến này không nhắc tới một lời, cũng chính là bởi vì như thế, quỷ nhỏ lúc này mới trong lòng không kiên nhẫn. Đánh chết hắn đều không tin Lý Thanh Liên là thưởng thức phong đô cảnh đẹp có cái dám thưởng thức. Khắp nơi đều có xương cắt đá núi. Khương Ninh không biết Lý Thanh Liên cử động lần này mục đích vì sao, rốt cục nhẫn không dừng truyền âm nói, thế nào? Tìm tới thông hướng âm thế cửa a. Lý Thanh Liên khẽ miệng mang theo một vẻ ý cười, ngẩng đầu nhìn trời chính là cách như thế xa, như cũng có thể thấy rõ ràng bao phủ bầu trời quỷ mẫu mấy âm, cùng xoay tròn không ngừng mắt âm, trong đó có sấm âm nổ vàng, quả thực rung động ánh mắt. Toàn bộ phong đô bên trong âm khí tất cả đều tự mắt âm mà đến, hắn cũng là vì gì phong đô như thế phẩm chất riêng nguyên nhân. Không vẫn ở chỗ ấy bảy biển a. Lý Thanh Liên lấy ánh mắt ra hiệu nói. Nhìn đến mắt âm, Khương Ninh Cao mày nói, ngươi nói, cái đó chính là Chúng ta muốn làm sao đi vào? Lý Thanh Liên thẳng nhiên nói, tự nhiên là đi vào. Nhìn đến quỷ mẫu mấy âm, đôi mắt dần dần híp lại, hắn ở trong đó, phát hiện một chút thú vị đồ vận, đến mức vòng quanh phong đô lượn hai vòng. Mới để xác định. Quỷ nhỏ thấy Lý Thanh Liên nhìn đến quỷ mẫu mây âm, trong mắt hiện lên một tia thốt nhiên lửa giận nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nói thẳng. Có thể hay không không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Quỷ nhỏ ta kiên nhẫn có hạ, bồi không nổi ngại vị ra này. Lý Thanh Liên cười nhạo một tiếng nói, không có cái gì. Ngươi vô căn sinh không phải cũng là dấu quá kia. Bây giờ phong đô thật đúng là lãnh thịt đâu, cứ như vậy không thích ta đạo nhất. Phế mẹ nó lời nói, ai biết ngươi có phải hay không đến hủy ta phong đô đạo cơ. Quỷ nh Bá đạo mui dạo trực tiếp điểm ở quỷ nhỏ Mi Tâm bên trên, thấu xương lạnh buốt để hắn một thân âm khí chấn động không ngớt. Nói chuyện miệng tốt nhất đặt sạch sẽ một chút. Khương Ninh lãnh đạm nói, mắt như lưới dao. Lý Thanh Liên ở một bên quan sát, lại không ra ngăn cản. Quỷ nhỏ thì là liếm môi một cái, âm hiểm cười nói, làm sao? Cô nương nhỏ vừa mới chết không bao lâu liền muốn so với ta khoa khoa tay. Lý Thanh Liên thì là nói, quỷ huynh mấy ngày nay mang ta tại phong đô thưởng thức cảnh đẹp, duy trì có chưa từng đi qua trung tâm, tựa như ở cùng ta quanh. Chuyến này một không hoàn toàn, không bằng mang ta đi nơi nào du một phen. Giải quyết xong trong lòng tâm nguyện, ta liền rời đi như thế nào?" Quỷ nhỏ trong lòng thì là cười lạnh, mục biết tới. Hắn muốn đi quỷ mẫu làm gì? Trong đầu ngàn vạn suy nghĩ cuộn cuộn, có thể cuối cùng vẫn là nghĩ không ra Lý Thanh Liên muốn làm cái gì. Có thể nghĩ đến quỷ thành bên trong xương trắng hắc, quỷ nhỏ liền nói, "Tốt." Nhìn đạo huynh giới lúc nói lời giữ lời mới là Có quỷ chủ ở, hắn không tin Lý Thanh Liên có thể lật ra sóng gió gì đến, một khi có lý do này, trực tiếp chấn áp là được. "Quỷ chủ." Chính là quỷ nhỏ át chủ bài, thực lực của hắn cũng không phải doanh đế loại kia cự kình có thể so sánh được, quỷ nhỏ trong lòng lại rõ ràng cực kỳ Liền ngay cả thả Lý Thanh Liên nhập Phong Đô cũng là khức tạ ý tứ, quỷ nhỏ cũng không có cái quyền lợi này. Nguyên nhân chính là như thế, quỷ nhỏ trong lòng mới càng thêm yên tâm. Đoạ chấn Phong Đô, vô căn sinh quỷ chủ khức tạ bản sự, thế nhân lại có mấy người biết. Chương 643 núi sông vỡ vụn gió tung bụi, chương 643 núi sông vỡ vụn gió tung bụi. Lý Thanh Liên cười không nói, cũng không đáp lời, quỷ nhỏ tự nhiên rõ ràng, hắn này đến Phong Đô, nhất định là vì quỷ mẫu Mây Âm mà tới. Nhưng mà liền xem như biết như thế, vẫn mang theo Lý Thanh Liên đi, hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị. Trong lòng càng là cười lạnh rồi lúc nếu là thật sự sinh sự, vậy liền đừng trách ta vô can sinh không trách phí, bát hoàng thần vận ra chỉ lại như thế nào. Có khước ta ở, là hổ ngươi được cho ta nắm lấy, là dòng ngươi được cho ta cột lại. Một đường không nói gì, rốt cục đi tới quỷ thành trước đó, kia tràn đầy xương trắng đắp lên tường thành cho người ta một loại vô cùng rung động cảm giác. Uy nhỏ muốn vừa muốn mang theo Lý Thanh Liên vào thành, lại phát hiện hắn cứ như vậy đứng ở cửa thành miệng, không lúc ních, cũng không có phải vào thành ý tứ. Nhìn đến xương trắng cự thành, Lý Thanh Liên miệng hơi cười, trong mắt mang theo một vẻ hoài niệm thần sắc, lẩm nói, thật đúng là để cho ta nghĩ đến Lang Thiên thành đâu. Trước mắt cái này xương trắng cự thành cùng thục đắp khâu bên trong lang tiên thi thành là như thế tương tự, quái không được cho Lý Thanh Liên một loại cảm giác quen thuộc. Người nói cái gì? Quỷ nhỏ lông mày nhăn sâu hỏi. Nhưng Lý Thanh Liên nhưng lại không đáp lời, mà là ngửa đầu nhìn đến quỷ mẫu mây âm lánh đạm nói, lấy cái chết sinh dưỡng, muốn sáng tạo một phương thi quốc. Dã tâm thật lớn, xa bị thi đạo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nói xong, Lý Thanh Liên hai mắt hung bạo trở lên, một cố vô biên đại thế lấy thân thể làm trung tâm điên cùng ra Đôi mắt trong chỗ phản chiếu quan tài thủy tinh trước nay chưa từng có sáng tỏ, một cỗ bảng bạc thi khí tựa như quần quận lang yên đồng dạng sông lên trời không. Lập tức đều quy về ngược thi phủ phía trên, kia đen nhánh ánh sáng để chúng quanh vạn dặm, đều hóa thành hắc ám, đó là đưa tay không thấy được 5 ngón đen nhánh. Trong lúc nhất thời, quỷ mẫu mây âm tựa như cảm nhận được cái gì hấp dẫn. Nồng đậm đen tối mây khói lấy cực nhanh tốc độ rủ xuống, hình thành một vạn dặm chướng kiện thông thiên vân trụ, đều rót vào trong lý thanh liên trong thân thể. Bảng bạc cấm khí thậm chí lý thanh liên dưới chân mặt đất kết tinh hóa, quỷ mẫu mây âm điên cuồng tự trong đó phát ra thê lương quỷ gào thanh âm. Như có ý thức rãy rủa không ngớt, trong đó tiếng sấm cuốn quện, có mưa như chút nước mưa to vậy xuống. Nước mưa chỉ là đen tối, giống như như chút nước. Trong mấy mắt, trên mặt đất trút tích nước mưa đã tràn qua chân trận, bắt đầu ngực ngực bốc lên ma khí, cả tòa quỷ thành bốc lên nồng đậm khói trắng, lại bị mưa đen đan mọn. Quỷ mẫu mây âm như có ý thức của mình cùng sinh mệnh, phát ra sợ hãi kêu rên thanh âm, tiếng khóc chuyển khắp toàn bộ phong đô. Đúng lúc đó, mặt đất ẩ vang chấn động, vô số xác đi tự bên trong lòng đất leo ra. Quỷ hồn tự trong hư không đạt ra, nguyên bản ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có phong đô giờ phút này vạn quỷ gào trời, vạn xác đi thế Từng cái ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có bạo ngược, tất cả đều hướng phía Lý Thanh Liên đánh tới, tràn diện có chút rung động. Đáng chết, dừng lại. Chớ có đối với quỷ mẫu vô lễ, ta cùng người liều mạng. Xé nát hắn, làm tổn thương ta mấy người quỷ mẫu, liền giống như cắt trong lòng ta thịt. La lên giận mắng không ngừng bên hai, trong lúc nhất thời thi chiều như sóng, quỷ hồn như tuyết. Quỷ nhỏ cũng là đỏ mắt mắt, quỷ mẫu Mây Âm đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhỏ yếu, hướng phía Lý Thanh Liên cuồng nói, dám đả thương mẫu, ngươi muốn chết. Quỷ mẫu Mây Âm, khắp cả phong đô bên trong tất cả sinh linh tới nói, đều la thần thánh lại không thể xâm phạm, đó là bọn họ mẹ. Không cha không mẹ, sinh tại quỷ mẫu mây âm bên trong, đây là bọn hắn chết cũng muốn bảo vệ tồn tại. Liền ngay cả doanh đế, cùng số tôn quỷ vương đều là tự trong thành sinh ra. Từng cái hai con người đỏ ngầu, riêng phần mình thi triển đả pháp, lấy ngăn cản đèn tối mưa rơi nhập quỷ thành bên trong. Cũng không đi trấn áp lý thanh liên, bởi vì bọn hắn biết, còn có quỷ chủ ở. Nhìn đến bọn tới thi chiều quỷ sóng, liền ngay cả Khương Ninh đều là tay chân lạnh bước, Phương Hoài Cửu càng lan nuốt nước miếng một cái nói, không có chuyện, ta hiện tại là người chết, không chết được. Không chết được. Nhưng Lý Thanh Liên như cũng một mặt lạnh nhạt. Ánh mắt từ đầu đến cuối lướng phía xương trắng tháp phương hướng nhìn lại, theo thời gian trôi qua, ánh mắt dần dần trở nên âm lánh rất nhiều. "Còn không ra a?" Nhưng hiện thực cũng rất là tàn khốc, vợ tới quỷ nhỏ bị bàng bạc đến cực hạn quỷ mẫu mây âm hung hăng xung bay, mãnh liệt chấn động thậm chí để hắn ngay cả quỷ thân đều không thể duy trì. Càng đương đề cập đám sát bảy quỷ, càng là ngay cả cận thân cũng khó khăn. Toàn bộ phong đô giống như bởi vì quỷ mẫu mây âm kêu rên tựa như vỡ tổ, nhưng Lý Thanh Liên cũng không có dừng tay ý tứ. Thi phủ Phiêu đã ở giữa, vô tận đen nhành sáng thành một viên thủy tinh đen đầu lâu, trong hốc mắt có đỏ tươi tia tư, máu nhỏ Miệng lớn mở ra, Trùng dược quỷ mẫu mây âm chính là một thanh, bị kéo xuống đến một đại khối, thế lương, kêu lên thanh âm lọt vào tai, đám sắc nước mắt vẩy tại chỗ, càng là hướng phía Lý Thanh Liên điên cuồng xung kích, liền xem như bị sông thi thể nổ tung đêm sẽ không tiếc. Chúng ta tuy là xác, tuy là quỷ, nhưng cũng có tí ngưỡng, cũng có muốn thủ hộ đồ vật. Nhưng đúng lúc này, quỷ thành trung tâm, một tòa xương trắng lớn tháp ầm vang nổ tung, một đạo màu xanh tiên quang như mũi tên mũi tên đồng dạng bắn vào mây âm bên trong. Vô tận âm khí hướng phía cái kia đạo màu xanh tiên quang điên cuồng hội tụ, chỉ thấy một đầu hai đầu màu xanh cự sà qua lại mây âm bên trong. Thân khổng lồ, lại không thua nước đất châu thần. Có thể thấy được hắn lớn, một thân màu xanh vảy ngược ở âm khí tầm bổ phía dưới tản ra mê người sáng bóng. Tiệp tiêu zên quỷ mẫu mây âm ở màu xanh hai đầu cự sà sông như về sau, rốt cục không còn tiêu zên, hiển nhiên đã được vô yên xuống dưới, có thể chính là như thế, như cũng đang dần dậy, mưa đen xuống lớn hơn. Hai đầu rắn xanh tại quỷ mẫu mây âm bên trong xuyên thẳng qua không đứt, mây khói dần dần biến thuất, có thể thấy được mây âm trung tâm, lại có một phủ. Phù văn theo vô tận xích, lại mảnh âm. Cái này thi phủ chính là quỷ mẫu mây âm tâm. Tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, cái này cùng khắp ở Lý Thanh Liên trô ngực thi phủ là bực nào tương tự, nhưng lại khác nhau rất lớn. Đó là khác biệt về bản chất. Cũng chính là bởi vì cái này thi phủ tồn tại, Quỷ Mẫu Mây Âm mới có lấy cái chết sinh dưỡng năng lực. Nhưng cái này thi phủ giờ phút này lại chấn động không ngớt, vậy mà tùy thời đều muốn nổ tung, kia hai đầu rắn xanh giờ phút này chính vây quanh trong mây thi phủ xoay tròn không ngớt. Trong miệng phun ra vô tận đạo văn, tất cả đều chút vào trong đó, để câu ổn định thi phủ vỡ vụn xu thế. Nhưng ở Lý Thanh Liên hấp dẫn phía dưới, Quỷ Mẫu Mây Âm hoàn toàn khóa không dừng một tia mây khói tồn tại, tất cả đều bị hấp thu xuống độ càng thêm cấp tốc, tựa như là tới từ đẳng cấp trên áp chế, một hoàn mỹ không tí vết, đạo thông suốt, một hơi có tí vết, chưa chứng đạo, ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết. Này Hai đầu rắn xanh không phải người khác, chính là Phong Đô vô căn sinh quỷ chủ khứa tà, một tay chế tạo người chết đảo nguyên tồn tại. Chỉ thấy giờ phút này, hắn một chỉ đầu rắn liều mạng phun ra đạo văn, để câu ổn định ngay tại nổ tung thi phủ, một con khác đầu rắn lại nổ ra, hình toi trong mắt lộ ra ánh mắt ẩm lánh, thật sâu hút một hơi, cuồng hống nói: "Đều dừng lại cho ta." Cái này vừa hô Thổi bay vô tận sao đi, núi sông vỡ vụn, xương cắt bay lên, trấn nhiếp phong đô đều ở chấn động. Hắn một giống ý lực, kinh khủng như vậy, cái này khước tà thực lực, chỉ sợ là đủ một tay vơ rối. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, đứng chắp tay, nhưng lại không nghe trong tay động tác, ánh mắt trong phản chiếu tất cả đều là dò rán. Thản nhiên nói, ngươi là ai? Ta tựa như ở nơi nào gặp qua ngươi. Chương 644 Chúng sinh vì tử thế vì cờ, chương 644 Chúng sinh vì tử thế vì cờ. Trong lời nói, đã đối với khước tà thân phận có chút suy đoán, dù sao quỷ mỗ mây âm bên trong thi phủ cho Lý Thanh Liên cảm giác thực sự quá mức quân thuộc. Mặc dù không hoàn toàn giống nhau, có thể trên bản chất cũng không khác gì nhau. Ở khước tà một tiếng điên cùng hét phía dưới, toàn bộ phong đô giới yên tĩnh im mắng, ánh mắt tất cả đều hướng phía khước tà nhìn lại. Chỉ thấy khước tà tựa như trường toa mắt rắn trong lộ ra một vệ phức tạp, nhìn đến Lý Thanh Liên nói, "Sa Bị, hắn bây giờ ở nơi nào?" Câu nói này ra, Lý Thanh Liên cơ hồ có thể xác định cái này khước tà thân phận. Lý Thanh Liên nhớ mang máng, mới gặp Sa Bị thời điểm, hắn hai lôi hai chỗ treo giàn xanh, không chính là hai đầu không đối sao? Cả hai khí tức giống nhau như lúc, cái này khước lai lịch lại rõ ràng bất quá, chính là Sa Bị thị, hai trên chỗ vòng giàn xanh. Chỉ bất quá có một chút để lý Thanh Liên hơi nghi hoặc một chút, bây giờ Sa Bị chính không thuộc đắc khâu trung thừa đính xác nơi khổ, hai trên chỗ vòng rắn xanh sao sẽ xuất hiện ở côn luân phong đô bên trong. Mà lại quỷ chủ sớm tại phong đô hình thành trước đó cũng đã ở chỗ này, điểm ấy để hắn không nghĩ ra. Xuyên thấu qua một câu, hắn liền suy đoán ra nhiều như vậy, hắn chí quả thực như yêu. Sa Bị a. Hắn ở thủ mộ. Lý Thanh Liên trong mắt đồng dạng bao hàm một vệ phức tạp. Minh Sở Dĩ còn đứng ở nơi này, nếu không phải Sa Bỉ thi quốc bên trong đọ sức với trời đám tiền bối dùng bỏ hồn nổ đinh, vì đó nhận vô tận cơ khổ, hắn bây giờ vẫn nằm ở trong quái tải. Khước Tà ngẩn nhiên, lại nghĩ đến muôn đời tình cảnh lúc trước, khi đó hắn còn treo ở Sa Bị thai bên trên. Không nghĩ tới Sa Bị thật đi thủ mộ, mà lại một thủ chính là muôn đời, thậm chí hồng hoang phá diệt, còn tại trong coi, một thủ đến hôm nay. Không ai so Khước Tà rõ ràng hơn, mọi cuối cùng muốn đạt tới mục đích. Vì một cái tương lai không xác định có thể hay không phát sinh sự tình, Sa Bị mang theo đọ sức với trời tiền bối Anh Linh trong muôn đời tuyết nguyệt, ở trong đó lại mất đi bao nhiêu. Đến nay Lý Thanh Liên còn rõ ràng nhớ kỹ, Anh Linh nhận đinh lúc âm, không ai so với hắn rõ ràng hơn sắc mang đến đau đớn. Bây giờ Lý Thanh Liên vẫn không có năng lực là bọn hắn trừ bỏ đánh sát, đây là hắn thiếu xa bị cùng đỏ sức với trời sở hữu Anh Linh. Hắn thành công a? Cước tà ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Liên thân thể, chưa từng bông lòng một kia, giờ phút này, trái tim của hắn không khỏi bạo co lại. Chẳng lẽ, cái này tại Côn Luân nhắc lên vô biên gió mây đạo nhất chính là hắn? Lý Thanh Liên cũng không nhiều lời, sau một khắc, hắn mi tâm trước nay chưa từng có sáng tỏ, thần hồn cứ như vậy không hề cố kỵ xông ra cái lỗ rộng. Bước ra thân xác, thần hồn chung quanh, đồng dạng lượn lờ vô tận tự khí, năng lực vô cùng, liền như là một cái khác Lý Thanh Liên. Liên quan tới hỗn độn sen xanh hết thể tất cả đều ẩn tàng, nhưng Khương Ninh cùng Phương Hoại cự cứ như vậy đứng ở sau lưng hắn, nhìn đến Lý Thanh Liên thần hồn, không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh. Chỉ thấy hắn mệnh hồn sống lưng phía trên, có 9 cái giữ tận huyết động, chính là bây giờ, vẫn tại chảy xuôi hồn máu, trăm năm phong thả, chưa hề khép lại quá, cho dù rút ra đích xác, ở đó như là như rọi trong xương đồng dạng đau đớn cũng chưa từng rời đi, vẻ đến nay. Thân hồn đều như thế, cái này cỡ nào đau nhức? Hai người không dám tưởng tượng. Khước thì là con ngươi bạo có lại, lập tức lắc đầu cười khổ nói, quả thật là ngươi, quả thật là ngươi a. Ngoài trừ ngươi, Sa bị hắn sẽ không đem thi phụ cho bất kỳ người nào. Khước tà trong lòng rõ ràng, cái này đạo nhất chính là hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, không phải giả. Lúc này hướng phía Phong Đô bảy quỷ nói, đều lùi xuống cho ta. Bây giờ thời cơ, tuyệt không thể đem thân phận bạo lộ ra, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vẫn là bảo mật tốt. Bảy quỷ nào dám làm trái khước tà, nhau nhau chìm tại bên trong lòng đất. Bây giờ xem ra, cái này đạo nhất địa vị rất lớn, mà lại cùng quỷ chủ là quen biết cũ, quỷ mẫu mây âm bị ức hiếp như vậy, khước ta cũng không giận, mà là mặt lộ vẻ phức tạp. Quỷ nhỏ đã sớm chán vắng. Không nghĩ tới phát sinh ở trước mắt sẽ là tình cảnh như vậy, cái này đạo nhất đến tuột cùng lai cái gì? Trước ngực thi phủ đúng là xa bị thi tặng cho. Phải biết xa bị đây chính là 12 vũ tổ trong thần bí nhất tồn tại à, một tay sáng tạo ra một phương thi quốc kinh khủng sai chỗ, đã xem từ đạo đi tới cực hạn hồng hoang cực kình. Thiên tiên thần ma thân thể a. Trong lòng càng là mang theo một tia yếu khí, mặc dù vỡ vì quỷ khí, nhưng trên thực tế lại hòa vào quỷ mẫu mây âm bên trong, dù sao hắn chính là mây âm hằng dưỡng, đặc thủ nhất tồn tại. Phong đô lần nữa trở nên không có mưa, Lý Thanh Liên giẫm chân ở giữa, liền hướng phía mây đi. Kương Ninh trong mắt lộ ra một vẻ lo lắng kêu lên, cẩn thận, không ngại, dẫm chân ở giữa, đã xông vào mây âm bên trong, mây đen phun trào ra, đem thân hình của hai người triệt để che lấp. Mây âm bên trong, Lý Thanh Liên trực diện trước tà, tại cổng lồ thân dân phía dưới, Lý Thanh Liên thân thể nhỏ bé còn nhực trấn ai. Người rõ ràng ta là ai, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi vị ở đầu chỗ này. Lý Thanh Liên thẳng nhiên nói, ánh mắt lập lòe không lứt. Trước tà trong mắt mang theo một vẻ phức tạp nói, ta rời đi, năm đó xa bị ngồi xuống cái này quyết định thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn điên rồi. Bởi vì một người giải giác mấy câu, liền yên lặng muôn đời, ta không hiểu, cũng không muốn như thế. Hắn cuối cùng vẫn là thả ta rời đi, hắn nói mình đã đi tới cực hạn, màn lớn che dưới đường, lại không đột phá khả năng, để cho ta đi ra con đường của mình. Không cần dẫm lên vết xe đổ, không cần thiết bồi tiếp hắn cùng một chỗ vờ ngớ ngẩn. Ta cứ như vậy chuyển thế, kiếp trước thân vẫn như cũ lưu ở nơi đó, muôn đời tuyết nguyệt, ta một tay sáng tạo ra phong đô, muốn lại thành thi quốc, lấy cái chết chứa sinh, bước ra một con đường khác, lấy đột phá cực hạn của cái chết, có thể thực hiện đạo khó. Vô tận tuyết nguyệt qua, vẫn không nhận đạo, vẫn không thể chạm đến bóng lưng của hắn. Khước tà cứ như vậy nói, thần sắc phức tạp, có chút không dám nhìn Lý Thanh Liên, một sống muôn đời tuế nguyệt lão quái vật, hai đầu rắn xanh, thực lực nhìn ép cực kỳ, có thể so với chân tiên quái vật khổng lồ ở Lý Thanh Liên phía trước, lại giống như một thế hệ sau, thậm chí có một chút e ngại. Lý Thanh Liên suy đoán là thật, cái này khước tà không ngờ là thật sự xa bị thai trên chỗ vờn quanh rắn xanh. Nhưng đối với những này, Lý Thanh Liên lại cũng không để ý, hắn nghe được vật mình muốn. Chỉ thấy hắn hai con ngươi nhắm lại, mặt không chút thay đổi nói, năm đó để xa bị yên lặng muôn đời, tại vô tận tương lai vì ta trừ bỏ đinh xác, là ai? Đừng nói với ta ngươi chưa thấy qua Sao bị không chịu nói cho ta, người đây?" Khước Tà trong ánh mắt mang theo một vẻ né tránh, thật chặt cắn răng thép, chính là một chữ không nói. Lý Thanh Liên trên trán nổi lên hai cây gân xanh, đều muốn giấu giếm ta. Tất cả mọi người đang tính mà tính, đều ở chủ tính, Lý Thanh Liên đến nay vẫn như cũng là cái quân cờ. Thiên hạ này chính là thế cuộc, lấy thiên hạ vì ván cờ, chúng sinh vì tử. Ván cờ này đã tự thiên địa không mở đến hôm nay. Hắn anh hai tạo hóa ngọc điệp tại đánh cờ, chủ tính muôn đời, chính là bây giờ để Lý Thanh Liên xuống mực lạc, cũng là tạo hóa ngọc điệp tại muôn đời trước đó chủ tính. Còn có cái kia không biết là người nào, còn có bổ đề, Nguyên Thủy Thông thiên, một đám thánh nhân, bọn hắn từ đầu đến cuối tại đánh cờ. Lý Thanh Liên một vì quân cờ, một viên là đủ ảnh hưởng toàn bộ thế cục, mấu chốt nhất quân cờ. Hắn nghĩ nhảy ra ngoài, muốn trở thành đánh cờ người, nhìn chung tạm cục, nhưng mà hắn thực lực hôm nay hoàn toàn không đủ để trèo chống hắn như thế. Chương 645 tổ chim bị phá không chứng lành, chương 645 tổ chim bị phá không chứng lãnh. Không có tự mình trải nghiệm quá, Vĩnh Viễn không biết, hết thể muốn bị tại muôn nơi trước đó được an bài tốt, tại khung giữa đi sự tình đến tọt cùng lại như thế nào một loại kinh khủng trải nghiệm. Đó là một loại bị ép thở không được cảm giác, cho đến nay, Lý Thanh Liên chính là như thế tới. Có thể hắn lại không thể không như thế, sáu đôi thiên hổ có thể không cứu sao? Không thể. Đinh Sắc có thể không đổ sao? Không thể. Có thể không chuyển thế sao? Vẫn như cũng không thể. Tất cả sở hữu, cũng nguyên nhân chính là Lạc Quân Cờ, hắn mới từng bước một đi tới hôm nay, hơn nữa còn lại đi thẳng xuống dưới, đi thẳng đến trở thành đánh cờ người một khắc này, Lý Thanh Liên biết, một ngày này không xa. Mà trước mắt cứ ta, tất nhiên gặp qua để xa bị thủ một người, chỉ sợ vờn quanh toàn bộ đô Quảng tinh không đại trận đều là người kia bố trí xuống. Tự tay vì Lý Thanh Liên chế tạo một bể cá người, hắn thật đúng là muốn kiến thức kiến thức đến tột cùng là ai. Có thể hiển nhiên, Khước Tà cũng không muốn nói, nhưng đúng lúc này, một con khác liệu mạng giữ giìn thi phủ đầu rắn lại thoát ra thần đến, hướng phía Lý Thanh Liên nói, "Đại nhân, người cũng đừng làm khó hắn, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi, hắn đến từ sông dài." "Hai ta cũng biết nhiều như vậy?" Lý Thanh Liên ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này Khước Tà hai cái đầu, vậy mà vẫn là hai cái độc lập tư tưởng, ngược lại là thật có ý tứ. "Đến từ sông dài a." Haha, ha, có thể vượt qua dòng sông thời gian, dựa vào thực lực bản thân xuyên tạc quá khứ tương lai ra hỏa, hắn cũng không thắng nổi a." Ngẫm lại thật đúng là đáng sợ. Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, khóe miệng mang theo một vẻ đăm chất. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn nhập sông dài nhìn qua, nhìn người nọ một chút đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Thấy Lý Thanh Liên không hỏi tới nữa, khước tà trung phi là nuối lòng một hơi, hỏi, không biết đại nhân ngài lần này tới phong đô, đến tụt cùng không biết có chuyện gì. Lý Thanh Liên sợ lên trong ngực ngủ chính ngon miệng sáu đuôi thiên hồ, trong lòng không biết ra sao thư vị, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng luôn luôn ngủ tiếp, sợ là lại cứ tiếp như thế, làm một đầu phạm hồ chỉ có linh trí, cũng muốn tiêu tán. Ta muốn nhập tâm thế một chuyến, có chuyện quan trọng. Rất gấp. Cần cho mượn mắt âm dùng một lát. Lý Thanh Liên nói ngay vào điểm chính. Nhập tâm thế? Đại nhân muốn lấy thân xác nhập tâm thế sao? Chà, hết nợ nghĩ lại mà làm sao, tâm thế có thể. Còn chưa chờ Khước Tà nói cho hết lời, Lý Thanh Liên liền khoát tay nói, không cần nhiều sách, trong lòng ta biết rõ, cũng không phải lần thứ nhất đi xuống. Khước Tà khẽ miệng co giật, mình nhiều cái gì miệng? Người ta lai like lợi gì? Trong lòng có thể không có số sao? Là tốt, Phạm là có thể dùng tới ta Khước Tà, đại nhân còn xin nói cho. Khước Tà gật đầu nói. Nhưng ngay tại đây là, quỷ mẫu mây âm bên trong lại truyền đến từng điểm ẩn nấp chấn động, mặc dù rất nhanh liền bị ẩn tàng đi xuống có thể nhưng vẫn bị khắc tà phát hiện. Khổng Lồ thân rắn giống như chớp đồng dạng bắn ra, sinh sinh tại quỷ mẫu mây âm bên trong trổ tới một đạo âm khí, không phải quỷ nhỏ lại là người nào. Chỉ thấy hắn liều mạng dãy rủa, màu trắng bệnh mặt quỷ phía trên mang theo từng điểm sợ hãi cùng đau đớn, cả người đều muốn bị thân rắn đè ép nổ tung. Con chó nhãi, quả thực gan to bằng trời, muốn chết phải không? Giờ khắc này bàng bạc sát ý giống như lưới dao, hung hăng đâm vào quỷ nhỏ trong thân thể. Quỷ nhỏ trong mắt mang theo một vẻ bối rối, hắn chẳng biết tại sao bình thường chính đối với hỏa ái đến cực điểm quỷ chủ, bây giờ lại sắc mặt đại biến, một bộ muốn giết bộ dáng của mình. Sắc khí kia Tuyệt đối không phải giả. Quỷ, quỷ chủ ra ra, ta cũng nghĩ đi âm thế kiến thức một phen, ngài chưa từng để chúng ta qua, có thể trong đó, bao hàm chết cực hạn ta muốn nhìn qua." Quỷ nhỏ nhắm mắt nói. Khước tà trong mắt hiện lên một vệt ánh sáng lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Xem ra là ta bình thường đối với ngươi quá mức nhân tử, ngươi làm hết thể ta đều có thể dễ dàng tha thứ, có thể duy trì có ngươi không nên ngại lén. Nói xong thân rắn càng thêm thu nhỏ, ép quỷ nhỏ quanh thân nước ra, âm khí xú đổ, tựa như cả người đều muốn bị đè ép vì thịt muối, không, có chút nào rõ dự, có thể di động làm lại rất chậm. Lý Thanh Liên nhàn nhạt nhìn đến một màn này, cũng không ngôn nữa, hắn đã sớm phát hiện quỷ nhỏ tồn tại, chỉ bất quá chưa từng điểm phá mà thôi. Quỷ nhỏ trong mắt sợ hãi đã đạt đến cực hạ, quỷ chủ là thật muốn giết mình. Thế nào? Không phải liền là nghe lén một phen sao? Quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Liên, thấy hắn đứng chắp tay dáng vẻ, trong lòng càng là lạnh bướt, hắn theo cùng đến tụt cùng khủng bố cỡ nào. Cứ thế để quỷ chủ không tiếp chế mình, cũng không thể tiết lộ ra mảy may. Mình cũng liền nghe giải giác mấy ngữ mà thôi, cũng không rõ ràng hắn là ai a. Nhưng chính là như thế, như cũng muốn chết, sự tình xa xa so quỷ nhỏ trong tưởng tượng nghiêm trọng rất rất nhiều, khước tà cũng không muốn, nhưng lại không thể không như thế. Trên tay càng thêm dùng sức, quỷ nhỏ mặt quỷ phía trên đều là khe hở, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Mặc dù vốn là quỷ hồn, có thể như cũng cảm nhận được hóa làm hư vô sợ hãi, hắn làm sao đều không nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì ngay lén, vậy mà rơi vào dạng này một cái kết cục. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại khoát tay áo thản như nói, quên đi thôi, hắn vẫn là cái đứa bé. Người không biết vô tội, dù sao cũng giấu giếm không dừng bao lâu. Khước tà trong lòng cũng là nuối lòng một hơi, vội vàng bung ra quỷ nhỏ, âm rót vào phía dưới, thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Dùng đuôi dẫn đẩy quỷ nhỏ nói, còn không tạ quá đại nhân. Quỷ nhỏ một mặt mặt lạnh Nguyên Lai, Nguyên Lai quỷ chủ vẫn luôn đợi đạo nhất câu nói này đâu. Quái không được giết mình giết chấm như vậy. Khước tà cũng không muốn chém quỷ nhỏ, dù sao cũng là mình một tay luôn nấng, xem như lời tiếp theo người nối nghiệp bổ dưỡng. Giờ phút này, quỷ nhỏ làm sao không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không có chút nào không tình mà nói, cảm ơn đại. Đại nhân. Chậc chậc chậc. Người tiểu tử này. Lý Thanh Liên liếc một cái Khước tà, chắc lưi nói, Khước tà cười cười, lấy che dấu bối rối của mình, nhưng lúc này mới nghĩ đến Lý Thanh Liên vừa mới nói lời nói, dấu diếm không dừng bao lâu a. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Vừa định muốn hỏi lối ra, nhưng lại bị Lý Thanh Liên thấy rõ suy nghĩ trong lòng, nói thẳng, trong lòng ngươi có ít là tốt, đại sự sắp nổi, ngươi cũng nên làm ra lựa chọn, bằng không chờ ngươi Phong Đô chỉ có hủy diệt kết quả. Đối mặt vô luận là ta hay là những người khác, đều là cùng một cái kết quả. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên con mắt dần dần híp lại, mang theo từng tí nguy hiểm. Ngươi độc lập với xa bị, bước ra con đường của mình, ta không bức ngươi, nhưng hy vọng ngươi minh bạch, tổ chim bị phá, liệu mà còn lại trứng. Cả đường, ta đều sẽ đạp qua, vô luận là ai. Giờ khắc này Lý Thanh Liên, trước nay chưa từng có nghiêm tố Nhưng chính là như thế nhàn nhạt lời nói, lại lộ ra không có gì sánh kịp quyết tâm. Giờ khắc này, Khước Tà biết, thời điểm đến, cái này 3000 giới tụ tập đã lâu đại thế rốt cục muốn bị đốt lên, Lý Thanh Liên chuẩn bị khởi sự. Như thật khởi sự, phong hỏa định đốt khắp 3000 giới. Ta. Rõ ràng, Khước Tà khó nhọc nói, cái này quyết định cũng không phải dễ làm như vậy. Có thể Lý Thanh Liên nhưng lại không hỏi tới, cũng không cấp thiết đạt được đáp án. Mà là ánh mắt nhất chuyện, nhìn đến quỷ mẫu mây âm bên trong thi phủ, đầu nói, đạo, đi lệch, cứ tiếp như thế, lại khi nào có thể thành đạo. Sinh tử không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy với đây một cái, từng đạo từng đạo tiên văn hướng phía thi phủ ẩn đi. Chương 646 Quỷ Mẫu mở miệng lời nhu hòa, chương 646 Quỷ Mẫu mở miệng lời nhu hòa. Chỗ ngực thi phủ càng là trước nay chưa từng có sáng tỏ, đối với xa bị thi phủ, Lý Thanh Liên tự nhiên là hiểu rõ tại tâm, vô luận là thần du hoàn tuyển, hoặc là trải qua sinh tử, cái này đều để hắn nhiều một chút sinh tử trên thể ngộ. Chỉ thấy dấu ở quỷ mẫu mê âm bên trong thi phủ ở Lý Thanh Liên trô đánh ra đạo văn rót vào phía dưới, phát sinh sự đổi rất nhỏ, nhưng toàn thân phát tán ra khí tức lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Liên ngay cả trên bản chất đều phát sinh cải biến, khước tà trừng trong mắt, trong đó có tiên quang lập lòe, không nháy một cái nhìn chầm chằm thi phù biến hóa, thần sắc bên trong đều là kinh ngạc, không muốn sai qua bất kỳ một cái nào chi tiết, trong mắt mang theo một vệt minh ngộ sắc. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Quái không được." Khước tà rung động nói. Thi phù đại biến, toàn bộ quỷ mẫu mây âm phun trào không ngớt, tựa như trong đó có một đầu rồng nổi giận quần quần không ngớt, đảo mắt lại từ mây phiến trạng thái hóa thành hôn nguyên hình cẩu. Âm khí phun trào ở giữa, trong đó ẩn chứa nói mơ hồ không nói rõ độ vật càng thêm hư vô mờ mịt. Càng là nhiều hơn một loại thuộc về sinh mệnh ý vị, cái này ở Phong Đô tới nói không thể nghi ngờ là đáng chú ý đến cực điểm. Quỷ nhỏ cũng là ngạc nhiên nhìn đến một màn này, quỷ mẫu mây âm đã tồn tại thế muôn đời, vậy mà bởi vì mấy đạo tiên văn phát sinh trên bản chất biến hóa, cái này đạo nhất đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Cảm ơn. Giọng nữ nhẹ nhàng giống như suối nước đồng dạng thanh tịnh, cứ như vậy đột ngột vang vọng ở mấy người lấy lòng. Giờ khắc này, quỷ nhỏ trong mắt đều nhanh trận rối ra, cứt cả càng là nổi một thân nội ra gà, không thể tin nổi, nàng, nàng vậy mà lại nói nói. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu cười nói, con đường của còn rất dài. Nhìn vô tận 5 tháng về sau, bước ra hắn chỗ chưa từng chạm tới một bước kia đi. Từng kia từng sợi âm khí hướng phía Lý Thanh Liên hội tụ, giống như thiếu nữ mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, vì đó vước tốt trên trán sợi tóc lộn xộn, càng là mỗi giờ mỗi khắc không đang làm dịu lấy thân thể của hắn, tại cái này mây âm bên trong, lại có loại ngâm mình ở ấm trong nước cảm giác. Khước Tà trong mắt lộ ra một vẻ trĩnh trọng, hai đầu tất cả hướng phía Lý Thanh Liên tối đầu nói, đa tạ đại nhân giảng đạo. Kể từ đó, để muôn đời không tiến Khước không biết đi tới bao nhiêu, có nhiều thứ, cũng không phải là đóng cửa làm xe liền có thể lĩnh hội, kể từ đó, thiên quốc có hy vọng. Lý Thanh Liên khoát tay nào nói, nguyên bản là hắn đồ vật, chỉ bất quá trải qua tay ta chuyển cho ngươi thôi, nếu là xa bị gặp ngươi bây giờ thành tựu, cũng sẽ vui mừng vô cùng đi. Khước Tà nghe nói, nhưng trong lòng không biết là bực nào mùi vị. Nói xong, Lý Thanh Liên cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp hướng phía quỷ mẫu mây âm phía trên mắt âm bay đi. Nhìn đến bóng lưng hắn rời đi, quỷ nhỏ trong mắt đều là sắp do dự, nhưng cuối cùng do dự hóa thành quyết tuyệt, cắn răng hướng phía Khước Tà nói, quỷ chủ đại nhân, ta vẫn là muốn theo chi đi âm thế nhìn qua, ta nghĩ biết cái gì gọi là chết tự hạn, cư trì trong lại chất chứa như thế nào sinh cơ. Nếu như bằng không chị sợ đời này đều không thể đạt tới cảnh giới kia. Khước Tà mắt rắng trừng một cái, ngươi biết có âm thế tồn tại chân chính ý nghĩa. Không phải ai nói tiếp liền tùy tiện đi xuống, ngươi quỷ hồn thân ở âm thế bên trong chính là yếu ớt nhất tồn tại, có thể đưa ngươi đưa vào chỗ chết đếm đều đến không đến. Quả thực chính là hồ nháo. Khước Tà cũng không phải là không có xuống âm thế, cũng chính là bởi vì đi qua, mới biết được trong đó đáng sợ, bọn hắn loại này sinh ra liền vì chết sinh linh, có lẽ ở dương thế bên trong có thể đánh ngang đại thế, nhưng tại âm thế bên trong nhưng lại là một cái khác mã sự tình, dù sao, chỗ đó là nơi hồn hướng về. Nhưng quỷ nhỏ như cũ bướng bỉnh nói, ta muốn đi trong mắt mang theo một vẻ kiên quyết, khước tà trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, hắn không phải không cho quỷ nhỏ đi, mà là sợ hắn thật ném ở nơi nào. Để hắn đi thôi, có ta đây, không ra được đại sự gì, chỉ cần không ngã vào lục đạo luân hồi bên trong, liền trở lại đến. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, nhìn về phía quỷ nhỏ ánh mắt vô cùng thâm thúy, để nó trong lòng lần ẩn, ẩn dâng lên một vẻ cảm giác bất an. Hắn? Hắn giúp thế nào lấy ta nói chuyện? Trong lòng đều là nghi hoặc. Khước tà do dự mãi, cuối cùng vẫn là nuối lòng miệng, hướng phía Lý nói, vậy liền phiền phức đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Lập tức hướng phía quỷ nhỏ nghiêm nghiêm tức nói, dư thừa ta liền không nói trong lòng ngươi rõ ràng, vạn vạn không cần làm, cái gì việc lóc, nếu không ngay cả ta đều cứu không được ngươi." Quỷ nhỏ mặc dù trong lòng đều là nghi hoặc, thế nhưng bắt đầu, hồn thân Phiêu đáng ở giữa, đi tới Lý Thanh Liên bên cạnh, mang theo từng điểm chờ mong. Hắn không biết muốn vào âm thế thời gian dài bao lâu, không nghĩ tới lần này vậy mà thật ngộng tưởng thành sự thật. Nhìn đến Lý Thanh Liên bóng lưng, quỷ nhỏ có một chút câu nệ, dù sao quỷ chủ khước ta đối mặt hắn đều là một bộ chú ý cẩn thận dáng vẻ, hắn đến tụt cùng là bực nào thân phận. Chợt thành quỷ nhỏ trong lòng lớn nhất nghi hoặc, Bực này một tay cải biến thi phủ bản sự quá mức kinh người, ngẫm lại mình tại biển sao còn cùng hắn tranh đỉnh cản khôn cùng cản rỡ môn luận, không khỏi có chút đỏ mặt. Thân thể hai người thẳng phá mê âm, cứ như vậy đứng tại mắt âm phía dưới, bao phủ ngàn vạn dặm mắt âm cho người ta một loại cực mạnh cảm giác các bách, đó là một loại không cách nào thở dốc cảm giác. Hướng phía phía dưới phương hoài cựu cùng Khương Ninh vậy vây tay, hai người cũng là một mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thỏa đàm rồi. Dung nhà người ta mắt âm càng là giống như lấy đồ trong túi đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái, không khỏi hiếu kỳ hai người trong đó đến tọt cùng nói chuyện chút cái gì. Nhìn đến giờ phút này, ngoan ngoãn hiện sau lưng Lý Thanh Liên quỷ nhỏ, không biết này trước đó trung thực bao nhiêu, kiệt nạo dáng vẻ là nửa phần cũng không nhìn thấy, chỉ ít ở Lý Thanh Liên bên cạnh như thế. Đây là, Khương Ninh nghi ngờ nói. Lý Thanh Liên nhún vai một cái nói, cùng nhau, đi thôi. Nói xong cứ như vậy hướng phía mắt âm đạp đi, nhưng quỷ nhỏ lại một mặt ngạc nhiên, khi Lý Thanh Liên một chân đã bước vào mắt âm bên trong một khắc, quỷ nhỏ cuối cùng nhẫn không dừng nói, các người muốn lấy thân xác nhập âm thế sao? Người cảm thấy thế nào? Lý Thanh Liên chuyện đương nhiên nói, quỷ nhỏ biểu hiện trên mặt ngượng một câu cũng nói không nên lời. Lấy thân xác nhập tâm thế, Cái này đã đánh vỡ quy tắc Ca. Chỉ thấy ly thanh liên nói tiếp, vào âm thế, chớ có tăng thêm thị phi, còn có bất tử minh chủ đồng thanh, tận lực vẫn là không nên trêu trọc tốt hơn, ta tuy có thủ đoạn đối phó với hắn, bây giờ lại không thể đem đưa vào chỗ chết. Quỷ nhỏ nghi ngờ nói, đồng thanh là ai? Phương Hoài cựu cười khổ nói, âm thế chủ nhân, bất tử minh chủ đồng thanh, không chế lục đạo luân hồi tổ tại. Chính là quỷ nhỏ nghe nói, cũng là nổi một thân nổi ra gà, đây chính là cái đại nhân của ta Không nói nhiều nói, một nhóm bốn người cứ như vậy không chút kiêng kỵ bức vào mắt âm bên trong, trong lúc nhất thời mắt âm điên cuồng gào thét, có màu tím lôi đình không ngừng kích động, mỗi một đạo đều là đủ công sắt dương thần thân thể. Lấy thân sắc mạnh mẽ xông tới âm thế, đã phá vỡ quy tắc, có thể cái này đối diện hành tới xét tím còn chưa chờ tới gần quanh người trong trượng, liền bị Lý Thanh Liên quanh thân phát tán ra tự ý đánh nát. Bước ra một bước, thân nhập tâm thế. thật sâu hút một hơi, vào mũi chính là gay muối mùi máu tươi cùng khói vị, tinh khiết tới cực điểm âm khí đệ quỷ nhỏ không khỏi phát ra một tiếng sáng khoái tiếng hừ. Chương 647 Vô Tâm Cắm Liễu Liễu Xà Lùn, chương 647 Vô Tâm Cắm Liễu Liễu Xà Lùn. Vẫn như cũng là bầu trời xám xịt, khác biệt duy nhất chính là, bầu trời phía trên chỗ treo Lục Đạo Luân Hồi, tựa như sáu vòng mặt trời đỏ, chính ăn tính tiêu đốt. Trên đó hừng hực lựa nghiệp lửa lở, vô tận quỷ hồn tựa như quần quần dòng lũ, liều lĩnh đầu nhập Lục Đạo Luân Hồi bên trong. Vô luận sâu nằm ở âm thế nơi nào, như cũng có thể rõ ràng nhìn thấy xoay tròn không ngừng Lục Đạo Luân Hồi, quả thực dung động mắt. Mới vào âm thế ba người đã sớm bị một màn trước mắt làm chấn kinh, trước khi đến, bọn hắn tưởng tượng quá thật nhiều âm thế bộ dáng, lại như thế nào cũng không tới sẽ là như thế rung động là người. Trên mặt đất còn sót lại chiến đấu sau vết tích, núi dao biển lửa giờ phút này đã không gặp được một cái quỷ ảnh, có lượng nghiệp tinh lọc vô tận tội nhiệt, đã không dùng cho núi đao biển lửa bên trong tiếp nhận vô tận cực khổ. Lục đạo luân hồi phía dưới, âm thế cũng không tiếp tục là trước kia cái đó âm thế, Lý Thanh Liên còn nhớ rõ, trăm năm trước đó, mình mới vừa ở vào âm thế bên trong chảng cảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thực làm cho người tồn thức vô cùng. Tự nhập âm thế đến nay, giống như biển rộng đồng dạng công đức lực lượng cuồn cuộn mà đến, thậm chí đem Lý Thanh Liên thân sắc đều nhuộm thành sắt vàng. Lục đạo luân hồi phía trên lửa nghiệp đã nhóm lựa trăm năm, trong khoảng thời gian này, không biết bao nhiêu quỷ hồn thân thể bị hóa đi một thân tội nghiệp, trong năm thời gian, thêm tại Lý Thanh Liên trên người công đức lực lượng đã đạt đến một loại tột đỉnh trình độ. Nhưng đúng lúc này, từ khoảng không xa xa chuyển đến du dương kèn lệnh thanh âm, chợt nghe xong nghe, thần hồn quấy động, tựa như một bầu nhiệt huyết bị nhóm lựa đồng dạng. Chỉ thấy vô tận quỷ binh xếp hàng mà đến, đều nhịp, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, cơ hồ tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Bầu trời phía trên có to lớn truyền xương đi tại hư không, quỷ khí lở lở, âm trầm phi thường, đồng dạng che khuất bầu trời, đại khí bàn bạc. Cầm đầu có bốn tôn vai lớn ngang trời quỷ xanh lực sĩ, giơ lên một phương ghế rồng, toàn thân từ xương ngọc chế tạo, dòng xương quay quanh. Rất là dữ tợn. Bốn tôn quỷ xanh lực sĩ dậm chân ở giữa, dưới chân mặt đất bị giống rung động không ngớt, mềm mại bùn đất thuận ké ngón chân bị đè ép mà ra, lưu lại một chuôi dấu chân thật sâu. Trên người cơ bắp càng giống như cầu long đồng dạng nổi lên, thở dốc ở giữa thở ra gió âm thậm chí thổi sập núi đá, có thể thấy được cái này xương trắng long tọa đến cùng nặng bao nhiêu. Có thể cái này xương trắng long tọa phía trên lại không có mây, quỷ binh thành biển, chiến thuyền che đại hồng, như thế bàng bạc chẳng diện, cũng không phải lúc nào đều có thể nhìn thấy. Nhìn đến một mặt này, chính là Khương Ninh cũng không gần run dậy một chút, cái này ở trong bất kỳ một cái nào quỷ binh lôi ra đến, hộ lực của bọn họ đều muốn so với mình tinh thuần trên mấy chục lần vượt quá. Lấy hồn tu quỷ, tự nhiên có ưu thế, lại thêm vô tận âm khí, nếu là nhằm vào thần hồn công kích, Khương Ninh thậm chí không phải của nói đối thủ. Liền ngay cả sinh ra chính là người chết quỷ nhỏ cũng sợ run cả người, chính là hắn, đối đầu quỷ binh, phần thắng cũng là cực nhỏ. Nhất là bốn tôn quỷ xanh lực sĩ, thân thể cao lớn hoàn toàn do tinh thuần hồn lực tạo thành, nếu là khởi sướng ý đến, được nhiều biến thái. Chỉ sợ quỷ nhỏ còn chưa đủ người ta một ngón tay chế. Âm thế, chính là quỷ hồn thiên hạ. Giờ phút này, đối mặt như thế bàng bạc lực lượng, nếu là thật sự nghiền ép lên đến, chỉ có thể bị xé nát vì tàn bã. Nguyên bản Phương Hoài Cửu còn chờ mong, nhưng quỷ binh này cũng không phải là sông chính lấy đợi người tới. Có thể sự thật chứng minh, là hắn suy nghĩ nhiều. Bốn tôn quỷ xanh lực sĩ thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Liên đạp tới. Đạo, đạo huynh, làm sao xử lý? Làm sao mới vừa vào âm thế, liền chẳng hiểu ra sao chọc sự tình rồi. Phương Hoài Cửu nuốt nước miếng một cái nói. Liền ngay cả luôn luôn lối đã quen quỷ nhỏ giờ phút này thì là thành thành thật thật đứng tại chỗ, không dám vọng động. Giờ phút này Lý Thanh Liên trong mắt lộ ra một vẻ mệt mỏi, bất quá lại cũng không lo lắng, một chút quỷ hồn mà thôi, như chính quả thật bất lợi, một mùi lửa đốt đi là được. Có sen đỏ lượng nghiệp mang theo, Lý Thanh Liên có thể tại âm thế bên trong đi ngang, nếu là không phục, cứ việc cho hắn đi luân hồi. Và anh, Chỉ thấy bốn tôn quỷ xanh lực sĩ túi xuống thân thể cao lớn, quỳ một chân trên đất, trước mắt vạn giảm núi đá bị cái quỷ này sinh sinh hóa làm hư vô. Sau lưng vô tận quỷ binh tất cả đều như thế, liền ngay cả sương trắng thuyền lớn phía trên lập quỷ hồn cũng đồng dạng quỳ một chân trên đất. Cung nên thánh tôn đại nhân lại đến năm thế, họ cùng đất, trường sinh bất tử. Trong miệng một lời điên cuồng hét hóa thành sóng âm thủy triều, linh thai nhức óc, sinh sinh xé rách chín tầng trời cao. Đem quỷ nhỏ rung động hồn thân tê dại, phương hoại cũ ra mặt đều bị thổi biến hình, lỗ tai vang ong ong, Khương Ninh càng là nhận không dừng lui lại hai bước, sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả đều hướng phía Lý Thanh Liên nhìn lại, tình huống như thế nào? Thánh tôn đại nhân, là đang gọi Lý Thanh Liên sao? Có thể ngoại trừ hắn, ở đây cũng chưa từng tới âm thế a. Hỏi Lý Thanh Liên tình huống như thế nào? Hiện tại liền xem như hắn đồng dạng cũng một mặt mơ hồ. Đúng vậy a. Tình huống như thế nào? Nhưng đúng lúc này, tự xương trắng đầu thuyền nhảy xuống một người, thân mang chín rồng đế vương áo, đầu đội mũ chấp chính màn, thân hình hơi mập mạp. Phong lên lên bụng đem chín rồng trống đơ biến hình. Mặt tròn phía trên càng là mặt mũi tràn đầy dâu quai nón, hướng phía Lý Thanh Liên nhanh như chấp mà chạy tới. Cười rạng rỡ nói, thánh tôn đại nhân làm sao tới như thế hỗn độn, trước đó thông báo một tiếng, cũng tốt để nhỏ chuẩn bị một chút, làm việc vội vàng, như có lãnh đạo, còn xin thánh tôn đại nhân thứ lỗi. Đang nhìn thấy người này thời điểm, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vẻ hiểu rõ thần sắc, cái này quỷ nhỏ hắn có ấn tượng. Không chính là năm đó nhập tâm thế, chớ đụng phải quỷ nhỏ Diêm La Ai ngờ bây giờ lại thành bộ dáng này, một thân khí tức thậm chí không thua năm đó bất tử minh chủ Long Thành. Bèn bèn trong năm thời gian mà thôi, cái này Diêm La là điên cổ sao? Nhưng Lý Thanh Liên lại quên một sự kiện, âm thế một ngày, dương thế một năm. Sở dĩ ở âm thế bên trong, hắn cũng vẹn vẹn rời đi chưa tới nửa năm thời gian mà thôi. Có thể Diêm La nhưng từ lúc trước một nguyên thần cảnh quỷ nhỏ phát triển đến tình cảnh như thế, thủ hạ có thể nói bình cường mã tráng. Tình huống như thế nào? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diêm La đột nhiên cảm giác tại hồn thân bên trong yên tĩnh đốt chủng lượng nghiệp chấn động mấy phần, bị hù hắn sắc mặt trắng bệ, run rẩy Thánh tôn đại nhân, chúng ta bên cạnh. Vừa đi vừa nói, cảm nhận được mình năm đó lưu lại xuống chủng lượng nghiệp còn tại, lúc này mới an thầm nghĩ, không hỏng. Đi thôi. Sương trắng bàn Long Vương tọa phía trên, Lý Thanh Liên thư thư phục phục ngồi ở phía trên, sau lưng hai vị hoa dung nguyệt mạo quỷ nữ, vì đó nhẹ nhàng nào nặn bà vai. Trước người trường án bảy biện các loại chân tu, hầm chút quả, mang quỷ, nho tích huyết, đều là nam thấy một lần âm tu chân bảo. Giờ phút này từ một tiểu điệu, điệu quỷ nữ hòa hướng phía Lý Thanh Liên trong miệng cho vào, bộ dáng kia đừng để cập nhiều hưởng thụ. Phương Hoài Kiểu, Linh, quỷ nhỏ thì là một mặt nạn nhân. Giống như ba cây gỗ đồng dạng đứng sau lưng Lý Thanh Liên, cảm giác có chút không biết làm thế nào. Vốn cho là chờ đợi bọn hắn chính là một trận ác chiến, nhưng ai mẹ nó biết, cái này quả thực chính là đến hưởng thụ a, cho dù ai ở âm thế bên trong có thể có đãi ngộ tốt như vậy. Nhìn đến Lý Thanh Liên trên mặt không màng danh lợi biểu lộ, Khương Linh khỏe mắt run rẩy, cái này thật đúng là, Phương Hoài Cửu một nếu lấy tâm cũng buông xuống, bây giờ loại này tình trạng, nhưng so sánh ở dương thế thời điểm tốt hơn nhiều lắm. Uy nhỏ thì là nhìn đến trước cán chân tu mỹ vị nhận không được nuốt lấy nước bọn, hắn thân là quỷ hồn. Còn cho đến giờ chưa từng nếm qua bực này chân bảo đâu. Chương 648 vạn sự như vòng đầu đôi liền, chương 648 vạn sự như vòng đầu đôi liền. Một đường đi, mênh mông cuồn cuộn, đem mặt đất nhấc lên vô tận bụi đất, đỉnh đầu lục đạo luân hồi, bên cạnh chính là núi đao biệt lửa, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Diêm La thì là đứng tại Lý Thanh Liên bên cạnh, cười theo, hai trưởng tướng áp chế, đem mình tư thái thả rất thấp. Khương Linh bọn người rất là nghi hoặc, không phải nói bất tử minh chủ Đông Thanh rất khó ở chung sao? Nhưng mà bây giờ loại này tình trạng, rõ ràng không phải có chuyện như vậy a. Diêm La, có chút thời gian không thấy, ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi, thực lực cũng là nước lên thì lên à. Lý Thanh Liên không để lại dấu vết nói, rất khó tưởng tượng, lúc trước một con quỷ nhỏ, sao trong thời gian ngắn như vậy của thời. Hắc hắc, đây đều là năm thánh tôn đại nhân ngài phục phận. Nói xong, một tay một chảo, tự lòng bàn tay dâng lên một khối đỏ như máu ngọn lửa, giống như một đoàn thiêu đốt máu tươi, mơ hồ ở giữa hiện lên hoa sen hình, chính ăn tính thiêu đốt. Mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, vừa vặn xuống bốn tôn quỷ xanh lại đột nhiên rú lên, trong mắt thần tràn đầy thần sắc sợ hãi, ngọn lửa trong tràn ngập để bọn hắn biến mất năng. Quỷ nhỏ càng là lùi gấp ba bước, trong mắt mang theo từng tia từng sợi kinh hãi nói, lựa nghiệp, làm sao có thể hắn nhận được, cái này Diêm La trong tay chỗ nắm lượng nghiệp chính là thuần chính nhất lượng nghiệp, cùng hắn sợ tu có khác biệt về bản chất, cùng mà so sánh với, mình quản lý nắm liền có chút tiểu nhi khoa. Lượng nghiệp ở âm thế bên trong, thế nhưng là bị sư vị lựa thánh tồn tại. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vẻ ngạc nhiên, hai con người dần dần hóa thành màu đỏ thấm, giờ khắc này Diêm La khẽ run dậy, lại có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Phải biết tự Diêm La quật khởi đến nay, nuốt không biết bao nhiêu sinh hồn, mình ngẫm nghĩ, các loại quỷ bảo càng là nhiều vô số kể, riêng là đem tu vi của mình đắp lên đến bây giờ trình độ. Thậm chí không thua trước đó bất tử minh chủ. Nhưng dù cho như thế Đối mặt Lý Thanh Liên như cũ có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vẻ hiểu do nói, thật đúng là tạo hóa chơi ngươi, đưa ngươi trói buộc chặt đồ vật, nhưng cũng thành tựu ngươi. Nhân quả tuần hoàn, quả thật là thú vị xiết. Diêm La lựa nghiệp, chính là được từ Lý Thanh Liên lúc trước chố gieo xuống sen đỏ lửa nghiệp mầm giống. Nghe nói Lý Thanh Liên nói như vậy, Diêm La trong lòng ngược lại nuối lòng một hơi, hắn biết, Lý Thanh Liên cũng không có thu hồi mầm lựa ý tứ. Nếu là thu hồi, Diêm La ứng cao hừng mới lạ, dù sau đó là một viên bom hẹn giờ, cho dù mình mạnh hơn, cũng tùy thời đều có thể lấy tính mạng của mình Nhưng như thế vừa đến, mình liền không có lựa nghiệp thủ đoạn, bây giờ hết thẻ sắp hết đều trôi theo nước chảy, người trên người cảm giác rất là khéo, đại quyền trong tay nắm, sinh tử một người nắm cảm giác sảng khoái không phải nói ném liền có thể ném. Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, cho hắn đây hết thẻ chính là người trước mắt, nếu không mình vẫn là một con quỷ nhỏ. Tại vô tận âm thế bên trong giấy rùa, tự nhiên không dám thất lễ mãi may, dù sao đến nay hắn hoàn toàn hiểu rõ, Lý Thanh Liên hỏa thiêu điện luân hồi cảnh, sau đó lục đạo luân hồi liền giấy lên tận trời lựa lớn. Bây giờ lại đến âm thế, Diêm La tự nhiên muốn thực tốt đối đãi, nói không chừng cơ duyên của mình, liền ở trên người hắn. Hạ vấp, nhờ có thánh tôn đại nhân vô trọng. Diêm La cười bồi nói, quả nhiên là đem tư thái của mình thả rất thấp, có thể lập tức trần chờ nói. Không biết thánh tôn đại nhân này đến âm thế, đến tột cùng làm sao chuyện quan trọng. Nếu có thể dùng tới được Diêm La, cứ mở miệng chính là, bây giờ cái này vô tận âm thế, có 1/3 ba đều là nhà ta. Khương Ninh ba người ngạc nhiên nhìn đến Diêm La. Âm thế 1/3 ba đều là hắn. Đây chẳng phải là nói 3000 đạo giới một phần ba sinh linh sinh tử luân hồi tất cả đều với hắn tay nắm. Vẹn vẹn nói có khả năng không có như vậy rung động, nhưng nếu là ngẫm lại, khắp thiên hạ 1/3 ba sinh linh đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ. Mùa thời mỗi khắp người đã chết đến tột cùng có bao nhiêu bị rơi vào âm thế bên trong. Cái này liền có chút đáng sợ. Lại chính là dạng này, một cái tại âm thế bên trong mảnh khỏe thông thiên người, lại đối với Lý Thanh Liên Demi tổ nhãn. Vì sao? Lý Thanh Liên trong mắt cũng hiện lên một vẻ ngạc như nói, ngươi ngược lại là không ít dày vò. Đông Thanh tên kia không có còn sao? Dù sao toàn bộ âm thế đều là địa bàn của hắn, làm sao lại bỏ mặc Diêm La trong đó gây sóng gió, bây giờ càng đem non nửa địa bàn chắp tay nhường cho. Đông thanh nếu là chính là Diêm La có sen đỏ lợi nghiệp, cũng muốn thịt nát xương tan, dù sao Đông Thanh vì âm thế linh, bất tử bất diệt tồn tại. Liên xem như bây giờ Lý Thanh Liên, tại âm thế bên trong cũng liệu bất quá đông thành. Diêm La nghe nói, trong mắt lại hiện lên một vẻ tâm lén nói, Minh chủ không đạo, nuốt hồn luyện thận, tự lục đạo luân hồi giấy lên lựa nghiệp phía sau, hắn dễ dàng cho điện luân hồi trong bế quan đến nay chưa từng xuất quan. Bây giờ nơi nào đã một mảnh hoang vu, liền ngay cả cái bóng quỷ đều không gặp được một cái. Không ít quỷ chủ đều không hiểu thấu biến mất, liên miên liên miên không. Kết cục đã không cần ta nhiều lời, ta nếu không phản, sớm muộn ta cũng phải bị nuốt mất. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại nói, nuốt hồn luyện thận. Diêm là một mặt nghiêm nghị gật đầu nói, điện luân hồi ngoài có hồn máu thành sông trời chảy xuôi, tự minh chủ bế quan về sau, âm thế so với trước đó khoảng cuễ nhiều lắm, làm như thế, liền không sợ gặp nạn. Lý Thanh Liên nhíu mày, dù sao đại đạo hưởng hồi phục, hồn sở dĩ tồn tại, liền có tồn tại đạo lý, hồn nhập tâm thế, nhận vô tận cực khổ, tẩy đi một thân tội nghiệp, luân hồi chuyển thế, lại vì sinh linh. Cái này một sinh một tử một luân hồi, lại thuyết minh lấy đại đạo tuần hoàn ảo diệu, vạn sự vạn vật tất cả đều như thế, liền giống như một vòng tròn, tuần hoàn qua lại, vô luận như thế nào chắc chắn trở lại điểm xuất phát, bắt đầu lưỡi trình mới, một vòng lại một vòng. Bây giờ Minh chủ nuốt vô tận sinh hồn, không thả hắn luân hồi chuyển thế, liền giống như vòng tròn nước gãy, nhất định phải xảy ra chuyện. Mà lại vẫn là đại sự, gặp nạn. Thân là âm thế linh, nếu là gặp nạn, cũng là toàn bộ âm thế gặp nạn. Ta không muốn như thế mơ mơ hồ hồ liền không có, sao nói cũng muốn dây rựa một phen. Diêm La nắm tay, trong mắt chỗ tràn ngập chính là hừng hực dạ tâm. Nhìn đến Diêm La hai con người, Lý Thanh Liên trong mắt đều là thâm thúy, trong tay vút ve tạo hóa ngọc điệp vỡ, trên đó từng điểm đạo văn sáng tỏ. A, lần này âm thế, thật đúng là không đến không, muốn phải sự, trước thẳng căn cơ a. Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, trong mắt bao hàm một vệ phức tạp. Mấy người nghe nói, đều là có chút không rõ sở dĩ, không biết Lý Thanh Liên đến tuột cùng là có ý tứ gì, duy chỉ có khương ninh tay chân lạch bước, hẳn là. Nhìn đến trong tay hắn trô nắm điễm ngọc, sợ thật như nàng suy nghĩ. Lập tức ánh mắt chuyển hướng Diêm La nói, chuyện của ta, ngươi giúp không được gì, ngược lại là ngươi. Lại có gì sự tình? Diêm La thấy Lý Thanh Liên phản ứng, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác xấu, âm thế chủ nhân việc các cũng không để Lý Thanh Liên có nửa phần tâm thần động, vừa mới câu nói kia hàm nghĩa đến nay cũng chưa từng đẳng cấp ra. Chỉ có thể nhắm mắt nói và mời thánh tôn đại nhân vì bọn ta đánh hạ luôn ngục, kể từ đó, nửa phương âm thế liền sẽ rơi với ta tay, giới lực thêm cầm dưới, lại thêm lợi nghiệp tương trợ, chưa hẳn không thể lật đổ minh chủ, đưa ta âm thế một mảnh sáng sủa cả thôn. Phần này công đức, vô tận hồn linh suốt đời khó quên, Diêm La ở chỗ này cảm ơn thánh tôn đại nhân. Diêm La tại giờ khắc này hướng phía Lý Thanh Liên làm đầu dạm xuống đất đại lễ. Chương 649 đại đạo ao sấm tôi hồn thần, chương 649 thân. Rất khó tưởng tượng, một quỷ chủ, lực quát tháo thế, nếu là đổi lại tu vi, thậm chí không thua một tôn chân tiên tại. Giờ phút này lại tại Lý Thanh Liên làm đầu giảm xuống đất đại lễ. Phương Hoài Cửu không khỏi nuốt một miếng nước bọt, trực giác được đoạn thời gian gần nhất trôi trải qua sự tình tựa như vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Diêm La chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh Liên, trong mắt mang theo từng tia từng tia chờ mong, có thể Lý Thanh Liên trên mặt nhưng không có nửa phần biểu lộ, cứ như vậy chống cái cảm, lạnh lùng nhìn đến chính mình. Ánh mắt lạnh như băng để Diêm La như rất vào hầm băng. Diêm La a Diêm La, ngươi có đầu óc, đồng dạng cũng có dạ tâm. Thủ đoạn cũng không tệ, bằng không không đến mức trong thời gian ngắn như vậy leo đến bây giờ vị trí này. Có thể ngươi vẫn không hiểu, coi như ngươi đã xuống toàn bộ âm thế lại như thế nào, Minh chủ vẫn như cũng là đồng thành, toàn bộ âm thế vẫn như cũng là hắn Minh chủ. Nếu là hắn nghĩ, chỉ cần đánh cái búng tay, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán, chỉ vì hắn là âm thế linh, bị đại đạo công nhận tồn tại. Bất tử bất diệt, liền xem như thương hải tang điền, thế sự biến thiên, cái này âm thế vẫn như cũng là đồng thanh định đoạn, ngươi hiểu chưa? Diêm Lang nghe nói, thể xác tinh thần lạnh buốt, mỗi một câu nói đều giống như dao đồng dạng hung hăng đâm vào trong lòng của hắn, trong mắt mang theo nồng đậm không lòng. Hắn không muốn tin tưởng, cố gắng của mình lại tất cả đều là của vị Còn đến bất quá Đông Thanh một cái búng tay. Dựa vào cái gì hắn liền có thể trưởng quản đám thế, mình liền không thể. Biết ngươi vì thế nào nay còn sổ không?" Lý Thanh Liên nửa híp đôi mắt nói. Diêm La cúi đầu, lại chưa từng nói chuyện, nhưng thân thể lại tại không chế không ngừng run rẩy. Bởi vì hắn Đông Thanh muốn cho ngươi sống, chiến tranh là sẽ chết người đấy, mà cái này đúng là hắn muốn." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Giờ khắc này, Diêm La con người bạo co lại, tay chân lạch bước, trong mắt mang theo một vệ tuyệt vọng, cắn răng nói, "Vì sao? Vì sao? Vì sao a?" Hắn không cam lòng. Dựa vào cái gì Minh Chủ có thể trượng quản trong âm thế hết thể mặc cho hắn như thế vô đạo, nhóm người mình cũng chỉ có thể thủ lấy. Vận mệnh bị một người nắm trong tay, sinh tử tất cả tại một ý niệm, cái này cỡ nào a tuyệt vọng. Nhìn đến bực này, bộ dáng Diêm La, liền ngay cả Khương Ninh trong lòng cũng là bị đè đั้น, loại này vô luận tự mình làm cái gì đều không thể cải biến kết cục cảm giác bất lực quả thực để cho người ta ngạt thở. Lập tức nhìn về phía Lý Thanh Liên, nàng chẳng biết tại sao Lý Thanh Liên muốn đem chân tướng như thế rõ ràng nói thẳng bẩm báo, đây là cơ nào nhẫn, chết bởi trong tuyệt vọng, vẫn là chết bởi phấn đấu trên đường, có trên bản chất khác biệt. Nhưng lúc này Khương Ninh lại tại Lý Thanh Liên trên mặt thấy được từng điểm chờ mong. Diêm La trong mắt đều là tuyệt vọng, có thể nắm đấm lại nắm chặt hơn, trong mắt tuyệt vọng hóa thành tàn nhẫn sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù chết lại như thế nào, chết cũng phải đào xuống hắn hai lạng thì đến. Nhìn thấy dạng này Diêm La, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vẹn vẹn độ cong, hắn gặp được vật mình muốn. Đáng sợ nhất không phải đi vào tuyệt vọng, mà là tại trong tuyệt vọng mất đi phấn đấu ý chí, không chỉ vẹn vẹn quỷ âm thế, cái này vô tận đại thế bên trong, lại có ai có thể chính khống chế vận mệnh. Thiên mệnh không thể trái a. Lập tức bỏ người lên nói, đa tạ thánh tôn đại nhân giải thích lý hoặc, bây giờ hai mắt đã minh Cái này tối đầu, không còn là hư tình giả ý, mà là thật tâm thật ý lại. Nhưng Lý Thanh Liên lại nhắm mắt lại, lười biến nói, "Ta mệt mỏi, mang ta đi nghỉ ngơi đi." Diêm La gật đầu, sáng tỏ chân tướng về sau, lúc này tâm hắn cảnh phía trên lại phát sinh có chút biến hóa, không còn là cái đó được hạnh con quỷ nhỏ, mantle vài phần quật khởi mừng thầm cùng cuồng vọng, mà là quả thật cảm nhận được trên vai chiếu nặng trách nhiệm, giống như Lý Thanh Liên nói, coi như cầm xuống toàn bộ âm thế lại như thế nào, còn không phải muốn chết. Một nhóm quỷ binh mênh mông cuồn đi tại âm thế trên mặt đất, mở mắt nhìn lại, lục đạo luân hồi phía dưới, Quần máu sông trời cuồn cuộn chảy xuôi, chính là vô tận đoàn khí cùng hồn tinh hoa máu kết hợp thể. Sông trời ngang không trùng, trọn vẹn dài tới ngàn vạn dặm, liền giống như một phương phiêu đáng sắc máu dây lửa, mang theo một vẻ tê lương, một vẻ bi thương. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lại không biết lúc trước mình nhóm lửa lục đạo luân hồi lựa nghiệp đến tột cùng là đúng hay sai, cũng chính là bởi vì như thế, lục đạo luân hồi lực lượng bạo tăng, thêm cầm dưới, Đông Thanh Bế Quan để cầu đột phá. Nếu như bằng không, Đông Thanh cũng sẽ không cảm thấy đột phá cơ hội sắp tới, bế quan mất hồn. Nhân quả tuần hoàn báo ứng sắc đáng, ở trong đó thị lại có ai có thể nói rõ ràng đâu. Nhưng đúng lúc này, Cuốn quần, quần âm thanh sấm sét để Lý Thanh Liên nhướng mày, ngẩng đầu hướng phía bên cạnh thân nhìn lại. Sau lưng ba người sớm đã mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là bị rung động mơ hồ dáng vẻ. Nghe tiếng nhìn lại, Diêm La trong mắt lộ ra một vẻ bất đắc di nói, đây cũng là lôi ngục, công lâu không xuống, đi bao nhiêu chết bao nhiêu, đại đạo ao sấm sét không phải chỉ là hồn thân liền có thể kháng trụ. Chỉ thấy khoảng không xa xa, bầu trời đã bị nhuộn thành màu xanh thẳm, vô tận lôi đỉnh giống như, như chút nước đồng dạng chút xuống, lam quang chói mắt đâm người không mở ra được hai mắt. Trên mặt đất sớm đã không phải cái gì bùn đất, mà là một phương lôi hồ, màu xanh thẳm nước hồ giống như gánh chịu lấy cả không trung đồng dạng bị cuốn xuống mà xuống lôi đỉnh ánh sóng cả mấy liệt, chập trùng không chừng, tựa như trong đó có một phương thú lớn chính quấy gió mây. Ao sấm sét rộng lớn, một chút nhìn không thấy bờ, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều vì xanh thẳm sắc, phía trên cũng không có mây khói tụ tại, đến không hết lôi đỉnh cứ như vậy tự trong hư không chút xuống. Này sấm xét cũng không phải sấm xét, mà là đại đạo sấm âm, tự thái sơ mẫu lôi trong diễn sinh ra một sợi sấm âm, chỉ tồn tại ở âm thế, chứa vô tận hủy diệt. Bình thường hồn thân nếu là bị bộ xuống chính, định trốn không thoát hồn phi phách tán cục, liền ngay cả hôm nay Diêm La đi vào, cũng muốn toàn thân cháy đen, một mặt chợt bật ra đặt ở di vãng, thế nhưng là âm thế bên trong số một số hai cực hình, tẩy đi tội nghiệp không có chỗ thứ hai, có thể cái này đại đạo sớm âm, nhưng không có mấy người có thể chịu nổi, bây giờ lượng nghiệp đốt sáu đạo, vốn là cô tịch lôi ngủ sớm đã quản cung ép, nhưng lại thành trở ngại Diêm La bộ pháp một viên úa tính, không phá luôn ngủ, trận này tranh chấp hắn không thắng nổi. Giờ phút này, quỷ nhỏ lại nhìn chòng chọc vào lôi ngục, không vùng tham một tơ một hào, chỉ vì hắn ở đại đạo sớm âm ẩn chứa vô tận biến mất bên trong, cảm nhận được một tia sinh, đó là sinh hư vị sẽ đánh bất tử, xanh biết mang trưởng thành, vốn đại biểu lấy hủy diệt lôi đỉnh bên trong tự chứa một tia sinh cơ, cái này một vệ sinh cơ là đủ để cây khô gặp mùa xuân. Nhớ ngày đó, Sở Hà một đạo sấm xuân, chính là trong đó sinh cơ nhất là cực hạn thể hiện. Nhưng đại đạo sấm âm lại khác nhau rất lớn, vốn là sinh tại tinh mịch, lại mang theo một vệ sinh cơ, sinh tử ở giữa, đặt đến một loại kỳ diệu cân bằng, đối với quỷ nhỏ loại này, lấy cái chết muốn sống tồn tại tới nói, quả thực khó gặp. Cái này, đây chính là ta muốn gặp đến a. Quỷ nhỏ mang trên mặt một vệt si mê, quanh thân âm khí nồng đậm, hóa thành một đạo màu xám ánh sáng lung linh khóe môi niết lên một vệt điên cuồng mỉm cười, một đầu sông vào lôi ngục bên trong, bị vô tận màu xanh thẳm lôi đỉnh bạo phủ. Từng đạo từng đạo là đủ vành sắt dương thần đại đạo sấm âm rơi vào quỷ nhỏ trên thân, đem hắn hành nao nao trừ khiếu, đem hắn hồn thân đánh xuyên, âm khí phiêu tán, nhưng lại có từng điểm tạm chất bị đốt làm hư vô. Lấy đại đạo lôi đỉnh tôi hồn là cho lựa chọn tốt nhất. Chương 650 rồng sét bám thân rồng ngừng đấu, chương 650 rồng sét bám thân rồng ngừng đấu. từ xưa vị hoàn toàn ngược lại, sẽ chỉ rơi vào một cái tan thành mây khói kết cục. Sấm âm thì lại khác, vừa vận phả mãn hắn cần thiết, có thể sấm âm cũng tồn tại ở âm thế bên trong, hồn phách lấy sấm âm tôi hồn, chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có thể tinh thuần tu vi hồn lực, còn có thể vì hồn thân bên trong rót vào sinh cơ, đối với quỷ nhỏ tới nói quả thực là có thể lợi nhưng không thể cầu cơ duyên. Tuy bị đánh cho ngoao ngao gọi, lại tại đại đạo sấm âm trong ngáo vấy vùng, rất nhanh thân thể liền bị dìm ngập ở vô tận màu xanh thảm ánh chớp bên trong. Lý Thanh Liên lắc đầu, không khỏi thở dài. Thánh. Thánh đại nhân, hắn, hắn làm sao lại tiến đi tới? Bên trong đó thế nhưng là, Diêm La một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng mang trên mặt một vẻ lo lắng, Lý Thanh Liên thì là lắc đầu nói, không ngại, ăn phải cái lô vốn liền sẽ nhớ lâu. Theo thời gian trôi qua, lôi ngục bên trong chỗ đổ xuống mà ra màu xanh thảm ánh chấp tựa hồ càng thêm mấy liệt, đâm người không mở ra được hai mắt. Một cú nột ngạt kiềm chế cảm giác tự lôi ngục dâng lên, tựa như cái gì kinh khủng tồn tại bị đánh thức. Đúng lúc này, mang theo một tia sợ hai tiếng kêu tự lôi ngục chỗ sâu chuyển đến, chỉ thấy quỷ nhỏ một mặt trái đen, trên thân nằm sấp một một đầu sấm sét quỷ, lấy lôi đỉnh vị thân, tím điểm vị răng, khuôn mặt dữ tợn, gắt gao cắn lấy quỷ trên cổ. Tự sắm xét quỷ quanh thân chỗ bạo tán mà ra lôi đình anh quỷ nhỏ thậm chí không cách nào ngưng tụ hồn thân, mặt quỷ phía trên đều là khe hở, một hơi sông ra lôi ngục, hướng phía Lý Thanh Liên chô bay tới. Chạy trốn thời điểm, con thỉnh phảng hướng phía sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy lôi hồ bên trong sóng cả mấy liệt, sóng nước ngập trời, một con rồng sét tự lôi hồ bên trong ngẩng đầu nhìn trời, hướng phía quỷ nhỏ nỗ trừ. Thân rồng rộng lớn, cho dù là mới lộ ra nửa cái đầu rồng, liền giống như núi non, dưới thân bốn tôn mặt xanh quỷ cùng đầu rồng so sánh, quả thực chính là biển rộng cùng hạt bụi nhỏ có khác khổng lộ thân rồng sông ra mặt hồ, ngẩng đầu điên cuồng gào hét, chỗ phun tung tóe ra lôi đình đem trước người thế giới đều hóa thành một mảnh biển sét. Màu xám thân rồng vô cùng ngưng thực, hoàn toàn nhìn không ra là đại đạo sấm âm biến thành, dâu rồng hai đạo lôi đình phiêu đãng ra ngàn vạn bên trong, to lớn mắt rồng bên trong ẩn chứa kinh khủng sinh cơ, giống như quần quần thần dương, không thể nhìn thẳng. Thượng Như giờ khắc này cũng không ở vào âm thế bên trong. Diêm La sắc mặt khó coi, kêu lên, không tốt, đây là lôi ngục chân linh, ngữ lôi tổ lòng. Tại đại đạo sấm sét ra chỉ dưới, liền xem như quỷ tiên cũng có thể nuốt. Sao? Sao liền đem hắn gây ra rồi? Quỷ nhỏ buổi rối chạy trốn, trong mắt đều là sợ hai sắc, ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào Lý Thanh Liên trên thân. Trong lòng run rẩy nói, "Ngươi, ngươi thế nhưng là đáp ứng quỷ chủ nói muốn bảo bọc ta a?" Lý Thanh Liên nhìn đến ngự lôi tổ lòng, trong mắt hiện lên một vẻ sợ hai thảm phục nói, "Hầu thiên hóa tiên thiên, lấy thân chết đoạt sinh khí, quả thực làm cho người sợ hai thảm phục, nếu là lại cho hắn cái mấy đời, liền xem như âm thế cũng ép không dừng hắn đi." Nhưng Diêm La sắc mặt lại giống như ăn phân đồng dạng khó coi, giờ phút này ngự lôi tổ long mở lớn, tiết chỗ sâu chính là một mảnh bừa bãi không tận biển sét, ba phủ phía dưới lạ đủ đem cái này vô tận quỷ quân cùng bọn hắn đều lướt. Vì sao có được như thế lực lượng Diêm La tại bị lôi ngược ngăn lại? Cũng không phải là không có nguyên nhân. Anh, ngươi, ngươi nếu là có chiêu mà cũng nhanh dùng a. Cái này một thanh nếu là cắn cũng không phải làm cho đùa. Phương Hoài Cửu nhìn chằm chằm mở lớn miệng rồng run rẩy nói, nhưng Lý Thanh Liên như cũng ngồi ở vương tọa phía trên, hai lòng nhìn đến một màn này, tựa như nằm ngang ở trước người cũng không phải là nguy hiểm gì, mà là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Lý Thanh Liên lại thở dài, lẩm bẩm nói, như thế lôi linh đáng tiếc. Đáng tiếc Nói xong vung tay lên, Hai con người đột nhiên hóa thành màu đỏ thấm, trong đó phản chiếu lấy một đóa sắc ngó hoa sen, chính là lượng nghiệp sen đỏ. Theo hắn vung tay lên, vô tận sen đỏ lửa nghiệp hóa thành một cái biển lửa bị hắn hất khắp mà ra. Thoáng qua ở giữa liền bao phủ trước người hư không, đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ thấm, giống như chân trời giáng chiều, sáng lạn vô cùng. Quỷ nhỏ nhìn đến đập vào mặt biển lửa vô biên, muốn tâm muốn chết đều có, thân là một quỷ vật cái này sen đỏ lửa nghiệp biển thân thể muốn so sau so lưng rồng còn muốn đáng sợ. Phát tay khắp ra một cái biển lửa, đây là cỡ nào rung động, quỷ nhỏ dù trong lòng run rẩy, có thể chỉ có thể kiên trì sông lên đi tới. Ngự Lôi Tổ long chứa đầy sinh cơ trong mắt đều là e ngại sắc, tràn ngập tầm mắt ngoại trừ biển lửa vẫn như cũng là biển lửa, phong thiên tuyệt địa, không còn đường lui có thể nói. Không nói hai lời, quay đầu liền hướng phía Lôi Ngục phong đi. Có thể nơi nào còn kịp. Không có chút nào nhiệt độ, thậm chí có một chút băng giá sen đỏ lửa nghiệp hung hăng đập vào Ngự Lôi Tổ long trên thân, thế lương rồng gầm thanh âm thậm chí vỡ nát đạo quy tắc, như cũng không thể ngăn cản sen đỏ lửa nghiệp tiêu đốt, cứ như vậy tại mọi người nhìn chăm chú hóa làm vô. Giờ này khắc này, trước mắt ngoại trừ một mảnh cháy đen mặt đất, sẽ không còn được gặp lại bất kỳ vật gì, toàn bộ Lôi Ngục trước nay chưa từng có bình tĩnh. Mặt hồ sóng cả không sợ hãi, lôi đình im ắng đánh rớt, toàn bộ lôi ngục đều yên tĩnh lại, trước mắt một màn rất là quỷ dị. Quý nhỏ ngây ngẩn cả người, túi đầu nhìn, mình hồn thân tại lửa Nghiệp biển trong cũng không có nửa phần tổn thương, trên thân chỗ nằm sắp sấm sét quỷ không ngạc nhiên chút nào cũng bị lửa Nghiệp hóa làm hư vô. Lại hướng phía sau lưng nhìn lại, nơi nào còn có cái gì rồng xét hình dáng, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch lôi ngục. Người, người cũng sẽ lửa Nghiệp." Quỷ nhỏ cả mà nói, lại chính nghĩ đến hắn lúc trước còn cầm Lựa Nghiệp đốt hắn tới, nhưng cùng hắn một so liền có chút như gặp sư phụ. Lý Thanh Liên cười lắc đầu quỷ nhỏ vậy chỉ có thể coi là lựa nghiệp, mà sen đỏ lựa nghiệp không chỉ có riêng là lựa nghiệp đơn giản như vậy. Tại âm thế bên trong, Lý Thanh Liên không còn có cô kỵ nhiều như vậy, không cần lại che giấu, trên thực tế tự biển sao chiến sau nhận lấy nước đất châu thần một khắc kia trở đi, hắn liền rõ ràng, không cần thiết lại che giấu, bại lộ là vấn đề sớm hay một thôi, vẫn là để đây hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Quỷ nhỏ nuốt nước miếng một cái, không có lại hỏi kỹ xuống dưới, dù sao quỷ chủ đều đối với Lý Thanh Liên thận trọng đối đãi, chi mình, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Đối với khứa tà, quỷ nhỏ vẫn là rất tô tính. Thân thể rơi vào vương tọa bên cạnh, nhìn đến yên lặng lôi ngục, Vẫn như cũng là một mặt khát vọng, nhưng vừa mới trải qua nhưng cũng không dám để hắn lô mãng vì đó. Nhưng khát vọng trong lòng lại không phải giả, hắn đã thăm dò một tia sinh tử ở giữa hào diệu, nhưng thời gian không chờ hắn. Làm sao? Còn muốn đi. Cái này đại đạo ao sấm xét trong không chỉ có riêng chỉ có một đầu mà thôi, còn có càng hàng người. Còn muốn kiến thức một chút. Lý Thanh Liên cười trêu chọc nói, hoàn toàn nhìn không ra, chính là hắn vừa mới một tay vung ra một cái biệt lửa, tiên lặng toàn bộ lôi ngục. Uy nhỏ trong mắt mang theo một vẻ khát cầu nói, ngươi không biết, cái này đại đạo ao sấm âm đối với ta, hoặc là toàn bộ phong độ ý nghĩa, như ao sấm xét nơi tay. Ta phong đô thực lực đâu chỉ gấp đôi bạo tăng, đại đạo sấm âm bên trong lực lượng là đủ để cho chúng ta không sợ dương thế quy tắc. Lập tức ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh Liên nói, có thể giúp ta. Cái này hỏi một chút vô cùng chân thành, bởi vì hắn rõ ràng, nếu là theo Lý Thanh Liên thủ đoạn, cho dù lôi ngục bên trong có khủng bố đến đâu tồn tại, cầm xuống cũng vẹn vẹn tiện tay mà thôi vấn đề. Chương 651 trên đại đồng tức nhìn ra sơn, chương 651 trên đài đồng tức nhìn ra sơn. Vấn đề là liền Lý Thanh Liên có nguyện ý không vì hắn xuất thủ, chính là quỷ nhỏ, cũng tìm không thấy Lý Thanh Liên chính vị cùng toàn bộ phong đô xuất thủ lý do. Dù sao Trước đó biển sau một trận chiến lúc, mình cũng không có ít cùng hắn nối đích. Lý Thanh Liên túi đầu vướt ve trong ngực ngủ say sáu đuôi thiên hồ, lại hơi liếc nhìn phiêu đáng tại điện luân hồi bên ngoài hồn máu xuống trời, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng tập trung ở lôi ngủ phía trên. Diêm la trong mắt đồng dạng mang theo một vẻ chờ mong. Chỉ thấy hắn lắc đầu, trong mắt mang theo một vẻ hờ hững nói, vấn đề không ở lôi ngủ phía trên, ta này đến hôm thế, cũng không phải vì phong đô quyết đấu sinh tử, muốn có thể, mình phải đánh. Đây là các ngươi phong đô việc nhà, cũng không phải là ta thuộc bổn phận nhiệm vụ. Uy nhỏ trong lòng cảm giác nặng nề, câu nói này có thể nói bị hắn nói phân biệt rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, Lý Thanh Liên không cần thiết cũng không có cái này nghĩa vụ vì Phong Đô làm cái gì. Lý Thanh Liên sở dĩ ban cho Quỷ Mẫu Mây Ấm cơ duyên này, cũng vẹn vẹn bởi vì xa bị cái tầng quan hệ này thôi. Khước Tà tại muôn đời trước đó rời đi xa bị, Lý Thanh Liên cũng không trách hắn, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Xa bị bây giờ là đứng chính ở bên này, nếu là xa bị sự tình, hắn không nói hai lời, đừng nói một cái lôi ngục, liền xem như toàn bộ âm thế, chỉ cần xa bị mở miệng, Lý Thanh Liên cũng sẽ chắp tay đưa tiễn. Nhưng Khước Tà khác biệt, đã độc lập ra, đến nay cũng còn chưa từng cho mình một cái trả lời chắc chắn, vậy dĩ nhiên không cần thiết vì đó mạo hiểm. Muốn cầm xuống lôi ngục, Lý Thanh Liên chỉ cần duỗi duỗi tay mà thôi, có thể hỏi để không ở chỗ này, mà là tại âm thế chủ nhân Đông Thanh trên thân, như động thủ thật, hắn lại từ bỏ ý đồ sao? "Sẽ không." Kể từ đó, nhất định lại là một fan cổ chiến, Lý Thanh Liên cũng cũng không đủ nắm chắc cùng hắn chống lại, hắn lực còn chưa đủ mạnh liệt. Bây giờ chủ yếu vấn đề là vì 6 đuôi thiên hồ cầu được tới căn, chậm chế không được nửa phần. "Một câu, để quỷ nhỏ tìm không gian nửa phần ma bệnh, nói tiếp, nếu như ta phong đô cầm xuống lôi ngủ có thể hay không để cho chúng ta sử dụng?" Lý Thanh Liên cũng không đáp lời, mà là hướng phía Diêm La nhìn lại, cái này lại không phải địa bàn của hắn, còn phải hỏi Diêm La. "Ai dù ông nội của ta à, đừng nói dùng, ngươi nếu là thật sự lấy xuống, trực tiếp đưa ngươi dọn đi đều thành." Diêm La khẳng khái nói. Uy nhỏ ngược lại là sức sở, không nghĩ tới Diêm La tốt như vậy nói chuyện, trên thực tế, một cái lôi ngục đối với hắn mà nói, thật có cũng được mà không có cũng không sao, như thật có thể giải mình trong lòng uất tính, dọn đi liền dọn đi thôi, mình giữ lại có cái giấm dùng. Một lời đã định. Uy nhỏ gật đầu nói, lập tức một đầu nhảy xuống vũng toán, lần nữa hướng phía lôi ngục mà đi. Diêm La còn muốn nói tiếp cái gì? Có thể Lý Thanh Liên đã quay đầu lại nói, "Đi thôi." Vô tận quỷ quân mênh mông cuồn cuộn hướng phía khoảng không xa xa bước đi, chỉ lưu lại quỷ nhỏ một người. Khương Ninh thì là hiếu kỳ nói, "Phong đô thật có thể cầm xuống lôi ngục sao? Chẳng lẽ lại vì một cái lôi ngục còn muốn giết đến âm thế đến?" Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Lấy khước ta bản sự, cầm xuống lôi ngục liền giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, xa bị thi tọa hạ gián xanh nếu là chút bản lãnh này đều không có, vậy liền làm cho người rất thất vọng." Phương Hoại Cửu thì là ngạc nhiên nói, "Đầu kia hai đầu rắn lớn đúng là xa bị thi tọa hạ gián xanh." "Ta..." "Ông trời ơi!" Hắn làm sao đều không nghĩ tới, cứ ta địa vị như thế lớn, thế nhưng không có cái gì đáng được khiếp sợ, dù sao hỗn độn sen xanh chuyển thế thân bây giờ an vị chính ở thân. Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, lập tức nói, vấn đề là Minh chủ Đồng Thanh Tuyền sẽ không cho phép người ngoài động đến hắn địa bàn. Âm thế trong ngục thiếu một liền không hoàn chỉnh, như thước ta động lối ngục, Đồng Thành tất nhiên xuất thủ. Ta cũng là đồng dạng. Hắn như xuất thủ, tất nhiên dẫn tới Đồng Thành xuất thủ, kể từ đó đại chiến hết sức căng thẳng, lại không thành sự trước đó, Lý Thanh Liên cũng không muốn cùng Đồng Thành va chạm. Hắn đã không phải năm đó cái đó lỗ mãng tiểu tử, cũng không phải là e ngại, cũng không phải không được lại chỉ là thời cơ chưa tới. Một đường đi tới, rốt cục đi tới Diêm La Hang ổ, Diêm Vương điện. Ba người tự nhiên là bị thực tốt hầu hạ, Lý Thanh Liên đến nay cũng chưa từng ở Diêm La trước người biểu hiện ra chút nào mục đích tính, đem hắn đưa đến hang ổ, sai người thực tốt hầu hạ, liền dẫn người hướng phía lôi ngục đi tới. Đối với chuyện này, Diêm La tự nhiên là tương đương để ý, mặc dù Lý Thanh Liên đã nói rất rõ ràng, có thể hắn vẫn là ôm từng tia từng tia trở mong. Diêm Vương điện đồng tức đại bên trên, độc lập với rừng quỷ, cao vút trong mây, tại trên đài dõi mắt về phía xa, âm thế phong tình thu hết tại đáy mắt, đó là biến mất hẳn phong cảnh từ vòng cùng yên lặng chỗ va chạm ra chói lọi. Lý Thanh Liên ngồi một mình trên đài, nhìn ra xa núi sông, trong mắt mang theo một vẻ thâm thúy, khoảng không xa xa có từng điểm ánh chớp đỏ vàng, chính là đại đaao sắm xét phương hướng. Ngón tay tại sợi tóc ở giữa vuốt ve quan tài thủy tinh, không biết đang trầm tư chút cái gì. Sau lưng, Khương Ninh tại trước án, trường án phía trên đều là chút chân tu mỹ thực, âm thế độ vật, bình thường thế nhưng là ăn không được đâu. Trên tay chính càng không ngừng hướng miệng nhỏ trong đưa, màu nâu xanh gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một vẻ thuần thụ. trong tay ôm phương la bàn, trái lật qua Nhìn bên phải một chút, trong miệng lầm bẩm, làm sao tại âm thế liền khó dùng rồi. Lập tức nhìn đến hưởng thụ thức ăn ngon Khương Ninh, không khỏi nói, cái này, ngươi cũng có thể ăn xuống dưới. Dù sao trong âm thế kết quả vật trưởng thành như đều làm sao nhìn tốt. Khương Ninh thì là trợn nhìn Phương Hoài Cựu một cái nói, ta chính là nếm thử. Phương Hoài Cựu nhìn đến trường án phía trên mấy cái không bản, quả thực không biết nên nói chút cái gì tốt. Trống lan can trông về phía Sa Lý Thanh Liên, quả thực có một loại yên lặng quý vị, thật là có có chút mê người. Bưng mâm trái cây đi tới Lý Thanh Liên bên cạnh thân, Khương Ninh nói khẽ, nếm thử Cái này nho tích huyết ngược lại là thật có ý tứ. Lý Thanh Liên nhìn đến trong mâm nho tích huyết, hiện lên đỏ như sắt máu, mỗi một viên nho đều rất giống giọt máu, trên đó có khuôn mặt vặn vẹo mặt quỷ, cái này hóa trang quả thực không lấy vui. Lấy xuống một viên nhét vào trong miệng, từng điểm mùi máu tươi trong tràn ngập một cỗ say lòng người mùi thơm ngát, tựa như muốn đem người đầu lưới hòa tan. Ngược lại là có một phong vị khác. Lý Thanh Liên khen. đang nhìn cái gì? Khương Linh thuận Lý Thanh Liên ánh mắt nhìn, lôi mục bên trong tràng cảnh rõ ràng hiện ở trước mắt, lấy bọn hắn lực, khoảng cách ngàn vạn dặm như cũng nhìn rõ tích. Lý Thanh Liên thì là cười nói, một trận trò hay. Khước tà thần sẽ đến không?" Khương Ninh cau mày nói, trên đời này lại có mấy người gan lớn đến giết vào âm thế bên trong. "Hắn sẽ, đại đạo ao sấm âm đối với nó ý nghĩa phi phạm, như có được, hắn thi quốc có thể thành, đại đạo có thể chứng." Lý Thanh Liên chắc chắn nói, có thể hắn không phải cầm không được lôi ngủ sao? "Làm sao còn?" Khương Ninh khó hiểu nói. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, không thử nghiệm một phen, hắn là sẽ không hết hy vọng, ta chỉ là đang chờ chờ trận này vở kịch kết thúc, hắn cho ta một đáp án thôi. Cái này đại đạo ao xét, xuất hiện thật đúng là kịp thời đâu. Trong lời nói mang theo một vẻ cười khổ. Khương Ninh nhíu mày, lại không biết Lý Thanh Liên lời nói bên trong hàm nghĩa. Biết là đâu? Bây giờ chúng ta đã ở bên trong âm thế, đến tuột cùng muốn làm sao trừ? Khương Ninh đến bây giờ cũng không nghe thấy liên quan tới một cái bích lạc rơi xuống. Lâm thế chủ nhân có cái này năng lực phá vỡ mà vào bích lạc. Nguyên bản ta là muốn tìm Đông Thanh lại làm một cái giao dịch, bây giờ loại hình thức này đã không có cần thiết này. Lý Thanh Liên trầm giọng nói, trong tay quan tài thủy tinh nắm chặt hơn. Không có đường, vậy liền tự mình đi mở. Chương 652 Cực Tà há miệng nuốt chương 652 Cực Tà ngục. Khương Ninh không hiểu Thật tình không biết Lý Thanh Liên trong miệng đường đến tụt cùng ở nơi nào, trên cùng Thanh Minh, cho tới Bích Lạc, trên được Thanh Minh cần thực lực tiền mạnh, về phân Bích Lạc đến tụt cùng như thế nào chưa được, Khương Ninh thật sự là không có chút nào đầu mối. Thấy Lý Thanh Liên một bộ đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng, nàng cũng liền không lo lắng. Đồng dạng theo Lý Thanh Liên cùng nhau nhìn ra xa lôi ngục phương hướng, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, Phong đô quỷ chủ khức, ta đến tụt cùng có như thế nào dọa người thực lực, là có hay không như truyền thuyết như vậy, có thể so với chư tiên. Chỉ thấy lôi ngục phía dưới Diêm Lạn dẫn dắt vô tận quỷ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn đến lôi đỉnh bừa bãi đại đạo áo sẫm âm có thể nói mặt buồn rười rượi. Uy nhỏ vẫn là không cam lòng, trải quan đến thử phía sau trùng quy làm móc ra ngọc đưa tiên châu. Không bao lâu, thiên địa một mảnh kiềm trế, hình như có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Khoảng không xa xa hiện lên một đạo màu xanh tiên quang, vốn nên tràn ngập bảng bạc tinh thần phấn chấn, có thể đạo này tiên quang bên trong ẩn chứa lại vô tận tính mịch. không ép mà hắn bản thân tồn tại liền đã đưa tới không gian sụp đổ, tựa như trở thành phương tiên địa này trung tâm, vô tận âm khi giống như sửa yến về tổ. Trùng phá thân thể của hắn điên cuồng hội tụ, âm khí nồng đậm đến đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ, thậm chí hóa lỏng vì như chút nước mưa đen vảy xuống, phạm vật giờ khắc này, hắn mới là trong âm thế chủ nhân. Thân rắn khủng lồ đánh ngang bầu trời, những nơi đi qua, đem đủ kiểu địa ngục cày ra từng đạo từng đạo to lớn khe danh, mọi loại cực hình rơi vào trên người hắn, là tốt giống như gió mát phất liêu xanh biếc, không đáng giá nhất tới. Quy tắc của âm thế xuất hiện biến hóa, cuốn hắn xoay tròn không ngớt, toàn bộ thế giới đều ở nên hợp hắn tồn tại. Tựa như ở nói cho thế nhân, ta vô luận ở nơi nào, dưới chân chô đạp địa phương, ta vị tôn. Nhìn đến xâm nhập âm thế ta, Liền ngay cả Diêm La đều là run một cái, vốn là trắng xanh sắc mặt bây giờ lại càng trắng hơn, hắn không nghĩ tới quỷ nhỏ trong miệng quỷ chủ vậy mà thật xuống tới âm thế. Đồng dạng cũng không ngờ tới, thực lực của hắn là khủng bố như thế, cứ việc hắn có được 1/3 ba âm thế, có thể đối mặt khước tà, vẫn có loại đối mặt rát hổ cảm giác, tựa như tùy thời đều có thể đem mình xé nát. Nhìn đến Diêm La trên mặt rung động biểu lộ, quỷ nhỏ đắc ý nói, "Hắc hắc, nói lời giữ lời, cái này đại đạo ao sầm âm, là ta phong đô. Diêm La nuốt nước miếng một cái, phỏng chỏng nói, "Nếu là có bạn sự lấy đi, cứ việc lấy là được." Hắn đang lo công không phá được lối ngục, bây giờ lao đến chém. Hắn còn vui không được như thế. Chỉ thấy Khước Tà âm lánh mắt dán trong nháy mắt liền chăm chú vào Đại Đạo Ao sấm sét phía trên. Chỗ sâu trong con ngươi cất giấu khó có thể tưởng tượng khao khát. Đại Đạo Ao sấm sét nơi tay, thi quốc có thể thành, chứng đạo không còn là công dã tràng bàn bạc. Ở trong đó dù hoặc là đủ để Khước Tà bực này tồn tại đặt mình vào nguy hiểm, coi như một tị uy không kịp tâm thế, cũng muốn nhún tay. Nhưng Khước Tà dường như cảm nhận được Lý Thanh Liên ánh mắt, hướng phía hắn nhìn lại, trong mắt mang theo một câu nói mơ hồ không nói rõ phụ tạm, muốn nói chút cái gì, có thể cuối cùng chưa thể há mồm. Lý Thanh Liên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Con người cũng là vô cùng thâm thúy, không ai có thể biết hắn giờ phút này trong lòng đến tuột cùng là thế nào nghĩ. Liền ngay cả khức Tà cũng không nắm chắc được, thầm nghĩ trong lòng, có lỗi với, đã ngươi không có mở miệng ngăn trở ý tứ, vậy cái này đại đạo ngao sấm sét ta liền nhận. Lập tức ánh mắt bên trong hiện lên một vệ tán nhẫn, giống như lỗ kim đồng dạng mắt rắn bên trong phản chiếu lấy một phương thế giới. Chính là phong đô, trong lúc nhất thời vô tận tử vong đạo quy tắc hóa thành đầy trời vụ văn cháy bùng, màu xanh hai đầu thân rắn đã khổng lồ đến điểm, có thể giờ khắc này ở tự vong đạo quy tắc thêm cầm dưới, như cũng đang điên cuồng biến lớn. Quanh thân lượn lờ mây khói, vẹn vẹn một mảnh vải rằn, liền có một phương tiên đảo lớn nhỏ, là đủ tưởng tượng giờ phút này Khước Tà nói thân thể đến tột cùng đến cỡ nào to lớn, đầu đội trời chân đạp đất đã không thể hình dung. Chỉ thấy hắn một chỉ đầu rắn ác miệng mở lớn, răng nanh tựa như trụ trời đồng dạng sắc bén, hướng phía lôi ngục nút trừ, hình thành hấp lực để vạn trượng núi đá đều giống như đá vụn đồng dạng bay lên, giữa không trung bên trong sụ đổ, cuối cùng tại bị phép tắc tử vong luyện thành một mảnh này hư vô. Tất cả mọi người hôn mê rồi, cái này Khước lại muốn lấy đạo thân của mình nuốt vào đại đạo âm trước mắt bao người, khổng lồ miệng rắn bao phủ toàn bộ lôi ngục Ngục trong cây sấm sét tổ long tái khởi, lôi hồ sóng cả mấy liền. Lôi đỉnh vờn quanh thân rồng hướng phía miệng rắn ngẩng đầu đánh tới, rồng ngâm hóa thành ngàn vạn dặm biển sét, phá diệt hết thảy. Đem miệng rắn bên trong máu thịt, răng nanh vỡ chảy đen, đỏ thâm sắc máu tươi vảy ra, thế nhưng vẹn vẹn như thế. Không lâu cơi sấm sét tổ long tại miệng rắn phía dưới tựa như một cây cây tâm đồng dạng yếu đuối. Mặt đất phá diệt, đất đá bay cuộn, một thanh phía dưới, toàn bộ đại đạo sấm bị hắn sinh sinh tử âm thế trên mặt đất cắn xuống tới, liền như là nuốt vào một viên lôi châu đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái mặc cho rồng sét như thế nào bủa như cũng không thể hỏng đạo thân của hắn chút nào. Cuồn cuộn tiếng sấm ở khực tà ngậm miệng phía sau, cuối cùng không còn truyền ra một tia, toàn bộ âm thế hoàn toàn yên tĩnh, về phần Diêm La trong mắt đều nhanh muốn trừng phát nổ. Để cho mình phiền não vô cùng lôi ngục lại bị cái này quỷ chủ một thanh nuốt sạch sẽ. Người này đến tụt cùng lai lợi gì? Trên mặt đất bởi vì lôi ngục biến mất mà xuất hiện một phương hố to là như thế đáng chú ý. Nuốt lôi ngục, trong đó cuồn cuộn không ngừng ánh chớp đem thân rắn chiếu rọi thông thấu, trong miệng có thô to ánh chớp tiêu ra, diện rất là dọa người. Liên ngay cả cũng bị sinh mảnh hãi thân mồ lạnh, bên trong đạo liền là đủ phá dương thần. Nhưng mà chính là như vậy một phương ao sấm xét, vậy mà để khức tà một thanh mướt. Đây là kinh khủng bực nào thân xác? Phương Hoài Cựu đều là một mặt sợ hãi than bộ dáng, trong mắt hiện lên một vệ hâm mộ. Cái này một thanh, là đủ nuốt vào một tôn chân tiên đi. Cái này khắc tà đến tuột cùng là bực nào tu vi? Thực lực thế này thế gian có thể nào dung nạp? Khương Ninh sợ hãi than phục nói. Lý Thanh Liên cười lắc đầu nói, có thể hay không nuốt chân tiên ta không rõ ràng, bất quá chí ít Minh Thương Vương Hải như thế tiên thần, đến 10 cái cái cũng không đủ hắn nhét cái răng. Về phần thế gian khó chứa. A, thế gian này chỉ là không cho phép có tiên mà thôi. Cứ ta đi không phải tiết lộ, vì sao không thể chừa nó? Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên khỏe miệng ôm lấy một vẻ cười lạnh. Khương Ninh thì là khó hiểu nói, đi không phải tiết lộ, trên đời này còn có đường khác có thể đi sao? Lý Thanh Liên nhìn đến Phương Đông híp mắt nói, đường chính là bước ra tới, tiên vẹn vẹn một cái phương hướng mà thôi. Hơn quân hắn bị thế nhân xưng vì đạo tổ, chỉ vì hắn đi thông một con đường, mà lại vẫn là cái thứ nhất đi thông. Sở dĩ hắn thành đạo tổ. Cái này cứ ta ở đạp đạo của mình, ta cũng giống như thế, liền xem như tiểu cửu, cũng là như thế. Con đường của ngươi ngươi thật biết làm như thế nào đi sao? Lý Thanh Liên đứng dậy, Vỗ vô Khương Ninh bảo vai, giờ khác này Khương Ninh trong mắt ngoại trừ rung động, còn có mê man, người trước mắt vì mở đường người, mà mình đâu. Là muốn làm đi đường người, vẫn là mở đường người. Chính Khương Ninh cũng không biết. Có thể nàng lại rõ ràng, nếu là đi đường, một đường thấy, tất cả đều vì đã biết cảnh sát, như mở đường, nhìn thấy tất cả là cảnh mới. Một đầu có thể thấy cuối cùng con đường, cùng một đầu không biết có hay không điểm cuối cùng con đường, thế nhân tất cả tại trên đường, đại đa số người lựa chọn con đường thứ nhất, có thể Lý Thanh Liên tuyển đầu thứ hai. Trước 653 Sáu đạo thành thần trăm quỷ chương 653 6 đạo thành thần trăm Nhưng con đường này, lại không phải ai cũng có tư cách đi, muốn đi, ít nhất phải có buổi sớm sáng tỏ buổi tối chết cũng đủ quyết tâm, cái này khước ta có, bằng không thì cũng sẽ không vì cái này thành đạo cơ hội, đặt mình vào nguy hiểm đơn thương độc mã giết vào âm thế bên trong. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên hai mắt nhắm lại, trầm thấp nói, "Đến đến rồi." Chỉ thấy toàn bộ âm thế khi âm sát tại trong nháy mắt đạt đến một loại cực hạn, một cỗ vô cùng mạnh mẽ cảm giác gáp bách tự điện luân hồi phương hướng phát lên, giống như đưa thân vào bên trong biển sâu. Không cách nào thở dốc đồng dạng bị ép mảy may động đậy không được. Giờ khắc này, Nguyện bạn tất cả đều vờn quanh khước tà xoay tròn tử vong đạo quy tắc lại giống như tinh kim đồng dạng vững chắc, trong nháy mắt liền hóa thành từng chiếc gai sắc. Đem khước ta khổng lồ thân rắn một mực đóng ở tại chỗ, động đậy không được, liền tựa như cả người đều tại bị thế giới bài xích. Phách lối thế hệ sau, với ta địa bản trên dương ai, phải chăng quả thật quên cái này âm thế chủ nhân là ai? Âm linh thanh âm giống như móng tay cắt ở sắt lá phía trên, làm cho người chua sót. Âm thế thời gian đình chỉ ở một câu nói kia phía dưới tựa như dừng lại, tại cái này gió lốc trung tâm, Diêm La chỗ nhận áp lực càng lớn, bất quá lại chưa từng rồi rẻ, dấu ở trong mắt chính là thật sâu oán hận. Cực tả hai con người bảo trừng, vô biên thiên khí tự lẫn phiến phía dưới tuấn già, tựa như quần quần lang nhiên, muốn tránh thoát đến từ đạo quy tắc trói buộc, có thể đại đạo quy tắc há lại chỉ có từng đó là như vậy mà đơn giản liền có thể kéo đứt. Chỉ thấy bầu trời phía trên chỗ treo cao lục đạo luân hồi tại giờ khắc này đột nhiên trở nên vô cùng sáng tỏ, rung động ở giữa chỗ đãng suất luân hồi lực lượng trong khoảnh khắc đem xung quanh qua lại vô tận âm hồn đều rung động làm hư vô. Nguyên bản vạn quỷ dòng chơi bầu trời cảnh tượng trong nháy mắt hóa thành mịch, ở lục đạo luân lượng điều khiển phía dưới, hóa thành một con che trời vớt quỷ, gào thét lên hướng phía tới. Thân rắn khổng lồ tại Vạn Quỷ Biến thành đuốt quỷ phía dưới tựa như một đầu luân kích cỡ tương đương, cái này vốt quỷ quả thật có thể được xưng là che khuất bầu trời. Roen vứt quỷ hung hăng đập vào trên mặt đất, dưới mặt đất dung nham tại lực lượng kinh khủng xuống hóa thành sông trời trụ lửa, thẳng đâm bầu trời. Giống như thác nước đồng dạng máu đen tuần khe hở chạy xôi mà ra, chính là nóng bỏng dung nham cũng không thể đem mốc hơi, ngược lại trở nên càng thêm đỏ tươi. Chỉ thấy đập trên đất vứt quỷ lại lấy cực nhanh tốc độ mục nát, giống như một đoạn bị ròi bỏ gặm ăn hỏng bét nát gỗ mục, liền ngay cả trong đó luân hồi lực lượng cũng không từng trốn qua một kiếp, trực tiếp hóa làm vô. Trực tiếp cưỡng tại trường ấn bên trong lửa bên thân rắn rơi vào dưới mặt đất, không thấy chút nào khí đảm, phun ra một ngụm máu nói, đường đường âm thế chủ nhân Đông thanh, nếu là chỉ có chút bản lĩnh này, vậy liền làm cho người rất thất vọng. Cái này đại đạo ao sớm âm, ta nhất định phải lấy đi. Ngăn ta kẻ thành đạo, như giết mẹ tàn sát cha, nếu không giết chết, chẳng phải là uổng ta cả đời hành đạo. Ha ha, <cười> ngươi. Đông Thành này hư vô mở mị thanh âm bên trong mang theo một vệ cười lạnh, có thể vừa nói chỗ này, chỉ thấy tự điện luân hồi dưới, một chương hư hào rắn lớn miệng ầm dâng lên, háo miệng liền phun ra một đạo màu xám trắng lửa thi. Khi lửa thi chạm đến phiêu đãng ở không trung vô tận âm khí thời điểm, Giống như lửa cháy đổ thêm dầu, điên cuồng tiêu đốt. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ điện luân hồi ba phủ, thấu xương lửa thi đem tử vong đạo quy tắc tiêu đốt làm hư vô, tại trong nháy mắt băng phong trăm vạn dặm, không gian thậm chí đều bị đông cứng, trong đó cường đại độc tính cùng ăn mòn lực để lửa thi phía dưới hết thảy tất cả đều ăn mòn hòa tan. Người chọc giận ta, quả nhiên là muốn chết phải không? Mang theo kinh thiên ý giận lời nói tựa như ma âm róc vào tai, để cho người ta thể xác tinh thần lạnh bướt, có thể cho dù đem toàn bộ điện luân hồi cháy làm cho hủy, như cũng không thấy được đông tanh hình dáng. Bất quá chiêu này, Dương Đông Tây, ăn miếng trả miếng sát thực sinh đẹp vô cùng. Khước Tà không có chút nào ý sợ hãi, hắn rất rõ ràng, muốn cầm đại đạo ao sấm xét, đã muốn đánh với hắn một trận, tránh mất quá, hắn muốn làm, không phải cầu thắng, vẹn vẹn đem đại đạo ao sấm sét mang ra âm thế mà thôi. Một khi ra âm thế, coi như không phải đồng thành định đoạt. A, ta vốn là người chết, sao là muốn chết nói chuyện? Khước Tà lạnh nhạt nói, chiến ý lâm liệt, nếu không là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, hắn sẽ không tới. Vừa dứt lời, chỉ thấy âm thế vô tận mặt đất rung lên dậy, giải khắp âm thế các nơi trăm ngục đột đột từ mặt đất mọc lên, núi lao vì lông mày, biển lửa vì mắt, trảo thành cử tay. Trăm ngục thành quỷ sừng sững ở giữa đất trời, một thân lẫm liệt khí âm sát xông lên trời không, hóa thành từng đạo xiển xích, vọt tới lục đạo luân hồi bên trong. Vậy mà sinh sinh đem lục đạo luân hồi tự bầu trời phía trên kéo xuống, nhập năm làm một thân thể, trong lúc nhất thời trăm ngục thành quỷ, sáu đạo vị thần, vô cùng vô tận uy thế hóa thành quần quần sóng khí, đem mặt đất ép tựa như mặt tính đồng dạng bằng phẳng. Sông Lý Thanh Liên chỗ đồng tức đại đều lay động không thôi, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, ngồi ở lay bên trên, Lý Thanh Liên như cũng mặt không biểu tình, trong chén quỷ lưỡi thơm không lên nửa phần của sóng, nhẹ nhàng nhấp trên một thành, lắc đầu nói, chậc chậc chậc. Tiểu tử này, có chịu tội. Giờ phút này, Khức Tà một mặt nghiêm trọng, còn chưa chờ hắn nhấc lên, chỉ thấy trong ngục quỷ thần hướng phía Khức Tà chô hung hăng chửi đi. Không gian chấn động không ngớt, vô cùng vô tận nặng ép trong nháy mắt ra tăng tại Khức Tà trên thân, giờ khắc này toàn bộ âm thế trọng lượng đều đè lên. Đây là 3000 giới trong sở hữu chết đi tồn tại trọng lượng. Phần này duy thuộc về tử vong nặng nề xa xa không phải một tòa núi côn luôn có thể sánh ngang. Chỉ thấy một khắc trước Khức Tà đánh ngang bầu trời tân gián tại trong nháy mắt bị ép thành một viên to bằng ngón tay viên thịt, vô cùng vô tận máu đen ra mùi tanh hôi, che mất vạn núi đá. Lôi một chỗ, đã hóa thành một mảnh hồ. Cơ tàn nổi giận gầm lên một tiếng, lờ mờ chỉ thấy có thể nghe thấy cơ bắp xé rách thanh âm. Móng tay lớn nhỏ viên thịt lại một từng điểm trống lên, lại hóa thành hai đầu thần rắn, lần tiến phía dưới hở ra cơ bắp giống như từng đầu cốt thép vận cùng một chỗ. Quanh thân lửa thi cuồn cuộn, trong mắt tràn ngập không chỉ vẹn vẹn tức giận còn có từng tí rung động. Thế nhưng cũng không từ bỏ ý đồ, hắn biết cái này chính là cơ hội duy nhất, nếu là nắm chắc không, dừng, rất có thể liền rốt cuộc chống đỡ không dừng, Đông Thanh Cường đại xa vừa xa ra tượng tượng của hắn. Chỉ thấy giờ khắc này, hắn hai viên đầu rắn, một con mắt vì màu xám, đó là giống như hỗn độn đồng dạng nhan sắc, tràn đầy tính mịch. Một con khác, mắt vị xanh biếc, tựa như phỉ thú đồng dạng chói mắt lóa mắt, trong đó tràn ngập không có gì sánh kịp sinh cơ, đó là xuân hương vị. Nhưng đúng lúc này, một con màu xám mắt rắn đầu rắn lại đột nhiên nuốt hướng khác một viên đầu rắn, cứ như vậy xinh xinh nuốt xuống. Lấy đầu nuốt đầu, hóa thành một vòng. Này vòng, vi khước tạ cả đời sở nộ. Trong lúc này, một phương thế giới hư ảnh tại trong hư không đầu tỏa mà ra, đồng thời lấy điên cuồng tốc độ trở nên chân thực, chính là khước tạ phong đô thi quốc. Được một giới lực lượng gia trì, không đầu vòng gián tại trong một chớp mắt dừng lại, một cỗ huyền diệu vô cùng lực lượng tự vòng rắn trung tâm diễn sinh mà ra, giống như đố lửa. Vô cùng nhỏ bé nhưng lại tại âm thế bên trong tàn gia nhất là hưởngực ánh sáng lấy cái chết nuốt sinh lấy cái chết chứa sinh nếu không có chết sao là sinh không trải nghiệm quá tử vong sinh linh làm sao lại có thể nói mình chân chính sống qua ta sinh ra liền vì chết lại muốn lấy cái chết đi thể hội sinh mệnh Mỹ Diệu đây là ta cả đời trô đi đến đạo thỏa thích nhấm nháp này nháy mắt điên cùng đi chương 654 không vào đại đạo không vào Trần chương 654 không vào đại đạo không vào Trần chỉ thấy vòng rắn trung tâm một cỗ huyền Diệu khí tụ tập là một điểm chỉ có đậu phộ lớn nhỏ có thể hắn tồn tại lại dẫn tới chư thiên dị tượngươngốngvang trời Sen vàng xuống thế, tựa như đại đạo vì đó chúc mừng. Điểm này chính là sinh tử dung hợp sinh ra đồ vật, không sinh không tử, sen vào sinh tử ở giữa, phân ly ở vạn đạo bên ngoài, chính là trên đời này duy nhất tồn tại. Gần như không màu trong suốt điểm nhỏ, chính là khước tà dốc cả một đời sở tu đạo. Giờ khắc này, toàn bộ âm thế hết thể bởi vì điểm nhỏ tồn tại bị dừng lại, đại đạo 3000 tất cả đều không cách nào trói buộc lực lượng của nó. Chỉ thấy khước tà nói khẽ, sinh tử vô cương. Vừa mới nói xong, liền tựa như bung ra dây cùng, sinh tử dung hợp biến thành kỳ điện giống như rời dây cung tên đồng dạng bắn ra. Lấy siêu việt hết thể tốc độ, lại có cái gì có thể nhanh thoát khỏi sinh tử luân hồi? Cơ hội hồ tại trong khoảnh khắc biến doanh đến trăm ngục quỷ thần trên lực. Kiếm sơn biến thành ngược tại trong nháy mắt bị sinh tử kỳ điểm xuyên qua, mặc kệ phép tắc tử vong như thế nào ngăn cản. Tất cả đều bị hắn phát tán mà ra ánh sáng hóa làm hư vô. Đại đạo chưa từng ghi chép đạo, lại có thể nào lấy đạo quy tắc chống đỡ? Đây là một đầu hoàn toàn mới con đường, khước tạ từng bước một sinh sinh bước ra tới đường. Oen. Sinh tử kỳ điểm tại Đông Thanh biến thành trăm ngục quỷ thần trong ầm phát. Sinh tử lực dung hợp lại cùng nhau, hóa thành kinh khủng ánh sáng trắng. Đem chọn tiến âm thế đều chói lọi giống như ban ngày. Chỉ thấy trên trong ngục quỷ thần hết thể lực lượng đều bị bóc ra mà ra, sinh tử lực dung hợp sinh ra lực lượng tự nhiên không hề tầm thường, thế gian vân vân, lại có ai có thể thoát khỏi sinh tử? Không ai. Đây là một loại trục xuất. Đông thanh trong lòng hoảng sợ, tại ánh sáng trắng phía dưới, hắn phát hiện mình tồn tại ngay tại từng chút từng chút hóa làm hư vô, là đủ một tay nước trời lực lượng giờ phút này liền tựa như bọn nước đồng dạng tiêu tán. Sinh cùng chết ở giữa chỉ có này hư vô, ở đó bản thân tồn tại liền không có ý nghĩa, sinh tử kỳ điểm bạo phát xuống. Đông Thanh sẽ bị Vĩnh Cựu trục xuất, kẹp ở sinh tử trong khe hẹp, hoàn sợ không chịu nổi một ngày. Đây là đáng sợ đến bực nào pháp, liền ngay cả đại đạo quy tắc đều không thể chống lại. Theo Đông Thanh suy yếu, liền ngay cả quần quần tiêu đốt được lục đạo luân hồi cũng đi theo biến mất hẳn xuống, dưới, toàn bộ âm thế run rẩy không ngớt, lại có muốn nổ tung xu thế. Âm thế văn vật, tất cả đều hướng phía hư hào chuyển biến, cuối cùng sẽ tại sinh tử kỳ điểm bạo phát xuống triệt để hóa thành không có ý nghĩa vật, triệt để tiêu tán. Thời khắc này thân, đến lực lượng tại này không giữ lại chút nào đốt, thậm chí khí bản thân tồn tại cũng là như thế. Đây là dốc hết tất cả một kích, thế tất yếu cầm xuống ván này. Về phần hậu quả, Vì thành đạo cơ, hậu quả gì khước tà đều sẽ không chút nào khiếp đảm nữa vào, nhưng những này đã không phải là hắn giờ phút này muốn cân nhắc đồ vật. Dương thần, tuổi thọ, tinh huyết, hết thảy hết thảy đều đang thiếu đốt, khước tà rõ ràng, cái này chính là cơ hội duy nhất. Tuyệt không thể có nửa phần sơ sẩy. Giờ phút này cách xa nhau vô tận xa sôi đồng tức đài bên trên, quanh mình sớm đã hóa thành một vùng phế tích, bị khủng bố chiến đấu dư ba hóa thành hư không, chỉ có đồng đại sừng sững tại bùi bên trong, gió thổi không ngã, đất nứt không phá vỡ. Hết thảy chỉ vì Lý Thanh Liên ở trên đài này. Giờ phút này, chính là hắn cũng không nhịn được thẳng nước toát phía sau lưng, mắt không chớp nhìn về phía giữa sân, trong mắt có nghìn vạn đạo phù lập loè, cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp mấy vỡ, trên đó vô tận đạo văn càng là giống như hô hấp đồng dạng lập loè không ngớt. Khước tà đại tại a, lại thật đem sinh tử dung hợp, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng hòa vào nhau. Ta sao liền không nghĩ tới, âm dương có thể tan, hóa hỗn đã âm dương có thể tan, sinh tử lại làm sao không thể. Lợi hại. Lý Thanh Liên hai mắt tinh sáng, đưa tay ở giữa, lòng bàn tay có trắng đen hai khí bốc hơi mà lên, chính là sinh tử lực. Mặc dù chỉ có sợi tóc độ dày, có thể trong một nhịp hít thở, lại đụng nhau thành trên ngàn trăm lần, mấy lần đều dung hợp lại cùng nhau, lại ầm vang sụp đổ, nổ hư không nổ tung, lòng bàn tay máu me đồng đìa. Lý Thanh Liên là bậc nào thân sắc cường độ, có thể bàn tay nhưng vẫn bị bị thương thành cái dạng này, chỗ sinh ra hiệu quả như thế, cũng vẹn vẹn hai đạo nhỏ như sợi tóc sinh tử khí mà tôi. Theo thời gian trôi qua, trong lòng bàn tay đụng nhau số lần càng thêm kinh khủng, trong tay kia địa ngọc mảnh vỡ cũng trước nay chưa từng có sáng tỏ, tựa như nắm lấy một vầng Thời gian một nén nhanh qua, Lý Liên trong mắt tinh quang trước nay chưa từng có sáng tỏ. Giờ phút này lòng bàn tay lại không sinh tử khí, mà là hóa thành một viên mảnh như hạt bụi nhỏ điểm nhỏ. Điểm nhỏ phía trên, gánh chịu sinh tử. Cương Ninh hít vào một thanh hơi lạnh, thầm nghĩ trong lòng, cỡ nào thông minh, kinh khủng như vậy. Nàng cũng chỉ có thể dùng cái này bốn chữ để hình dung, vẹn vẹn tại nơi xa quan sát, liền ngộ hết hắn một đời chỗ đi đến đạo. Mặc dù có tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thôi diễn trợ rút cũng không thể nào ở thời gian một nén nhang bên trong làm đến bước này. Theo càng thêm xâm nhập, lại càng ngày càng có thể cảm nhận được lý Thanh Liên loại kia đến từ trong xương đại. Thật tình không biết, Lý Thanh liên nguyên bản liền sáng tạo có sinh tử đạo độ. Lại sinh tử trên lý giải thậm chí còn vượt qua khước tà, chỉ bất quá đi không phải một cái phương hướng thôi. Nội tính ở cũng mèn mẹn đổi cái phương hướng, thời gian một nén nhang đối với Lý Thanh Liên tới nói, giải. Thì ra là thế. A. Lý Thanh Liên nhìn đến trong lòng bàn tay kỳ điểm cười khổ. Khước tà a khước tà, còn kém một điểm. Diệt Đông Thanh không phải không được, có thể ngươi bại vì nhẽ ra không nên xóa đi âm thế tồn tại. Hoàng truyền khô kiệt, âm thế nếu không có, sinh tử ai nhận lấy? Bây giờ còn không phải thời điểm a. Thở dài một tiếng trong chỗ tràn ngập chính là mạc danh lòng chua xót. Khương Ninh nhẫn không ngừng hỏi, khước vẫn là lại bại sao? Dù sao giữa sân Đông Thành đã một bộ muốn bị hoàn toàn trục xuất bộ dáng, liền ngay cả trong cơ thể âm linh ấn ký cũng phải bị xung nát. Như nát, hắn liền không còn vì âm thế linh. Cách cái chết cũng không xa, khước tà cường đại không thể nghi ngờ, liền xem như chiến tiên cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lắc đầu, có thể lại gật đầu nói, như vẹn vẹn Đông Thành, hắn đã thắng, nhưng lại vẫn muốn bại. Đáng tiếc liền có thể tiếc ở, Đông Thành không chỉ là một cái Đông Thành, hắn còn đại biểu cho toàn bộ âm thế. Âm thế tồn tại, liên lụy đến quá nhiều vô thượng chủ nhân, ở trong đó phá sự nhiều đi tới, âm thế chủ nhân là ai đều có thể Có thể trọng yếu nhất chính là phải nghe lời, chó con luôn luôn không có lao cầu nghe lời, không phải sao? Khương Ninh nghe được chỗ này, thể sắc tinh thần lạnh bước, ánh mắt lưu chuyển ở giữa lại hướng phía quanh người hư không nhìn lại. Đừng tìm, không ai biết được bây giờ bao nhiêu người nhìn chằm chằm nơi này, ta đều không rõ ràng. Người chỉ cần biết, thiên hạ này mặc dù lớn, nhưng lại không một chỗ vô pháp chạm đến liền tốt. Lý Thanh Liên hào không thèm để ý nói, loại cảm giác này, hắn sớm thành thói quen. Chỉ là không biết, xuất thủ đến cùng là ai. Nhìn đến Lý Thanh Liên, Khương Ninh thật sâu hút một hơi. Vừa vặn trên nổi ra gà từ đầu đến cuối chưa từng xuống dưới, nàng không biết Lý Thanh Liên đến tốt cùng thấy được nơi bao xa, có thể nàng rõ ràng, chỉ ít so với mình nhận biết tất cả mọi người muốn xa. Mắt nhìn lại cục, bàn tay bản thân, chân đạp một bước, đã nhìn đến cuối đường chỗ. Hắn bây giờ tuy là quân cờ, thế nhưng tại lấy xuống thuộc về chính hắn tổng thể. Chương 655 vững như Thái Sơn ngồi như trùng, chương 655 vững như Thái Sơn ngồi như trùng. Toàn bộ âm thế ở sinh tử kỳ điểm bạo phát xuống, lại có sụp đổ xu thế, chỉ thấy toàn bộ trăm ngục quỷ thần đã hoàn toàn bị xông không còn hình dáng, lục đạo luân hồi tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ giật tát. Giờ phút này dương thế càng là bởi vì âm thế dị biến mà đại loạn, trong thiên hạ phía dưới bất luận cái gì một chỗ xoáy âm điên cuồng phù phát, bay thẳng trời cao, thành vạn rằm mây đen che trời. Thậm chí có chút đa hóa thành nơi cấm âm, giờ phút này chết đi người, hồn phách cũng không bị kéo vào âm thế bên trong, mà là tại dương thế hồi hồi, thậm chí có chút lần nữa lấy hồn nhập thể, một lần nữa sống lại, cũng có không biết bao nhiêu trẻ con vừa mới sinh ra liền không hồn tại thể, hai con ngươi trống giống, thành vừa chết hai. Giờ khắc này, sinh tử đại loạn. Hết thảy chỉ vì khước tạp động tác. Vô số cự kình ánh mắt hướng phía âm thế tập trung mà đi, như âm thế không còn Thiên hạ này chắc chắn đại loạn, ở trong đó không thiếu kinh khủng tồn tại, có chút thậm chí vẫn là Lý Thanh Liên gương mặt quen. Có thể hắn nhưng không có che dấu ý tứ, vẫn như cũ vững như Thái Sơn ngồi trên đồng tức này, thậm chí có thể cảm nhận được từng đạo từng đạo ánh mắt xuyên qua vô tận trở ngại ném đến trên người mình. Phương Hoài Cừu đánh một cái thật dài lạnh run, cô sống phát lạnh, Khương Linh đồng dạng hô hấp không thuận, tuy nói trải qua rất nhiều, nhưng như thế kinh khủng tràn diện thật đúng là lần đầu, cái này so chết còn muốn đáng sợ. Đông Thanh Điên cũng hét, mắt thấy mình tồn tại liền muốn bị triệt để xóa đi, không tiếc điều động âm thế bản đến trấn đã sớm bị ép không chịu nổi gánh nặng, đạo khu nổ tung, Có thể như cũng ngăn cản không dừng sinh tử kỳ điểm bộc phát. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong hư không một cỗ mịt mờ chấn động xuyên thấu qua trăm ngục quỷ thần, trực tiếp rót vào lục đạo luân hồi bên trong. Tựa như sắp dập tắt lò luyện đồng dạng lục đạo luân hồi ở cỗ lực lượng này rót vào dưới, lần nữa điên cuồng bốc cháy lên. Liên Như là từ từ bay lên sáu vòng mặt trời đỏ, bẩy sinh ra luân hồi lực lượng hóa thành thủy triều, rót vào trong trăm ngục quỷ thần trong thân thể. Rang rắc. Ngay tại phát ra hừng tia sinh tử kỳ hồi lượng ép xuống hai con người bên trong đều là máu, một thanh trong lòng mọ ra, lại cắn một cái rơi mất mình khác đầu. Toàn bộ thân rắn vô lực tê liệt trên mặt đất, giống như một cây ngâm phòng bị sợi, khi tức vẻ bại đến cực kỳ. Sáu màu luân hồi lực lượng hóa thành thủy triều, lấy trăm quỷ ngục thần làm trung tâm điên cuồng quét tán, tại trong khoảnh khắc liền đem dung chuyển không ngừng âm thế chấn gió hêm sóng lặng. Được luân hồi lực lượng dốc vào, Đông Thanh ngửa mặt lên trời cười như điên, trong mắt mang theo một vệ điên cuồng nói, làm tổn thương ta đến nỗi này hoàn cảnh, vọng thường giết ta. Tốt, ngươi không phải muốn lấy chết đi trải nghiệm sinh mệnh mỹ sao? Lão tử liền để ngươi chết triệt để một chút, để ngươi biết, biết địa giới này đến cùng là ai định Âm vang ở, ở giữa trăm ngục quỷ thần nâng lên rất to. Vô tận luân hồi lực lượng thêm cầm dưới, để cái này một chân là đủ đạp chết chân tiên. Uy năng hoàn toàn lỡ rộ lục đạo luân hồi, thế nhân lại có ai có thể lỡ nổi? Giờ khác này Đông Thành, thậm chí cảm giác mình không gì làm không được, loại này toàn thân trên giới tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận cảm giác quả thực để cho người ta trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nhưng Khước ta lại nửa đầu, lại chưa từng nhìn lên Đông Thành một chút, dùng hết tất cả khí lực cuồng không nói, "Là ai ngăn ta thành đạo? Thu này như giết vợ mất con, nếu không dự hận, cuồng theo đạo một đời." Dũng. Trong lời nói, chính là cuồng loạn hận. Thú này, Khước tà nhớ kỹ chính là luân hồi trăm ngàn đời cũng sẽ không quên mất. Và anh. bàn chân lớn đạp xuống, âm thế ầm vang chấn động, vô tận luân hồi lực lượng hóa thành thông thiên của sáng, Cùng quét không ngừng, lục đạo luân hồi xoay tròn ở giữa, đã bị thúc dục đến cực hạn. Ách, mất hứng. Đồng Thanh ghét bỏ nói, chỉ thấy tại chỗ chỉ có một chương to lớn dấu chân hố sâu cùng trong đó sụp đổ máu thịt, lờ mờ còn có thể nhìn ra khức tà đã từng dáng vẻ, luân hồi lực lượng cọ giữa phía dưới, đã đem khức tà hết thảy hết thảy tất cả đều hóa làm hư vô, lại không dễ khả năng. Uy nhỏ cứ như vậy dấu chân bên cạnh, ngơ ngác nhìn đến một màn này, vừa mới chỉ kém một tia Trịnh Hắn cũng bị chân to giẫm ở phía dưới, chỗ buộc phát ra luân hồi lực lượng lạnh như thế hực, cũng không thể chống lại. Trong mắt ngoại trừ hận không còn gì khác, không biết là hận mình, vẫn là hận Đông Thanh, tại trong chơn mặc, quanh thân quỷ khí ngưng thực đến cực hạn hắn liều mạng hướng phía Đông Thanh đánh tới, thậm chí đã thiêu đốt bản nguyên. Mất đi trên đời này duy nhất chính đối với người tốt, quỷ nhỏ mất đi sở hữu, cực nổi giận là đủ nuốt hết lý trí của hắn, cho dù Đông Thanh thổi khẩu khí liền có thể đem hắn hóa làm vô, cho dù chuyến đi này thập tử vô sinh, có thể như cũ nghĩa vô phàm cố. Nhưng vào lúc này, ngồi ngay ngắn đồng tức đại trên Lý Thanh liên lại duỗi duỗi tay chỉ Với mình quanh người một gậy, một đạo bóng ánh sợi tơ liền quấn quanh tại đầu ngón tay. Chỉ thấy Lý Thanh Liên bóp lấy nhân quả tia nhẹ nhàng lắp một cái, ngay cả trên người quỷ nhỏ một đoạn tròn vẹn trên người hắn quấn ba vòng, lập tức tay to hung hăng kéo một phát. Toàn bộ nhân quả mệnh tơ vỡ thẳng tắp, quỷ nhỏ cái kia vừa mới bay lên thân thể hung hăng đập xuống đất, mặc kệ dây rủa như thế nào, như cũng không thể tránh thoát may may, đây là kết nối Lý Thanh Liên với hắn trên người nhân quả kia, không nghĩ tới đúng là như thế cứng cỏi. Phát quần quỷ nhỏ chính là Lý Thanh Liên trói buộc lại, như cũng có chút phí sức, giờ phút này nếu là cần câu nơi tay, liền dễ dàng hơn, có thể sọt cá mang theo, đồng dạng có tác dụng. Một tay hất lên, quỷ nhỏ thân thể liền giống như tự trong nước sông lôi ra tới con cá, hướng phía đồng tức đại bay đi. Nhưng đúng lúc này, trong mục quỷ thần lại biển lửa kia hai con người lại gắt gao đóng ở Lý Thanh Liên trên thân, quanh thân hư không nhiệt độ đâu chỉ thành trên ngàn gấp trăm lần gia tăng. Liền ngay cả rơi vào nóc nhà chỗ đồng tức đều bị đốt hóa tan thành nước thép thuận mảnh ngói chảy xuôi mà xuống. Chỉ thấy lục đạo luân hồi tái khởi, vô cùng vô tận luân hồi lực lượng hóa thành sáu màu hào quang, đều hội ở bên trong, Một phương đến, một này uy năng chí vượt qua chết một chân. Đối mà toanh sát mà đến lưới quyền, Thương Ninh bờ môi phát khô, tay trắng nắm chặt chuôi đao, ngị rút đao, nhưng vô luận như thế nào, cũng không nổ ra được, liền tựa như thân thể bản năng ở kháng cự, ở cổ này đi năng dưới, thân thể cũng không bị khống chế. Cái này thế tới giống như mãnh hổ xuống núi một vòng nàng khiên không dừng, liền xem như chân tiên, cũng khiêng không dừng. Phương Hoài Cửu thì là tìm một cái tư thế thoải mái, an tính tựa ở một bên trên cây của nói, lần trước biện sao không chết thành, lúc này nệm âm thế, đi theo hắn chuẩn không, có công việc tốt, ta. Ta sao cứ như vậy không may? Nhưng Lý Thanh Liên liền ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trên một chút, thư thư phục phục ngồi ở ghế dài phía trên, tay nâng trà thơm, túi đầu nhìn đến trong chén trà nhộn nhạo gợn sóng, lập tức nhắm mắt nhẹ mân. Kia thẳng tắc huynh tới một quyền tại đồng tức đài trước im bặt mà dừng, quyền phong thậm chí cách Lý Thanh Liên cái trán không đến một tấc khoảng cách, nhưng quyền trong uy năng lại ngưng mà không tóc, thậm chí chưa từng nhắc lên chút sóng gió. Liên tựa như bị dừng lại, trà thơm vào miệng, Lý Thanh Liên ngẩng đầu, xuyên thấu qua trong chén trà phát tán mà ra mênh mông mênh mụ, thuận qua, ánh làm lòng người thần run, thản nói, có ý tứ a? Chương 656 không hỏi thiên hạ tâm tự biết, chương 656 không hỏi thiên hạ tâm tự biết. Kia đủ công sát chân tiên nắm đấm liền dừng ở trên trán không đến một tấc khoảng cách, nhưng mà Lý Thanh Liên lại ngồi một mình đồng tức đại nhàn nhã thưởng thức trong chén trà lưỡi quỷ trà thơm, thậm chí chưa từng nhắc lên chút nào lực lượng. Khương Ninh bờ môi có chút phát khô, chính là muốn động, thân thể của nàng cũng không bị khống chế, lớn quyền đang ở trước mắt, sinh tử một ý niệm. Một quên này nếu là rơi xuống, là đủ đưa ngươi oan sát. Vô luận bây giờ ngươi dùng ra thủ đoạn gì, Đông Thanh hai con ngươi nhắm lại, cũng không thu hồi năm đấm, âm lãnh nói, thanh âm niết thai như cóc tựa như tiếng sấm đồng dạng bên tai bên cạnh nổ vang. Lý Thanh Liên thì là cười nhạo một tiếng, chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống nói, vậy sao ngươi không giết? Ngược lại là động thủ a. Đông Thanh biến thành trăm ngục quỷ thần giận tím mặt, lại hung hăng nói, thật cho là ta không dám phải không? Chết trong tay ta, ngươi lại không tương lai có thể nói. Nhưng mà Lý Thanh Liên lại chậm rãi đứng dậy, sắc mặt dần dần lạnh xuống, chắp tay hướng lớn quyền đi qua, lấy đỡ phòng, nói, ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi đụng đến ta một cái thử một chút. Đông Thanh răng, trong mắt máu đỏ tia phân bố. Trong lòng lực chỗ động lại lửa giận sớm đã đạt đến cực hạn liên đối lấy toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Hừ, tối hạng. Liền ngay cả hôm nay phía sau ngươi tồn tại, mượn hắn hai cái lá gan cũng không dám đụng đến ta. Ngươi đồng thanh, chỉ là âm thế chủ nhân, lại tính toán cái chín trứng. Lý Thanh Liên quá lớn. Phương Hoài Cửu mở to hai mắt nhìn, sắc mặt đỏ lên, nghe nói Lý Thanh Liên nói, không khỏi nổi một thân nổi già gà, chỉ mặt gọi tên khiêu chiến âm thế chủ nhân. Bực nào bá đạo. Cầm đầu đến ở phong phía trên, để hắn sững sờ không dám tiến thêm nửa bước. Đông trong lòng cảm giác nặng nề. Trong lời nói mang theo có chút hoảng loạn nói, ngươi biết hắn là ai? A, coi là chuyện mấy lời thân, không trần tẩy tâm liền có thể che giấu thân phận của hắn. Coi ta mắt mù hay sao? Dù vẫn là năm đó ta chỗ bố trí đạo, kia mùi Lật Thanh, cách Thật xa, cũng đã để cho người ta làm mẹ. Đúng không, nhiêu tổ? Lý Thanh Liên cười lạnh nói. Trong lúc này, tràn ngập tại trong ngục quỷ thần bên trong luân hồi lực lượng liền tựa như bọn nước đồng dạng tiêu tán, bị hắn câu tại trong cơ thể lục đạo luân hồi biến mất hẳn, khôi phục thường ngày an tĩnh người. Trong thân thể gần như sức mạnh vô cùng vô tận tựa như mở cống hồng thủy đồng dạng trôi qua. Loại kia váng vẻ cảm giác là đủ để Đông Thanh phát cuồng. Đồng thành biết, đối mặt hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, liều thổ lui bước. Theo cùng vi tiên thiên hỗn độn ma thần hắn, gặp tình hình như vậy, cũng không muốn đối địch với hỗn độn sen xanh, hắn ở trong hỗn độn tổ của vạn đạo địa vị cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Hừ. Sói mắt trắng. Lý Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, có thể lại nổi giận không nổi. Mặc dù Lý Thanh Liên thân phận bất cảm, trên đời vô số người vì đó khao khát, nhưng lại cũng không phải là, là ai muốn ra tay liền có thể ra tay với hắn, cũng không đủ cứng rắn theo cùng, không ai dám xuống tay với hắn. Được đủ từ cách mới được. Chuẩn đề bây giờ nhưng vẫn bị đế tuấn truy sát, tức là Tịnh thổ một mảnh sắt máu, liền ngay cả thánh nhân thân thể, số tay với Lý Thanh Liên vẫn muốn cân nhắc chu toàn. Không chi là Liêu thổ, càng đừng đề cập Đông Thanh. Chính Đông Thanh rất rõ ràng, mặc dù Lý Thanh Liên thực lực hôm nay không đáng giá nhất tới, có thể một khi tại âm thế chém hắn, vậy liền liên lụy đến quá nhiều người mưu tính, sinh ra hậu quả cũng không phải chỉ là một cái Đông Thanh có thể nhận ở, làm không cẩn thận toàn bộ âm thế đều muốn bị vỡ rơi. Khi một viên quân cờ trở thành một viên có thể dẫn động cả bàn cờ ván cờ xu thế quân cờ trọng yếu lúc, liền sẽ không bị tùy tiện bỏ qua rơi mất. Lý Thanh Liên bây giờ đối với 3000 đạo giới cái này bàn cờ lớn tới nói, rất nặng, rất nặng. Đông Thanh không có cam lòng, lại cuối cùng bất đắc dĩ thu hồi năng đấm, trăm ngục quỷ thần vỡ nát, nặng vì trăm ngục rơi vào âm thế bên trong, lục đạo luân hồi cũng hóa thành đỏ ngầu thần dương lần nữa treo với bầu trời phía trên. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, âm thế không phải ngươi có thể tùy ý tới lui dương mà chỗ, ta đích xác không dám động tới ngươi, nhưng có người dám, mà lại còn nhiều. Đừng quên, liền xem như con chó, gấp cũng là lại các người. Người đã trừ, Thanh, thanh vẫn như cũ vang vọng ở bên tai, thật lâu không tiêu tan. Liên xép như diệt trong ngục quỷ thần, Đông Thanh cũng sẽ không chết, bởi vì hắn chân thân, giờ phút này chính tại Lục Đạo Luân Hồi bên trong bế quan, đây chỉ là từ ý niệm thao túng toàn bộ âm thế biến thành sản phẩm thôi, tính không được bạn lãnh gì. Nhìn đến Lục Đạo Luân Hồi, Lý Thanh Liên cười lạnh nói, giá tâm ngược lại là rất lớn, vọng tưởng cho mượn nhóm lửa lửa nghiệp cơ hội luyện hóa Lục Đạo Luân Hồi. Thành Luân Hồi chủ nhân, đáng tiếc ca đáng tiếc. Lúc này Khương Ninh mới thở nổi, chẳng biết lúc nào, sau lưng áo bảo tự nhiên bị mồ hôi lạnh ức, rất khó tưởng tượng, đối mặt như thế tình trạng như cũng mặt không đổi sắc, cần cỡ nào tâm cảnh cũng không biết, Khương Ninh nếu là thấy tận mắt Lý Thanh Liên chỉ vào chuẩn đề thánh nhân cái mũi mắng to thời điểm, trong lòng sẽ là cảm tự gì? Đáng tiếc cái gì? Khương Ninh hiếu kỳ nói. Đáng tiếc mệnh của hắn đã là trong tay của ta thẻ đánh bạc. Lý Thanh Liên mỉm cười nói, cái này nụ cười như thế thấu xương băng lạnh. Thời khắc này quỷ nhỏ vẫn tại trên mặt đất dây rủa không ngớt, nhân quả kia đang từ từ biến yếu ớt tinh tế, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy, chỉ thấy hắn mặt quỷ giữ tận, hướng phía Lý Thanh Liên quát, ngươi đã có khả năng như thế, vì sao vừa mới không cứu quỷ chủ? Chợt mắt nhìn hắn. Nhìn xem hắn. Dũng. Nói đến chỗ này Quỷ nhỏ tâm như hòa tiêu, một thân khí âm quỷ dần dần trở nên đỏ ngầu, tựa như nóng hồi dung nham, hung thần ý nghĩ bay thẳng tâm thận. "Hách, ngươi cái không có lương tâm đồ chơi, nếu không phải vừa mới đạo huynh xuất thủ ngăn cản, ngươi đã sớm thành tàn bã, vừa mới minh chủ ngay cả chân tiên đều có thể công sát, người đi tới thì có ích lợi gì?" Phương Hoại Cựu ngồi xổm trên mặt đất nhìn đến dây rùa quỷ nhỏ lên nói, "Dù chết ta cũng hướng vậy, nếu không rửa hận, lưu cái này thân thể tàn phế thì có ích lợi gì?" Quỷ nhỏ bướng bỉnh nói. Nhưng Lý Thanh Liên nhưng lại không coi trọng quỷ nhỏ một chút, mà là tự mình nhìn đến lòng bàn tay điểm. Tựa như vừa mới một màn kia, cũng chưa từng xảy ra. Không được can giỡn. Thanh âm uy nghiêm tự quỷ nhỏ trong đầu vang lên, cả người hắn đều ngây mẩn cả người, lập tức mặt quỷ phía trên hiện ra một vệ kinh hỉ sắc, hét lên, "Quỷ chủ đại nhân, ngài, ngài không chết ta. Chỉ thấy đồng tức đại bên trên, lưu hương phát tán ra khói xanh lại dần dần vèo, cuối cùng hóa thành con rắn nhỏ hai đầu, còn chưa đủ ngón tay độ dài, bỏ túi đến cửa điểm. Chỉ thấy này hơi khói rắn nhỏ hướng phía Lý Thanh Liên túi lầu nói, đa tạ đại nhân cứu quỷ nhỏ, khước cảm kích khôn cùng. Nhưng khước tà ánh mắt lại trong nháy mắt chăm chú vào Lý Thanh Liên nắm trong lòng bàn tay. Tôi khói rắn nhỏ một trận run rẩy, kém chút không có như vậy vỡ nát. Ngài, ngài đến đạo này, lại so ta đi xa a?" Khước Tà run rẩy nói. Hán đạo này có thể nói là độc nhất vô nhị, tại người trước cũng liền thi triển qua một lần mà tôi, có thể Lý Thanh Liên làm sao lại như vậy, mà lại so với mình đi còn xa hơn, hẳn là vừa mới. Nghĩ được như vậy, Khước Tà đã một thân mồ hôi lạnh. Nhưng Lý Thanh Liên lại không chính diện trả lời vấn đề này, mà là hỏi tựa không hỏi nói, cứ như vậy vông tham một thế thân, đáng ra không. Vì một cái đã sớm biết kết quả. Khước gật đầu nói, "Nếu vì ta đạo công thành, giá trị Chương 657 nếu vì thành đạo chết không hối, chương 657 nếu vì thành đạo chết không hối. Lý Thanh Liên rất rõ ràng từ đạo kỳ diệu, tuy là tử đạo, nhưng nếu là thật đi tới cực hạn, muốn chém dụng cơ hội là không thể nào. Khước Tà hoàn toàn chính xác bị Đông Thanh giẫm thành thê nát, nhưng có quỷ mẫu Mây Âm ở, hắn bất tử bất diệt, thân thể tại Phong Đô Quỷ Mẫu Mây Âm bên trong lần nữa diễn sinh mà ra. Thi quốc bất diệt, thân ta không vong, cũng coi là một đầu chém không xong đường lui. Lý Thanh Liên khi nhìn đến Quỷ Mẫu Mây Âm thi phù đầu tiên cái nhìn, liền đã sáng tỏ, sở cũng không lo lắng Khước an nguy. Nhưng quỷ nhỏ làm sao biết, Tâm Trì đã sớm bị lửa giận chỗ thiêu đốt một chút không dư thừa. Dùng chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, ở Côn Luân Ba Đại Phụ giới bên trong, có được một giới muôn đời tuyết nguyệt, chưa từng dao động mày may. Thực lực không chỉ có riêng chỉ có bạo lộ ra này một ít. Giữa sân một lần 10 phân yên tĩnh, Khước Tà mở miệng nói chuyện thời điểm, quỷ nhỏ cũng không dám đánh gãy, cho dù giờ phút này hắn một bụng nghi vấn. Nghe nói hai người đối thoại ý tứ, tựa hồ Khước Tà đã sớm biết trận chiến này kết quả, vậy tại sao còn phải vào âm thế? Chịu chết hay sao? Đầu óc nước vào rồi, có thể chiến sóc nhưng lại đến tìm lý thanh liên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâu dài yên tĩnh rốt cục bị Lý Thanh Liên thanh âm chấm thấp phá vỡ, ngươi thật nhất định phải lôi ngủ không thể. Khước Tà không chút do dự gật đầu nói, thành ngạo cơ, có thể nào bỏ đi, nhưng hắn thuần âm thế một bộ phận, một khi thiếu thốn, âm thế tất vỡ, lại đồng thành, cùng cổ xưa tồn tại tuyệt sẽ không cho phép âm thế vỡ vụn. Nếu muốn lấy đại đạo ao giao âm, chỉ có chém dụng Đông Thành một đường. Nhưng nói dễ dàng, Đông Thành thực lực không tính là kinh thế hai tộc, có thể hết lần này tới lần khác thân phận cảm. Âm thế chủ nhân nói là chém liền có thể sao? Nói xong, Khước hai con ngươi nhìn về phía Lý Thanh Liên, cũng không tiếp tục nói nói. Lý Thanh Liên đồng dạng trầm mặt nhìn đến cứ tà, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, hai người cứ như vậy lẫn nhau ngưng thực, không ai biết giờ phút này hai người trong đầu cân nhắc đến tuột cùng là sự tình gì, đến tuột cùng liên lụy đến bao nhiêu kinh khủng tồn tại. Rốt cục, Lý Thanh Liên mở miệng nói, đại đạo ao sấm âm ta sẽ cho ngươi mang tới, nhưng ta cần ngươi đứng tại ta bên này. Trong ngàn đời luân hồi, cũng cần như thế. Thành ra sao? Khương Ninh nghe nói, lùi hai bước, rung động trong lòng, chẳng lẽ Lý Thanh Liên trọng phạm tiên hạ rộng lớn buộc trực đối với âm thế xuất thủ sao? Phương Hoài trực tiếp phóng bế lục thức, hắn rất rõ ràng Có một số việc, nên cũng biết càng ít càng tốt, nhất là cùng hôn độn sen xanh có liên quan tất cả mọi chuyện. Bay ở ta trước người chỉ có hai con đường, vừa mới một đầu, ta đã đi qua, đáng tiếc không thông, kết quả đã rất rõ ràng. Khước Tà cười khổ nói, Nguyên Lai vừa mới một trận chiến, chính là Khước Tà tại làm sao cùng dãy rựa, tình nguyện lấy một thế thân đi một đầu không thông con đường, đoạt sức lấy một tia đó xa với cơ hội, cũng không muốn tuyển đầu này. Bởi vì hắn rất rõ ràng Lý Thanh Liên muốn làm cái gì, đứng ở bên cạnh hắn, chết rất có thể không chỉ là một thế thân mà thôi. Nhưng vì vị hắn không có lựa chọn nào khác, vẹn vẹn rựa vào chính cho mượn lượng. Hắn đời này cũng không đoạt tới được đại đạo cao siêu âm, nhưng Lý Thanh Liên có thể. Trên đời này không có mấy người dám đối với âm thế xuất thủ, có thể Lý Thanh Liên dám. Liên ngay cả Thiên Mệnh cũng dám làm trái năm nhân, còn có cái gì không dám làm? Lý Thanh Liên nghe nói, lại cười lắc đầu nói, vốn là ngươi thành đạo, bây giờ ta lại thành bức thoái vị người. Đây coi là chuyện gì? Khước Tạ khẽ miệng cô dần nói, không cũng không phải không biết, bây giờ cái này lại thế, lại có ai dám đứng ở bên cạnh ngươi? Vì ta, động âm thế, đáng ra không? Khước Tạ không khỏi hỏi. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, giá trị, không có cái khác, vẹn vẹn một chữ này mà tôi cũng không cần khác giải thích. Khói xanh rắn nhỏ thở dài một tiếng, cuối cùng vỡ làm hư vô, chỉ để lại nhàn nhạt thanh âm đàm thoại phiêu tán, lặng chờ tin lành. Khước Tạ cứ như vậy rời đi, trình độ nào đó. Đại Đạo Ao Sấm Âm đã là của hắn rồi, Lý Thanh Liên nói cho hắn mang tới, liền sẽ cho hắn mang tới, không cần suy nghĩ nhiều. Quỷ nhỏ dễ dàng lấy đứng dậy, cũng không tiếp tục bận tâm cái gì mà mũi, hướng phía Lý Thanh Liên không người một cái thật sâu nói, "Đa Tạ, nếu có dùng đến ta quỷ nhỏ địa phương, cứ mà miệng, núi dao biệt lửa, sẽ không tiếc." Cái này không lợi, chân tâm ý, vô luận là tặng ân tình, hoặc là vừa mới hứa hẹn đều đệ quỷ nhỏ minh mạch, người trước mắt cùng mình cũng không phải là đứng tại một cái độ cao trên, thậm chí càng cao hơn quỷ chủ. Nhưng Lý Thanh Liên lại cười trêu chọc nói, núi đao biển lửa, chỗ này liền có, đối với người mà nói, quá mức dễ dàng à. Quỷ nhỏ nhìn đến xa xa núi đao địa ngục, biển lửa địa ngục, mặt quỷ trên biểu lộ cũng không biết là khóc là cười, bất quá hắn lại biết, quá khứ hết thể không thoải mái, Lý Thanh Liên cũng không có để ở trong lòng. Tim hắn chưa không xuống những này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Nói liền đứng dậy, phía ba người nói, âm thế rất lớn, cơ duyên rất nhiều, thật vất vả đến lần trước, cũng không cần với ta chỗ này làm trò lấy, trừ hảo hảo Nói không chừng liền có cơ duyên chờ các ngươi đâu. Có Diêm La ở, an toàn không thành vấn đề, chính là ra hắn địa giới, Đông Thanh cũng sẽ không không có mắt đụng đến ta người. Đều đi thôi, chuyến này như thuận, đợi ta trở về lại tự không mượn. Phương Hoài Cửu điên gật đầu, hắn không được cách Lý Thanh Liên càng xa càng tốt, dạng này cái mạng nhỏ của mình mới có căn đoan, Hắn bây giờ có thể là phi thường hoài niệm mình trước đó điền viên mục ca sinh sống. Uy nhỏ cũng là gật đầu, vốn là có một viên lãng tử tư tưởng, đã sớm an nhịn không dừng, hai người nhanh như chớp liền mất tung ảnh, đều là nhân trung Long Phượng, lại không cần phải lo lắng. Nhưng gương Ninh lại không đi. Như cũ đứng tại Lý Thanh Liên bên cạnh. Lý Thanh Liên nhìn đến nàng, ý vị rất rõ ràng, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Khương Ninh nói, ở không được đến mình muốn trước đó, nàng sẽ không rời đi nửa bước. Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, biết lạc, ngươi đi tới liền không về được. Khương Ninh nhíu mày, trong mắt mang theo có chút bướng bỉnh nói, vậy ta tại chỗ này đợi ngươi trở về. Lý Thanh Liên thì là bất đắc dĩ, không nghĩ nhiều nữa, thật sâu hút một thanh tử, sở lấy trong ngực ngủ say sáu đôi thiên hổ, một cái tay xoa lên sợi tóc của mình. Lẩm bẩm nói, Linh nhi, giúp ta. Sợi tóc ở giữa quan tài thủy tinh tựa nghe đến Lý Thanh Liên triệu Hán. Toát ly hắn trong tóc, không thả ở giữa, bay đến trước người, quyến hóa thành bình thường lớn nhỏ. Trong suốt quan tài thủy tinh hoàn toàn như trước đây tản ra ý hàng cổ, trên đó đạo văn giống như hô hấp đồng dạng lập lọi không ngớt, nhẹ nhàng luốt ve quan tài thủy tinh trên đạo văn, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vẻ hoài niệm, đã từng hắn nằm ở cái này trong quan tài 30 năm. Mặc dù bây giờ thân ở âm thế, mặc dù bây giờ lấy sinh chuyển chết, nhưng lại không giống với tử vong chân chính, như cũ xem như còn sống. Như thế trong quan tài linh, hoang linh là không thể nào hiện thân, tự Lý Thanh Liên tại vỡ nát núi thần tú phía dưới một lần nữa bước ra một thế, hoang linh liền ngủ say, cho tới hôm nay Hai người âm dương hai bên ngăn cách, Hoàng Linh không muốn nhìn thấy Lý Thanh Liên, bởi vì nhìn thấy hắn một khắc này, cũng liền nói rõ, hắn bại, cũng đã chết. Bây giờ, Lý Thanh Liên lại lấy thêm ra quan tài thủy tinh, nắp quan tài phía trên, nơi đó đóa khô héo sen xanh đã tỏa sáng trước nay chưa từng có sinh cơ. Từng có lúc, cái này bên trên sen xanh, chính là khô héo, chính như lúc trước hắn, chương 558, buồn gạo dương dương giấu hết tâm, chương 558, buồn gạo dương dương giấu hết tâm. Từ cái này phía sau, Lý Thanh Liên không có ở gặp qua Hoàng Linh, cái đó vải quấn quanh thân thể của hắn, vừa đi chính là vài chục năm thiếu nữa. Có thể Lý Thanh Liên biết, nàng chưa hề rời đi, cứ như vậy yên lặng nhìn hắn chăm chú, nàng hy vọng cái này kỳ hạn là vĩnh viễn. Khương Ninh làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Thanh Liên sợi tóc lại cuốn quanh lấy một thành quan tài thủy tinh, đây là làm cái gì dùng. Đúng lúc này, nắp quan tài chậm chậm mở ra, Lý Thanh Liên cứ như vậy ngồi xuống, hai tay nắm lên nắp quan tài, hướng phía hư không nhẹ nhàng rung động. Quan tài thủy tinh chở thân thể của hắn, giống như thuyền nhỏ đồng dạng bay ra ngoài, dù ở hư không. Khương Ninh vội vàng thi triển con người, mắt đạo phía dưới, từng đầu tự vong đạo quy tắc tại nắp quan tài phía dưới dập dần, quan tài thủy tinh lái ra liền giống như một một chiếc thuyền lá mở ra bình tĩnh mặt hồ. Chỉ chẳng qua hiện nay quan tài thủy tinh vì thuyền, tử vong đạo quy tắc vì nước, tại đại đạo trong lái thuyền dập dờn, bức này chàng diện Khương Ninh chưa từng thấy qua. Ngồi tại quan tài thủy tinh bên trong lý thanh liên cứ như vậy ở Khương Ninh nhìn chăm chú phía dưới, dần dần từng bước đi đến, chậm chậm chìm tại đại đạo, hình dáng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Hô. Thật dài phun ra một hơi, bây giờ Khương Ninh nghĩ đến trong khoảng thời gian này trải qua, vẫn như cũ tựa như tại trong động. Gia gia, ta không có theo lời ngươi nói làm. Hắn, hắn sẽ trở lại, đúng không? Trong lời nói mang theo nghi vấn lại hoặc là là đối với hắn mong đợi. Khương Linh cứ như vậy ôm đao theo ở đồng trụ bên trên, nhìn ra xa khoảng không xa xa, suy nghĩ lại càng tung bày càng xa. Không biết qua bao lâu, khoảng không xa xa chỗ, một đạo xanh biếc cổ sáng lóe lên liền biến mất, tựa như chói lọi cực quang, đem trọn phiến thiên không đều nhuộm thành xanh biếc nhan sắc, tựa như thế gian mê người nhất phỉ thúy, làm cho người say mê. Có thể cái này cảnh đẹp bên trong, lại bao hàm lấy cực hạn chết đi, theo bức lạc xuống hoàn toàn, đó là tự vong cuối cùng kết cục. Giờ khắc này, 3000 giới vô số đạo ánh mắt tất cả đều tập trung ở lóe lên liền biến mất xanh biếc cổ sáng phía trên, sắc mặt khác nhau. Đại sự sắp nổi a. Khương Ninh biết, Lý Thanh Liên giờ phút này đã không ở trong văn thế. Tràng ngập trong mắt vẫn như cũng là khắp mắt xanh biếc, ở đó như là cực quang đồng dạng trói lọi ánh sáng tựa như dòng nước, phân bố toàn bộ thế giới, không, có không gian, cũng không, có thời gian khái niệm, hết thảy hết thảy, tất cả đều dường như hư vô, chỉ có tử vong chính là chân thực. Trên đời này, sợ là không có mấy người nghĩ đến nhìn thấy bích lạc đi. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vệ hoan niệm, chỗ sâu trong con người một cây 24 lá sen vàng nở rộ, vô tận ánh vàng công đức tại trong thân thể tản ra, đem hắn cả người đều nhuộm thành sắc vàng. Một đóa công đức sen vàng tại quanh người nửa rộ, lá sen chập chờn ở giữa, đem vô thanh vô tức thẩm thấu mà đến xanh biếc quang hoa đều ngăn cản bên ngoài. Trong thân thể công đức lực lượng điên cuồng tiêu đốt, cô kia từng cơn cảm giác trống rỗng để Lý Thanh Liên lưng từng cơn phát lạnh, mặc dù công đức sen vàng lập loại không đốt, nhưng lại gánh vác được. Nhìn khắp bốn phía, Bích Lạc cũng giống như năm đó, chưa bao giờ thay đổi, có thể Lý Thanh Liên cũng rốt cuộc không phải lúc trước cái đó hắn. Đứng dậy tại quan tài thủy tinh trong ngày ra, nắp quan tài hợp lại, quay tròn thu nhỏ, lần nữa quấn quanh với hắn sợi tóc ở giữa, cực hạn của cái chết, Hoang Linh đã mang Lý thanh Liên tìm được. Chỉ thấy Lý Thanh Liên tối đầu mà đứng đi bộ nhàn nhã tại Bích Lạc bên trong, bởi vì thân thể động tác, sen vàng chuyển động theo, sông xanh biết quang hoa phun trào không ngớt. Liền ngay cả chân tiên đều có thể hòa tan mất quang, lại không làm gì được Lý Thanh Liên. Thế nào, lão bằng hữu tới, cũng không nói ra tới đó nên. Lý Thanh Liên khỏe miệng ôm lấy một vẻ tùy nhiên ý cười nói, sáng sủa thanh âm truyền đến Bích Lạc chỗ sâu, kéo dài không tiêu tan. Một giọng khàn khàn trong mang theo một vẻ không lưu loát thanh âm từ Bích Lạc chỗ sâu chuyển đến, đem ta cái này Bích Lạc xem như hậu hoa viên, tùy ý ra vào, ngươi xem như cái thứ nhất. Chỉ thấy trước người vô tận xanh biết quang hoa phun trào. Ngưng tụ làm một đạo mơ hồ hình dáng, xa xa nhìn lại, liền tựa như phỉ thúy thân thể. Đây là Bích Lạc Linh, hắn có thể là bất kỳ vật gì, về phần vì sao là hình người, bởi vì Lý Thanh Liên lấy thân người tương đối. Bích Lạc nhìn thẳng Lý Thanh Liên hai con người, không tình cảm chút nào nói, chỉ bất quá, bây giờ cũng không phải cái gì tốt thời cơ. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, tự mình hướng phía Bích Lạc chỗ sâu đi đến, bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn tới, nhưng lại không thể không đến. Bích Lạc kinh ngạc, cứ như vậy cùng Lý Thanh Liên vai song đi tại vô tận Bích Lạc bên trong, liền tựa như nhiều năm không thấy chí giao, hoàn toàn không có một tia xa lạ. Ta còn không biết, trên đời này Còn có ai có thể ép buộc ngươi làm mình chuyện không muốn làm?" Bích Lạc trong lời nói mang theo một tia khác hương vị. Lý Thanh Liên trợn dài một tiếng, trong tay ánh xanh lập loè, tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ cứ như vậy xuất hiện ở trong tay. Bích Lạc nhìn đến Lý Thanh Liên trong tay mảnh vỡ, không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh nói, "T, sao lại thế? Ngươi, ngươi muốn?" Cái này vừa sốt ruột, vốn là hơi có vẻ không lưu loát ngôn ngữ liền nói càng thêm không trôi chảy, nhưng trong lòng chấn kinh lại không phải giả. Lý Thanh Liên cũng không nói cái gì, chỉ là nói ra, "Thời cơ đến." Bích Lạc híp mắt, bước chân dần dần ngừng lại. Trong giọng nói mang theo một tia phất phả nói, ngươi định làm gì? Hắn biết, Lý Thanh Liên phải có đại động tác, tay kia bên trong tạo hóa ngọc điệp chính là một cái rất tốt dấu hiệu. Muôn đời Tuyết Nguyệt Lang bạc kỳ hồ, tạo hóa ngọc điệp mặc dù bền nát, có thể đi qua ở giữa, lại như cũng rơi xuống Lý Thanh Liên trong tay. Cái này là đủ nói rõ rất nhiều chuyện. Lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn đến trói lọi xanh biếc kia sáng, tựa như mưa rơi, trong mắt mang theo một vệ mê man nói, còn vì quyết định, cần thấy một số người, hiểu rõ một số việc, có lẽ mới có đáp án đi. Hắn cũng không nói dối, vô luận thế sự như thế nào, cuối cùng làm ra quyết định vẫn như cũng là chứng Hắn chỉ vì đỏ sức với trời, nếu thật có thể thực hiện cái mục tiêu này, ở ở trong đó mình đến tuột cùng đóng vai cái gì nhân vật lý Thanh Liên không quan tâm. Nếu không có thiên mệnh, Lý Thanh Liên cam nguyện muôn đời vì châu Ngửa cũng không hối hận. Thật có chút sự tình, cũng không phải là hắn định đoạn. Giống như hắn nói tới, cần gặp qua một số người, hiểu rõ một số việc mới giới cũng tốt quyết định. Vậy con ngươi, lại muốn thế nào? Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại đường. Bất chi bất giác, hai người đã đi tới Hoàng Truyền Mắt vị trí, Minh Hà lao tổ thi thể như cũng ngồi ngay ngắn dưới nguồn phía trên. Gặp lại Minh Hà, Lý Thanh Liên trong lòng không biết là bực nào mùi vị, linh hư bên trong Đá huyết tâm chính giống như trái tim đồng dạng điên cuồng loạn động, tản ra chói mắt tia máu nhọn. Trong đó một cố yếu đất ý chí điên cuồng hét không dứt, thê gào bên trong mang theo một vị không cam lòng, một vị bi thường, một vị nói mơ hồ không nói rõ phức tạp. Cố kia ý chí ngọn nguồn, chính là tu la tổ, huyết tổ ý chí, lúc trước huyết tổ cả đường, Minh Hà tại muôn đời trước đó chém một đao, vì lý thanh liên mở đường. Nhưng trong lòng chấp niệm như cũ chưa từng bông xuống, cuối cùng không triệt để chém dụng huyết tổ, mà là có lưu một tia ý thức tại đá huyết tâm bên trong, một lặng đến nay. Ở nhìn thấy Minh Hà thi thể một khắc này, Hắn cuối cùng vẫn là chưa từng nhìn xuống, buồn gào không ngừng, bên trong đó ẩn chứa nỗi lòng, trên đời này lại có mấy người có thể trải nghiệm. Lý Thanh Liên vẫn luôn biết, chỉ là chưa từng điểm phá mà thôi. Chương 659 Hoa nở hoa tàn hoa lại mở, chương 659 Hoa nở hoa tàn hoa lại mở. Nhưng Mịch Lạc ánh mắt lại nhìn chằm chằm bị Minh Hà thi thể chỗ ngăn chặn mắt xuôi hoàn toàn, ánh mắt trong lộ ra vẻ điên cùng cũng không cam lòng nói, ngươi biết ta muốn cái gì, như ngươi trò, ta cái này Mịch Lạc, liền thật thành ngươi hậu hoa viên lại như thế nào. Lý Thanh Liên nghe nói, lại cười, cười rất là sán lạnh nói, ngày đó, có lẽ không xa. Giờ khắc này, Toàn bộ Bích Lạc gió nổi mây phun, vô tận vầng sáng xanh biết phun trào không ngớt, liền tựa như cuồng nộ sóng biển kích sóng, là đủ nhìn ra bây giờ Bích Lạc tâm cảnh là bực nào khói động. Lần này, lựa nghiệp sen đỏ ta muốn dẫn đi, thuộc với ta đồ vật, ta nhất định phải đều phải cầm về, bọn chúng rời đi ta quá lâu quá lâu. Lý Thanh Liên híp mắt nói, một hai quyền đầu không tự chủ được nắm chặt. Bích Lạc trần chờ nói, ngươi đây là muốn. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, có một số việc cần cùng nó nói chuyện rồi, ta mệnh hồn đã vỡ, hắn sẽ không nhận ta, chỉ có như vậy mới có cùng hắn đối thoại tư cách, cùng đại đạo đối thoại. Nếu là người thường nghe Có lẽ cho là ngươi điên rồi." Bích Lạc lại cười khổ nói, "Có thể hắn biết, Lý Thanh Liên là Trăm chú, hắn có tư cách này, có lẽ trên đời này đã từng cách đại đạo gần nhất, chính là hỗn độn sen xanh, liền xem như đại ca hắn bản cổ, đối với đại đạo cũng không có Lý Thanh Liên thân cận." Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, "Chuyến này như thuận, ta liền muốn đối với âm thế xuất thủ, nhìn ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Cho dù là Bích Lạc trong lòng cũng là giật mình nói, "Nhanh như vậy." Hố Vân tuy nói buồn lỗ chút, có thể vẫn là nắm lão gia tâm thần, ngươi như động, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng? Lý Thanh Liên thì là sắc mặt ông trầm nói, thử. ta Lý Thanh Liên làm việc, còn chưa tới phiên đám tiên nút trong bóng tối lao ra hỏa khoa tay một chân. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám nhảy ra, súng bắn chim đầu đàn. Ông thế ta chắc chắn phải có được." Trong lời nói mang theo không có gì sánh kịp quyết tuyệt, đã quyết định, ai cũng đừng nghĩ sửa đổi Lý Thanh Liên ý chí. Giờ khác này hắn, trong mắt bao hàm chính là toàn bộ thiên hạ. Như khởi sự, âm thế chính là Lý Thanh Liên tất tranh giới. Thần quan trọng của hắn thậm chí vượt qua Hồng Hoang Linh Bảo. Bích lạc thì là thở dài, làm thế nào là ngươi sự tỉnh, ta chỉ muốn muốn ta muốn. Nói xong Bích Lạc vỡ nát vì vô tận vấn sáng, tiêu tán ở giữa sân, hắn muốn chờ một kết quả, một cái kết quả mình mong muốn, vô luận quá trình như thế nào. Giữa sân chỉ còn Lý Thanh Liên một người, chỉ thấy giờ phút này hắn ngưng thực lấy Minh Hà thi thể, cuối cùng vẫn là hít một hơi nói, người chấp nhiệm, ta mang đến, sinh tại người, tự nhiên quy về người, nhờ ơn của ngươi, ta không nhiều hơn can thiệp, nhưng nếu lại cả đường, đừng trách ta vô tình. Nếu không phải bởi vì Minh Hà nguyên do, chính là không có đá huyết tâm tồn tại, Lý Thanh Liên như cũng sẽ chém hết tổ, vô luận dùng phương pháp gì. Dù sao, huyết mô cứ như vậy chết chính ở trong lực. Đây là lý Thanh Liên cả một đời cũng vô pháp quên được đau nhức, một khúc đã qua bây giờ như cũ thường xuyên quanh quần bên hai, thật lâu không cách nào tiêu tán. Nếu không phải Minh Hạ, Lý Thanh Liên không hội mềm lòng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên một tay hướng phía hắn đan điền một chiều, ở tại trong đó lở rộ lượm nghiệp sen đỏ cứ như vậy chầm chậm tung bay trở lại Lý Thanh Liên trong tay, không có chút nào kháng cự, liền tựa như vốn hẳn nên như thế. Giống như màu đỏ thám thủy tinh đồng dạng cánh sen an tĩnh xoay tròn lấy, trước phóng ra chỉ nó mới có vẻ đẹp. Lượm nghiệp sen đỏ rốt cục trở về, chỉ thấy hắn chậm chậm xoay tròn ở giữa, hóa thành một viên màu đỏ thắm hạ sen, chui vào trong thân thể hắn. Chú mi tâm nhiều một viên điểm đỏ, nếu là tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện, đó là một đóa tinh xảo màu đỏ thảm hoa sen. Giờ khác này Lý Thanh Liên cả người đều rất giống khác biệt, nhiều một cô duy thuộc về đại đạo mệnh môn cùng một cố thiên địa không thể dung chuyển duy nghiêm. Muôn đời túy nguyệt, thương hải tang điền, hán nội tình còn tại, chỉ bất quá nhưng lại không hòa vào nhau. Mà là vẫn như cũ lấy lượng nghiệp sen đỏ hình thức tồn tại, hắn bây giờ là Lý Thanh Liên, cũng không lại là hỗn độn sen xanh. Hắn hôm nay hoàn toàn có thể lại hóa thân sen, lấy lượng nghiệp sen đỏ làm căn cơ, nếu là như vậy, hắn có thể dễ như trở bàn tay đạt được đốt tiên năng lực. Nhưng hắn không muốn không muốn đi lên đỗ xưa, bởi vì hắn đã bước ra đạo của mình, hỗn độn xen xanh con đường, là một đầu có cuối đường, cuối cùng sẽ có một ngày lại đi đến điểm cuối cùng, cuối cùng như cũ muốn bại với thiên đạo phía dưới. Nếu là như vậy, lúc trước bể nát mệnh hồn lại có gì ý nghĩa? Hắn bây giờ đạo, không có cuối cùng. Lượng nghiệp sen đỏ bị lấy ra, chỉ thấy Minh Hà thi thể bị hoảng truyền nâng nổi một kia, máu thịt cũng có xu thế, năm đó thần uy cuối cùng không còn, ngồi một mình hoảng truyền nuốt đời tuyết nguyệt, đã hao hết hắn hết thảy. Lại là thở dài một tiếng, lý Thanh Liên trong tay cánh xanh lóe lên, đả huyết tâm tại trong tay lại xuất hiện ở, hướng phía Minh Hà thi thể ném đi ánh máu nhẹ nhàng rung động, cứ như vậy hòa vào máu thịt bên trong. Tiêu Hoàng Truyền Thủy nô lên thi thể, lần nữa đè ép trở về. Lúc trước từ ngươi chỗ này cầm, đã trả lại ngươi." Lý Thanh Liên thản nhiên nói, chẳng biết tại sao, trong miệng hình như có đắng chát lan tràn. Ngươi có lôi với Minh Hà đối ngươi ẩn, liền hay hắn trấn trụ Hoàng Truyền đi, tạm thời cho là chỗ tội, Hoàng Truyền trời tuân ra này, cũng là ngươi tội nghiệp giết hết thời điểm, tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong, hắn liền quay người đi, câu nói này, hắn là nói với Huệ Tổ. Có thể chú định không chiếm được một tia đáp lại, muôn trước đó ân oán đời này kiếp này thị phi đủ loại, đã tan thành mây khói dậm chân ở giữa, lại hướng phía Bích Lạc chỗ sâu nhất đi đến. Chỗ đó là ở gần nhất đại đạo địa phương, nếu là đặt ở trước đó, hắn vẫn là hỗn độn sen xanh thời điểm, nơi nào dùng tới được phiền toái như vậy. Nhưng hôm nay không thể so với lúc trước, cũng chỉ có thể như thế. Bích Lạc bên trong cũng không có thời gian khái niệm, Lý Thanh Liên giờ phút này chắp tay hiện tại Bích Lạc chỗ sâu nhất. Nơi này vầng sáng xanh biết giống như dòng nước đồng dạng xiển xẹt, liền ngay cả ánh vàng công đức đều không thể ngăn cản, bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, nhưng giờ phút này Lý Thanh thân lại lên khí hừng hực liệt, đó là sen đỏ lượng nghiệp. Tại hỗn thời điểm liền đã nhóm lửa, đến nay chưa từng dập tắt. Đem vầng sáng xanh biết đều thiêu đốt làm hư vô, lượng nghiệp sen đỏ nơi tay, Lý Thanh Liên thậm chí không cần linh khí thúc dục, một sợi ý niệm liền có thể đốt thiên hạ. Túi đầu nhẹ nhàng đuốt ve trong ngực ngủ say sáu đuôi thiên hồ, Lý Thanh Liên nói khẽ, "Đừng đợi, ta cái này liền vì ngươi cầu được một tuệ căn đến." Chỉ thấy thật sâu hít sâu một hơi, trong mắt mang theo một vệ thâm thúy, ngọn lửa mãnh liệt cuồng đốt ở giữa, đem hắn chỗ lấy áo bào trắng hóa thành tro tàn. Toàn thân hắn lộ ra gần như mỹ thân xác, khí huyết bừng bừng trước đó, thân xác biến ảo. Vô phức tạp đạo người lưu chuyển, khí tựa như thủy mãnh liệt phi thường cuối cùng lại hóa thành một đóa sen xanh. Năm lá 20 cánh, cánh hoa chỉ thấy vô tận hỗn độn khí phu trào, nơi đó một viên khỏa sao lớn giờ phút này giống như bụi bặm đồng dạng nhỏ bé, quay trùng quanh hoa sen xoay tròn cuộn cuộn, có sinh có diệt. Lá sen phía trên mang theo từng điểm rõ sương, chỉ thấy bị sen chỗ, một viên màu đỏ thắm hạt sen chính tỏa ra đỏ tươi ánh sáng, còn lại tám khỏa chỗ, trông giống một mảnh. Lá sen phía trên, một đạo đỏ thắm vết nước mắt máu bay là như thế dễ thấy, tựa như vừa mới xuống, mang theo tất cả mọi người mong đợi. sen xanh, giờ khắc này tại Bích Lạc lại xuất hiện ở nhân gian. Chương 660 Sen xanh chập chững rơi đạt uy, chương 660 Sen xanh chập chững rơi đạt uy. Bộ rễ giống như sống lưng rồng đồng dạng thật sâu đâm vào bích lạc bên trong, nhụy sen chỗ, viên kia màu đỏ thám hạ sen phát ra lóe mắt ánh sáng đỏ, sen biết vầng sáng không thể gây tổn thương cho hắn may may. Một cỗ vô thượng mênh mông khí lấy hỗn độn sen xanh làm trung tâm điên cuồng phát ra, đó là hàng cổ tung hoành hư vị. Cùng lúc đó, thế gian tất cả mọi người, tất cả đều có thể cảm nhận được đại đạo quy tắc chấn động, liền như là một viên cục đá ngã vào không nội gió mặt hồ, phá vỡ cái này lâu dài bình tĩnh như trước. Toàn bộ đại thế tại giờ khắc này tất cả đều có thể cảm nhận được đến từ đại đạo rung động, chính cảm giác được ở đại đạo trên lụa mỏng tựa hồ càng thêm trong suốt, mình cách đạo khoảng cách cũng càng thêm tới gần, muôn đời đến nay, lại chưa từng từng có một lần. Nhưng đây hết thảy, cũng mèn mèn bởi vì thời gian qua đi muôn đời, hỗn độn sen xanh lần nữa tại bích lạc nở rộ. Tại cố này to lớn uy nga đạo vận phía dưới, toàn bộ đại thế lột vào yên lặng, tinh tế cảm thụ đạo này uy. Chỉ thấy hỗn độn sen xanh theo gió chợt mang theo một mạc danh vật luật. Hồi lâu không thấy. Trong lòng lời nói hóa diệu động, tự thân bên trong tản ra, cũng không một tia thanh âm, tại đại đạo tới nói Cái thể đều là hư ảo, nữ ngữ, không tồn tại, đây chẳng qua là sinh linh ở giữa dùng để giao lưu một loại công cụ thôi. Nhưng loại này mặc danh chấn động, lại lý thanh liên bẩm sinh bản năng, như đại đạo có được nữ ngữ, loại này chấn động cũng chỉ có thể được xưng là đạo ngữ. Bích Lạc tại cuối cùng chỗ nóng nhìn nợ rộ hỗn độn sen xanh, trong mắt có từng điểm thần quang, đó là mong đợi, có thể lập tức lại đóng lại lúc tức. Có nhiều thứ, chính là Bích Lạc cũng không có tư cách đi xem, dù là hắn là trên đời này cách đại đạo gần nhất địa phương. Huyền Diệu chấn động về sau, chính là lâu dài lặng. Đúng lúc này, một cỗ hùng vi chấn động hóa thành quần quần sóng lớn, lấy không thể ngăn cản tư thái tự trong hư vô đè xuống. Những nơi đi qua, xanh biết vầng sáng tất cả đều bị nhiên ép làm hư vô, đó là đến từ đại đạo trực tiếp nhất chấn động, tại trong khoảnh khắc vọt tới hỗn độn sen xanh thân sen phía trên. Chỉ thấy toàn bộ thân sen run rẩy kịch liệt, hỗn độn khí chấn động không ngớt, hạt sen phát tán ra màu đỏ thắm tia sáng càng thêm chói mắt. A, ngươi vẫn là như vậy để cho người ta khó hiểu, từ từ hỗn độn, nhất làm cho ta cùng nhiệt chính là ngươi, nhất làm cho ta ghi hận cũng là ngươi, đối với ta vô tình nhất, đồng dạng là Người, người trong thiên hạ vì ngươi si, vì ngươi cuồng chỉ muốn nhìn thấy đại đạo mà thật, mà ta chỉ muốn sáng tỏ, ngươi đang chiêu, ngươi suy nghĩ. Lý Thanh Liên sâu chìm đạo. Trong lòng nói, tất cả đều hóa thành huyền diệu chấn động xuyên thấu vô tận này hư vô, hắn biết, hắn nói tới hết thảy tất cả đều truyền đạt qua. Hắn mặc dù cổ xưa, nhưng lại không biết đại đạo vì sao, nhưng duy nhất có thể để xác định chính là, đại đạo tuyệt đối có tư tưởng của mình, ý chí. Hỗn độn thời đại, đó là một cái điên cùng mà lại để cho người ta hoài niệm thời đại, không có đại đạo chiếu cố, hỗn độn xanh không có thành tựu ngày hôm nay, có thể không đại đạo hạn chế, hắn tỉnh thế đạo là đủ siêu việt hết thảy. Lý Thanh Liên không biết Đại Đạo vì sao đã dung túng lại khắp nhiệt, trên đời này, không ai có thể cho Lý Thanh Liên đáp án. Có thể hắn mấy lời nói, nhưng lại không được về đến ứng, Lý Thanh Liên trùng quy là thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: "Thiên đạo kia ngươi, nếu ta mấy người không đứng thẳng, cuối cùng sẽ có một ngày, thế gian này chỉ lưu lại thiên đạo, đại đạo không còn, thế nhân chỉ tu thiên đạo, không tu đại đạo." "Ta không rõ, ngươi vì gì như cũng yên lặng, đọ sức với trời một trận chiến lúc chính là như thế, thế chiến thứ hai thời điểm vẫn là như thế, bây giờ trận chiến lần 3 ba sắp nổi, ngươi vẫn muốn như thế sao? Một trận chiến này như vậy, chính là toàn bộ thời đại dên gì?" Ngươi cũng sẽ vĩnh cửu yên tĩnh lại, ta không cam lòng. Cái này thời đại từ chúng ta khai sáng, cũng nên khi từ chúng ta kết thúc. Một trận chiến này, không vì ngươi, là vì thiên hạ này chúng sinh, có thể ngươi ứng xuất lực. Thiên đạo như thắng, ngươi đại đạo tất vong. Ta không biết, ngươi vì gì vẫn không quan tâm. Thân là đại đạo, ngươi không biết chết là gì a? Ta không tin. Lý Thanh Liên lắc đầu. Huyền diệu chấn động hóa thành vô tận thủy triều, tất cả đều đầu nhập trong hư không. Có thể nên đón vẫn như cũng là lâu dài im lặng, Lý Thanh Liên biết, đại đạo sẽ không đáp lại hắn. Lý Thanh Liên đồng dạng trầm mặc, hắn không biết hắn là lại nói chút cái gì không vì đại đạo, cuối cùng không biết đại đạo đang chiêu, đại đạo suy nghĩ. Nhưng dù cho như thế, như cũng không cải biến được ý chí của hắn, trên người hắn vai bị quá nhiều người kỳ vọng. Vô luận như thế nào, ta lại đi thẳng xuống dưới, thẳng đến thời đại này kết thúc, nếu quả như thật có một ngày, chúng ta bại, thua hết thảy chớ chắc ta, bởi vì chúng ta đã dùng hết sở hữu. Lý Thanh Liên khàn khăn đạo, giờ khác này hắn đối mặt đại đạo không còn chút nào nữa dấu diếm có lẽ chỉ có cùng đại đạo, hắn mới có thể như thế không giữ lại chút nào đi. Chiến sắp lửa bất luận như thế nào, mong rằng ngươi xem ở ngày xưa phân tình bên trên, phù hộ chúng ta đi, nguyện chúng ta bách chiến không náo lòng, trăm chết không bại, thẳng đến đắc thắng ngày đó." Lý Thanh Liên lẩm bẩm, trong lời nói bao hàm kỳ vọng, ngậm lấy đắng chát. Nhưng đúng lúc này, đại thế 3000 tất cả đều cảm nhận được một cỗ quần quật đạo uy cuồng ép mà xuống, tựa như nguy nga đại đạo gần ngay trước mắt, cỗ kia hùng vĩ uy áp, là đủ để bất luận kẻ nào dâng lên kính sợ tư tưởng. Giờ khắp này, 3000 đạo giới cơ hồ toàn bộ sinh linh tất cả đều ngửa đầu nhìn trời, ở cỗ này uy nghiêm phía dưới, bọn hắn cảm nhận được tự thân là bực nào nhỏ bé, ở đại đạo dưới, hết thảy đều giống như băm, không có ý nghĩa. Trong lòng tất cả đều rung động, lại chẳng biết tại sao thiên điệu tăng vọt như thế dị biến, đại đạo hiệ thế. Một chút vô thượng chủ nhân đã đem ánh mắt tụ tập ở âm thế bên trong, rất đáng tiếc, bọn hắn nhưng lại không thấy được mình muốn nhìn thấy đồ vật. Lại hướng chỗ sâu nhìn tới, liền rốt cuộc nhìn không xuyên thủng, trên đời này không ai có thể nhìn xuyên bí lạc, chính là thánh nhân cũng không có bạn sự này, thanh minh bí lạc, cái này hai nơi địa phương chính là đạo cực. Trừ phi tự mình xuống giới, nếu không ai cũng đừng nghĩ nhìn xuyên. Có thể cho dù không nhìn thấy được, lại liên tưởng phát sinh hết thảy, trong lòng cũng đại khái rõ ràng sắp phát sinh cái gì, đều là sách nội ba phần cảnh giác, đại thế sắp tới. Gió mây muốn nổi. Vô Biên Hùng Vĩ chấn động tự này hư vô hạ xuống, trực tiếp đem hỗn độn sen xanh sông đều là khe hở, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, cho dù là lửa nghiệp sen đỏ biến thành hạ sen cũng nhận không dừng đại đạo chấn động xung kích. Giờ phút này tại cánh sen phía trên chỗ nhuộm máu bay thì là tản ra đỏ thắm ánh máu, đem đại đạo chấn động ép đến thấp nhất. Bây giờ Lý Thanh Liên nhưng không có lúc trước sen xanh bảo thân, đại đạo chấn động cũng không phải ai cũng có thể nhận ở. Có thể cho dù thân xác sắp sụt, Lý Thanh Liên khẽ miệng như cũ mang theo một vẻ thỏa mãn ý cười, hắn đã nghe được vật mình muốn, liền đũ Không ai biết, đại đạo chấn động đến tận cùng ẩn chứa cái gì hàm nữa, trên đời này chỉ có Lý Thanh Liên một người sáng tỏ. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên dùng cánh sen đem ngủ say 6 đuôi thiên hồ nâng lên, chậm dài hướng phía phía trên năm chữ. Cậu ngươi lại ban thưởng tuệ căn nàng, nàng không nên nhận như thế nỗi khổ, hết thảy đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu có kết quả, liền rơi vào trên người của ta đi." Lý Thanh Liên lẩm bẩm, trong lời nói mang theo một vệ chân thành, một vết khẩn cầu. Đời này của hắn, lại làm sao cầu quá bất luận kẻ nào. Lần này, vì 6 đôi thiên hồ, hắn phá lệ. Người không tín không đứng thẳng. Như sáu đuôi thiên hồ thật cứ tiếp như thế, Lý Thanh Liên trong lòng có thể nào dễ chịu, đâu quảng hết thảy tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Chương 661 màn lớn che trời thiên đạo hiện, chương 661 màn lớn che trời thiên đạo hiện. Đây đối với đại đạo tới nói, vẹn vẹn một nhỏ đến không thể lại nhỏ chuyện, có thể ngoại trừ chỉ có mấy người, chúng sinh đối với đại đạo lại có gì khác nhau. Đại đạo cũng không đáp lại Lý Thanh Liên, nhưng cùng lúc đó, che đậy 3.000 giới nói uy càng thêm dày nặng hơn. Lập tức ở chúng sinh nhìn chăm chú phía dưới, một đạo xanh thảm sắc ánh sáng lung linh tự trong hư vô bắn ra, liền giống như một cây rời dây cung tên đồng dạng cực tốc mà đi, thoáng qua liền xuyên qua vô tận tinh không, xung quanh lượn lờ lấy vô cùng nồng đậm đại đạo uy áp. Có không biết sống chết tu sĩ tưởng rằng cái gì nghịch thiên cơ duyên, lại lấy thân đơn lấy, muốn chặn đứng cái kia đạo xanh thảm sắc ánh sáng lung linh. Còn không chờ tới gần, liền bị vô cùng vô tận đại đạo uy áp nghiền nát thành thinh nát tại đại đạo vì hạ. Mặc cho ngươi tiên thần đời trời, như cũng muốn phai làm hư vô. Cái kia đạo xanh thẳm sắc ánh sáng lung linh chính là đại đạo hiện hóa, đại biểu cho đạo vô thượng uy nghiêm. Có thể nào là ai người đều có thể tùy tiện đột vào? Đoạn này ánh sáng lung linh không biết bắt lấy bao nhiêu người ánh mắt, cứ như vậy thẳng tắp bay qua, hướng phía âm thế là xuống. Lý Thanh Liên mặc dù tại Bích Lạc bên trong, nhưng lại đem một màn này thu hết vào mắt. Nhưng đúng lúc này, bầu trời phía trên đều đột nhiên nổi lên vô tận đỏ như máu, xanh thẳm sắc bầu trời không còn, thay vào đó chính là một mảnh máu sắc bầu trời. Một cỗ so đại đạo càng thêm nồng đậm, càng thêm bá chủ mạnh mẽ khí tức tự trong hư vô dâng lên, cả hai ầm nhau. Đúng lúc đó, trời chấn động, linh khí rối loạn, sông trời đảo lưu, tựa như hết thảy quy tắc đều bị đánh loạn. Tại cỗ này băng giá hùng vị ý chí phía dưới, tự bầu trời phía trên, đột nhiên vỡ ra một đạo giải vô tận khế hở, lập tức vỡ ra. Đó đúng là một con mắt, mắt Thiên Đạo. Trong mắt tràn ngập vô tận băng giá, giờ khác này thế gian đạo tất cả đều nơi này, mấy người uy nghiêm phía dưới run rẩy, chỗ sâu trong con người, giống như chứa thế gian hết thảy, vạn sự vạn vật tất cả đều phản chiếu trong đó. Mắt Thiên Đạo lại xuất hiện ở nhân gian. Vô số người vì đó hít vào một thanh hơi lạnh. Cái kia khổng lộ mắt Thiên Đạo không biết bao trùm mấy phương tinh vực, trước mắt chỗ nhìn rung động vĩnh viễn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có chân chính trải nghiệm qua mới biết được cái gì gọi là Nhưng giờ phút này mắt Thiên Đạo lại nhìn chòng trọc vào một đạo cực nhanh xanh thẳm sắc ánh sáng lung linh. Vô tận ngôi sao ở cố ý chí này phía dưới hóa thành ngôi sao tay to, động tác ở giữa sụp đổ hết thảy, đem xanh thẳm sắc ánh sáng lung linh ôm đổ trong tay. Ba phương tinh vực địa phương trực tiếp bị sụp đổ. Trong đó năm phương đạo giới còn không biết phát sinh cái gì liền đã hóa làm hư vô. Vô số sinh linh biến mất hẳn. Trong lúc nhất thời toàn bộ âm thế bên trong quỷ hồn lệ gạo, oan khí ngút trời. Đây là thiên đạo uy lực. Từ hồng hoang lượng kiếp phía sau, Thiên Đạo vẫn là một lần tại đại thế bên trong lấy tư thế này hiện ra trong mắt thế nhân. Nơi biến hóa ngôi sao tay to trực tiếp sụp đổ bà phương tinh vực. Đây là cỡ nào uy nghiêm? Đâu cho phép phàm nhân kinh ngạc. Đại đạo hiển hóa, thiên đạo hiển thế, một ngày này chú định được ghi vào sự sách, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, không ai biết đến tụt cùng phát sinh cái gì, lại dẫn phát khủng bố như thế nói hiện ra dị tượng. Băng giá mắt thiên đạo, cùng che đậy tinh vực ngôi sao tay to, quả thực quá mức rung động. Giờ khác này, 3000 đạo giới yên lặng, không người dám động. Giống như chết đồng dạng yên tĩnh. Lý Thanh Liên hai mắt nhắm lại, một màn này liền giống như phát sinh ở trước mắt, cái gì đều không làm được, cái này 3000 đạo giới lại có ai có thể ngăn cản vừa mới một cái kia, hắn chỉ có thể nhìn như vậy, chẳng biết lúc nào hai quyền đã nắm chặt. Nhưng cái này sụp đổ ba phương tinh vực tay to lại chưa từng ngăn lại xanh thảm sắc ánh sáng lung linh, hắn như cũng lấy cực nhanh tốc độ bay trôi qua, chỉ bất quá so với lúc trước yếu ớt rất rất nhiều, tựa hồ còn nhiều thêm cái gì khác độ vật. Cuối cùng lấy xét đánh không kịp bưng thai thế chìm vào âm thế bên trong, vô tận lệ quỷ tất cả đều cảm nhận được đến từ xanh thảm sắc ánh sáng lung linh bên trong to lớn uy áp. Thể xác tinh thần run rẩy. Linh khiếp sợ nhìn đến ánh sáng lung linh, cảm thụ được 3000 đạo giới trong phát sinh hết thảy, ngạc nhiên nói, thật cầu tới. Đây hết thảy lại tất cả đều do hắn mà ra. Cái này, cái này. Giờ khác này Khương Linh, rốt cục ý thức được cho tới nay Lý Thanh Liên đến tụt cùng đứng tại như thế nào độ cao phía trên. Đó là một loại là đủ ngưỡng mộ lại không cách nào nhìn theo bóng lưng độ cao. Hắn thật cùng đại đạo đối thoại, đồng thời cầu đến một tuyệt căn, có thể Khương Ninh không biết là, Lý Thanh Liên có thể không hề chỉ là vì cầu tuệ căn mà đến. Cái tia đạo xanh thảm sắc ánh sáng lung linh trực tiếp xuyên thấu âm thế vô tận mặt đất, chìm vào bích lạc bên trong, ở Lý Thanh Liên ánh mắt mong chờ bên trong chìm vào sáu đuôi thiên hồ mi tâm trong. Có thể Lý Thanh Liên làm thế nào cũng vui vẻ không nổi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, nguyên bản có thể đụng tay đến đại đạo bây giờ thì là trở nên càng thêm hư vô mờ mịt, nguyên bản lụa mỏng nữa đậy, biến thành bây giờ hát xa tất cả tre. Tâm sớm đã chìm đến đáy cốc, sự tình xa xa muốn so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, cần nắm chặt. Rút đi thân sen, lại thành thân người, một thân áo bảo trắng huyền hóa mà ra, Lý Thanh Liên cứ như vậy ôm sáu đuôi tiên hổ, trong mắt mang theo từng tí chờ mong. Có thể bị đại đạo lần thứ hai ban cho tuyệt căn, sáu đuôi tiên hổ sợ là cái thứ nhất. Xanh thẳm sắc ánh sáng lung linh tất cả đều chìm vào hắn hồ thân thể bên trong. Giờ khắc này, Nặng quanh thân mang theo một cỗ thuộc về Đại Đạo Minh Ngông, trong thân thể lực lượng vậy mà từ hậu thiên hướng phía tiên tiên chuyển biến. Lý Thanh Liên trong mắt mang theo một vẻ kinh hỉ, không nghĩ tới đại đạo như thế khang khái, xanh thẳm sắc ánh sáng lung linh bên trong không chỉ có riêng chỉ có một tuế can, còn có cơ hội tiên thiên. Như thành đạo, tự hóa tiên thiên. Hắn thực lực đâu chỉ gấp bội bả tăng, mà lại nếu vì tiên tiên sinh linh, tự có đại đạo phù hộ, tuổi thọ càng là vô cùng vô tận. Đó là so với bất diệt cảnh càng thêm toàn diện trường sinh. Chỉ thấy thân hồn của nó tại Lý Thanh Liên trong lực tỏa ra từng điểm linh quang, lần nữa hóa thành thân người sáu đuôi hình thái. Tuyết trắng chân nhàn thân thể cứ như vậy nằm ở Lý Thanh Liên trong ngực. Thân nhập tiên thiên, dung nhan của nàng so trước đó càng thêm kinh thế, nhiều một cố mêng không khí chất, là đủ để bất luận kẻ nào say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế, đây là tới từ ở đại đạo hậu ái, gần như hoàn mỹ quyến rũ. Vào tay đều là mềm mại, mỹ diệu chỗ càng là tất cả tại trong mắt, có thể Lý Thanh Liên lại không cái gì làm loạn tư tưởng, trong mắt đều là vui sắc. Dài mảnh mai lông mi nhẹ nhàng run run, ở đó như là tinh không đại khái đồng dạng đôi mắt đẹp mở ra, thanh tỉnh xanh sắc để Lý Thanh Liên vì trong lòng một đung đưa. Có thể lập tức trái tim liền giống như bị người nào cầm hung hăng giun lên, hắn ở sáu đôi tiên hồ trong mắt, nhìn thấy chỉ có băng giá cùng lạ Lẫm. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên khuôn mặt, chẳng biết tại sao, trong mắt sớm đã ướt át, hai hàng nước mắt trong suốt tại khỏe mắt chưa xuống, bị vô tận xanh biết sắc vầng sáng hóa làm hư vô. Ta vì sao thút thít? Băng giá thanh âm giống như lạnh thấu xương gió lạnh đồng dạng tự Lý Thanh Liên bên tai thổi qua. Giờ khắc này, hắn cười, cười lạnh như thế cay đắng, chính mình cuối cùng vẫn là chưa từng nắm chặt a. Nhẹ nhàng đem sáu đôi tiên hồ xuống, hướng phía hắn nhẹ nhàng lên, một bộ váy trắng trên thân, nàng nhìn xem Lý Thanh Liên ánh mắt, mang theo có chút phẫn bị. Ta gọi Lâm Nhi, người là? 6 đuôi thiên hồ trong mắt đẹp mang theo một vẻ cảnh giác, nhìn đến trước người khuôn mặt này mang theo một vẻ bi thương nam nhân hỏi, trong lời nói chẳng biết tại sao lại mang theo vẻ run rẩy. Có thể nàng vẫn nhớ rõ mình danh tự. Chương 662 lại biết thiên hạ không biết quần, chương 662 lại biết thiên hạ không biết quần. Lý Thanh Liên trong lòng càng rung động, Thật sâu hút một hơi, nhìn đến sáu đuôi thiên hồ ánh mắt vô cùng thăm thúy, lầm bẩm nói, cuối cùng vẫn là quên sao? Chỉ thấy 6 đuôi thiên hồ giờ phút này lạnh như băng gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện ra một vẻ mất tự nhiên biểu lộ, lại lạnh nhạt nói, ta quên cái gì? ngươi đến tuột cùng là ai? Trong mắt băng giá giờ phút này là như vậy lạ lắm, để Lý Thanh Liên Tâm cũng đi theo ngồi lạnh đến đáy cốc. Không có cái gì. Quên. Vậy liền quên thôi, ta chỉ là thoáng qua một cái khách như vậy, ngươi cũng nên đi chính ngươi đường. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, mặt không thay đổi hắn chẳng biết lúc nào, hai quyền đã năm chặt. Tuệ căn tự không phải trước đó tuyệt căn, Lý Thanh Liên sớm liền dự liệu được như thế, chỉ bất quá còn ôm lấy một tia hy vọng, không nghĩ tới chính là hiện thực quá thật tàn khốc như vậy. Đã được mới tuyệt căn, thân thể tiên thiên, hết thảy liền lại bắt đầu lại từ đầu đi. Lý Thanh Liên lại một lần nữa ý kỳ. Hắn hoàn toàn có thể đem trong trí nhớ mình liên quan tới 6 đôi thiên hồ hết thảy đều dốc vào trong hắn trong óc. Có thể hắn lại chưa từng lựa chọn làm như thế, một khi như thế, Lý Thanh Liên trên đường như cũng sẽ con nàng hình dáng, cùng nhau đi tới, 6 đôi thiên hồ thừa nhận hết thảy còn ít sao? Đây không phải một cô gái cần nâng lên đồ vật. Lần này vẹn vẹn may mắn mà thôi, nếu là lần sau đâu? Lần sau nữa đâu? Hảo vận không phải mỗi lần đều rơi lên đồ mình. Chính như cùng câu nói kia, nếu như thế, gặp lại làm gì từng có biết. Không có Lý Thanh Liên ở, chỉ ít 6 đôi thiên không cần được đoạn đường này lang dong. Bây giờ Lý Thanh Liên rất rõ ràng Mình như cũng không có năng lực nắm chặt trong tay bất kỳ vật gì, bởi vì từ đầu đến cuối đều ở trong cục, từ đầu đến cuối vì một con cờ. Muốn cải biến đây hết thảy, chỉ có trở thành người đánh cờ, người xem cờ, tới lúc đó, Lý Thanh Liên có lẽ mới có thể giữ vững đây hết thảy. Bây giờ, liên đệ nàng chính đi lại đường đi, cùng hắn tiếp xúc, cuối cùng sẽ có một ngày lại mệnh tăng hoàn toàn, hồn phi phách tán, hắn ngay cả mình mệnh đều đem không có nắm bảo trụ. Huống chi là người khác. Giờ khác này Lý Thanh Liên e ngại, hắn sợ mình lại mất đi bất kỳ vật gì, tựa hồ có thể cùng một đường đồng hành đạo hữu, đều từng cái ngã xuống, chỉ vì đạo của hắn chỉ có chính hắn nhận ở. Cái gọi là đại đạo độc hành chính là như thế đi. Sáu đôi thiên hồ đại mi hơi nhíu, lặng lẽ nhìn đến Lý Thanh Liên nói, thử, Không biết mùi vị." Nói xong mềm mại thân thể liền hướng phía Bích Lạc bên ngoài đi đến. Ở xoay người một khắc này, sáu đôi thiên hồ không tự chủ được cắn chặt môi giới, bởi vì quá mức dùng sức, môi giới đều bị cắn phát xanh, vào tay nắm chặt, giống như ngọc xanh đồng dạng ngón tay trắng bệnh, thân thể mềm mại đều ở rất nhỏ run dậy. Cứ như vậy từng bước một hướng phía Bích Lạc bên ngoài đi đến, bộ pháp càng thêm nhanh, vô cùng vô tận vầng sáng xanh biết hoàn toàn không thể gây tổn thương cho hắn mấy. Quanh thân từ đầu đến cuối có màu đỏ thám tiên mang lưu chuyển, đem cái kia có thể đem chân tiên tan làm hư vô bích quang đều ngăn. Hắn chỗ mi tâm, có một lượng nghiệp sen đỏ ấn ký càng thêm sáng tỏ, có thể sáu đuôi thiên hồ bản nhân lại không có chút nào phát giác, đó là Lý Thanh Liên sớm đã gieo xuống ấn ký. Có cái này ấn ký trên thân, Lý Thanh Liên dám can đảm cam đoan, cái này ba ngàn đạo giới có thể thương nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, kể từ đó, chính mình mới tính yên tâm. Bước tiến của nàng là như thế quyết tuyệt, đến mức chưa từng quay đầu nhìn hắn một mắt. Mà Lý Thanh Liên thì là đứng tại chỗ, cứ như vậy tối đầu nhìn đến hai tay của mình, cùng nhau đi tới Mình đến tột cùng còn lại cái gì? Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên càng thêm thở không được, cũng không ngẩn đầu lên mà nói, "Bích Lạc, đưa nàng rời đi âm thế." Đúng lúc đó, vô tận vầng sáng xanh biết bao phủ thân thể của nàng, giờ khác này sáu đuôi tiên hồ lại chẳng biết tại sao, khỏe mắt có hai đạo nước mắt trong suốt chảy xuôi. Nhưng vào lúc này, đáy mắt cho sâu lại có quỷ dị tia đỏ lập lòe, từng tia từng sợi, nhưng lại không chỗ nào không vào. Thân thể của nàng lại tại trong nháy mắt tan biến tại Bích Lạc bên trong, chỉ lưu lại nước mắt tại Bích Lạc bên trong phiêu dãng, cuối cùng rơi vào Lý Thanh Liên lòng bàn tay. Chóp mũi giống như vẫn còn rung động lòng người hương khí quanh quần không tiêu tan. Hương bị kia, là quen thuộc như vậy. Hồ Ly nói lời, người thật tin tưởng. Thanh âm không linh bên thai bên cạnh quen quẩn. Lý Thanh Liên chỉ là nhìn chăm chú trong tay nước mắt, khàng khắn nói, đây là chính nàng lựa chọn, ta không cách nào trái phải, đại sự sắp nổi, cái này có lẽ sẽ là lựa chọn tốt hơn, với ta bên cạnh, có thể đứng ở sau cùng lại có mấy người. Giờ khắp này, Lý Thanh Liên trong mắt đã tràn đầy sương lạnh, lãnh đạo nói, trong năm chuẩn bị chiến đấu, ta gánh chịu hy vọng của quá nhiều người, tại bực này thời khác, mà không đạt được tâm nửa phần Trong lời nói, một cô không có gì sánh kịp quyết tuyệt lượn lời quanh thân, nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, băng giá thấu xương, thậm chí đem bích quang đông kết. Vừa nói, một bên liền hướng lên trên đạp trừ, mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn liền mạnh lên một phần. Hắn giờ phút này, quanh thân thiêu đốt lên quần quật màu đỏ thắm lửa, hai con người đỏ tươi như máu, mái tóc màu đen lại bị lửa nghiệp đốt thành đỏ thắm sắc. Cả người đều rất giống tự bên trong ngọn lửa leo ra cái thế mà đế. Cũng không quay đầu lại hướng phía bích là nói, "Âm thế, gia tu." Nói xong, tay lên, sinh sinh vung ra một cái biển lửa. Băng giá không, có chút nào nhiệt độ ngọn lửa riêng là đem Bích Lạc đốt ra cái lỗ thủng lớn, hắn cứ như vậy đạp đi vào, sắc mặt lạnh đến cực hạn. Nhìn đến Lý Thanh Liên từ từ đi xa bóng lưng, Bích Lạc khâm hiểm cười nói, xem ra, Đông Thanh cái đó không biết sống chết tiểu tử phải xui xẻo, cái này âm thế chủ nhân sợ là làm được đâu đi. Trong lời nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Trước đại đồng tộc, chả có chuyện gì Khương Ninh chính hết sức chuyên chú thưởng thức trong tay hắn quả, sát thân trạng thái hoàn toàn không có ảnh hưởng hắn chút nào muốn ăn. Biết bây giờ Ở tại bầu trời phía trên rơi xuống mặt đất màu xanh thẳm kia sáng vì đó mang tới rung động như cũ chưa từng rút đi, chỉ cần nhắm mắt lại, rung động tràn cảnh liền một lần lại một lần tại trong đầu chiếu lại. Nhưng đúng lúc này, trước người hư không đột nhiên run run không ngớt, từng tia từng sợi khí trắng tự trong đó truyền ra, mang theo kinh người nóng rực. Ở khương Ninh ánh mắt kinh ngạc bên trong, trước người hư không vậy mà kết thành từng điểm xương lạnh, lập tức ầm vang vỡ vụt. Vô cùng vô tận màu đỏ thắm lửa nghiệp giống như mở thủy đồng dạng tự hư không lỗ rách bên trong bao phủ mà ra, phô thiên cái địa, vào trong mắt một mảnh đỏ ngầu. Tuy là lửa Có thể trên hắn lại không cảm giác được một tơ một hào nhiệt độ, xuyên thể băng lạnh, nhưng trong lòng nhận không được dâng lên một cố mạc danh khô nóng, tựa như muốn từ trong ra ngoài đem mình nóng lửa đồng dạng. Biển lửa đầy trời, trong lúc nhất thời thiên địa hóa thành một mảnh đỏ ngầu, vô tận hàn ý bao phủ vạn vật, băng phong trăm vạn hàn vô luận là gió âm, hoặc là đồng tức đại, đều trốn bất quá cái này hàn ý. Chỉ thấy một quanh thân lượn lờ màu đỏ thắm lọn lửa thanh niên nam nhân chắp tay tự trong hư không bước ra, một bước này đạp xuống, hư không chấn động, dưới chân một đóa lửa nghiệp sen đỏ tăng vọt, hóa thành chín trượng chín rộng lớn nhỏ. Cánh sen nóng ánh tựa như sắc máu thủy tinh đồng dạng làm cho người mê say, chầm chậm xoay tròn ở giữa, nhận lấy Lý Thanh Liên thân thể, vô luận hắn đạp đến nơi nào, lửa nghiệp sen đỏ liền sẽ nhận đến nơi nào. Giờ khác này Lý Thanh Liên, uy thế nổi lên vô cùng, giống như một tôn cái thế tiên vương, ngẩng đầu nhìn ra xa phương đông. Mảnh này tốt đẹp núi sông, hôm nay liền muốn họ Lý. Đi, dẫn người đi tàn sát quỷ. Chương 663 chưa từng làm núi chính là Dương, chương 663 chưa từng làm núi chính là Dương. Khương Ninh nhìn đến bộ dáng như thế, uy thế nổi lên vô cùng Lý Thanh Liên, rung động trong lòng, nhưng có tâm nàng lại phát hiện Lý Thanh Liên sắc mặt là lạnh leo như vậy. Cái này bị băng phong trăm vạn giảm âm thế sao lại không phải nàng tâm cảnh thể hiện. Xuyên thấu qua phía sau hư không lô rách, nàng nhìn thoáng qua đến mảnh kia tràn ngập xanh biếc kia sáng thế giới, chắc hẳn đó chính là cực hạn của cái chết, bếch lạc. Nhưng Lý Thanh Liên giờ phút này lại một người ra, cũng không thấy sáu đuôi thiên hồ hình dáng, có thể nghĩ Lý Thanh Liên bây giờ sắc mặt cùng cái này thoát không ra quan hệ. Thức thời Khương Ninh cũng không hỏi nhiều, mà là ngoan ngoán bay tới Lý Thanh Liên sau lưng, nàng sao không biết xem đỏ nghiệp Có thể giờ phút này, nàng liền đứng tại đài sen phía trên, lại không cảm giác được một tia ngọn lửa nhiệt độ, liền ngay cả vừa mới cố kia khô nóng cảm giác cũng là biến mất hầu như không còn. Nàng có thể cảm giác được, thời khắc này Lượng Nghiệp cùng lúc trước Lý Thanh Liên ở lôi ngục thi triển, có trên căn bản khác nhau, nếu là đem khi đó Lượng Nghiệp so làm là lục bình không dễ, bây giờ Lượng Nghiệp liền tựa như có dễ. Nhìn đến hướng xuống tựa như đỏ ngầu thủy tinh đồng dạng xoay tròn không ngừng đài sen, Khương Ninh trong lòng không khỏi dâng lên một loại phỏng đoán, nhẫn không dừng hỏi, cái này, đây chẳng lẽ là Lượng Nghiệp đỏ sao? Lý Thanh Liên cũng không nói cái gì, vẻn vẹn nhẹ đầu. Lược Nghiệp Sen Đỏ gánh chịu lấy thân thể hai người hướng phía điện Luân hồi phương hướng bước đi. Khương Ninh không khỏi cả kinh nói, truyền thuyết đúng là thật, Lược Nghiệp Sen Đỏ quả nhiên là người một viên hạ sen biến thành. Lý Thanh Liên gật đầu. Diệt Thế Sen Đen, tiếp dẫn sen vào đâu? Khương Ninh hiếu kỳ nói. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, tự nhiên cũng là ta hạt sen biến thành. Vẹn vẹn ba viên hạt sen, liên biến thành đáng sợ như vậy linh bảo. Khương Ninh rung động trong lòng. Nhưng Lý Thanh Liên lại nói, hạt sen, ta có chìa khóa. Khương Ninh ngạc nhiên, nàng biết được, liền có mấy cái kia, ngoại trừ cái này ba viên, còn có kinh khủng nhất Tịnh Thế Xanh lại vì đại đạo không dùng, một vỡ lại vỡ, mà cái này cũng mới vẹn vẹn bốn quả, có thể hắn hạn sen lại khoảng trường chín quả, còn lại 5 viên đâu? Chỉ sợ trên đời này, cũng liền chỉ có Lý Thanh Liên biết, mình mặc khắc năm viên hạt sen đến tụt cùng vì sao đi, đó là hắn năm đó chưa từng đi đến đường. Thấy Lý Thanh Liên cũng không có nói nhiều ý tứ, Khương Ninh cũng không có hỏi nhiều, nàng biết, loại chuyện này, tự mình biết càng ít càng tốt, có thể lòng hiếu kỷ của nữ nhân lại làm cho nàng nhận không được hỏi lối ra. Suy đi nghĩ lại ở giữa, Lý Thanh Liên lửa nghiệp sen đỏ đã ngừng tại điện luân hồi trước đó. Thời khắc này điện luân hồi yên tĩnh ro người, Bầu trời phía trên chỉ có rộng lớn hồn máu sông trời yên tĩnh chạy xuôi, liền ngay cả một tia tiếng gió cũng không còn, đó là duy thuộc về tử vong yên tĩnh. Cho dù Khương Ninh gặp qua cảnh tượng kinh tởm giờ phút này đối mặt âm thế chủ nhân, cũng không nhịn được ngương thần nín hơi, vừa mới nẵng cũng đã gặp qua Đông Thanh đáng sợ, một chân đạp chết cực tà một thế thân, quyền có thể độ tiên kinh khủng tồn tại. Vạn vạn người trên âm thế quỷ chủ, có thể lý thanh liên lại cứ như vậy nên ngang xuất hiện ở cửa nhà người ta, ý vị lại rõ ràng bất quá, đó chính là chẹn hắn. Chỉ thấy hắn hướng phía hồn máu sông trời nhẹ nhàng một chỉ. Dưới chân lượng nghiệp sen đỏ đột nhiên bộc phát ra vô tận lửa nghiệp, hóa thành từng đạo ánh sáng lung linh, hướng phía hồn máu sông trời bắn trụ qua. Chỉ một thoáng giống như ở ngọn lửa phía trên rọi cho một thùng dầu, toàn bộ hồn máu sông trời đốt nổi tận trời lửa lớn, vô tận oán khí bị sen đỏ lượng nghiệp thiêu đốt làm hư vô. Cuối cùng vậy mà hóa thành một đầu chảy nhỏ giọt chảy xuôi hồn lực sông trời, trong đó tinh thuần hồn lực cũng là người ta nhìn lên một chút, liền có loại thăng hoa cảm giác. Lượng nghiệp gặp được nhiệt kết quả, liền giống như ngọn lửa mãnh liệt gặp được tủy khô, điên lửa qua đi, lưu xuống cuối cùng sẽ chỉ là một mảnh này hư vô. Loại kia tinh thuần hồn lực Nếu là bị hấp thu hết, là đủ để một quỷ nhỏ trưởng thành đến quỷ chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng Lý Thanh Liên lại hoàn toàn không quan tâm, tay áo phất một cái, một cỗ chản trệ lực lớn ẩm vang đập xuống. Chỉ thấy giống như tinh hà đồng dạng bao la hùng vĩ hồn máu sông trời trực tiếp bị vênh bạo chết, hóa thành đầy trời mưa vàng, vẩy xuống toàn bộ âm thế. Vô tận âm hồn được mưa hồn tư nhuận, khí lực tăng nhiều, đều là hướng phía bầu trời phía trên nơi đó đóa sen đỏ lệ xuống, trong lúc nhất thời vạn quỷ lệ châu, quả thực dung động là người. Thời khắc này Diêm nhìn đến bầu trời phía trên cái kia đạo đứng tại lựa nghiệp sen đỏ phía trên đứng chắp tay hình dáng, Thâm thúy trong mắt Tuân ra kinh người tia lạnh, có lẽ từ nay về sau, thế giới không giống trước. Lập tức dẫn đầu vô tận quỷ binh hướng phía điện Luân hồi xung phong mà đi, hoàn toàn không để ý tới hậu quả xung phong, hắn rõ ràng, lần này có lẽ là mình cơ hội duy nhất. Lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn đến Hắc khắp âm Thế Hồn máu sông trời, ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm nói, lấy tại đám hồn, liền trở về tại đám hồn tôi. Vừa dứt lời, toàn bộ điện Luân hồi giấy lên tận trời lửa lớn, cơ hội trong chốc lát liền đem hóa làm vô, mà cái này đã là thứ hai lần. Ngươi, quả nhiên là muốn chết. Từ trong kẽ răng ra thanh âm tràn đầy vô tận nộ treo thật cao với bầu trời phía trên lục đạo luân hồi kia sáng hội tụ ở giữa, phun trào không đứt, cuối cùng lại hoàn toàn hóa thành một từ sáu màu luân hồi lực lượng sau tạo thành Quỷ Vương. Có ánh sáng long lanh sừng quỷ tận trời, hùng tráng quỷ thân thể tựa như tháp sắt, mang theo vòng xoáy đồng dạng con người vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền có loại muốn đem thần hồn xé nát cảm giác. Quên thân chỗ lượn lờ khí tức hùng hực như thái cổ dương tình, vô tận phép tắc tử vong tựa như chúng tinh vây hắn hạ xuống. Toàn bộ thế tựa như ngay tại hô hấp, giờ phút này lại xuống tới. Linh đã thân, tự nhiên như thế Lý Thanh Liên trên khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, mà là tại trên không trung nhìn ra xa vô tận âm thế, thản như nói, "Cái này âm thế, thậm chí lục đạo luân hồi, ta Lý Thanh Liên muốn." Hai người ở giữa, không cần lời thừa thái, hắn cũng không có cái đó tâm tư cùng hắn nói nhảm. Cầm xuống âm thế, là hắn bước đầu tiên, một bước này, hắn đạp kiên quyết. Đông Thanh Bực toàn thân đều đang run rẩy, lạnh giọng nói, "Ngươi có phải hay không quá quá phận, ta đã đủ nể mặt ngươi. Âm thế ngươi muốn, vậy ta đi con đường nào? Thật cho là ta Thanh làm mị vất bóp hay sao?" Lý Thanh Liên híp mắt nói, "Chẳng lẽ không phải a. Dây leo ở núi nếu không có cây có thể theo." Không nổi đáng tin, cuối cùng không chỗ nhìn thấy qua mình, mà ngươi chính là dây leo. Tự cho là đúng cách chúng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là dây leo, còn ngươi là núi. Buồn cười đến tự điểm, coi như ngươi là hỗn độn sen xanh, có người hộ ngươi, thế nhưng đừng quá quá phận. Quả thật đem ta bức nóng lòng, ta liền muốn thử một chút chém sen mùi vị. Trên đời này, chỉ sợ là đệ nhất nhân đi. Đông Thanh Âm lạnh nói, quanh thân luân hồi lực lượng càng thêm kinh khủng, tại phía sau chiếu rọi muôn đời luân hồi, trăm loại nhân sinh, cũng là trăm loại cảm ngộ. Lý Thanh Liên thì là lập đầu. Dậm chân liền hướng phía Đông Thanh đi đến, thản nhiên nói: "Ngươi sai, ta chưa từng làm núi, ta là mặt trời." Vừa dứt lời, dưới chân Lượng Nghiệp sen đỏ hóa đột nhiên tuôn ra màu đỏ sẫm anh máu, đem nửa cái âm thế đều nhuộm thành sắc máu, 24 cánh sen đêm ẩm vàng xụp đổ, hóa thành từng đạo từng đạo ánh sáng lung linh, khóa mang theo hừng hực sen đỏ Lượng Nghiệp, hướng phía Đông Thanh hung hăng vào tới. Giờ khác này giống như lửa trời xuống thế, núi lở đất nứt. Chương 664 Sen đỏ thành lao tổ minh chủ, chương 664 Sen đỏ thành lao tổ minh chủ. Cho dù là từng trải qua lý thanh liên đốt lên lục đạo luân hồi lự nghiệp, để đông thành thực lực đại tiến, đạt đến một quyển có thể thành sát tiên nhân trình độ kinh khủng. Thế nhưng là đối mặt bay vụt mà đến 24 đạo ánh sáng lung linh, giờ phút này cũng là lạnh cả người. Bởi vì hắn nhận ra, đây chính là chân chính lự nghiệp sen đỏ. Hồng Hoang Tiên Thiên Linh Bảo, Minh Hà lão tổ chứng đạo bảo vật. Danh trấn hồng hoang kinh khủng tồn tại, tại hồng hoang lúc thì thế, không biết đem bao nhiêu kêu ra danh hiệu đại năng hạng người luyện hóa làm vô. Nhưng thế nhân chỉ biết là lự nghiệp sen đỏ chính là Minh Hà lão tổ bảo vật phối hợp, nhưng lại không biết Cái này lựa nghiệp sen đỏ chính là Lý Thanh Liên hỗn độn sen xanh thân vỡ nát thời điểm, một viên hạt sen biến thành. Liên xem Như Thương hại Tam Điển, như cũ không đổi được cái này bằng sắt sự thật, lựa nghiệp sen đỏ tại Lý Thanh Liên trong tay phát tán ra uy năng, thậm chí càng vượt qua Minh Hạ. Mặc dù giờ phút này, Lý Thanh Liên hỗn độn sen xanh mệnh hồn sớm đã bể nát, có thể như cũ thao túng thành thạo điêu luyện, thậm chí không cần một tia linh khí, bởi vì đoạn này, nguyên bản chính là hắn sáng tạo ra. Từng trải qua, đây là Lý Thanh Liên đạo. Cái này gọi Đông Thanh có thể nào không hoảng hốt? Hắn biết, lần này tất nhiên là không thể kết thúc lành, nếu là lại không liều mạng, Thật liền không có mạng để mà liều mạng. Hắn chưa hề hoài nghi Lý Thanh Liên. Nói muốn bắt lại ông thế, không có nửa phần hư giả có thể nói Lý Thanh Liên chưa hề nghiêm túc như vậy. Chỉ thấy giờ phút này, Đông Thanh lại chưa từng vận dụng trăm ngục quỷ thần, bởi vì hắn biết, những thủ đoạn này tại Lý Thanh Liên tới nói, quá mức trò trẻ con. Đông Thanh vây tay một cái, bầu trời phía trên lục đạo luân hồi cứ như vậy bị hắn sinh sinh kéo xuống, đều giữ trong lòng bàn tay, sau lưng diễn biến hóa trăm đời luân hồi thế giới. Giờ khắc này, lục đạo luân hồi bị Đông Thanh thúc dục đến cực hạn, hung hăng hướng phía Lý Thanh Liên ra, đó là trăm phương thế giới trọng lượng. Thân vào luân hồi, một thế lại một thế cuối cùng sẽ chỉ rơi vào một cái tan thành mây khói kết cục, lại có ai có thể bảo chứng? Mỗi một thế đều có thể đạt tới đỉnh phong. Lý Thanh Liên thân thể đã sớm bị phong trào mà đến luân hồi lực lượng chỗ giam cầm, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều vì ánh sáng trắng, liền xem như diệt thế lực lượng, như cũng không thể dung chuyển hắn mấy may. Chỉ cần luân hồi còn tại, sáu đạo liền bất diệt, luân hồi lực lượng vô cùng vô tận, Lý Thanh Liên liền xem như lại tự đại, hắn hôm nay cũng không có dung chuyển 3000 đạo giới luân hồi lực lượng. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn trăm đời luân hồi hướng chính lấy đè xuống. Đông Thanh nhìn đến một màn này, trong mắt ra trước nay chưa từng có điên cuồng, cứ như điên nói: Tại trăm đời trong luân hồi giãy giụa đi, ngươi chạy không thoát luân hồi. Bây giờ ngươi ở âm thế, mà ta chính là âm thế chủ nhân, địa bàn của ta, tự nhiên là ta quyết định. Nhưng lại tại giờ phút này, 24 phiến đỏ ngầu lá sen đột phá tự vong đạo quy tắc, cùng luân hồi lực lượng trùng điệp phong tỏa, đem Đông Thanh thân quỷ gắt gao giam ở trong đó. Một đóa trăm vạn giặm lượng nghiệp sen đỏ lấy Đông Thanh làm trung tâm ầm vang nợ dộ, chỗ bốc cháy lên hừng hực lượng nghiệp đem bầu trời đốt tan. Đớt, trực tiếp lửa, thân bị đốt nổ tung, cuối cùng hoàn toàn hóa làm hư đỏ phía dưới, Đông Thanh cách nào ngăn cản. Nhưng mà tại lửa nghiệp bên trong, lại có một đạo sắc vàng ẩn ký, ở lựa nghiệp thiêu đốt phía dưới, càng thêm sáng tỏ. Chính là âm thế linh ấn chỗ. Chính là ở lửa nghiệp thiêu đốt phía dưới, cũng không có chút nào hư hao, vô tận âm khí hội tụ ở giữa, Đông Thanh thân thể lần nữa diễn sinh mà ra, khí tức càng thêm hùng ngực. Chỉ thấy hắn khuôn mặt giữ tựa nói, âm thế còn tại, thân ta bất diệt, ta đạo không hư hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao cầm xuống cái này âm thế. Tại trăm đời trong luân hồi trầm luân đi, vô cùng vô tận đau đớn để Đông Thanh, thanh thoại trong đều mang vẻ run rẩy. Lý Thanh Liên nhìn đến đón đầu đập tới trăm đời lại nhặt nói, trở về chém ngươi. Trong một chớp mắt, thân thể liền bị hút tới trong đời trong luân hồi bất kỳ cái gì lực lượng ở đại luân hồi lực lượng bao phủ bên trong đều lộ ra như vậy nhỏ bé không chịu nổi. Trong hư không chỉ còn trăm đời luân hồi đang phát ra yếu ớt ánh sáng, tựa như trói lọi tinh không, thật tình không biết, mỗi một điểm ánh sao đều là một phương thế giới. Lý Thanh Liên chính trong đó trải qua luân hồi, nói là trăm đời, lại đâu chỉ là trăm đời. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, chỉ lưu lại Đông Thanh một người đau đớn gào giống âm, mỗi một lần hô hấp, hắn đều sẽ bị lưỡi nghiệp hóa làm vô, có thể bởi vì linh đạo ẩn tồn tại, khởi tử hoàn sinh. Mặc dù bất diệt, nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc không còn trải qua sinh tử ở giữa đau đớn, cho dù là Đông Thanh Tâm cảnh, cũng nhẫn không dừng tiêu diên, thế gian này lại có mấy người có thể chịu nổi lựa nghiệp tiêu đốt. Có thể hắn nhìn đến tại trăm đời bên trong Lý Thanh Liên, lại cười, cười rất là tàn nhẫn, rất là điên cuồng. Rãy rồi đi, trăm đời luân hồi, liền xem như tiên Phật đều muốn trầm luân, ngươi hỗn độn sen xanh lại như thế nào? Một thế bại, ngươi liền lại không ngày nổi danh, dưới lúc lựa nghiệp sẽ đọ, chính là ta Đông Thanh. Âm thế chú định Ninh nghe nói Thanh tiêu cũng không nhịn được nổi một thân nổi ra gà, nhìn đến trăm đời luân hồi ảnh, trong mắt đẹp nổi lên một vẻ lo lắng. Ngay Đông ra rét, đó là một chỗ không lớn thành nhỏ, giống như lông ngỗng đồng dạng tuyết lớn bay theo gió, lọt vào trong tầm mắt một mảnh bao phủ trong là áo bạc, chính là trời Đông Gia Z, trông thành như cũ uyên náo phi thường. Đêm đó, gió lạnh lạnh thấu xương, trên đường không có mưa hay, một chỗ không ngõ hẻm xóa xỉnh bên trong, một môi hồng răng trắng thiếu niên quần áo rách dưới, trên thân đều là nước da, nhiều chỗ hiện lên xanh đen sắc, thậm chí có nhiều chỗ đã bị đông cứng nát. Trán đầy vết bẩn trên mặt, đỏ như máu vết máu bay rất là ta mịn. Giờ phút này Hắn chính đỡ lấy xanh đen bờ môi, hai con ngươi trống giống nhìn đến một chỗ người ta tưởng viện nơi hiệu lãnh. Từ khi ra đời bởi vì trên mặt bất đỏ liền bị song thân vứt bỏ, bị nhà một người thu dưỡng, thế nhưng bởi vì ba năm trước đây đại hạn bị ném hạ, dù sao một há muỗng, tiết kiệm xuống không ít lương thực. Nếu không phải nhìn hắn gầy yếu, da bọc xương thân thể, sợ là cũng trốn bất quá coi con là thức ăn kết cục. Lại là ba năm rãy rủa, bây giờ hắn chín tuổi không biết có thể hay không chống nổi mùa đông này, hắn không muốn chết. Cửa sân mở ra, một phu nhân nắm thật chặt trên người áo đồng, bưng một giễu lô hồng chấn bể, trong đó chính là đồ ăn thừa sen lẫn cá lại cầm nước nóng chỗ lẫn, tại băng giá trong đêm buốt lên bừng bừng nhiệt khí. Ánh mắt của thiếu niên từ đầu đến cuối liền nhìn chằm chằm chén bệ. Chưa từng rời đi nửa điểm. Thức ăn cho chó bị phu nhân đặt ở tường viện nơi hẻo lạnh ổ chó trước, một đầu chó vàng chui ra, một đầu đâm vào trong chén, ăn chính ngon miệng. Gió lạnh phất qua, phu nhân run rẩy dùng mình một cái, tranh thủ thời gian trở về nhà. Vào thời khắc này, thiếu niên đứng dậy, hướng phía ổ chó phóng đi, chó vàng sủa loạn không ngừng, lại không có thể ngăn giống như ác lang đồng dạng thiếu niên. Hắn ôm chén bệ xông vào hẻm nhỏ, bởi vì đi quá nhanh, ngã một phát, rất phá đầu gối. Có thể phá trong chén cám bã lại chưa từng vảy ra một tia. Thiếu niên cứ như vậy không thèm quan tâm ăn trong chén bẹ bị chó vàng ăn còn lại một nửa thức ăn cho chó, cuối cùng đem bát của chó liếm một tia không giữ thừa. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của thiếu niên lại lần nữa nhìn chằm chằm về phía ổ chó, bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn vết máu bay là như thế đỏ tươi. Giang giác, trong tay chén bẹ bị hắn quẳng xuống đất, vỡ thành mấy khối, thiếu niên nắm lên một khối sắc bén mảnh vỡ, nắm thật chặt, ngón tay bị cắt vỡ đều không chút nào tự giác, cứ như vậy hướng phía ổ chó đi đến. Chương 66501 dùng là thư sinh, chương 66501 dùng là thư sinh. Gió đêm lạnh tấu xương, mang theo thấu xương băng lạnh, ổ chó bên trong, chó vàng phát ra điên cuồng chó sủa, cũng bị đau nghẹn ngào thành âm. Kéo dài đến thời gian một nén nhang, lúc này mới khó khăn lắm kết thúc, trong phòng phu nhân cuối cùng không đành lòng nó quá nhiều, vốn đã cởi áo ngủ xuống nàng mặc vào áo đông, đi ra ngoài xem xét. Cái này xem xét có thể không sao, quả thực đem bị hù quá sức, phát ra rít lên một tiếng, lui hai bước, ngã nhào trên đất. Chỉ thấy ổ chó trước đó, có mạng lớn vết máu, bây giờ còn tại bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Vết máu cứ như vậy một lan tràn đến đường phố trên đường, liền tựa như bị thứ gì nắm làm được, lưu lại thật dài một máu cuối cùng biến mất ở hẻm nhỏ góc rẽ. Phu nhân sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía ổ chó, trong đó sớm đã không có vật gì, tưởng rằng gặp sói tai họa, đội vàng trở về phòng gọi chủ nhà. Giờ phút này thiếu niên thì là phế lực kéo lấy chó vàng thi thể, đi ra rất xa, trên người cắn bị thương trọn vẹn ba khu, chàn đầy vết bẩn trên mặt, một đạo giữ tợn chảo hấn máu thịt bên ngoài lẫn, có máu tươi chạy xuôi, liền ngay cả con mắt cũng mù một con. Thiếu niên cứ như vậy đi tới, chính đối với vết thương trên người toàn vẹn không ngờ, chỉ bất quá tay trên mảnh bắt nắm chặt hơn. Ở cái này gió lạnh thấu xương trong đêm, thiếu niên biết làm như thế nào tại thế đạo này sống đi xuống. Tiên vũ mịt mờ, một thanh dưới núi chấn nhỏ chấn một bên, có một nhà tranh, giờ phút này chính khói bếp lờ lờ. Trong phòng, có một mặt sắc thanh tú thanh niên một tay cầm sách, một tay cầm bút, tại một phương phiến đá trên chăm chú ghi cái gì. Thanh niên sắc mặt vàng như nến, gầy như cây sợi, trên người áo gai nhiều chỗ miếng vá, đã bị tẩy trắng bệnh. Sách sớm đã ố vàng, bìa sách rách rưới, không biết bị vượt qua bao nhiêu lần, trong tay bút lông dính cũng không phải cái gì nước mực, mà là cỏ xanh đập nát hình thành chất lỏng. Một nông phụ đang bận điểm tâm, trong nồi gạo trắng lẻ thẻ, lại một nồi cháo, đã coi là ăn ngon ăn. Thanh niên đứng dậy, buốt buốt chua xót mi tâm, trên gương mặt vết nước mắt máu bay vì đó tăng thêm một cố khác khí chất, trong thôn trên dưới, cũng là không ai không biết, không người không hay. Đi đến phòng bếp, tiếp nhận mẹ trong tay công việc, cười nói, "Mẹ hãy nghỉ ngơi đi, ta đến là được." Thanh niên cố chấp bất quá mẹ, chỉ được gật đầu, lại nói, "Mẹ, đợi ta lên bảng, định mang ngày hai lao đi kinh thành quá ngày tốt lành đi." Trong con mắt của hắn, đều là chăm chú. Nói xong liền trở về phòng tiếp lấy chép sách, thẳng đến buổi trưa. Nhưng đúng lúc này, trong tiểu viện lại truyền đến la hét tầm thanh âm, thanh niên nhíu mày, đứng dậy hướng phía viện nhỏ đi đến chỉ thấy một mặt sinh dữ tợn, thân trên đại hán bên hôm cải lấy một thanh đao mổ heo chính đao vàng ngựa lớn ngồi ở trong viện. Sau lưng thì là đứng đấy lao đầu gầy gò, thân mang áo lụa, thấy một lần chính là nhà có tiền. Ta nói, Vương thị, thiếu lưu đại viên 70 văn tiền khi nào thì trả?" Mổ heo đổ Phu lạnh nhạt nói. Nông phụ xoa xoa mồ hôi trên mặt, run rẩy nói, "Tháng trước, rõ ràng đã trả a. Làm sao còn?" "Hừ, trả? Là trả? Có thể nhà ngươi chọn vẹn thiếu nửa năm, có phải hay không còn phải cho một chút lợi tức a?" Đồ Phu xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, "Làm sao?" Sao có thể rằng này, lúc trước rõ ràng nói tốt, gia chủ nhà ở Nam Sơn làm công 3 tháng đến rơi lợi tức, lưu đại viên cũng là biết đến. Nông phụ giải thích nói, có thể trong mắt lại mang theo một vẻ bối rối. Đánh rắm. Lưu đại viên còn có thể đổi ý hay sao? Tranh thủ thời gian đưa tiền. Nếu là không có tiền, Nam Sơn mảnh đất kia, ngài đại nhân có đại lượng, cho ta mấy người chậm rãi, Nam Sơn mảnh đất kia vạn vạn động không được a, cả nhà của ta liền chỉ vào hắn ăn cơm. Nông phụ năn nỉ nói. Phanh. Chỉ thấy Đồ Phu một chân hung hăng đá vào nông phụ trên ngực, đem hung hăng đá vào trên mặt đất, một miệng lớn máu đen liền phun ra. Giống như que tuổi thanh niên nóng nội không thôi, đẩy cửa đi ra ngoài, lại sơ ý một chút trộn lẫn ở trên cũng cửa, quần cái té ngã, dây ruổi lấy bò lên, vội vàng đem mẹ đỡ dậy. Đỏ hừng mắt nói, các ngươi còn rạng hay không sửa lại? Rõ ràng đã trả tiền, vì sao còn dây dưa không dứt? Ta nhìn các ngươi chính là muốn Nam Sơn mảnh đất kia. Mấy lần tìm việc, có tin ta hay không cáo trạng huyện lệnh? Con chó nhãi, cho ngươi năng lực hỏng, còn dám cáo trạng. Lão tử hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là lý. Đồ phụ sắc mặt ác, rút ra bên hông đồ liền hướng phía thanh niên trẻ tới. Nhưng màn nông phụ lại một tiếng thê gào không biết từ đâu tới sức lực, đứng dậy đẩy ra thanh niên, đem thân thể của mình ngăn ở dưới đao. Phộc phốc. Đó là đồ đao đi xuyên tại máu thịt bên trong thanh âm, nông phụ sắc mặt sẩm trắng, cứ như vậy ngã xuống thanh niên trong ngực. Đồ phu đồng dạng bị hù quá sức, lùi lại hai bước, tay run rẩy. Phía sau dâu dê lão đầu khí cấp bại phối nói, "Để ngươi hù dọa bọn hắn một chút, sao liền đem nàng giết? Một đầu mạng người, đây chính là đại sự." Đồ phu cũng là sắc mặt trắng bệch, cả lăm mà nói, "Ta, ta chính là so khoa, khoa tay, ai biết cái này hỏng bét lao bà tử nàng." Nương a? Nương Tựa như lệ quỷ đồng dạng kêu rên tại thanh niên trong miệng chuyển ra, nhìn đến dần dần đem mình áo gai nhuộm đỏ máu tươi cùng trong lực dần dần mất đi nhiệt độ mẹ, thanh niên con mắt đỏ lên. Đi nhanh lên, con mẹ nó chờ lấy cho người ta hạ tầng a. Quay đầu gọi lao ra tìm xem người, có thể đè xuống, người đến răng thành bên kia tránh một chút đi. Dâu Dê hấp tập nói. Lập tức hai người vội vã hướng ngoài viện đi đến, nhưng ngay tại cái này lúc này, thanh niên sắc mặt lại trước nay chưa từng có dữ tợn, Tán răng nói, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Ngay cả mẹ đều thủ không dừng, ta muốn cái này công danh để làm gì? Giờ khắc này hắn rút ra cắm trên người mẹ đau mồ hẹo. Ba bước hóa thành hai bước, hung hăng hướng phía Đồ Phu lâm tới. Hoàng Hốt Đồ Phu nơi nào chú ý tới cái này, chỉ cảm thấy một trận ác phong đánh tới, đau đớn kịch liệt liền từ sau lưng chuyển đến, lập tức trước mắt đen kịt một màu. Thanh niên cứ như vậy cưới ở Đồ Phu trên thần, trong tay đổ đao một đạo một đạo hướng phía Đồ Phu trên mặt chặt qua, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, áo gai đã sớm bị nhuộm đỏ như máu. Dâu Dê đã sớm thấy choáng, run rẩy nói: "Thiên điên!" Liên chạy chối chết sông ra viện nhỏ, tuấn mã ở cổng đều từ bỏ. Thanh niên chọn vẹn chặt một nền ngang, thẳng đến đồ phu thân thể sớm đã hóa thành thịt mối lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, gáy muối mùi máu tươi cùng trước mắt xá nát, run rẩy hai tay cùng muốn nổ tung năng lực. Thanh niên sắc mặt dữ thợn, to như hạt đậu nước mắt nhỏ xuống, trên mặt vết nước mắt máu bay càng thêm đỏ thắm, nắm chặt trong tay tàn sát dao nói, thế gian vô lý. Lý, chỉ chính ở trong tay ha, mẹ, ta sáng tỏ. Trở lại ôm lên mẹ, tay cầm đau mồ heo, cứ như vậy lắc lư lay động đi ra viện nhỏ. Một ngày này, thư sinh không còn là thư sinh. Từ ngày hôm đó lên, hắn rốt cuộc không có trở lại nhà tranh chương 660 600 thế luân hồi tất cả đỉnh, chương 660 600 thế luân hồi tất cả đỉnh. Nhưng những này, vẹn vẹn trăm đời trong luân hồi hai màn thôi, Minh Chủ Đông Thanh không thể bảo là không độc, Lục Đạo luân hồi nơi tay, đem Lý Thanh Liên một thế thân thể sinh xinh kéo vào trăm đời luân hồi. Nếu là cái này trăm đời Lý Thanh Liên đi không ra, trăm đời trong rơi xuống một thế liền sẽ hóa thành chân thực. Bây giờ Lý Thanh Liên chính lấy một người thân thể cùng trải qua trăm đời luân hồi, nhưng Cương Ninh chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn trăm đời trong luân hồi phát sinh hết thảy. Trăm đời Lý Thanh Liên lại không có sức mạnh, lại không nội tỉnh, về phần xuất thân, Có thể nói có thể nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm, nhưng dù vậy, hắn bản năng như cũng đang đuổi theo cường đại, truy đổi sinh tồn. Đây là khắc vào thực chất bên trong đồ vật, chính là trăm đời luân hồi cũng sẽ không tiêu tán. Nhưng dù cho như thế, như cũng nhìn Khương Ninh lưng phát lạnh, vô luận là trong trời đông giá rét án mày, hoặc là tay kia cầm đồ đao đến mức thư sinh, đều hung hăng xúc động nội tâm của nàng chỗ sâu cây kia dây cung. Loại kia tàn nhẫn, loại kia quyết tuyệt, loại kia liều lĩnh sức liều, trên đời này lại có mấy người có được. Không cấm trong miệng thì thào, chính là trăm đời luân hồi, cũng như cũng không thay đổi trong lòng được a. Ngươi đến tột cùng ghi nhớ bao sâu? một bên khác lựa nghiệp sen đỏ biến thành sen đỏ lồng giam lựa nghiệp càng thêm hung hực, Minh Chủ Đông Thanh thậm chí không cách nào duy trì thân hình của mình, triệt để hóa thành một đoàn phun trào quỷ khí. Mỗi giờ mỗi khắc không còn thừa nhận không phải người đau khổ, loại kia làm cho người nghe đều lại khí cả người nổi ra gà thê gạo từ đầu đến cuối cũng không từng ngừng nữa khác. Nhưng hắn lại nhìn tròng trọc vào trăm đời luân hồi hư ảnh, nhìn đến tại vô tận trong hồng trần rẽ rữa cầu sinh, thế tất yếu lấy mình thân thể đánh ra thuận theo thiên địa lý thanh liên, nhìn xem hắn một lần lại một lần té ngã trong vũng máu. Đông Thanh trong mắt càng lộ ra ý, căm nói, rẽ rữa đi. Ta lại nhớ ký trước khi chết dáng vẻ như không phải có hỗn độn sen xanh theo cùng, ngươi chẳng phải là cái gì? Trong đời trong luân hồi, Lý Thanh Liên vẹn vẹn một phàm người thân thể thôi. Hắn cũng không tin, không có hỗn độn sen xanh nội tình, hắn vẫn có thể chạm đến đỉnh phong. Trong lời nói, bầu trời phía trên đã đến luân hồi càng thêm hùng hực, giống như 6 viên chậm dãi rơi vào nhân gian thần hình dương, sợ hãi luân hồi chấn động thậm chí đem thời không xông rối loạn, giờ phút này hiện ra tại trong mắt chính là kỳ quái một màn. Nhưng cùng lúc đó, toàn bộ âm thế đều đang run mặt đất nổ tung, hư không sụp đổ, vô tận gió âm hóa thành tấu xương gió lốc bao phủ mặt đất. Đông Thanh Đồng dạng không dễ chịu, hắn bây giờ duy nhất muốn chính là chết ở Lý Thanh Liên phía sau. So với nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chém giết, bây giờ càng giống là một trận đánh giằng co, sống tiếp cái đó, mới là cuối cùng được thắng cái đó. Trong đời trong luân hồi, nhân sinh còn đang tiếp tục, có thế giới, Lý Thanh Liên biến thành phạm nhân chính là đến dần dần ra đi năm tháng, như cũ vì một đấu gạo phát sầu, còn có đầu thai vì dã thú hồ sói, bởi vì thời gian dài bắt không đến con ngồi, đói đầu mắt mờ, gầy như que tuổi. Trong đời luân hồi, cũng là trong đoạn nhân sinh, vô luận là dần dần già đi họng bết lão đầu tử, hoặc là ăn mày, thư sinh, còn có gầy như que tủi sói cô độc đều là lý thanh liên. Có một đường có khởi, có quy tắc thất bại, nhân sinh chưa từng là cái gì thuận buồm xuôi gió sự tình, luôn có thất bại thời điểm. Thời khắc này Lý Thanh Liên chính trải qua thuộc về chính hắn trăm đoạn nhân sinh. Khương Linh thời khắc nhìn chầm chằm trong đó tình trạng, một màn trước mắt màn có thể nói là không kịp nhìn, có lẽ một cái hô hấp cũng phù, trăm đời trong luân hồi đã qua trăm ngàn vạn năm. Chính là Khương Linh, giờ phút này nhìn cũng không nhịn được nhíu đầu. Nhưng đúng lúc này, lục đạo luân hồi ầm động, luân hồi lực lượng điên cuồng bộc phát, đều hướng phía trăm đời luân hồi hư ảnh ném đi. Chỉ thấy trong đó một giống như tinh điểm luân hồi thế giới bộc phát ra kinh người chấn động. Xung quanh hư không đều vỡ vụn. Ken, thanh thủy đao giáng thanh âm truyền ra, chỉ thấy một ba tấc dài đao hung hăng xuyên thấu luân hồi vạn giới. Lạnh thấu xương ánh đao thậm chí đem đạo tắc hóa làm hư vô. Mũi lao phía trên từng điểm mũi nhọn, lộ ra quần quật mà đến sát khí, lập tức hung hăng vạch một cái, toàn bộ luân hồi thế giới bị ánh đao hóa thành hai nửa. Từ trong đó bước ra một thân mặc áo bào đen thanh niên, trường đao trong tay đỏ như máu, tựa như từ máu tươi nhuộm dần mà ra. Thanh đầm sâu con người lên đỏ như máu, đó hơn tăng thêm một cỗ khí thế ác, coi như tú trên khuôn mặt đều là lạnh leo. khí tức quá mức đạo. Thẳng áp Khương Linh không cách nào thở dốc, giống như tự thái cổ vực sâu trong bỏ ra tới khát máu ma thần đồng dạng, làm cho người sinh ra sợ hãi, cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể tụ tập khủng bố như thế vì thế. Khương Linh ngây ngẩn cả người, làm sao trong đời trong luân hồi có người lao ra, mà lại cho nàng một loại rất tinh tường cảm giác, không phải là. Mắt sắc Khương Ninh tại trong nháy mắt liền phát hiện treo ở thanh niên trên cổ mặt dây chuyển, đó là một khối đảo từ mạnh vỡ, trên đó tràn đầy dấu vết tháng 5, nhưng lại bị bảo tồn rất tốt. Đột ngột một lần nghĩ, không chính là trời đông giá rét ăn mày dùng đệ rết chó sử dụng mảnh bạc Lẽ nào trước mắt thanh niên này chính là năm đó ăn mày nghĩ được như vậy, Khương Ninh không khỏi nổi một thân nổi da gà, tê cả da đầu. Chỉ thấy cầm đao thanh niên cứ như vậy đứng tại chỗ, không lúc nick, đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chọc vào đồng Thanh, lãnh đạm nói, hai vạn năm hồng trần của quận, cuối cùng lấy sát chứng đạo, ta đã vì định. Ngươi muốn như nào? Trong lời nói lại phát hiện thân thể của mình ngay tại một từng điểm phai mở xuống dưới, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành bọt nước, có thể áo bảo đèn cầm đao thanh niên như cũng không hề bị lay động, tựa như như thế cũng không phải là chính hắn thân thể. Đông Thanh trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, có thể lập tức rất nhanh bị vô cùng vô tận đau đớn cùng oán hận đè ép trở về. Giọng Câm Hần nói, "Nào có như thế nào? Trong đời luân hồi. ta không tin ngươi đời đời vì đỉnh. Trong đoạn hồng trần, cũng là ngươi đủ kiểu tính tình, ngươi giết đạo vì đỉnh, ta không ngoài ý muốn. Đáng sợ sợ đâu, nhu nhược đâu. Haha, ha, chẳng ai hoàn mỹ, ngươi hôn độn sen xanh cuối cùng rơi xuống phàm trần, ngươi nhất định phải chết." Thanh niên áo bào đen đối mặt Đông Thanh Trảo phủng lại không hề bị lay động, mà không biểu tình, cứ như vậy trợn mắt nhìn chính lấy thân thể dần dần tan thành một nước. Nhưng vào lúc này, một đạo ngang nhiên gầm tự trong đời trong luân hồi truyền đến, vết giới lại vỡ, chỉ thấy vô tận hạo nhiên khí hóa thành 10 chân rồng vàng, bay lên. Đầu rồng phía trên, có một áo bào trắng thanh niên, thân mang áo bào trắng, cầm y bút tóc, cứ như vậy lạnh nhạt đứng tại đầu rồng phía trên, quanh người có một thủy tinh bút lông phiêu đãng không ngớt, vẻ da thủy mặc màu vẽ, tô điểm vạn dằm núi sông. Hắn từng có tranh phòng trước đem đồ phu chặt thành sắt nát, thề muốn truy tìm thế gian này lý, ngàn vạn tuế nguyệt vội vàng mà qua, hắn tìm được. Bây giờ, thế gian này lý đều ở trong tay hắn, đầu bút lông chỗ đến, cũng là lý vị trí, hắn cuối cùng bước lên đỉnh phong. Thế rồi tiếp liên tục phán nát, từng đạo từng đạo hình dáng tự trong đợi trong luân hồi bước ra, có thú thể chống trời. Hám miệng có thể nuốt tất cả mặt trời, mặt trăng núi sông, có dần dần ra đi, có thể trong mắt lại phản chiếu lấy đại đạo chân giải, trăm đạo bóng người, trăm loại khuôn mặt, trăm đoạn hùng trượng, trăm trải qua nhân sinh. Những người này, không một không trải đời trong luân hồi đi tới đỉnh phong, một tay phá giới chính là chứng minh tốt nhất. Mỗi người trong mắt đều bao hàm tăng thương, không ai biết được, bọn hắn cùng nhau đi tới đến tột cùng tiếp nhận bao nhiêu cực khổ. Chương 667 đom đóm chăng sáng hoặc mặt trời, chương 667 đom đóm chăng sáng hoặc mặt trời. Có thể chính là bởi vì những ngày cực khổ, long đồng cũng sáng tạo ra bây giờ đỉnh phong phía trên chói lọi phong cảnh. Những bóng người này Mặc dù khuôn mặt khác biệt, khí tức khác biệt, thậm chí bản nguyên đều là hoàn toàn trái ngược, có thể duy trì có trên mặt đều có một đạo vết nước mắt máu bay, đó là trăm đời luân hồi đều không thể ma diệt được vật. Mặc dù nhân sinh muôn màu, có thể đây đều là lý thanh liên. Theo từng đạo từng đạo bóng người bước ra trăm đời luân hồi, đông thanh sắc mặt thì là giống như an phân đồng dạng càng thêm khó coi. Trong đạo đỉnh phong vị trí luân hồi thân cộng đồng đứng tại âm thế hư không bên trên, kia đến tột cùng là như thế nào làm cho người rung động chẳng diện, khác biệt đỉnh phong đạo đụng đụng vào nhau, bắn ra chói lọi đốm lửa mũi nhọn, mà đốm lửa mũi nhọn này, là đủ đốt hết thế gian hết thảy. Đông Thanh trong mắt không khỏi bắt đầu tuyệt vọng, chẳng lẽ Lý Thanh Liên quả thật trăm đời bất tử, đời đời đỉnh phong? Hắn không tin. Giờ khắc này hắn lại phát hiện, trong đời luân hồi như cũ chưa từng tiêu tán, sở hữu luân hồi rối phá hết, duy chỉ có một giới, đang phát ra từng điểm tinh mang, vô tận luân hồi lực lượng càng là cuồn cuộn mà rơi, đem giới kia củng cố càng thêm kiên cố. Trong vị luân hồi thân thể tất cả đều hướng phía giới kia nhìn lại, Khương Ninh cũng là như thế, Đông Thanh trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng, giới này không phá, trăm đời luân hồi liền sẽ không tiêu tán. Lý Thanh Liên trước đó tất cả cố gắng đều sẽ cùng nhau tan thành một nước, trong đời luân hồi thân, bởi vì giới kia phát sinh sự tỉnh lại hóa thành chân thực. Trong giới, một chỗ không biết tên khe núi trong, có vừa bị ánh nắng phơi đen nhánh lao hán, chính cương quốc, mặt hướng đất vàng lưng hướng trời chổng tròn, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo gương mặt nhỏ xuống. Khát liền uống chút nước trà, đói thì ăn điểm từ trong nhà mang tới mảng. Thằng đến trạng và tối, mới mang quốc về nhà, già mua đen nhánh mang trên mặt cười, ngồi ở nhà mình nhà tranh trước cửa trên đá, tràn đầy vết chai hai tay nắm lấy tẩu hút thuốc, thưa thưa phục phục tún trên một thanh, trên mặt đều là thỏa mãn. Lão hán không có người thân, Liên tự mình một người sinh hoạt cho tới bây giờ, tự cấp tự túc, cũng không có cảm thấy khổ, tương phản cảm giác thỏa mãn vô cùng. Khương Ninh trong lòng cảm giác nặng nghề, cái này một giới, sợ là không phá được. Đông Thanh trên mặt đều là nhếch răng cười, chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ đau đớn cũng vô pháp ngăn cản. Ngươi nhất định phải chết, cái này một giới, ngươi không phá nổi. Đợi cho lão hán kia thân nhập đất vàng thời điểm, chính là ngươi Lý Thanh liên Tử kỳ. Hán, Là ngươi đối với bình thản chấp niệm biến thành, đã là bình thường, lại có thể nào tại đỉnh. Ha ha. Hắn cười trong, mang theo một vậy cu nhiệt, bởi vì hắn biết, mình thắng chắc. Lộ nghiệp sen đỏ là của mình. Đông Thanh nói không sai, trong giới lao hán, chính là Lý Thanh Liên đối với bình thản chấp niệm, một tay phá diệt Nhật Nguyệt tinh hà, mở mắt là sát phạt, nhắm mắt là máu tươi, thời thời khắc khắc đều muốn cảnh giác có người hay không muốn hại mình, tiếp cận mình phải chăng mang theo mục đích khác. Hắn muốn cân nhắc rất rất nhiều, thân ở tại vị trí này phía trên, Lý Thanh Liên không thể không như thế, có thể chính là như thế, hắn cũng không thể nắm chặt trong tay hết thảy. Đây là Lý Thanh Liên muốn sinh hoạt sao? Không phải. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, tiêu diêu tự tại, tôi một thân, không trói buộc, đây mới là hắn muốn sinh hòa. Cái gọi là bình thản, đây là Lý Thanh Liên trong lòng vẫn muốn theo đuổi, muốn bằng không liền chiến tử ở đỏ sức với trời trên đường. Nếu không liền nhất cử chém trời, cuối cùng bình thản trở lại. Có lẽ chém trời sau khi thành công, Lý Thanh Liên thật sẽ đi sống cái này chính loại muốn sinh hoạt đi. Nhưng giờ phút này, đây đối với bình thản chấp niệm, lại thành Lý Thanh Liên bây giờ tự huyễn. Khương Ninh trong mắt đều là vội vàng, bên cạnh luân hồi thân thể chính một từng điểm tiêu tán, mắt thấy liền muốn hóa làm hư vô, nhưng trong giới người, như cũng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặng thì nghỉ, trải qua vô cùng cuộc sống bình thản. Hắn đã rất già, lão đi không được đường. Mỗi ngày đều nằm ở trong tiểu viện ghế dài phía trên, một mình ngước nhìn bầu trời. Lại cứ tiếp như thế. Lý Thanh Liên định hóa thành một củ đất vàng, hỗn độn sen xanh cũng tất nhiên bẻ ở âm thế. Khương Ninh rốt cục nhận không dừng, hướng phía trong giới hô to, "Tỉnh lại a. Đây không phải ngươi hẳn là qua sinh hoạt." Nàng mặc dù biết, trong giới người nghe không được mình, có thể như cũ hô ra miệng, bởi vì nàng thực sự chịu không được trơ mắt nhìn hắn ở chỗ này nga xuống, cha mình tin tức, còn trông cậy vào Lý Thanh Liên đâu. Lúc này, nửa người vào đất ông lão nằm ở trong tiểu viện ghế dài phía trên, nhìn ra xa tinh không, văng lặng gió đêm phất qua, thổi tan hắn mái đầu bạc trắng. Trong mắt chỗ phản chiếu tinh không lạ như thế thâm thúy mê người. Chỉ thấy lao hán này cứ như vậy nhìn đến tinh không, dùng cái kia thanh âm giản mua thản như nói, "Ta vì sao liền không thể quá loại cuộc sống này? Đã thế nhân không muốn bị vượn, vậy ta vì sao đau khổ vượn? Thiên hạ đều say, duy mình ta tỉnh. Còn không bằng ta cũng một say muội." Khương Ninh con ngươi bạo có lại, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trong giới ông lão vậy mà có thể nghe được mình trố nói nói, hơn nữa còn đáp lại. Có thể càng là như thế, Khương Linh tâm cũng liền càng trầm, cười khổ nói, "Ngươi lai, like. ngươi vẫn luôn biết. Ở ngoài sáng thế gian hết thảy tình huống dưới, nhưng cũng lựa chọn qua cuộc sống bình thản, cái này liền không phải có thể khuyên qua tới, hết thể chỉ có dựa vào chính hắn. Thời gian một ngày một ngày qua, trong giới ông Lao đã chỉ còn lại một hơi, nửa mở đôi mắt, nhìn đến bầu trời, trong mắt đều là nải hư vô. Nhưng hoàng hốt trước đó, lại phát hiện trước người đứng đấy một áo bào trắng thanh niên, áo trắng tóc trắng, đứng chắp tay, hai con người tựa như tinh không đồng dạng thâm thúy, trên mặt vết nước mắt máu bay phá lệ đỏ thắm. Hắn cứ như vậy đứng tại ông Lao trước người, nhìn xem còn kìm nén cuối cùng một hơi chưa từng nuốt chính xuống, một câu không nói, liền đứng ở nơi đó, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cuối cùng Thiếu niên mở miệng nói, người nếu không đi?" "Ai đi?" Ông lão hai mắt đột nhiên bạo trừng, trong đó đều là máu đỏ kia, chưa từng nuốt xuống một hơi sinh sinh bị hắn nén trở về, lại phát hiện trước người nơi đó có cái gì thiếu niên tóc trắng, lại không, có mơ hay, hết thảy đều là ảo tưởng của tôi. Lập tức nằm ở ghế dài phía trên, thật sâu hít một hơi nói, đúng vậy a, ta nếu không đi?" "Ai đi?" Bình hàn, cuối cùng không thuộc với ta, cuối cùng vẫn là thả không số a. Nói, cả người tự ghế dài phía trên đứng lên, bước ra một bước, trời động đất rung động, vô cùng vô tận khí tự dần, dần dần ra đi trong thân thể ra. Hình dạng của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến tụ trẻ. Một bước phía dưới, cả người đã hóa thành một người tóc đen thanh niên, bộ dáng chính là Lý Thanh Liên dáng vẻ. Có lẽ, cái này mới thật sự là hắn. Wen, lại là một bước dậm chân, cả người khí thế tiêu thăng đến cực hạn, tiên quang mút trời, thần lực vô tận. Wen, lại bước ra một bước, đất nước trời vỡ, luân hồi giới bị thứ ba bước sinh sinh đập nát, cả người cũng từ thôi tóc ông lão hóa thành hạ xuống từ trên trời thiếu niên tiên vương, hắn cứ như vậy từng bước một đi tới, sau lưng luân hồi lực lượng phụ trào, trăm đời luân hồi sụp đổ. Đến tận đây, trăm đời luân hồi chỉ là đỉnh. Thiếu niên tóc đen từng bước một đạp tại người trước, ở vào trong đời luân hồi thân phía trước nhất, trên cao nhìn xuống nhìn đến Đông Thanh, thản như nói: "Trong đời luân hồi, cũng không thể ngăn ta ý chí. Vô luận như thế nào, cuối cùng ta đều sẽ đứng tại đỉnh phong, xem khắp thế gian mỹ hảo. Ngươi lại là được cho cái gì?" Ngày nhót nghe con, đốn lửa sao dám cùng chăng sáng tranh nhau phát sáng. Lập tức híp mắt nói: "Mà ta không phải chăng, ta là mặt trời. Sáng tỏ thế gian mặt trời bất kỳ người nào đều không thể nhìn thẳng ta ánh sáng." Chương 668 sen đỏ ngang trời nhận âm thế, chương 668 sen đỏ ngang trời nhận âm thế. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên khí thế đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, trong miệng nói tới ra mỗi một chữ đều dẫn tới hư không chấn động. Trong đời luân hồi thân giờ phút này đứng chung một chỗ, chỗ liên kết mà thành khí thế là đủ nứt thiên, mỗi một đạo đều là Lý Thanh Liên ý chí biến thành. Chỉ thấy cầm đầu thanh niên vung tay lên, trong đời luân hồi thân thể tất cả đều hướng phía hắn đi tới, cứ như vậy sinh sinh va vào thân thể của hắn. Trong đoạn hồng trần tất cả trong lòng, mặc dù vẹn vẹn qua ngắn ngủi một cái trước mắt, nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, lại trong đoạn long nhân sinh, tất cả trải qua hồng trận, lưu lại xuống lại đầy mắt tang thương. Thời khắc này Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng trên hư không. Đứng chắp tay, mặc dù nhắc lên chút nào lực lượng, có thể quanh thân khí tức lại đã cường đại đến một loại không cách nào ngăn chặn trình độ. Đó là tâm hồn cường đại. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhìn đến tại lựa nghiệp sen đỏ trong dãy rủ Đông thanh, khàn khàn nói, ta sinh ra liền đứng đứng tại đỉnh phòng, trong đời luân hồi cũng chăm đời vì đỉnh. Ta muốn đạp một bước này, người cản không dừng. Trong lời nói là bực nào cần dỡ, nhưng lời tuy như thế, có thể lại không thể tranh nghị sự thật, loại kia khắc ấn ở trong xương cốt quật cường là vô luận như thế nào cũng vô pháp xóa đi. Mặc dù tu vi vẫn vị bất diệt rồng nước cảnh, có thể khí tức của hắn lại mạnh như người, tựa như sau một khắc có thể đem một giới tại trong tay hóa làm hư vô. Trong đời luân hồi trôi trải qua hết thảy, tất cả tại trong óc, đó cũng không phải gánh nặng của hắn, ngược lại là của cải của hắn, hắn ngược lại là muốn cảm tại Đông Thanh, bực này cơ duyên cũng không phải nói đột liền có thể đột tới. Về phần hắn tại trong đời trong luân hồi, đến tuột cùng đạt được cái gì, sợ là chỉ có chính hắn biết. Giờ phút này Đông Thanh trong mắt đều là tuyệt vọng, xem lẫn vẻ điên cuồng tuyệt vọng, liền ngay cả trăm đời luân hồi cũng bị Lý Thanh Liên phá vỡ, hắn thật không biết đến tận cùng có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Có thể ngoài miệng vẫn không chịu thua, hắn là âm thế chủ nhân, vô thượng tồn tại, chính là như thế, trong lòng của hắn như cũ tồn tại lấy có thể thấy được tiêu ngạo. Bị ngươi phá lại như thế nào? Lại có thể chứng minh cái gì? Ngươi cuối cùng rồi sẽ ngã ở trên đường, cái này đơn thế, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi như đụng, liền muốn nhận hắn kết quả. Đông Thanh uy hiệp trắng trận đạo, đến nay hắn như cũ không tin Lý Thanh Liên sẽ giết hắn. Hắn đây là tại uy hiếp trắng trợn Lý Thanh Liên, ngươi như đụng đến ta, những cái này vô thượng chủ nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mất đi đối với âm thế khống chế, thế lực muốn bị suy yếu rất rất nhiều. Tựa như là trước kia nhấn không dừng xuất thủ nhiều độ, chính là hỗn độn ma thần cũng tham dự trong đó bẩn thịu công việc, Đông Thanh trong lòng rõ ràng, càng là như thế, mình liền càng không thể tùy tiện chết đi, bởi vì có thể dùng đến chỗ của mình nhiều lắm. Có phương diện này cân nhắc, Đông Thanh mới có thể làm đến không có sợ hãi. Nhưng Lý Thanh Liên nửa chữ cũng không nghe luật ai, hắn đã không có kiên nhẫn cùng Đông Thanh phí lời. Phất tay chỉ thấy, toàn bộ lửa nghiệp sen đỏ trở nên càng thêm đỏ thắm, chỗ 3000 mà lên lượng nghiệp không còn hiện ra ngọn lửa hình thái, mà là giống như từng đó từng đóa nhảy nhót hoa sen màu máu. Kể từ đó, uy năng càng sâu, toàn bộ âm thế run dậy không ngớt. Núi Lợ đất Đức, liền ngay cả đạo cơ cũng ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ. Giang giác, Hạch tâm chỗ âm thế linh ấn bị đốt nứt ra, đồng thanh sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn biết, âm thế linh ấn một khi vỡ nát, chính là mình bất tử bất diệt thân thể bị phá đi lúc, cuối cùng thường tan thành mây khói, từ đó âm thế lại không minh chủ. Nhưng đúng lúc này, vai luồng cường đại ý chí xuyên thấu khoảng cách vô tận, hung hăng ép hướng âm thế, những nơi đi qua đem đạo cũng ép biến hình, riêng phần mình diễn biến hóa một phương trói loại thế giới, lấy một cô ý chí biến hóa thế giới, đây là cỡ nào thực lực. Như mắt thế giới chói lọi, khoảng chừng không xuống 10 ngón số lượng, tất cả đều hướng phía Đông Thanh Ba phủ tới, muốn lấy cổ đại ý chí lực lượng, ngăn cách sen đỏ lượng nghiệp đốt cháy. Những này ý chí, có quen thuộc, có lạ lẫm, Lý Thanh Liên trên mặt cười lạnh càng sâu. Đông Thanh thị là tâm thần đại trấn, vội vàng kêu lên, ta biết năng lực của ngươi, đừng chém ta, tất cả đều dễ nói chuyện, mọi thứ đều có thể thương lượng, ngươi như chém, người ta đều không tốt, ngươi nói có phải không? Giờ khác này Đông Thanh rốt cục ý thức được, Lý Thanh Liên câu kia cầm xuống âm thế không chỉ vẹn vẹn nói một chút mà thôi, mà là làm thật, tự vô thượng chủ nhân rơi xuống ý chí liền cũng có thể biết được. Nhưng Lý Thanh Liên nghe đều không có nghe trên một câu, mà là mặt lạnh lấy hướng phía hư không tất cao giọng nói, "Các vị, âm thế ta muốn, mong rằng không nên đúng tay, hôm nay ngăn ta người, ngày khác ta Lý Thanh Liên nhất định từng cái tiếp. Nếu có sự tình muốn nhờ, trực tiếp tìm ta là được. Về sau cái này âm thế, ta Lý Thanh Liên định đoạt." Nương theo lấy lời của hắn âm thanh, cách khoảng cách vô tận hạ xuống âm thế mênh mông ý chí tất cả đều nghe, thành đàn hóa sinh kỷ quái thế giới cũng tận số dừng lại, giờ khác này thời gian tựa như dừng lại. Lý Thanh Liên xuống đi tay cũng không có chút nào dừng lại ý tứ, trực tiếp Ẩm Đông thanh lập tức bị hóa thành một đoàn quần cuộn thiêu đốt cầu lửa, mặc dù âm thế linh ấn cũng sụp đổ, chết để bị đốt thành im lặng. Đông thanh đến chết đều không nghĩ tới, mình thật sự như vậy chết, cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mình phân lượng ở những cái này vô thượng chủ nhân trong mắt cũng không có nặng như vậy. Chí ít không có lý thanh liên một câu nặng. Vượt giới mà đến vô thượng ý chí nhau nhau rút đi, có mang theo lạnh lẽo mang theo yêu sầu, còn có một vệ thở dài, lần này qua đi, âm thế lại không đông thanh. Sợ thật là muốn cải thiên hoán địa. Khương Linh trùng lớn đôi mắt đẹp, làm sao cũng không nghĩ tới trận này đánh rằng co lại lấy như thế không chút nào dây dưa dài dòng phương thức kết thúc, Lý Thanh Liên lấy hoàn toàn nghiền ép tư thái, chém giết Đông Thanh. Đến tận đây âm thế vô chủ. Vừa chạy tới Diêm La, vừa nhìn tốt đến Lý Thanh Liên bạo chết Đông Thanh một khắc này, con mắt đều đã thẳng. Cái này, cái này giết. Lớn như thế thanh thế, tự nhiên dẫn tới quỷ nhỏ cùng phương hoại cửu đến đây, nhìn đến một mảnh hỗn độn mặt đất, cùng như cũng phiêu dãng với bầu trời phía trên lục đạo luân hồi, cũng là trận chấn mắt. Âm thế linh Hấn bị phá, toàn bộ đạo cơ của âm thế lung lay sắp đổ. Đứng trước sụp đổ nguy hiểm, dùng trời long đất lở để hình dung thời khắc này âm thế thật sự là lại thỏa đáng cực kỳ. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, hét lớn một tiếng, một tay vẫy một cái, Lự Nghiệp Sen Đỏ quy về trong tay, quanh thân lực lượng giống như núi lửa bộc phát, đều hướng phía trong tay lửa Nghiệp Sen Đỏ rút vào, hai con người mang theo một cô khí thai mang, lập tức hung hang hướng phía mặt đất ném đi. Chỉ thấy Lự Nghiệp Sen Đỏ rời tay, liền bắt đầu điên cuồng lướt mạnh, trong nháy mắt liền đã có thể cùng thiên địa sánh vai, có thể cái này xa xá không phải tự hạ. Đỉnh Phong thời điểm chứa đựng một phương tinh vực đều không phải là vấn đề, hướng chi Lự Nghiệp Đỏ Giờ phút này tại Lý Thanh Liên trong tay lựa nghiệp sen đỏ, chính là Đi Phong. Lựa nghiệp sen đỏ hóa thành vô tận rộng lớn, lấy thân sen sinh sinh nâng sụp đổ âm thế. Dung chuyển đạo tắc có thể vững chắc. Âm thế cũng đình chỉ sụp đổ. Tại âm thế trên mặt đất hướng phía thiên địa cuối cùng nhìn lại, như cũng có thể rõ ràng trông thấy từng mảnh từng mảnh giống như bầu trời đồng dạng khổng lồ màu đỏ sâm la sen. Lấy lựa nghiệp sen đỏ gánh chịu toàn bộ âm thế, đây là cỡ nào rung động? Chương 669 thẳng vào vấn đề hỏi bản tâm, chương 669 thẳng vào vấn đề hỏi bản tâm. Giờ phút này Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng ở nơi đó. Sống lưng thẳng tắp giống như tùng xanh đồng dạng, sắc mặt nghẹn đỏ lên, cho dù lựa nghiệp sen đỏ lớn hơn nữa uy năng, thúc dục hắn gánh chịu một phương thế giới, đối với Lý Thanh Liên tới nói vẫn là quá mức miệt tưởng. Nhưng lại không thể không như thế, bằng không âm thế tránh không được sụp đổ kết quả, một khi âm thế sụp đổ, tất nhiên thiên hạ đại loạn. Hiện tại còn xa xa không phải lúc, Hoàng Quyền chưa ra, âm thế có thể nào sụp đổ. Theo đạo cơ vững chắc, toàn bộ âm thế rung chuyển không ngớt, vô tận âm khí hướng phía trung tâm điên cuồng hội tụ, trong chốc lát, lại lần nữa xuất ra một đạo âm thế linh mới. Âm thế không thể một ngày vô chủ, đó là một giới gánh chịu khí vận, vô chủ tất nức Đây cũng là Lý Thanh Liên dùng lượng nghiệp sen đỏ gánh chịu âm thế nguyên nhân, một khi âm thế linh ấn hàm dưỡng mà ra, đạo cơ cũng sẽ không lại sụp đổ xuống dưới. Nhìn xem trước người linh ấn, Lý Thanh Liên cuối cùng là chuyển hơi thở, vẫy tay một cái thu hồi lượng nghiệp sen đỏ đạp tại dưới chân, cả người đều sủi lơ xuống dưới, một miệng lớn máu đen bị hắn phun ra. Nhưng lại không có làm một lát nghỉ ngơi, một tay lấy trước người âm thế linh ấn giữ trong tay. Lượng nghiệp lượn lờ ở giữa hóa thành phức tạp xiển xích, đem đều khóa lại, giữ trong tay. Lại sợ hắn lần nữa diễn sinh ra linh chỉ đến, như thế, chính là lại một cái đông thanh. Theo âm thế linh ấn diễn sinh Toàn bộ âm thế rốt cục đỉnh chỉ sụp đổ, mặt đất bầu trời phía trên vết rách bắt đầu khép lại, liền ngay cả hỗn loạn đạo tắc cũng một lần nữa về tới quỹ đạo phía trên. Âm thế vẫn là cái đó âm thế, chỉ bất quá lại thay đổi chiều lại, bây giờ là Lý Thanh Liên định đoạt. Đám người nhìn đến cái kia đạo giống như tùng xanh đồng dạng đồng dạng thẳng tắp bóng lưng. Trong lòng không biết là bậc nào mùi vị, nhất là Diêm La, hắn chẳng thể nghĩ tới, một ép trên người hắn, ép hắn thở không được mình chủ long thành, cứ thế mà chết đi. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên nhẹ nhàng đẩy, lục đạo luân hồi bị hắn đưa về bầu trời phía trên, vô tận hồn hướng lục đạo luân hồi bay đi, hết thảy khôi phục quý đạo trong tay nắm lấy âm thế linh ấn, Lý Thanh Liên ánh mắt liền rơi vào Diêm La trên thân, Diêm La bị nhìn một cái giật mình, phía sau lưng chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh toát bướt, trực tiếp lê xuống nói: "Thánh tôn đại nhân, không biết có gì phân phó?" Lý Thanh Liên khỏe miệng nổi lên một vẻ khoan thai ý cười nói: "Tìm cái địa phương, ta có việc cùng người bàn bạc." Nhưng cái này ý cười lại làm cho Diêm La thể sắc tinh thần lạnh bướt, hắn không biết Lý Thanh Liên như thế đến tụt cùng là ý gì, vì sao một lời không hợp liền chém đông thành, đây chính là phạm vào tối kỵ mà bây giờ tìm tới mình, không phải là muốn tá ma giết lửa hay sao? Nhưng vô luận như thế nào, Diêm La cũng không thể cự tuyệt. Tất cung tất kính nói, còn xin đại nhân đi theo ta. Lập tức cắm đầu dẫn đường, trong lòng quy tắc nhất lên vạn trượng sóng lớn. Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng tại lửa nghiệp sen đỏ trên đại phiêu đã mà đi, cho Khương Ninh một ánh mắt. Nàng tự nhiên biết cái gì hàm nghĩa, tối đầu yên lặng lên lửa nghiệp sen đỏ, Phương Hoại Cựu thì là hai mắt sáng lên bỏ lên, sở lấy lửa nghiệp sen đỏ ở đó giống như thủy tinh đỏ đồng dạng mê người lá sen. Si mê nói, lựa nghiệp sen đỏ à, đồ của ta, vừa mới chính là hắn nhận xuống toàn bộ âm thế. Ngẫm lại đều giống như đang nằm mơ a. Lý Thanh Liên nhìn đến Phương Hoại Cựu bộ dáng, một trận buồn Cái này dù sao cũng là từng trải qua chính hắn sinh ra Hà Sen, bây giờ Phương Hoài Cựu đối với hắn chảy nước miếng, thấy thế nào đều là lạ. Làm sao? Thích, ngươi cầm cái đó tựa xa bắt cho ta, ta liền đổi với ngươi. Thế nào? Lý Thanh Liên cười nói, Khương Ninh cũng là đi theo nhìn qua, một mặt hiếu kỷ. Phương Hoài Cựu đầu dao giống như trống lúc lắc đồng dạng nói, ta ngược lại thật ra muốn đổi. Sợ có mệnh đổi, mất mặt cầm, thứ này người bình thường có thể không phúc hưởng dụng, vẫn là thôi đi. Lại nói Lý Thanh Liên sao liền chính đối với tựa xa bắt cảm thấy hứng thú đâu, lựa nghiệp sen loại này thần vật cũng bỏ được lấy ra trao đổi. Lý Thanh Liên phải mài cười một tiếng, lại không nói cái gì, ánh mắt cong lên, thấy quỷ nhỏ ngay tại một bên, trong mắt mang theo từng điểm kính để nhìn đến mình. Đó là phát ra từ nội tâm chân thành. "Đúng rồi, quỷ nhỏ, đại đạo ao sấm âm ngươi mang về cho Khước ta đi, ta liền không đi một chuyến." Lý Thanh Liên thuận miệng nói. Quỷ nhỏ quy tắc trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, không khỏi cả lăm mà nói, "Ta, ta liền trực tiếp cầm là được rồi." Lý Thanh Liên nói, "Đi thôi, toàn bộ âm thế, bây giờ họ Lý." Trong lời nói, nhìn về phía Diêm La bóng lưng, Diêm La bả vai tử run rẩy, đi càng thêm nhanh. Quỷ nhỏ trong mắt hiện lên một vệ hưng phấn, hướng phía Lý Thanh Liên ôm quyền nói cảm ơn, ta thay quỷ chủ cảm ơn ngài lập. Nói xong nhanh như chấp liền hướng phía đại đạo ao sấm âm chạy tới, không kịp chờ đợi bộ dáng quả thực để người không nhịn được cười. Một đường đi tới Diêm La điện, Lý Thanh Liên Diêm La hai người đi thẳng vào, Khương Ninh thì là thức thời cũng không nhập điện, mà là đứng tại ngoài điện, Phương Hoài Cửu không rõ sở dĩ, vừa muốn đi theo tiến, lại bị Khương Ninh ngăn ở ngoài điện. Ầm. Diêm La điện ầm đóng lại. Đại điện trống bên trong, chỉ có Lý Thanh Liên Diêm La hai người. Lý Thanh Liên tại chủ vị phía trên một tay chống cái cằm, một tay nắm chặt âm thế linh ấn vuốt trong tay cho nắm, cũng là toàn bộ âm thế quyền hành. Nhìn đến đứng tại trong điện, tay chân không biết thả trong ở đó Diêm La, Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Cái này, muốn không?" Nói xong, liền cầm trong tay âm thế linh ấn hướng phía Diêm La vùng đi. Diêm La trong lòng giật mình, lại không có nhận, mà là cả người quỷ trên mặt đất, dập đầu lời nói, "Đại nhân." Nhỏ một đường đi tới bây giờ vị trí này, toàn dựa vào đại nhân thủ đoạn cùng nhân tử, nếu ta nơi nào làm không đúng, còn xin đại nhân phạt. Phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh toát ướt. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Ta không hỏi người khác, chỉ là hỏi ngươi muốn không?" Diêm La Quân một cái nói, "Thánh Tôn đại nhân chém Đông Thành, có ơn với ta mấy người âm thế hồn, có thể sống sót liền là đối với Diêm La lớn nhất ban ân, sao còn dám cầu khác?" Lý Thanh Liên nhìn đến nằm dạ trên mặt đất Diêm La, trong mắt dâng lên một vệ không kiên nhẫn, nói thẳng, "Một lần cuối cùng, muốn không? Không quan tâm ta liền cho người khác." Diêm La ngẩng đầu, nhìn đến trước người âm thế linh ấn, lại nhìn đến Lý Thanh Liên mặt không thay đổi khuôn mặt cùng thâm thủy giống như biển rộng hai con người, trong mắt đều là đỏ như máu, cắn răng nói, "Muốn? Ta muốn." Lý Thanh Liên khẽ miệng lúc này mới câu lên một tia nụ cười nói, "Ta cũng thích ngươi dạ tâm, tâm không có vào cả khối Ngay từ đầu, liền đừng nhúc nhích nữa. Nói thua lý không thô. Hoàn toàn chính xác, Diêm La nếu không có cái này tâm, cũng sẽ không cầm vũ khí nổi dậy. Diêm La gật đầu, trong mắt mang theo khác tinh quang. Lý Thanh Liên thì là nói thẳng, ngươi rất thông minh, cũng đáng được ta đi vung trổng, chắc hẳn đến nay, ngươi cũng biết ta là người nào. Cái gì theo cùng, muốn làm cái gì? Chính là như thế, ngươi vẫn muốn cái này âm thế linh ấn. Diêm La vừa muốn trợn đầu, nhưng Lý Thanh Liên lại híp mắt nói, nghĩ kĩ, lại trả lời ta. Ta muốn không phải chó, là đao. Chỉ có thể nằm trong tay ta đao. Ngươi hiểu chưa? Đông thanh chính là ví dụ Ta không hy vọng ngươi trở thành kế tiếp Đông Thành, ta có thể chém một lần, liền có thể chém lần thứ hai, huống hồ lần sau, liền không có tư thái như vậy. Chương 67010 Diêm La năm sinh tử, chương 67010 Diêm La năm sinh tử. Trong lời nói cũng không bao hàm bất kỳ uy hiếp gì lực, có thể Diêm La nghe nói, lại thân thể run rẩy dữ dội, quanh thân âm khí cũng đi theo tình rung động, tản ra một loại tên là sợ hãi độ vật. Trong đầu Lý Thanh Liên chăm đời vì đỉnh phá diệt chăm đời luân hồi, há miệng quát lớn Đông vô thượng chủ nhân, tay đem Đông Thành đốt thành tro bụi một vô số lần tại trong đầu chiếu lại. Kia vừa muốn tốt ra cũng thu về, hắn hiểu được Con đường này một khi đi xuống, liền không quay đầu lại nữa đường, Lý Thanh Liên nói rõ ràng, hoặc là đi, hoặc là không đi. Giữa sân lọt vào chết đồng dạng yên tĩnh bên trong, Lý Thanh Liên cũng không xuất dự cứ như vậy chống cái cẩm trong tay vướt vướt âm thế linh ấn, nhìn đến Diêm La. Đây là thuộc về chính hắn lựa chọn, vô luận như thế nào, chính mình cũng sẽ không tiến hành can thiệp. Diêm La trong mắt đều là giấy rủa, mỗi một phút mỗi một giây đối với Diêm La tới nói, đều là một loại dày vỏ. Ta, ta muốn. Vốn là một con du đáng ở âm thế quỷ nhỏ mà tôi, đã không có cái gì có thể mất đi, thừa dịp bày ở mình trước mặt, như còn không bắt được Có lối với, liền là mình." Diêm La cắn răng nói, trong mắt rẫy rủa giết hết, thay vào đó chính là quả quyết. Lý Thanh liên cười, với tay một cái đem Âm Thế Linh Ấn bắn vào Diêm La mi tâm, lượn lờ linh ấn quanh người sen đỏ lượng nghiệp đều trở hồi. "Oen!" Một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ từ Âm Thế trong hư vô hung hăng dốc vào trong Diêm La quỷ thân bên trong, đó là duy thuộc về Âm Thế chủ nhân lực lượng. Diêm La khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mạnh mẽ, thân quỷ giống như xung khí khí cầu đồng dạng bành trướng, đạo mắt đã hóa thành chín chợ lớn. Ngàn vạn tự vong đạo quy tắc đều hướng phía Diêm La bao vây qua, Diêm La chính cảm giác Toàn bộ âm thế liền chính giống như tay chân, có thể tùy ý điều khiển, trong thân thể mỗi giờ mỗi khắc đều có sức mạnh vô cùng vô tận vào tới. Đó là một cố làm cho người say mê lực lượng, giờ khắc này Diêm là, trở thành chân chính âm thế chủ nhân, bất tử bất diệt. Ngẩng đầu nhìn, Lục Đạo Luân hồi là như thế có thể đụng tay đến, có thể túi đầu lại trông thấy Lý Thanh Liên trên mặt ý cười nhìn đến mình nói, "Bây giờ, âm thế là của ngươi." Diêm La sắc mặt trầm xuống, cơ hồ tại trong nháy mắt liền từ sức mạnh vô cùng vô tận cảm giác trong đi ra ngoài. Chín trưởng thân quỷ trực tiếp quỳ xuống đất, hướng phía Lý Thanh Liên tất cung nói, "Cái này âm thế Vẫn như cũng là thanh liên đại nhân âm thế, nhỏ không dám ngông cuồng vì tôn, nhưng bằng phân công, Diêm La rõ ràng, cho dù mình bây giờ trở thành như là chủ âm thế, nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, cùng lúc trước cái đó quỷ nhỏ không có cái gì khác nhau. Nếu như thế, ở hắn vị, như việc, cái này ấm thế là thời điểm muốn thay đổi triều đại. Lý Thanh Liên ánh mắt lóe lên đạo, Diêm La trong lòng vì kinh, vị này ngoan nhân phạm thiên hạ rộng lớn bộ trục cầm xuống toàn bộ âm thế, khống chế lục đạo luân hồi, đến tột cùng muốn làm cái gì? Lý Thanh Liên miệng lên một vệt lấm liệt ý nói, đầu tiên, đô quảng Giới luân hồi, muốn một chút tay chân. Đã khống chế lục đạo luân hồi, muốn khống chế đô quảng hồn linh chuyển thế, thật sự là rất dễ dàng bất quá, Lý Thanh Liên có kế hoạch của mình, một cái kinh thiên kỳ lớn. Diêm La Điện bên ngoài, Phương Hoại Cửu Khương Ninh xin đợi, lại đột nhiên phát hiện, toàn bộ âm thế khí tức, cùng di vãng khác nhau rất lớn, hoàn toàn là hai cái bộ dạng, có thể âm thế vẫn là cái đó âm thế, nếu nói đến tụt cùng bất đồng nơi nào, thật đúng là nói mơ hồ. Ầm ầm. Ngay tại hai người ngốc có chút đủ chuyện vô lại thời điểm, tiếng vang đinh tại bên trong lòng đất truyền ra. Toàn bộ Diêm La Điện lại bị nổ lên, một tòa thẳng tắp núi đá trở đi Diêm La Điện thẳng, thẳng mây, trên núi có màu đỏ thắm dòng nham thạch trôi. Bước lên quần quần khói đen, có chút khí thế. Cùng lúc đó, âm thế trên mặt đất lại có 9 núi dâng lên, trên đó có quỷ điện tại đỉnh. Trong ngục lại cũng bắt đầu biến hóa vị trí, giống như chi chít khắp nơi, lấy thập điện làm trung tâm hiện lên huyền diệu thế biến hóa. Liền ngay cả bầu trời phía trên lục đạo luân hồi cũng là phân tán ra đến, trên đó chỗ thiêu đốt sen đỏ lượng nghiệp càng thêm hùng khủng. Bây giờ toàn bộ âm thế liền như là một hạt các bản, theo Diêm La ý chí mà tùy ý biến hóa, nhìn đến trước mắt lại không một tia quen thuộc âm thế, hai người trên mặt ngoại trừ chấn kinh chính là chấn kinh. Loại này lấy bản thân lực lượng cải biến toàn bộ thế giới cách cục thủ đoạn cứ như vậy chân thực hiện ra ở trước mắt của mình, đó là cỡ nào rung động. Cùng lúc đó, đô con giới, chín châu trên mặt đất, thỉnh thoảng có linh quang thẳng hướng trời xanh, Hải Nhi rơi xuống oa oa khóc nhỉ non thanh âm vang vọng trong núi. Giờ khác này chỗ ra đời Hải Nhi, không có chỗ nào mà không phải là hồn lực tràn đầy, thiên tư hơn người, thậm chí dẫn tới thiên điệu dị tượng. Giếng âm trước đó, Bộ Vân cùng trong tay thật chặt nắm lấy một trường ngọc giản, trong mắt dã vọng chính cháy hừng hực. Chín châu trên mặt đất dị tượng hắn tự nhiên là cảm ứng được, vô số thiên tư kinh khủng nhi đồng dáng sinh đô quảng, đây là cỡ nào đáng sợ hắn biết, những này cùng Lý Thanh đều thoát không ra quan hệ, trong tay ngọc giản chính là từ trong giếng âm được đến. Đô Quảng, chân chính muốn vùng dậy nổi. Bộ Vân cuồng xúc động phấn nổ nói, mấy cái này tân sinh hải nhi trong chỗ nhận lấy hồn phách, đều là tỉ mỉ chọn lựa ra hồn phách, ở kiếp trước không có chỗ nào mà không phải là quát tháo phong vân tồn tại. Bây giờ Lý Thanh liên không chế lục đạo luân hồi, lấy lợi nghiệp tẩy đi hết thảy, luân hồi tại Đô Quảng dưới trong. Vô luận là thiết tư, vẫn là ngộ tính, hoặc là phương diện khác, đều là không thể bắt bẻ tồn tại. Năm đó Trích Tiên cái lớn, cũng là đồng dạng đạo lý, chỉ bất quá Lý Thanh liên so nhân hoàng điện làm tuyệt hơn. Bộ Vân cuồn rõ ràng, một khi những này trẻ con trưởng thành, Đô Quảng sẽ là cỡ nào thịnh thế cảnh sắc, những này thế hệ sau sẽ cho Đô Quảng không có gì sánh kịp kiên cố hậu thuẫn, một giới ngay tại trầm rãi quốc hội. Lúc này hạ lệnh đem mấy cái này trẻ con đều tiếp tại phù thế sơn hải bên trong, dạy bảo đệ tử, hắn lệnh nghề. Lại cái hiện tượng này còn đang tiếp tục, chỉ cần Lý Thanh Liên khống chế lục đạo luân hồi một ngày, liền sẽ không đoạt tuyệt. Cái này sẽ khiến cho Đô Quảng tại vô tận 5 tháng về sau, trở thành một viên sáng tỏ toàn bộ tinh không sáng chói minh châu. Nhưng đây chỉ là Lý Thanh Liên cầm xuống ngâm thế, Làm đầu tiên sự kiện mà thôi, hắn có khả năng làm còn có rất nhiều rất nhiều. Như khởi sự, âm thế chính là binh gia tất tranh địa phương, khống chế luân hồi, cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần hồn linh bất diệt, liền có thể vào luân hồi sống thêm một thế. Không ai không e ngại tử vong, có thể một khi có được lục đạo luân hồi, có được toàn bộ âm thế, cũng liền mang ý nghĩa có được không sợ chết lực lượng kinh khủng. Vì sao muốn sợ hãi cái chết? Ta khống chế sinh tử. Đây cũng là chỗ đáng sợ, cũng là Lý Thanh Liên không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí bại lộ thân phận, cũng muốn cầm xuống âm thế nguyên nhân. Oen, Diêm La điện cửa lớn vang mở ra, Phương Hoài Cửu cùng Khương Ninh trông mong lấy nhìn. Trị Thể Lý Thanh Liên phía trước, Diêm La ở phía sau, dầm chân tiến lên, một đường có thể nói chuyện trò vui vẻ. Giờ phút này, Thương Ninh lại phát hiện, nhìn đến Diêm La, lại có loại trực diện âm thế cảm giác, loại áp lực này thậm chí không thua đối mặt Đông Thanh thời điểm, trong lòng quy tắc biết được, giờ phút này, Diêm La đã trở thành âm thế chủ nhân. Có thể chính là như thế, như cũng một mực cung kính cùng sau lưng Lý Thanh Liên, đủ để chứng minh, cái này âm thế, bây giờ vẫn như cũng là Lý Thanh Liên tiến hạ. Hắn thật làm được. Chương 671 Ác Quả Quấn Thân Ăn Đạo Cơ, chương 671 Ác Quả Quấn Thân Ăn Đạo Cơ. Nhưng lúc này Cương Ninh lại phát hiện, Lý Thanh Liên quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm khí đen, cách thật xa, liền có thể nghe được một cô hôi thối luân vị. Giống như đen nhánh bùn nhau đồng dạng lượn lờ quanh thân, mỗi giờ mỗi khắc lại tiếp tục ăn mòn hắn hết thảy, vô luận là đạo cơ, hoặc là thần hồn, thân xác. Có thể cái kia đã cường đại đến cực hạn thực lực ở cái này khí đen ăn mòn đồng thời, nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc chứa trị, kể từ đó, chỗ trải qua đau đớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng Lý Thanh Liên lại ngay cả lông mày đều không có nhăn trên một cái, vẫn như cùng giem la chuyện trò vui vẻ. Phương Hoài Cửu thì là hít vào một thanh hơi lạnh, vội vàng lui lại hai bước nói, Không bố như thế khí ác quả, người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lý Thanh Liên thì là nửa nói đùa, mặc dù trong tay nắm lấy lửa nghiệp xiên đỏ, có thể một khi nhóm lửa, sợ ta sẽ là cái thứ nhất bị thiêu chết. Điều khiển lục đạo luân hồi, thiên vị đô quảng, Giáng sinh vô tận thiên phú chắc tuyệt trẻ con, cái này có ngược lại đại đạo lẽ thường, khi ác quả nhất định phải trên thân. Lại thêm trước đó chém thương hải đạo cơ, tại biển sao chém mấy trăm vạn tu sĩ, lúc này mới đưa đến hôm nay kết quả. Ác quả trên thân, cuối cùng cũng phải lọt vào báo ứng. Vì sao Đông Thanh không dám không tiếng nể gì như thế điều kiện luân hồi? chỉ vì khí ác quả mà thôi, có thể Lý Thanh Liên không quan tâm, cái này ác quả là chính là nhất định phải nhận. Muốn có được cái gì, liền phải nỗ lực một chút cái gì, một bỏ vừa được, chính là như thế, Lý Thanh Liên nhìn rất thoáng, mà lại như thế nồng đậm khí ác quả, nhìn như kinh khủng, nhưng đối với Lý Thanh Liên ảnh hưởng không tính là lớn, đạo cơ của hắn đã vững chắc đến liền ngay cả khí ác quả đều không thể dung chuyển tình trạng, chống đỡ có chút đau nhất thôi, còn nhìn được. Tại Diêm La điện trước đứng chắp tay, nhìn đến cái nhìn kia nhìn không thấy bờ mặt đất, cùng cao vút trong mây chín điện lại thêm giống như đốm lửa đồng dạng chăm ngục. Lý Thanh Liên cười nói, ý nghĩ không tệ, thập điện Diêm La nắm sinh tử a. Ngược lại là thật có ý tứ." Diêm La Hưng phân nói, "Nhất điện tần quảng, nhị điện sở dàng, tam điện tông đế, tứ điện ngũ quan, ngũ điện Diêm La, lục điện Biển Thành, thất điện Thái Sơn, tám điện đô thị, chín điện bình đẳng, thập điện chuyển luân." Kể từ đó, thập điện mỗi người quản lý chức vụ của mình, không quy cụ không thành trung quanh, âm thế định lớn đội trước đó vô tự trạng thái. Lý Thanh Liên gật đầu nói, "Ừm, ngươi muốn làm sao làm liền làm sao làm đi, dù sao bây giờ ngươi nói tính, ta không có tính lực như vậy đi quản nhiều như vậy, cảm thấy có thể thực hiện, liền đi áp dụng, chỉ cần ta có thể được đến ta liền đầy đủ." Diêm La luôn miệng nói, Thanh Liên đại nhân nói đùa. Ta là của ngài đâu, tay luôn tới, cũng là ta lưỡi đao chỉ, tự nhiên là ngài định đoạt." Lý Thanh Liên lắc đầu, Vô Vô Diêm La Bạ vai nói, "Làm rất tốt, xảy ra vấn đề, ta kiêng. Ta còn có chuyện quan trọng, đi." Nói xong cứ như vậy mang lấy tiên đỏ, mang theo Phương Hoài Cửu cùng Khương Ninh hai người rời đi. Diêm La nhìn đến Lý Thanh Liên bóng lưng, trong lòng không biết là bực nào tư vị, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, có thể cái này trong thời gian thật ngắn lại cầm xuống toàn bộ âm thế, đồng thời còn chắp tay nhường cho chính như Lý Thanh Liên nói tới. Hắn không quan tâm khác, chỉ cần có thể đạt được vật mình muốn là đủ rồi. Liên liên tại âm thế linh ấn trên thiết cấm chế đều không có thiết còn chính vì lưu lại một viên sen đỏ mầm lửa. Như thế yên tâm mình, càng làm cho Diêm La có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, làm rất tốt a. Diêm La thật sâu hút một hơi, sờ lên mình râu quai nón, nhìn đến trước người Âm Thế Giang Sơn, trong lòng ngực dõng dạc, hắn chuẩn bị muốn làm một sự nghiệp lấy lừng. Trong côn luân giới, tiên quang lấp mây, nguyên thủy giảng đạo tiên quang hư ảnh đã kéo dài trọn vẹn 8 ngày lâu dài. Khư Tiên đỉnh thứ 3 ba, đã xuất thế 8 ngày, kể lần trước biến sau một trận chiến, đã qua 2 năm. Trong âm thế tốc độ thời gian trôi qua, Nhưng cùng dương thế khác biệt, Lý Thanh Liên một đường gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn là chưa từng cấp được Hư Thiên đỉnh thứ ba xuất thế trước đó trở lại cô luân. Nhưng đây đối với Lý Thanh Liên đã không trọng yếu. Một chỗ rậm rạp trong cổ lâm, loan lổ bóng cây ném tại trên mặt đất, chậm chậm luồn gió mát thổi qua, càng lộ vẻ u tĩnh. Nhưng giờ phút này hư không đột nhiên run run, lập tức hóa thành một phương vòng xoáy đen kịt, cuồn cuộn âm khí trong đó gào thét mà ra. Đạo mắt chung quanh vạn dặm rừng cổ bị âm khí ăn mòn, hóa thành khô mục nát cây khô, lá rụng tung bay, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thanh Liên ba người tại trong hư không bước ra, phất tay thu lượng nghiệp sẽ đỏ. Tại mi tâm hiện lên hoa sen hình dáng điểm đỏ, cuối cùng ẩn vào dưới ra. Lập tức bên cạnh truyền đến một tiếng bén nhọn kêu rên, chính là Phương Hoài cứu phát ra. Chỉ thấy hắn chỉ vào bầu trời phía trên tiên quang hình chiếu, Nguyên Thủy Giằng Đạo, một mặt khóc lóc thảm thiết nói, sợ là đều kết thúc đi, còn kém một tia a. Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn trời, chính là cách thật xa, như cũng có thể nhìn rõ ràng sáng tỏ toàn bộ tinh không tiên quang. Tự Linh Hư bên trong móc ra đưa Tiên Châu, tại trong tay mãnh liệt nhấp miệng mang theo một vết khổ, thần thức dò vào trong đó. Đầu thứ nhất chính là, Thiên đỉnh thứ 363 tháng sẽ tại Mang Sơn phụ cận xuất thế, tự giải quyết cho tốt đi. Vân Ngộng đầm lầy ngậm tôn lần nữa tính ra định khư thiên vị trí, Các đại thánh địa cấp thế lực Tế tụ Mang Sơn. Người còn không xuất thủ sao? Khư Thiên đỉnh thứ ba đã xuất thế, người ở nơi nào? Thái thượng đã tại Mang Sơn lập thế, Người ở nơi nào? Nhìn thấy chỗ này, Lý Thanh Liên mép miệng lên một vẻ khoan thai ý cười nói, Tuyết Trung Liên nữ nhân này ngược lại là đủ nhiệt tâm, sợ ta không xuất thủ đi đoạn Đi thôi." Lý Thanh Liên hướng phía hai người hô. "Đi nơi nào?" Phương Hoài Cựu vẻ mặt đưa làm nói. "Tự nhiên là đột thiên quan không tán, còn kịp." Lý Thanh Liên chuyện đương nhiên nói. Lúc này, còn đoàn Sở là đã sớm đại thế đã định, liền xem như có đại ma ở, cũng không dễ dàng như vậy. Nếu không chỉ có thể chờ đợi tiếp theo Tôn." Phương Hoài cựu hữu dụ nói. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, "Tiểu tử ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, tiếp theo Tôn, ta có thể mấy người không nổi." Theo thời gian trôi qua, hạ xuống Côn Luân Thông Thiên thế lực càng ngày càng nhiều, liền xem như mạnh hơn, lấy một người thân thể cũng vô pháp chống lại, Lý Thanh Liên đối với mình bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng. Liền lấy Nhân Hoàng Điện tới nói, loại kia quái vật khổng lồ, ai có thể chống lại? Sở dĩ càng sớm ra tay, liền càng có ưu thế. Phương Hoài cựu không có cách cũng chỉ có thể gật đầu, thương linh trong mắt thì là mang theo một vệ hưng phấn, bị sao một trận chiến hùng vị đến nay vẫn quanh quần tại trong óc, mỗi lần nghĩ đến đều có thể nhóm lửa nàng một lời nhiệt huyết, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, lần này, đến tuột cùng sẽ như thế nào. Chỉ bất quá, lần này, nàng là đứng tại Lý Thanh Liên bên này. Đi thôi, đi trước tìm phòng ngữ, nhìn xem tiểu tử này đến tuột cùng có thu thua gì. Nói xong nhìn một cái tiên quang phương hướng, lại vẫn thành thơ thành hơi, không nhanh không chậm, một bộ nắm chắc thắng lợi ở nắm bộ dáng. Trên Khư Thiên đỉnh thứ 2 cũng đã gian nan như vậy, Húng chi bây giờ, trí ít phương hoài cũ trong lòng là không chắc. Chỉ thấy Lý Thanh Liên một tay một trảo, vô tận huyền hoàng khí xông ra, trực tiếp đem ba người hình dáng ba bọc, trong nháy mắt hóa thành hư không. Chỉ cần nước đất châu thần như cũ đứng tại Côn Luân trên mặt đất, hắn liền có khống chế huyền hoàng khí lực lượng, mặt đất bao la, nơi nào không thể đi được. Chương 672 đầm sâu thả câu ý hỏi đạo, chương 672 đầm sâu thả câu ý hỏi đạo. Một chỗ vách đá thủy tạo phía trên, đại hoàng chính khoan thai tự đắc ghé vào một bên trên cỏ, to lớn trong mắt mang theo một vệt lửa biếng, chín trăm không làm gặm nuốt trên mặt đất cỏ xanh, dạng như vậy thật đúng là như là một đầu lao hoàng lưu. Tùng xanh đồng dạng phía dưới, Diệp Vong Ngư cầm cần câu, thả câu đầm sâu, bóng ánh nhân quả tia theo gió phiêu lãng, rơi vào trong đầm sâu. Trên vai của hắn, thậm chí như cũ có ố vàng lá tǔng, có thể thấy được hắn đến tuột cùng ở đây ngồi ngay ngắn bao lâu. Cả người liền như là tượng đá đồng dạng ngồi ở nơi đó, hai con ngươi nhìn chổng chọc vào thác nước xuống đầm sâu, có thể trong mắt phản chiếu lại không phải đầm sâu, mà là mênh mông đại đạo. Đúng lúc này, sau lưng hư không chấn động, vô tận huyền hoàng khí tụ đến, đại hoàng to lớn đầu châu đột nhiên nâng lên, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Lý Thanh Liên một nhóm ba người tại mở nhặt ánh sáng bên trong bước ra. họ." Đại hoàng hưng phấn kêu lên tiếng. Ba bước hóa thành hai bước, đi tới Lý Thanh Liên bên cạnh, đầu châu nhẹ nhàng ủi lấy Lý Thanh Liên lồng ngực, bộ dáng đừng đề cập nhiều thân mật. Lý Thanh Liên đồng dạng miệng hơi cười, từng chiều vướt ve đại hoàng đỉnh đầu, lại dùng ngón tay gánh vắt trước môi. Xuyệt. Đại hoàng nhẹ gật đầu, đột nhiên an tĩnh lại, có thể như cũ đổ thừa Lý Thanh Liên không chịu rời đi. Nhìn đến thả câu đầm sâu diệp vòng ngự, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vẻ ý cười, đem so với trước, khí tức của hắn càng thêm hùng hậu, có thể cái này hậu bên trong, lại mang theo một vẻ thô tạm. Lý Thanh Liên cũng không có đi quá giãy giập vòng ngự ý tứ, cứ như vậy đứng tại bên núi. Trên mặt nụ cười hướng phía trong đầm sâu nhìn lại, trong mắt của hắn, đồng dạng phản chiếu lấy đại đạo, nó chỉ là đạo trong mắt hắn. Nhưng đứng tại bên cạnh hắn Khương Ninh ngoại trừ nhìn thấy quanh năm không tiêu tan hơi nước cùng treo tại hư không chói lọi cầu vồng, khắc cái gì cũng không nhìn thấy. Phương Hoài cửu nhìn đến bầu trời phía trên tiên quang, lại hơi liếc nhìn không nhanh không chậm ba người, không khỏi lấy tay che mặt, một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Đã quyết định muốn cướp, cái này đều lúc nào, còn như thế không nhanh không chậm, quả thật có nắm chắc như vậy sao? Nhưng đúng lúc này, diệp văng ngữ hai con ngươi hung bạo chợt lên, đột nhiên thu cán, theo phiêu lãng nhân quả kia đột nhiên bị kéo thẳng cấp mềm dẻo cần câu cũng uốn lượn đến kinh người được con, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Có thể trong đầm sâu như cũng không có động tính. Chỉ thấy diệp văng ngữ một tiếng bạo hống, cả người đứng dậy, toàn thân cơ bắp giống như cầu long đồng dạng nổi lên, hai chân chố đạp dọc đá thậm chí bởi vì cái này lực lượng cuồng bạo vỡ nát. Cần câu đột nhiên đàn hồi, chỉ thấy nhân quả kia cuối cùng, thậm chí liên tiếp lấy một đầu bóng ánh đại đạo, hiện lên hình rồng, mua không ngớt. Trong đó tản ra một cỗ thiên diệt địa khí tức, hằng cổ bất diệt, nhưng lại có một tia mênh tựa như biển nước. Khương Ninh chừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn đến đầu kia bóng ánh đại đạo không thể tin nổi, thông thiên địa là một đầu đạo hoàn chỉnh. Hệ thống thiên đạo cuối cùng chưa từng chạy ra nhân quả tia chói buộc, bị Diệp Vong Ngư hung hăng tự đại đạo trong kéo ra ngoài, lập tức một thanh nuốt vào. Cả người hắn đều bởi vậy trở nên nóng ánh sáng long lanh, tản ra đại đạo mùi thơm ngát, trong mắt thần mang trói lọi thế gian, giống như sáng chói minh tinh, khí tức quanh người kình cùng hơn, nương thực, giống như trọng truy, hung hăng đện vào trên ngực, làm cho không người nào có thể thở dốc. Cuối cùng, hết thể bình tĩnh lại, Diệp Vong Ngữ cũng coi là thoải mái một hơi, trong mắt mang theo từng điểm mừng rỡ, thu cần câu, hướng phía Ly Thanh Liên nhìn lại. Thanh Liên, như thế nào? Thu hoạch như thế nào? Nhìn không tệ dáng vẻ, Lý Thanh Liên cười nói, Diệp Vong ngữ đồng dạng cười, nói, như có điều suy nghĩ, có chút hiểu được, có thể ta thấy, chỗ nhận chỉ là đạo của người khác, cuối cùng đạp không được. Lý Thanh Liên vô vô bờ vai của hắn lắc đầu nói, đạo của mình là câu không ra được, là bước ra tới, đạo của người chỉ có thể đưa đến tham khảo tác dụng, chớ có trầm quá sâu. Khương Linh đối với hai người đã bó tay rồi, một con đường, không phải thông thiên đạo. Như đi xuống, hoàn toàn có thể thành tiên làm tổ, chạm đến đỉnh phong. Một đầu hoàn chỉnh thông thiên đạo giá trị, thậm chí vượt qua nơi chứng đạo tồn tại. Nhưng trước mắt hai người lại đều trơ mắt, còn có chút hít mũi coi thường, thật đúng là lòng dạ cao cực kỳ. Chỉ thấy giờ phút này, Diệp Vong Ngữ trên mặt hiếm thấy mang theo một vẻ nhăn nhó nói, cái cần câu cá này, có thể hay không lại cho ta mượn dùng một thời gian. Lý Thanh Liên không hề nghĩ ngợi liền đáp, muốn dùng liền dùng, dùng bao lâu đều có thể, chỉ là không thể đưa ngươi, không phải ta keo kiệt, mà là cái cần câu cá này trên kết quả nhất định phải trên người ta, ngươi nhận không được. Nhân quả lặp đi lặp lại, lại có ai có thể nói rõ ràng đâu. Cái cần câu cá này soát cá phía trên kết quả, Lý Thanh Liên cũng không muốn nhận, có thể việc đã đến nước này, không có lựa chọn khác. Bởi vì ngoại trừ mình, người khác khiêng không được. Diệp Vong Ngư nhìn đến cần câu, sắc mặt ngưng trọng nhẹ dần đầu, chỉ có dùng qua mới biết được, cái cần câu cá này đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng hắn lại không biết, còn có một mạnh mẽ cá số so cá, trong đó để ép bao nhiêu kinh khủng tồn tại, còn có một tu tiên. Lúc này, Lý Thanh Liên ánh mắt mới chuyển hướng thông thiên tiên quang, hỏi: "Khư Thiên đỉnh thứ ba xuất thế bao lâu?" Diệp Vong Ngữ nói: "Đến nay đã tháng ngày, ngày mai chính là thứ 9 ngày rồi, ngươi nếu là muốn đoạn, sợ cơ hội không lớn, lần này không thể so với biển sao, tình thế hỗn loạn, có cơ hội để lợi dụng được, còn có đại hoàng trận." nhưng lần này mang sơn. Nói chỗ này, Diệp Vong Ngữ cũng không biết nên như thế nào hình dung, lại có chút lời ngẹo, mặc dù một mực tại thả câu đầm sâu, nhưng đối với Khư Thiên đỉnh thứ ba tin tức quy tắc một chú ý vô cùng, dù sao hắn biết rõ Lý Thanh Liên mục đích. Kể từ đó, Lý Thanh Liên trên mặt hứng thú càng sâu, cười nói, "Ha ha, càng hẳn là đi đến một chút náo nhiệt, đại hoàng, đi." Bỏ họ, một tiếng châu giống, vô tận huyền hoàng khí tất cả đều hướng phía đại hoàng tụ đến, nước đất châu thần lần nữa hóa thành trời lớn, đỉnh đầu ngôi sao, gánh vắc trời xanh, giống như một phương di động thế giới, mỗi bước ra một bước, toàn bộ Côn Luân đều đang rung động. Lý Thanh Liên tại đầu châu phía trên, lưng tựa sừng châu, ánh mắt thâm thúy nhìn đến Mang Sơn phương hướng, mang theo một vẻ lạnh lẽo, một vẻ uy nghiêm. Côn Luân Mang Sơn, giờ phút này cao vút trong mây Mang Sơn là như thế không đáng chú ý. Ngẩng đầu nhìn, liền có thể nhìn thấy cơ hồ chiếm cứ nửa cái bầu trời lớn tiên cung, ngồi tại hư không bên trên, mây bay thành hàng khoảng không. Một bên tổ rồng càng là chói mắt, vô số đầu rồng lớn rồng múa, đem hư không quấy hỗn loạn không chịu nổi. Vận động đầm lầy, vận động sơn tiên, như có như không, tại trong hư không Minh Thương, Yêu Thần Khe, Thượng, tất cả tại giữa sơn Cơ hồ đem Mang Sơn vây chặt đến không lọt một giọt nước, cùng những quái vật khổng lồ này so sánh, Mang Sơn thực sự lại nhỏ bé cực kỳ. Nhưng giờ phút này, Mang Sơn phía trên tiên quang ngút trời, đỉnh cư thiên tạn ra sáng tỏ toàn bộ tinh không tiên quang, có thể giữa sân lại giống như chết đồng dạng yên tĩnh. Giờ phút này, Mang Sơn đỉnh ngồi ngay ngắn một người, chính là một mạch đạo minh kiếm tông tinh hủng, lãnh vát tuyệt tiên kiếm mà đến thiếu niên. Hắn cứ như vậy ngồi ở Mang Sơn đỉnh, tuyệt tiên kiếm nằm ngang ở đầu gối trước, đặt ở giữa sân, lại không một người lấy. Có thể nói, giữa sân không có người nào tới gần Mang Sơn khoảng cách trăm dặm, cũng không có người nào xuất thủ, loại tình huống này đã kéo dài 8 ngày. Chương 673 ngồi một mình đỉnh kiếm nâng gối, chương 673 ngồi một mình đỉnh kiếm nâng gối. Không phải không người xuất thủ, mà là không ai dám. Chỉ thấy Mang Sơn bên cạnh đã hóa thành một bọn người ở giữa địa ngục, vô cùng vô tận ngọn lửa hóa thành ngọn lửa, liếm lắp nhân gian. Đó là một viên quái vật khổng lồ, tròn vẹn ngàn vạn dặm lớn một vùng mặt trời hạch tâm. Như một viên màu vàng lóng thủy tinh ngôi sao, ra nhất là hừng nhiệt độ, đó là mặt trời nhiệt độ. Chính là Tử Hồng Môn Tiên Bảo, Đại Nhật Tiên Châu chính là lấy một viên hàng tinh hạch tâm tinh hành chế tạo, trên đó đúc có vô số tiên đường vân phấn, còn xuyên có linh cấm đại đạo, chính là chân chân chính chính tiên bảo. Thậm chí càng xa vượt xa quá vương hải bảo tháp lưu ly, vi tử hồng môn trấn môn ba bối. Tử hồng môn, đây chính là Côn Luân Sở hữu ba đại phụ thuộc đạo giới tử hồng giới. Là đủ gặp nội tình, lúc trước biển sau một trận chiến, chính là bọn hắn lấy ba mặt trời vì cùng, tử khí làm tên, kém chút liền chém Lý Thanh Liên quái vật khổng lồ. Nhưng hôm nay cái này, ngàn vạn giặm đại nhật tiên châu lại hóa thành hai nửa, đạo tắc vỡ nát, đường vân linh tính mất hết, mặt cắt chớ nhãn, bị một chém làm hai. Như hai cái nửa vòng tròn khinh đảo ở mặt đất phía trên, phát tán ra nhiệt độ cao đem hết thảy nhóm lửa, nóng hồi dung nham hiện lên biển, vừa bãi nhân gian. Không bố như thế tiên bảo, lại bị một chém làm hai, từ hồng môn người tới, cũng chưa từng trốn qua một kiếm này cắn giết. Ở cửa hành thế tiên tân mạo dương Trần Quân bị kiếm khí quấy làm hư vô, một chút không còn. Trưởng lao Doan Chính Hoa, bất diệt cảnh cực kỉnh, tu ra sáu đạo tiên khí, một tay la thần dương kinh khủng tồn tại, bị một kiếm chém ngang lưng, hóa thành hư không. Đi theo đệ tử mấy vạn, hướng thiên tiêu tất cả đều tại một kiếm này trong bị chém. Một nhóm thế tới hung ánh. Bây giờ mặt đất biển dung nham bên trong phiêu tán tất cả đều đúng ngóc cốt, còn có một từng đạo bị dung nham đốt thi thể nằm đen. Máu tươi cùng dung nham hỗn hợp thành một loại kỳ quái nhan sắc, rất là chói mắt. Tạo thành đây hết thảy, vẹn vẹn một kiếm mà thôi, mà một kiếm này, lại kinh hồng cầm trong tay tuyệt tiên kiếm chém ra tới. Thế này một kiếm, không ai cả nổi. Không vẹn vẹn tử hồng môn gặp nạn, thiên cung cũng như thế. To lớn thiên cung trước đó. Ba vạn giáp bạc tướng sĩ chỉnh xếp hàng, tất cả đều bị màu chiến giáp ba tán ra khí tức, mỗi một vị đều là đội sổ đội ngôi sao, một tay diệt đạo kinh khủng tồn tại. Một thân khí tức lại không thua cự kình thân thể Bực này đáng sợ tồn tại, khoảng chừng 3 vạn nhiều, khí thế nối liền cùng một chỗ, đem một phương hư không quấy thành hỗn độn. Đây là Thiên binh thiên tướng, sở thuộc Thiên cung. Thiên cung tồn tại thế, bất tử bất diệt, so sánh dưới, nơi đó quỷ đế bất tử bình tượng liền có vẻ hơi tiều nhi khoa. Bực này lực lượng là đủ tấn công núi phàm giới, không ai cả nổi. Tại 3000 đạo giới bên trong đánh xuống thuộc về mình một mảnh đất trời là bực nào dễ như trở bàn tay. Sau giờ phút này 3 vạn thiên binh thiên tướng lại đều chém ngang lưng, thân huyết như mưa rơi, hắt vấy mặt đất. Thiên cung cửa chính phía trên, có một đạo dữ tận vết kiếm, cơ hồ ngang qua mà qua trên lệch như vậy một chút, liền bị chém xuyên môn hộ. Bất tử bất diệt tiên binh tiên tướng rốt cuộc không cách nào khứ trừ thân thể bừa bãi tuyệt tiên kiếm khí, vô luận như thế nào, cũng vô pháp đứng dậy. Đầu kia sinh ba mắt giáp bạc thanh niên giờ phút này cứ như vậy đứng tại vạn trong đống xác chết, trong tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, chỗ ngực giáp bạc bên trên, đồng dạng có một đạo giữ tận với kiếm, nhưng lại chưa từng chạm phá, vẹn vẹn lưu lại một đạo ân ký mà thôi. Nhưng ba mắt giáp bạc thanh niên ngược lại hoàn toàn sụp đổ xuống. Sắc mặt hiện lên quỷ dị hùng sắc, song lại chưa từng lui về thiên cung, như cũ cầm kích đứng ở cung trước, hai con người gắt gao trừng mắt đỉnh núi kinh hồng, mi tâm mắt dọc muốn trợn, trong tay phương thiên hỏa kích cầm càng thêm gấp. Trong mắt Bao Hàm, tên là không cam lòng. Trong thiên cung như tiên tử hạ phàm thiếu nữ như cũ ngồi tại thạch đỉnh phía dưới, nhìn qua trong sân giáp bạc thanh niên, trong mắt đẹp hiện lên một vòng lo lắng âm thầm, lầm bẩm nói, chuyến này không thuận a, tuyệt tiên kiếm. Một mạch đạo minh kiếm chủ điên rồi sao? Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nơi đó kinh hủng vậy mà có thể hoàn toàn thúc dục ra tuyệt tiên kiếm năng, đến mức thiên cung đều không thể ngăn cản. Mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng một kiếm chém giết ba vạn thiên binh thiên tướng, khác thủ đoạn, ở Tuyệt Tiên kiếm phía dưới sợ cũng đúng như bổn nạn không chịu nổi một kích. Vân Mộng đại trạch đỉnh núi Vân Mộng, Ngậm Tôn, Vân Mộng đại trạch cầm lái Giang Tự Lưu, cùng Thận Lâu ba người nhìn qua đỉnh Mang Sơn Kinh Hồng thì là một mặt bất đắc dĩ. Giờ phút này trình diện lại không phải Vân Mộng thân thể, mà là ba người bản tôn, xem xét thật lâu mắt của Thâm, liền lại rõ ràng cực kỳ. Đến nay Ngậm Tôn nơi đó trên khuôn mặt mùa, như cũng mang theo một vòng tái nhợt. lần này sợ là lại để cho lão nhân gia ngài phí công vu. Giang Tự Lưu cười khổ nói: Hàn Vân Mộng đại trạch hoàn toàn chính xác tính ra Khư Thiên đỉnh tứ ba vị trí, nhưng đi vào Mang Sơn lại phát hiện, cái này kinh hồng thật sớm an vị ở chỗ này. Tự kinh hồng tại Côn Luân bên ngoài chém dụng một viên thần dương về sau, liền một mực ngồi ở Mang Sơn phía trên, 3 năm chưa từng xê dịch một cái. Muốn nói chung hợp, Giang tự Lưu đánh chết đều sẽ không tin, rõ ràng chính là sớm biết Mang Sơn sẽ có đỉnh Khư Thiên xuất thế, liền cầm kiếm thủ tại chỗ này. Bây giờ loại tình thế này, đỉnh Khư Thiên hoa rơi vào nhà nào đã không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt tiên kiếm chẳng kích, ai có thể nhận. Bất quá ngẫm lại cũng là đáng sợ, cái này ôm cây đợi thỏ thủ không khỏi cũng quá hung ác, thiên cung. Từ hồng môn cỡ nào quái vật khổng lộ, tất cả đều sát mưa mà về. Từ đó, liền không người còn dám đụng cái này lông mày, bởi vì không ai tổn hại dậy a. Một mạch đạo minh đến tụt cùng cỡ nào thủ đoạn. Vậy mà sớm coi như gia đình khư thiên vị trí cụ thể, mang theo tuyệt tiên kiếm, tiên cơ chứng hết. Hú hổ, yêu thần khe cùng minh thương cũng không có biểu hiện như vậy tích cực, sợ là đã sớm biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong, ở trong đó còn có mình không biết sự tình. Ngỗng Tôn hít một hơi, lẩm bầm nói, Tôn này, nhất định là để cái này đứa trẻ con phải đi đi, như Tôn này còn không giành được tay, sợ là về sau liền không có cơ hội đi. Song Thật Lâu trong mắt lại dâng lên một vòng thật sâu không cam lòng nói, Hoa rơi vào nhà nào, còn chưa nhất định đâu. Hết tệ chỉ vì hắn còn chưa đến. Thật Lâu rất rõ ràng, Lý Thanh Liên đối với Khư Thiên đỉnh thứ ba quyết tâm, song xuất thế đã 8 ngày, hắn như cũ chưa từng hiện thân, 2 năm này công phu liền như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, một lần để Thật Lâu hoài nghi hắn đi khác đạo giới. Tuyết Trung Liên tại chính cực tiên xe bên trong sắc mặt âm trầm nhìn qua giữa sân, Thái thượng đạo chủ tính cả Tuyết Trung Liên trọn vẹn tới năm người, thân hình cũng theo tới, có thể thấy được Thái thượng đạo đối với đỉnh Thiên coi trọng. Song nhìn như một mặt nghiêm bộ dáng, Trên thực tế thì hoàn toàn không nắm này, bọn hắn đều đã đạt được hư thiên đỉnh thứ hai, như thế cũng bèn bèn làm dáng một chút thôi, nếu không chẳng phải là muốn bị người hữu tâm ngờ vực vô căn cứ. Chu Nhược Tao mày nói, hắn không phải muốn đoạt. Làm sao còn không thấy hiền thân? Tuyết Trung Liên lắc đầu, chính là lấy nàng thông minh tài trí, cũng làm không rõ ràng, Lý Thanh Liên đến tận cùng đang làm gì. Bực này tình thế, tới cũng là vô dụng tiến hành, tuyệt tiên kiếm đỉnh phong một chém, 3000 đạo giới lại có mấy người có thể nhận. Chu Nhược thở dài, nghĩ được như vậy toàn thân không khỏi lên một thân nổi da gà. Không có tận mắt nhìn đến một kiếm kia phong tình, Đúng vô luận như thế nào cũng trải nghiệm không đến, đó đến tột cùng là bực nào cường đại, cỡ nào rung động. Một kiếm tuyết tiên, không phải chỉ là nói xuông, một mạch đạo minh bây giờ ở kinh hồng trên thân hạ trọng chú. Cái này khư thiên đỉnh thứ ba, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hắn kinh hồng.